Q1 chương 1, không cam lòng. Tấn Quốc phía Đông, tới gần Vô Tận Chi Hải địa phương, một đạo kiếm quang giống như thẳng tắp ngọn núi cao và hiểm trở phóng lên trời, thẳng phá mây xanh, nhàn nhạt, nhạt màu bạc kiếm quang tản mát ra lăng lẹ ác liệt khí thế, đem trong vòng ngàn dặm bao trùm trong đó. Cái này chính là Tấn Quốc hạng nhất tu tiên đại phái, Thiên Kiếm Tông. 3 năm trước đây 12 tuổi Diệp Vân xa xứ đến đây, thông qua từng tầng khảo hạch, lúc này mới đã trở thành một gã tạp dịch đệ tử. Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, tại trong thế tục cũng đủ làm cho Tấn Quốc địa phương quan viên cùng võ giả nhìn lên. Bất quá, tại Thiên Kiếm Tông Như Diệp Vân như vậy tạm dịch đệ tử, nhưng là nhiều như con sâu cái kiến. Liên bọn hắn chỗ này, liên có gần ngàn người, căn bản không có bất luận cái gì địa vị, có thể nói là thấp nhất nô bộc. Nhưng mà tập dịch đệ tử một khi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, đó chính là một khi hóa rộng thanh vân trực tượng. Ngoại viện tập dịch đệ tử xuyên thẳng qua lui tới, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vội vàng. Mỗi ngày ít đòi không rõ sự vụ chờ đi hoàn thành. Khoảng cách năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch chỉ có một tháng thời gian, dùng tu vi của ta bây giờ, không biết có hay không hy vọng. Diệp Vân đứng ở một khối trên núi đá, ánh mắt nhìn hướng phương xa, dường như xuyên qua tầng mây thấy được mây mù ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện ban công đại điện, đó là thiên kiếm tông đệ tử chính thức mới có thể đi mê hoặc địa phương. 3. Vù vù tiếng xe gió mang theo giòn vang tại Diệp Vân trên lưng nổ tung. Diệp Vân, trăm gốc hóa vũ thảo chưa thu thập hoàn thành, ngươi cũng tại nơi đây lãng phí thời gian. Người mặc vân vân cẩm bảo lưu đạo liệt xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay mang theo một cái cây roi, khuôn mặt đùa cợt chi ý. Diệp Vân có chút cắn răng, phía sau lưng truyền đến nóng rát đau đớn cảm giác. Lưu đạo liệt là sư thúc của hắn, nơi này rượi gần ngàn tên tạp dịch đệ tử ngải thường đều là về Lưu đạo liệt bọn hạ. Lưu đạo liệt tu luyện tư chất bình thường đến cực điểm, so với bọn hắn đại đa số tạp dịch đệ tử đều có vẻ không bằng, nhưng mà nhập môn thời gian sớm, tu vi so với tất cả tạp dịch đệ tử đều ít nhất cao hơn một cái tiểu cảnh. Hắn đường huynh Lưu Ngọc là thiên trúc phong đệ tử, thiên trúc phong tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông mà nói cũng chỉ là luyện chế một ít chúng phẩm phía giới đan dưới đan dược ngoại môn, nhưng ngoại môn đệ tử chính thức đã có thể tiếp xúc một ít chính thức tu tiên tâm pháp cùng bọn họ. Loại này tầng dưới chốt tạp dịch đệ tử, thân phận địa vị đã là ngày đêm khác biệt. Diệp Vân ngày thường cũng không có ít bị Lưu đạo liệt chỉ trích, bất quá vì trong nội tâm tu tiên một tưởng, hắn đều mạnh mẽ nhịn xuống mắt thấy Diệp Vân nhất thời không nói, Lưu Đạo Liệt con mắt có chút nhau lại, lập tức một tiếng cười lạnh, trong tay cây roi ba một tiếng lại quật tại Diệp Vân trên người, như thế nào, càng muốn ta hỏi lần nữa. Cái này một roi đúng lúc quật tại Diệp Vân chân mày phía trên, lập tức một cái vết máu, da đầu đều đau đến phát nổ, chỉ cần lại thấp một ít, chỉ sợ Diệp Vân hai mắt đều bị thương, còn kém mười tám gốc. Diệp Vân máu đều vọt tới rồi trên mặt, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống, túi thấp đầu trầm giọng nói ra, trên lệch nhiều như vậy còn dám lãng phí thời gian. Lưu Đạo Liệt nợ nụ cười, xem ra ngươi không chỉ là không muốn tháng này tu hành linh thạnh, hay vẫn là muốn đi linh thú tháp rồi. Linh thú tháp là thiên kiếm tông chuyên môn thuần hóa yêu thú địa phương, bị thuần hóa yêu thú cần cùng người đối chiến dùng gia tăng kinh nghiệm thực chiến cùng với chủ nhân ở giữa mài rũa. Mà những tạp dịch này đệ tử cùng một ít thiên kiếm tông bị bắt đối thủ tức thì thường xuyên sẽ trở thành yêu thú bồi luyện, dùng tạp dịch đệ tử tu vi tiến vào linh thú tháp bồi luyện, hầu như không có khả năng sống được xuống. Lưu đạo liệt sư thúc cuối tháng trước cùng xuất hiện trong gốc hóa vũ thảo, còn kém 18 gốc, có lẽ tới kịp. Diệp vân không có cảm thấy bao nhiêu sợ hãi, chẳng qua là trong nội tâm giấy lên càng thêm mãnh liệt lửa giận, nhưng biết mình coi như là bất cứ giá nào cũng không thể nào là Lưu đạo liệt đối thủ chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng trong lòng bàn tay móng tay đều bởi vì quá phận dùng sức mà đâm vào rồi huyết đục bên trong lúc trước là cuối tháng nhưng hiện tại nhưng là hôm nay lưu đạo liệt chào phúng nhìn xem diệp vân nói thiên trúc phong có chỗ sửa đổi cần thiết hóa vũ thảo cần vào hôm nay ban đêm trước giao đủ hôm nay ban đêm trước diệp vân hầu như thoáng cái nhảy dựng lên rút cuộc không kìm nén được phẫn nộ tâm tình tiêu ra tiếng đến chỉ có không đến ba canh giờ làm sao có thể tới kịp còn có ba canh giờ làm sao có thể không kịp huống hồ ta lúc trước nghe nói người đối với ta cũng rất nhiều bất mãn hoặc là sửa đi linh thú thấp cũng càng hợp ngươi ý chút ít Lưu Đạo Liệt cười ha ha, mang theo trào phúng ánh mắt quét Diệp Vân liếc, quay người mà đi. Diệp Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, hai đấm nắm chặt, toàn thân đều run rẩy lên. Hóa Vũ Thảo tuy rằng không phải cái gì cực kỳ chân quý thảo dược, nhưng mà đều muốn tại ngắn ngủn không đến 3 canh giờ bên trong tìm được 18 tám hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trước 82 gốc Hóa Vũ Thảo, hao tốn hơn phân nửa tháng, hiện tại thoáng cái muốn đi gom đủ 100 gốc, nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói vừa rồi Lưu Đạo Liệt lời nói, hắn biết Lưu Đạo Liệt là đã sớm theo dõi chính mình, lần này là bắt được một cái cơ hội như vậy, đều muốn một lần liền chỉnh chết chính mình. Lưu Đạo Liệt Ta bình thường mặc dù đối với ngươi bất mãn nhưng là đều là chịu đựng, chưa từng biểu hiện ra ngoài, tối đa không giống, có ít người giống nhau cung phụng nên đón lấy ngươi. Như vậy ngươi liền muốn đối phó ta, ta Diệp Vân lúc này thề, chỉ cần ta một ngày kia tu vi vượt qua ngươi, nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực xứng đáng một cái giá lớn. Diệp Vân trái tim kịch liệt lúc đích, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ cháy sạch giữa ngực và bụng đau. Nhưng hắn thập phần rõ ràng, đầu tiên muốn vượt qua trước mắt cửa hải khó khăn này. Thiên kiếm tông chỗ vân long sơn mạch kéo dài ngàn dặm, kỳ phong như rừng, quái thạch lâm sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. trăm ngàn năm qua. Thiên Kiếm Tông đã đem yêu thú dần dần xua đuổi đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, cho bọn chúng một cái cư trú địa phương, tên là Yêu Thú Cốc, để tránh tông môn đệ tử tại tiến vào Vân Long Sơn mạch thu thập tu hành linh tài lúc bị công kích. Bất quá, Thiên Kiếm Tông cũng không có đem tất cả yêu thú đều xua đuổi ở một chỗ, mà là đem bọn chúng tận khả năng theo như phẩm giai phân chia ra, bố trí xuống cấm chế trận pháp ngăn cách rồi đẳng cấp cao yêu thú từ sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới khả năng. Bởi như vậy, Yêu Thú Cốc liền trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử thí luyện tràng, dùng thực lực cao thấp, phân biệt tiến vào có thể có thực chất thí luyện hiệu quả khu vực. Hóa Vũ Thảo tại Yêu Thú Cốc từng cái khu vực đều có. Đối với ngoại môn đệ tử mà nói, phía ngoài cùng hai tầng đều là chút ít cấp thấp yếu thú, lật tay giữa là có thể chém giết. Nhưng mà đối với không có được Thiên Kiếm tông chính thức tu luyện công pháp tạp dịch đệ tử, mặc dù là tầng ngoài cùng, cũng là vô cùng nguy hiểm. Trong nửa tháng này ta hầu như tìm khắp nơi tầng ngoài cùng tất cả khu vực, hóa vũ thảo cơ bản đều bị lấy ánh sáng rồi, chỉ có liều mạng tiến vào tầng thứ 2 mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập hoàn thành. Khoảng cách ngoại viện phía đông ước chừng 20 dặm bộ dạng, một gốc cây che trời cổ thụ cao vút trong mây, tại ngoại viện là có thể chứng kiến, cái này chính là yêu thú gốc một cái trong đó cửa vào đánh dấu lướt qua cái này quả cổ thụ, liền bước chân vào yêu thú cốc phạm vi. Diệp vân đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở che trời dưới cây cổ thụ, nhìn thoáng qua phía trước, nhíu mày bước vào yêu thú cốc. bước chân phóng qua cổ thụ nháy mắt, cảnh sắc trước mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, trong sáng bầu trời biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhã mây trắng trong khoảnh khắc không chỗ có thể tìm ra, toàn bộ trong thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ. thỉnh thoảng từng trận yêu thú gầm rú tiếng hi hi hi hi hi âm thanh từ ở chỗ sâu trong truyền đến, lại dường như ngay tại trước người, làm lòng người kinh lạnh mình. cái này chính là yêu thú cốc thiên kiếm tông tôi luyện đệ từ nơi. Diệp Vân đưa tay nhẹ một chút, nhất đạo nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa từ trên người của hắn phi thăng dựng lên, dừng lại tại đỉnh đầu của hắn, đem phạm vi mấy chục thức không gian có chút chiếu sáng. Đạo này ánh sáng nhu hòa tên là Vi Quan Quyết, tất cả tạm dịch đệ tử đều phải tu luyện, tại yêu thú cốc ở bên trong, chỉ có cái này Vi Quan Quyết ánh sáng nhu hòa có thể phá vỡ lờ mờ, Thấy rõ bốn phía. đương nhiên, nếu như trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, có thể là càng cao hơn cấp Linh Quyết, thậm chí là Pháp Bảo. Nghe nói có thể dọn sạch phạm vi nghìn mét lờ vầng sáng chiếu rõ chỗ, rõ ràng rành mạch. Trong nửa tháng. Diệp Vân chính là dựa vào cái này, nhất đạo vi quan quyết mang đến yêu thú vầng sáng hầu như tìm khắp nơi yêu thú cốc tầng ngoài cùng, đã tìm được trọn vẹn 82 gốc hóa vũ thảo, cái này ngoại trừ khó có thể tưởng tượng kiên nhẫn cùng từng cõi ý chí bên ngoài, còn cần vật khí. Phải biết rằng, yêu thú cốc tầng ngoài cùng mặc dù không có quá cường đại yêu thú, nhưng mà một hai gia yêu thú thành đàn mà nói, cũng có thể giết chết Diệp Vân loại này tạm dịch đệ tử. Chỉ có không đến 3 canh giờ, muốn tìm được 18 gốc hóa vũ thảo, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi, phóng qua phía ngoài cùng tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai bởi vì trong tầng thứ hai hóa vũ thảo số lượng sẽ thêm ra không ít hơn nữa bình thường cũng sẽ không có tạm dịch đệ tử có thể tiến vào đệ tử ngoại môn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian thu thập loại này cấp thấp linh dược chỉ cần đi vào đoán chừng một canh giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà trong tầng thứ hai yêu thú có thể cấp thấp nhất cũng là nhị giai tam giai yêu thú càng là lúc có qua lại dù Diệp Vân bây giờ còn đang luyện thể tam trọng tẩy tùy cảnh tu vi quả thực là dê vào miệng cọp một khối tấm bia đá xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt tại yếu ớt ánh sáng nu hòa chiếu rọi xuống trên mặt bia mơ hồ chạy xuôi theo huyết hồng sáng bóng cái này chính là tầng thứ hai cột mốc biên giới nếu như làm quyết định, Diệp Vân liền sẽ không còn có do dự. Thở sâu, thân hình lập loè giữa phóng qua tấm bia đá. Vi Quang quyết tản mắt ra ánh sáng nu hòa đột nhiên dường như bị gió thổi ánh đến nhẹ nhàng lay động, lập tức tầm mắt có thể bằng chỗ rõ ràng biến thành chỉ có 10 mét. 10 mét bên ngoài, một mảnh đen kịt, rút cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chắc không được đệ tử ngoại môn sẽ tu luyện Vi Quang quyết càng cao hơn cấp, nguyên lai like cái này yêu thú cốc tầng thứ hai như thế hảm, chỉ sợ ta hiện tại tu luyện Vi Quang quyết tiến vào đến tầng thứ 3 mà nói, đem không có có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Vân tá trợ lấy hơi yếu ánh sáng nu hòa ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt biến được ngương trọng rất nhiều. Như vậy tầm mắt đều muốn mau chóng tìm được Hóa Vũ thảo, độ khó có thể nghĩ. Như là đã tiến vào tầng thứ 2, Diệp Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn gặp con không người, chậm rãi đi về phía trước, hết sức chăm chú tìm Hóa Vũ thảo. Tầng thứ 2 cơ bản không có tạp dịch đệ tử dám tiến vào, mà đệ tử ngoại môn cũng rất ít sẽ đích thân tiến đến tìm kiếm Hóa Vũ thảo loại này không đáng tiền tài liệu, dựa theo Diệp Vân ý tưởng, hẳn là có thể đủ tìm được một ít. Quả nhiên, chẳng qua là không đến 10 phút thời gian, dưới yếu ánh sáng nhu hòa bên trong, một cây nửa xích cao tiểu thảo xuất hiện ở Diệp Vân giữa tầm mắt, màu lam dễ cây, màu lam lá là cây. Cái này là Hóa Vũ thảo rất lộ ra lấy đặc điểm, Liếc liền biết. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trong tầng thứ 2 lại có thể như thế dễ dàng liền đã tìm được một cây, dựa theo cái tốc độ này, hơn 2 canh giờ có lẽ thật có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 2 gốc đến cũng rất dễ dàng, lập tức chính là thứ 3 gốc, thứ 4 gốc. Diệp Vân thật không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế phát hiện đại lượng Hóa Vũ thảo, chẳng qua là một canh giờ, rõ ràng đã ngắt lấy đến rồi tăng gốc. Lưu Đạo Liệt, ngươi sẽ không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy à? chờ ta vượt qua ngươi, nhất định phải đem ngày xưa nhục nhã một kia ý thức đòi lại. Diệp Vân lại thấy được thứ 9 gốc Hóa Vũ thảo trong mắt hiện lên nhất đạo sắc cơ, không đúng, tại sao có thể có nhiều như vậy hóa vũ thảo hầu như sinh trưởng tại cùng cái khu vực. Diệp Vân phát hiện mình giống như không để ý đến cái gì, không tốt, hóa vũ thảo tính hàn, mà tam cấp yêu thú ưa thích dùng ăn hóa vũ thảo đến tăng cường trong cơ thể hàn bằng chi ý, chẳng lẽ? Hiu, U. ngay tại Diệp Vân ý thức được có chút không đúng thời điểm, nhất đạo lạnh lùng hàn mang từ phía sau của hắn xuất hiện, phá thoái hư không, mang theo xì xì nhẹ văng lên, bắn thẳng đến lưng của hắn tâm. Diệp Vân tóc gáy đứng đấy, theo bản năng đi phía trước lăn một vòng, màu lam nhạt hàn mang lao lưng của hắn tâm sẽ qua đưa hắn tung bay góc áo chém một mảnh xuống. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không đến 10 mét địa phương, hai cái toàn thân trắng loáng đại xà, ngồi xếp bằng bãi cỏ, nhàn nhạt ánh sáng âm u trong tản mát ra lạnh như băng hàn ý, màu đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào giữa phát ra xì xì khủng bố tiếng vang. Tam gia yêu thú băng phách tuyết xà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai, không sợ. Hàng Quang hiện lên, lạnh lùng đóng băng chi ý trên không trung dần dần tản mát ra, tựa hồ phạm vi mấy chục thước bên trong nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Diệp Vân thở sâu, nhẹ nhàng rời khỏi nửa bước. Chẳng lẽ thiên đều muốn tuyệt ta? Diệp Vân trong 3 năm tu luyện chính là một bộ trụ cốt tâm pháp, còn có một chút lên không được mặt bản vũ khí. Thiên phú của hắn tại tất cả tạm dịch trong hàng đệ tử coi như là không tầm thường, 1 năm một cái bậc thang, 3 năm thì đến được rồi luyện thể tầng thứ 3 tùy tùy cảnh, có lẽ cũng là bởi vì này, mới càng làm cho Lưu đạo liệt gắt. Luyện thể cảnh chia làm 7 cái đẳng cấp, tầng 1 luyện cốt, gen luyện cốt nhục gần da, tầng 2 thay máu, toàn thân huyết dịch dư luyện, đi trừ tạp chất, tầng 3 tùy tùy, tinh luyện cốt tủy mới có thể đề luyện ra tinh khiết tinh huyết, khiến cho khí lực tăng nhiều. Tiếp theo thì là 4 tầng luyện tạng, gen luyện lục phủ ngũ tạng, tầng thứ 5 nội túc Sinh ra bên trong hô hấp, có thể hấp thu thiên địa linh khí, tầng thứ 6 thì là thông thiếu, dùng nội tức đến đả thông toàn thân khiếu huyệt, toàn thân nhất thể, tầng thứ 7 chính là ngộ khí, hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu chuyển hóa làm chân khí. Cái này mỗi tầng một tiểu cảnh ở giữa lực lượng chênh lệ thật lớn, Lưu Đạo Liệt Tư chất bình thường đến cực điểm, lúc này cũng chỉ bất quá tầng thứ 4 luyện tạm, nhưng đánh bại Diệp Vân nhưng là nhẹ nhõm đến cực điểm. Hiện tại nếu như là một cái băng phách tuyết xà, cũng chính là tương đương với luyện thể tầng 3 thực lực, Diệp Vân còn có một chiến cơ hội, nhưng mà lần này hai cái băng phách hơn nữa hẳn là một mái một trống, hai xa ép sát chỉ phi là lưu đạo liệt cái loại này tu vi mới có thể đối phó được rồi. băng phách tuyết xả cũng không có lao thẳng tới đi lên, mà là hai mắt hiện ra màu lam ánh sáng âm u lạnh lùng nhìn chậm chậm vào diệp vân. diệp vân con mắt nhìn qua nhìn một chút cửa ra phương hướng, nhưng mà tầm mắt bị lờ mờ cách trở, căn bản thấy không rõ lai lịch. làm sao bây giờ? chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? diệp vân nhìn trước mắt băng phách tuyết xả, chính thức thân ở tuyệt cảnh, toàn thân cũng triệt để rét lạnh xuống. một người hai xả rằng coi hồi lâu, tựa hồ đã nhận ra diệp vân thực lực chân chính. đầu kia hình thể lớn hơn băng phách tuyết bắt đầu chậm rãi bước tiến. diệp vân không dám lui về phía sau. Hắn biết chỉ cần mình vừa lui, băng phách tuyết xà sẽ gặp lao thẳng tới đi lên, một khi bị nó cắn trúng, như vậy lập tức sẽ toàn thân đóng băng, hàn độc theo huyết mạch tiến vào trái tim, trong chớp mắt liền thân tử đạo tiêu. Mấu chốt nhất chính là, nếu như hắn dám hơi có dị động, mặt khác cái kia nhìn chằm chằm rắn cái sẽ gặp lao thẳng tới mà đến, không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, băng phách tuyết xà ép sát đến chỉ có không đến chừng 5m, lóe ra u lam hàn quang răng nhọn cùng màu đỏ tươi lưỡi hỗn hợp ở một chỗ, làm cho người sau lưng rết run. Diệp Vân thở sâu, chau mày Hắn không biết phải như thế nào mới có thể từ băng phách tuyết xà trong miệng chạy trốn. Giờ khắc này hắn có chút hối hận tiến vào tầng thứ 2, Nơi đây đối với tạm dịch đệ tử mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ cực kỳ, Diệp Vân Hay vẫn là chỉ có thể đuổi vụn trộm lui về sau đi nửa bước. Vào thời khắc này, băng phách tuyết xà cái kia 3 mét lớn lên thân hình nhảy lên dựng lên, trên không trung hóa thành một đạo sâm bạch quang ảnh, bắn thẳng đến mà đến. Diệp Vân trong mắt hiện lên một kia hung ác chi ý, thân thể đi phía trái bên cạnh lệ lạc, đều muốn tránh thoát băng phách tuyết xà công kích. Cùng lúc đó, ánh sáng nhạt hạ lóe ra hàn mang trụy thủ xuất hiện ở bàn tay, đối với băng phách tuyết xà bảy tấc chỗ hung hăng đã đông đi. 3 năm tạp dịch đệ tử kiếp sống lại để cho đưa hắn tâm huyết mài đi không ít, nhưng mà 3 năm áp bách khiến cho hắn trong lồng ngực nhẫn nhịn một cố khó có thể phát tiết lửa giận, tại sinh tử một khắc toàn bộ bạo phát đi ra. Loé ra hàn mang chủy thủ coi như địa xà, lập tức đâm chúng băng phách tuyết xà thân thể. Đinh. Một tiếng thanh thúy, truy thủ cùng tuyết xà thân thể tương giao, rõ ràng phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hung hăng đâm ra chủy thủ tuy rằng đánh trúng tuyết xà, nhưng mà căn bản không có đâm rách nó lần khiến, chớ nói chi là đâm thủ bại tốc. Không tốt. Diệp Vân một kích không được tay, lập tức bung ra trong tay truy thủ hướng phía sau đem hết toàn lực nhảy rồi đi ra ngoài. Ngay tại hắn buông ra chủy thủ lập tức màu đỏ tươi lưỡi từ khác một bên xuất hiện. Điểm tại chủy thủ phía trên. Binh. Một tiếng vang nhỏ, tinh thiết rèn hàn mang chủy thủ bị lưỡi sọ xuyên qua, lập tức bạo liệt ra, rơi lả tả trên đất. Gián gái ở bên tùy thời mà động, thiếu chút nữa một kích đắc thủ. Diệp Vân bay lên trời thân thể còn không có rơi xuống đất, gián được trong miệng ánh sáng âm u hiện lên, màu lam hàn mang gào thét mà ra, phạm vi mấy chục thước bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cùng lúc đó, gián gái cũng lao thẳng tới mà đến. Một bên là Thiên Phú Thần Thông Băng Phách công kích, một bên là lao thẳng tới mà tới cận thân còn chiến, mặc kệ Diệp Vân lựa chọn như thế nào đều khó có khả năng đồng thời tránh né hai đạo công kích. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đã rơi vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, bất quá, lập tức đã bị hung ác thay thế, điên cuồng sát ý trào lên mà ra. Hắn không lùi mà thì tới, tránh đi rắn được Thiên Phú Thần Thông Băng Phách công kích, rõ ràng một phát bắt được rồi rắn cái thân thể, sau đó một quyền hung hăng nhập vào rắn cái mở ra trong miệng, đó là Băng Phách Tuyết xà thi triển Thiên Phú Thần Thông địa phương, nhưng cũng là mềm mại nhất bạc được yếu kém địa phương. Các ngươi đã muốn giết ta? Vậy một mạng đổi một mạng. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, che kín tơ máu, sắc ý ngập trời dường như tại thời khắc này ngưng tụ thành thực chất từ trong đôi mắt bắn ra. Diệp Vân tựa hồ đã quên đau đớn, cũng mặc kệ rắn được ở bên cạnh tùy thời đều nhào lên. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có toàn thân trắng đoan rắn cái, một quyền tiếp theo một quyền, hung hăng nện ở rắn cái trong miệng. Lạnh như băng thân rắn căn bản không có mang đến cho hắn chút nào ảnh hưởng, hắn tựa như một cái muốn nổ tung lên bếp lò, tất cả linh lực đều hóa thành công kích mạnh nhất, theo thiết quyền hung hăng nện ở rắn cái trên đầu, trong miệng. Răng cái phát ra buồn rầu gào thét, thanh âm chói tai tựa hồ tại triệu hắn dẫn được tới thứ nó, nó mở ra miệng đã không có biện pháp khép kín, yếu kém nhất thiết hầu bị Diệp Vân thiết quyền nện nát như. xoát băng phách Hàn Quang hiện lên, chuẩn xác bắn vào Diệp Vân sau lưng. nhưng mà Diệp Vân chẳng qua là có chút dừng lại một chút, dường như căn bản cảm giác không thấy công kích mang đến cực lớn đau đớn, như trước một tay bắt lấy đâm xả đầu dán, nắm tay phải hùng hăng đánh kích. chết cho ta! Diệp Vân giống như điên, coi như khát máu tu la, hắn bắt lấy đâm xả cao thấp hàm, sau đó ra sức một xé. Swat. đầu dán rõ ràng bị hắn cứng dán xé rách, trực tiếp xé mở đến phần bụng, dán cái kịch liệt đau nhức vô cùng. Trước khi chết cái đuôi loạn rút, hung hăng đánh vào Diệp Vân trên người, ra chóc máu chán. Nhưng mà Diệp Vân coi như hồn nhiên không biết, đem đầu rắn ném đi, sau đó trợn xoay người. Lúc này thời điểm, rắn được bắn thẳng đến mà đến đưa hắn gắt gao cuốn lấy, miệng lớn dính máu đối với Diệp Vân đầu hung hăng cắn qua. "Đến đây đi." Diệp Vân một tiếng gầm lên, quyền ra như rồng, hung hăng nện ở rắn được trên đầu. Nhưng mà, rắn được linh lực cùng thân thể kiên cường dẻo dai độ so với rắn cái hiếu thắng ra rất nhiều, hơn nữa vừa rồi Diệp Vân đã hao phí hầu như tất cả linh lực, một quyền này căn bản không có đánh ra bao nhiêu tổn thương. Rang rắc. Một tiếng giòn vang. Diệp Vân cánh tay trực tiếp bị rắn đực cắn, đau đớn kịch liệt cùng lạnh như băng hàn độc theo đoạn chỗ chui vào trong cơ thể, tại trong kinh mạch bay nhanh quét tán, chẳng qua là trong máy mắt, toàn thân cơ hồ bị đóng băng. Rắn đực cuốn lấy thân thể của hắn, càng ngày càng gấp, cốt cách răng rắc rung động, tùy thời đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Thời yếu ánh sáng lưu hòa cũng liền lên đỉnh đầu lập lòe, phạm vi 10 mét bên trong bãi cỏ bị tầng một trang trắng băng xương bao trùm. Diệp Vân trên thân thể bắt đầu xuất hiện óng ánh băng hoa, bay nhanh tản ra. Cái này muốn chết phải không? Diệp Vân ánh mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, sinh cơ bị hàn độc nhanh chóng mang đi, ý thức thời gian dần trôi qua hút ra thân thể trải qua trăm cây nghìn đắng đi vào thiên kiếm tông tại mấy vạn tên thiếu niên trong chỗ hết tài năng trở thành tạm dịch đệ tử sau đó ba năm qua nhận hết cực khổ bị lưu đạo liệt bốc lột trải qua giống như heo chó sinh hoạt đây hết thể chịu khổ đều chỉ là vì có một ngày có thể thành tựu trong nội tâm tu tiên mộng tưởng có thể không vì người ước hiếp, có thể ngao khiếu cửu thiên tự do tự tại hành hiệp trưởng nghĩa nhưng mà hiện tại đây hết thể đều muốn đã xong sao không ta không cam lòng diệp vân dùng còn sót lại một tia khí lực bắn ra ra cuối cùng hò hét đúng lúc này tại diệp vân sắp chết đi khoảng cách Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo đen trắng giao nhau quang ảnh, lập tức hắn hầu như đã nhắm lại trong đôi mắt chỉ cảm thấy vô số hình ảnh nở rộ ra, toàn bộ thiên địa ánh sáng như hoa tăng mạnh, yêu thú cốc trong xương mù căn bản không cách nào ngăn cản đạo này quang ảnh, bị quét sạch không còn. Trong thiên địa đại phóng quang minh. Anh, một tiếng vang thật lớn, đen trắng quang ảnh hung hăng nện ở Diệp Vân đỉnh đầu, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề chứa điều khiển linh lực từ phía trên linh trô rót vào, đen trắng vầng sáng chui vào trong ốc, ầm ầm nổ tung. Diệp Vân trong ốc xuất hiện một màn khó có thể tin hình ảnh, thiên địa một mảnh hỗn độn, lang rõ mạnh giống như sắc bén nhất thần mình. Những nơi đi qua, ngọn núi lắc gãy, rừng rậm thành cho. Mặc dù là sinh tồn năng lực mạnh nhất sinh vật cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà chính là tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, phía trước hỗn độn trong hư không vậy mà xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đen một trắng. Có thể đoạn núi chả một gió mạnh dường như căn bản không tồn tại, đừng nói là đem hai người thổi thành cho bụi, thậm chí không có mang theo đen trắng thân ảnh một góc tay áo. Đen trắng thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn mà tới, một bước ngàn dặm. Ngay sau đó, Diệp Vân thấy được phương xa trong sương mù, màu vàng quang ảnh giống như biển rộng thủy triều, cuộn cuộn mà đến, thế không thể lỡ Mỗi một đạo màu vàng vầng sáng vậy mà đều là một gã kim giáp thần minh, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng chỉ là khí thế truyền đến liền lại để cho Diệp Vân có quỳ xuống bái phục xúc động. Dung trời trong tiếng hô mang theo tràn đầy sắc ý, nương tụ thành thực chất, ở trên trời mãnh liệt cuộn, theo kim giáp thần minh thân ảnh bay nhanh phóng tới cái kia hai cái đen trắng thân ảnh. Diệp Vân rút cuộc thấy rõ, cái kia hắc bạch hai nhà thân ảnh chính là một nam một nữ, hai người này đối mặt màu vàng đại triều giống như kim giáp thần binh lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ có một cố không sợ khí thế, nhưng là làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung động tâm lúc này Diệp Vân trái tim bản thân cũng đã đông lại mà ngưng đập, cảm giác được loại này không sợ hãi, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức. Trái tim của hắn lập tức mãnh liệt nhẹ dự. Cũng nhưng vào lúc này, nhất đạo đen trắng tương giao vầng sáng từ một nam một nữ này trên người kích xạ mà ra, tựa hồ ngăn lấy vô tận thời không, rơi xuống tại trên người của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy hết thảy đều không tồn tại, tất cả cảnh tượng đều biến mất sạch sẽ, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Trong đầu trống rỗng, không tiếp tục nửa điểm ý thức, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân đông nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo hắn căn bản không có phát hiện đen trắng vầng sáng từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Đâm rách yếu tố cốc hắc ám, phóng lên trời. Đạo này đen trắng giao nhau hào quang thẳng vào mây xanh, vậy mà đâm rách vòng trời, trên không trung hình thành nhất đạo rõ ràng đen trắng của sáng. Ngàn dặm bên ngoài, mây mù lượn quanh Thiên Kiếm Tông phía sau núi, một gã người mặc màu xám đạo phục lão giả mãnh liệt quanh người, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, thấy được cái kia đen trắng của sáng. Như thế tràn đầy linh lực, làm sao lại xuất hiện ở ta Thiên Kiếm Tông? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 3, mút trời. Diệp Vân khó có thể tin nhìn xem bốn phía, yêu thú cốc như trước bị màu đen sương mù bao phủ, nhưng mà hắn phát hiện mình rõ ràng không cần dựa vào vi quang quyết liền có thể đủ nhìn rõ ràng bốn phía hết thảy, màu đen kia sương mù tuy rằng trong tầm mắt xuất hiện, có thể căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị ánh mắt của hắn xuyên thấu. Giống cái băng phách tuyết xà cơ hồ bị xé thành hai nửa, rơi vào một bên, mà cái kia hầu như mang đi Diệp Vân tính mạng rắn được rõ ràng toàn thân cứng ngắc, rơi xuống ở một bên, sinh cơ đều không có. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân cảm thụ được nhãn lực cải biến. Phạm vi trăm mét bên trong giống như bị ánh mặt trời chiếu, rõ ràng rành mạch. Trên người của hắn cũng không có bất luận cái gì vết thương, trong cơ thể có một loại trước đó chưa từng có khí cơ tại lưu truyền. Tay phải hắn nhẹ nhàng ngỗ cả người rõ ràng bắn thẳng đến mà đi, nảy lên ít đòi chỗ cao, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tiếng gió rót vào trong thay, rõ ràng đã nghe được ngoài ngàn mét truyền đến côn trùng thấp e. Diệp Vân bất khả tư nghị cảm thụ được thân thể biến hóa, sau đó lông mày nhíu lại, hướng phía bên cạnh một gốc cây cổ thụ anh qua. anh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia khỏa ba người ôm hết thô cổ thụ rõ ràng bị một quyền đánh ra cái cực lớn lỗ thủng khó có thể tin linh lực trong người trào lên, đây tuyệt đối không phải luyện thể tam trọng tẩy tùy cảnh có lẽ có linh lực tối thiểu vượt qua gấp 10 lần tăng trưởng. Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó hắn mãnh liệt quay người, hai chân đập đất, toàn thân nhanh chóng bắn dựng lên, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến phía bên phải một cây đại thụ bị hắn trực tiếp quanh thành hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vân ngơ ngác đứng ở yêu thú cốc tầng thứ hai trên đồng cỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đấm, trong mắt như trước hiện đầy khó có thể tin. Cảnh giới như cũng là luyện thể tam trọng tẩy tùy cảnh, nhưng mà thực lực tăng lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Ta bây giờ linh lực, đoán chừng có thể cùng luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh cao thủ thông qua bên trong hô hấp đem linh lực áp xúc về sau lực bộ phát so sánh với, thật sự là khó có thể tin. Diệp Vân cẩn thận nhớ lại phát sinh hết thảy, hắn nhớ rõ bị hai cái băng phách tuyết xà công kích, đang cùng rắn cái đồng quy vu tận thời điểm, nhất đạo đen trắng quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa hồ đã rơi vào trên người của mình, sau đó liền một bức mơ hồ cảnh tượng, hiện tại rõ ràng một chút cũng không nhớ nổi. Chẳng lẽ là đạo này đen trắng vầng sáng cải biến thể chất của ta? Diệp Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, nhưng mà ngoại trừ cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ linh lực bên ngoài, lại cảm giác không thấy những thứ khác khác thường, chẳng lẽ là Lão Thiên đều cảm nhận được ta không cam lòng, trời ban thần tích để cho ta tới cải biến nhân sinh của ta. Diệp Vân ánh mắt xuyên thấu sương mù, lướt qua cao vài chục trượng cổ thụ, tựa hồ muốn xem thấu vòng trời. Ngoại viện sơn môn quảng trường, Lưu Đạo Liệt cười lạnh chiến đứng ở một đám thiếu niên trước. Lời của ta các ngươi nghe hiểu chưa? Tiến vào ta tạm dịch ngoại viện người mới, mỗi tháng tu luyện linh thạch cần nộp lên bảy thành, 6 tháng sau biểu hiện không tệ cũng chỉ cần nộp lên trên năm thành, một năm sau làm người vừa lòng cũng chỉ cần giao hai thành. Nếu là cảm thấy cái này quy củ không được, vậy liền có thể điều đến linh thú thấp đi. Đúng đã nghe được những người này nhập môn thiếu niên bị Lưu Đạo Liệt uy thế chui xuống, đừng nói là phẫn nộ rồi, phần lớn đều là sợ hãi được toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Ân, rất tốt, trẻ nhỏ dễ dậy. Lưu Đạo Liệt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong đám người, một gã dáng người thiếu niên gầy yếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Đạo Liệt, trong mắt tràn đầy tức giận. Ồ, ngươi gọi thẩm mặc phải không? Có ý kiến? Lưu Đạo Liệt thu liễm vui vẻ, lạnh lùng nhìn xem gã thiếu niên này. Cắt sen tu luyện linh thạch, cái này tại trong môn là tối kỵ. Thiếu niên gầy yếu thẩm mặc cắn răng nhíu đau lạnh lùng nói: tối kỵ. Vậy ngươi tử có thể tìm tới trước mặt sư thúc sư bá bình luận phân sư." Lưu đạo liệt cười ha hả, "Sau này khoát tay áo, mới nhập môn đệ tử liền xông tới sư thúc, đi trước linh thú tháp tỉnh lại mấy tháng rồi nói sau." Phía sau hắn hai gã sắc mặt lạnh lùng đệ tử hướng phía Thẩm Mặc đi đến. Một bên vây xem tạp dịch đệ tử đều mặt lộ vẻ không đành lòng, "Linh thú tháp là địa phương nào?" Dùng tạp dịch đệ tử thực lực tiến về trước, đều là thập tử vô sinh, huống chi loại cơ sở này, tâm pháp còn không biết tu sẽ có hay không mới nhập môn đệ tử." Thẩm Mặc gầy xinh đẹp bả vai có chút run rẩy, sắc mặt tuyết trắng, nhưng mà trong mắt của hắn lại tràn đầy quả tường, liền một câu cầu xin mà nói cũng không nói. Lưu đạo liệt, ngươi thực cho rằng một mực có thể như vậy muốn làm gì thì làm sao? Nhưng vào lúc này, một cái trong chẹo nhưng lạnh lùng thanh âm từ sau vương cách đó không xa truyền đến. Hả? Lưu đạo liệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tức thì tràn đầy hàn quang. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi. Chạy trốn ba ngày, liền thiên trúc phong tụ tập thuốc đều làm hại, rõ ràng còn dám xuất hiện, đã đến vừa vận cùng một chỗ tiện đưa đến linh thu tháp. Ba ngày, ta mất tích ba ngày. Đen trắng ánh sáng tẩy lễ rõ ràng làm cho mình trọn vẹn hôn mê ba ngày. Diệp vân từng bước một tiêu sái tới đây, đạo đen trắng quang ảnh chẳng những cải biến thể chất của hắn. Hơn nữa hai đạo thân ảnh kia đối mặt vô biên vô hạn màu vàng như thủy triều kim giáp thần binh lúc phát ra cái chủng loại kia không sợ hai khí tức, cũng triệt để cải biến tâm cảnh của hắn, lại để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, không bao giờ nữa nguyện ý sợ đầu sợ đuôi, ăn nói khép nép, mặc dù là chết, cũng muốn chiến ra thuần theo thiên địa. Cái kia hai gã lưu đạo liệt đệ tử lập tức không để ý thầm mặc, hướng phía Diệp Vân hung dữ đến. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, trong cơ thể linh lực trào lên như nước thủy triều. Hai tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trên quảng trường nước bắn một mảnh với máu. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Những năm gần đây này, Lưu Đạo Liệt ỷ vào bản thân tu vi cùng trong môn một ít tiền bối quan hệ, một tay che trời, ai dám như vậy công khai cãi lời. Huống chi chung quanh không ít tạp dịch đệ tử đối với Diệp Vân tu vi cũng thập phần hiểu rõ, trước đó, Diệp Vân căn bản không thể nào là trong hai người này bất kỳ người nào đối thủ, lại càng không cần phải nói vừa đối mặt liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Lưu Đạo Liệt không thể tin mở to hai mắt, loại lực lượng này, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, nói: "Ngươi không sao chứ?" Không có việc gì, cảm ơn ngươi." Thẩm Mặc lắc đầu, chợt nhìn có chút ngượng ngùng, hồn nhiên không có vừa rồi trận mắt đối mặt Lưu Đạo Liệt khí thế. "Không có việc gì là tốt rồi, ngươi trước tránh đi một bên, có chút nợ cũ, ta cùng với cái này Lưu Đạo Liệt hảo hảo tính tính toán toán rồi." Diệp Vân nói ra. "Ân." Thẩm Mặc hưng phấn lên, nói, "Diệp Vân sư minh ngươi phải cẩn thận chút ít." Lưu Đạo Liệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hai người này hồn nhiên không đưa hắn để ở trong mắt. "Diệp Vân, ta nhắc nhở ngươi một điểm, quy củ của nơi này cũng không phải là ta một người định, nơi đây linh thạch cũng không phải là ta một người tham ăn xuống được đấy." Hắn vô cùng băng hàn chậm rãi nói ra, Diệp Vân đương nhiên minh bạch Lưu đạo liệt ý tứ, chẳng qua là như là đã quyết định làm như vậy, như thế nào lại suy nghĩ tiếp những chuyện kia. Diệp Vân không có bất kỳ đáp lại, chẳng qua là hít sâu một hơi, đi phía trước bước ra rồi một bước. Một bước này bước ra, hắn xa xa nhìn xem Lưu đạo liệt sau lưng xa xa trong mây mù cung điện, cảm giác khó hiểu đến chính mình giống như hộp này đèn trắng hai cái thân ảnh một ít khí tức, một cố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nào ý, liền từ trên người của hắn phát ra. Lưu đạo liệt ánh mắt triệt để trầm lạnh xuống, hai tay của hắn chấn động, toàn thân phát ra từng đợt giống như giang động thanh âm, đôn đốp rung động. Hắn là luyện thể tứ trọng luyện tạm cảnh võ giả, một thân công phu đã luyện đến nội tạm, da thịt kiên cường dẻo dai, dưới da đã có tầng một cách màng có thể triệt tiêu tổn thương, toàn thân huyết dịch tinh luyện thành công, tràn đầy linh lực. Quốc cách cứng rắn trong mang theo tính bền dẻo, lúc này hơi dùng sức, toàn thân khí thế đều đã bất động. Tại đây bảy tạp dịch trong hàng đệ tử, hắn hạc giữa bầy gà, cao hơn một đầu. Diệp Vân, ngươi chạy trốn kéo dài thu thập trước đây, hôm nay lại khiêu khích sứ sự, kích thương sư huynh, ta giết chết ngươi, cũng không trái với tông quy." Thanh âm của hắn như dao giống như rơi vào mỗi cái ở đây tạm dịch đệ tử trong hai. "Diệp Vân tại sao phải như vậy, quá vọng động rồi." mặc dù tu vi có chỗ đột phá nhưng lưu đạo liệt sư thúc cắt xén xuống linh thạch rất nhiều đều là dùng cho hiếu kính phía trên tiên trúc phong sư thúc sư bá dù là bây giờ có thể đủ chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ thê thảm kết cục chúng ta trong nhóm người này diệp vân tu vi cũng coi như so sánh nổi trội đấy rất có trở thành đệ tử ngoại môn hy vọng hiện tại nhưng là tự đoạn con đường phía trước rồi bốn phía tạm dịch đệ tử xì xào bàn tán đáng tiếc bất đắc dĩ khi bọn hắn xem ra diệp vân chết chắc rồi diệp đại ca ngươi cẩn thận thầm mặt thở sâu lại cũng không lui lại nửa bước Không thể tưởng được ngươi đang ở đây trong những người này nhất suy nhược, lại ngược lại cực kỳ có khí khái. Diệp Vân cảm khái cười cười, đưa tay sờ soạn thoáng một phát đầu của hắn, một vòng đỏ ửng bay lên thầm mặc đôi má. Cho ngươi một cái cơ hội, xuất thủ trước ca. Lưu Đạo Liệt đứng lại thân thể, khí thế đã đạt đến điểm cao nhất. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi đã vội vã muốn đi chết, cái kia sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, hắn hai chân đạp một cái, toàn thân giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Hừ. Lưu Đạo Liệt hừ lạnh một tiếng, hai chân vi phân, đơn trưởng bộ ra. Khai Sơn liệt bí thủ. Khai Sơn Liệt Bi thủ chính là Thiên Kiếm tông ngoại môn một môn vũ khí, mặc dù chỉ là cấp thấp vũ khí, nhưng mà đối với chỉ học được mấy bộ không nhập lưu trụ cột vũ khí tạp dịch đệ tử mà nói, một trường này căn bản không cách nào ngăn cản. Hổ Bảo Sơn Lâm, Diệp Vân căn bản không có học qua bất luận cái gì cấp thấp vũ khí, cái này hổ Bảo Sơn Lâm chính là tất cả tạp dịch đệ tử đều phải học trụ cột vũ khí mãnh hổ quyền một chiêu, không có bất kỳ đặc điểm, chính là lấy cứng chọi cứng, dùng lực đối với lực. Phanh, một quyền một trường hung hăng đụng vào nhau, lập tức chỉ thấy một bóng người bay rất ra ngoài, oanh thoáng một phát đâm vào quảng trường phía bên phải cột đá bên trên, trùng trùng điệp điệp quán xuống. Trên quảng trường, diệp vân nước sâu núi cao, bất động như núi, lạnh lùng nhìn xem té rất trên mặt đất Lưu Đạo Liệt, trong ánh mắt tràn đầy chao phúng cùng khinh thường. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không thể tưởng được sẽ là kết cục như vậy. Lưu Đạo Liệt khệ miệng tràn ra vết máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên lại tay chân vô lực, lại té ngã trên đất. Hắn đến bây giờ cũng không thể tin được vừa rồi một màn, quyền trưởng tương giao giữa dĩ nhiên là chính mình bay rất ra ngoài. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhất định là giác, là ảo cảm giác. 3. Một tiếng thanh thúy vang lên, Lưu Đạo Liệt rõ ràng trùng trùng điệp điệp đánh cho chính mình một bàn tay, lập tức bụng mặt gõ má trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, hắn rút cuộc tin tưởng, hết thảy trước mắt thật sự, hắn bị Diệp Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 4, tâm tình, Diệp Vân không thể, không thể tưởng được ngươi che giấu sâu như vậy. rất tốt, ngươi muốn sao đem ta đánh chết, hoặc là liền vùi xuống cho ta dập đầu nhận tội, có lẽ còn có một tia mạng sống khả năng. Lưu Đạo Liệt rút cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng mà trong ánh mắt của hắn nhưng không có sợ hãi, ngược lại tất cả đều là uy hiếp đe dọa chi sắc, một đôi con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân không khỏi bật cười, chậm rãi tiêu sái qua, sau đó một cước xuống. Ba một tiếng bạo tiếng vang, hắn một cước trực tiếp rơi vào Lưu Đạo Liệt trên mặt, một hồi kinh khí cùng bụi bặm tại tảng ra, Lưu Đạo Liệt đầu lâu trực tiếp bị hắn dẫm ở trên mặt đất, máu tươi cùng răng gãy từ miệng trong đồng loạt phun ra. Diệp Vân nhìn cũng không nhìn dưới chân Lưu Đạo Liệt, nở nụ cười, Lưu sư thúc, ta chưa từng nghe rõ ràng, hoặc là ngươi lập lại lần nữa. Lưu Đạo Liệt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lửa giận phun ra, tiếng nói âm tàn, tốt, nhưng ngươi có dám giết ta? Lại là ba một tiếng bạo tiếng vang, Diệp Vân lần nữa một cước rơi xuống, đệ từ ngoại môn phía dưới không có quyền sinh sát, người vi phạm lập giết sao? nhưng ngươi cũng không được dùng nói như vậy làm ta sợ. Ta mặc dù không giết ngươi, cũng có thể mỗi ngày giống như vậy đem ngươi dâm dưới chân. trong tiếng cười lạnh, Lưu Đạo Liệt một tiếng kêu thảm, trong miệng lần nữa tuôn ra máu tươi, nhưng là trực tiếp bị dẫm được đã hôn mê. thấy tình cảnh này, vây xem gần trăm tên tạp dịch đệ tử nguyên một đám câm như hến, hay vẫn là cũng không dám nói lời nói. Diệp Vân ánh mắt đảo qua bọn hắn, không khỏi lòng sinh ra coi thường chi ý. dù là những người này lúc trước cũng chỉ là cũng giống như mình hơi có ý phản kháng, Lưu Đạo Liệt lại làm sao có thể muốn làm gì liền làm cái gì? so sánh hai cái với nhau đứng lên hay vẫn là thầm mặc cái kia thuật nhìn nhất gầy yếu hải tử cũng giống như mình là gì loại Diệp đại ca, ngươi giỏi quá. Thầm mặc thanh âm truyền đến trên mặt hắn nổi lên hưng phấn đỏ ửng trong mắt mang theo vẻ sùng bái Diệp vân sinh lòng chút ít tình cảm ấm áp, đi qua sở lên đầu của hắn đi thôi Lưu đạo liệt tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện ở cái thế giới này có được cường đại thực lực mới là sinh tồn căn đoan Ân ta nhớ kỹ rồi thầm mặc nhìn xem Diệp vân sau đó trùng trùng điệp điệp gật đầu ánh mắt lần nữa đảo qua bốn phía lặng ngắt như tờ mọi người. Diệp Vân có thể chứng kiến trong đó một số người trong mắt hiện lên khắc thường sắc thái, có lẽ bọn hắn trong nội tâm dũng khí còn không có bị hoàn toàn phai mờ a. Ly khai quảng trường, Diệp Vân trở lại trụ sở của mình, đây là một gian cũ nát phòng nhỏ, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, bất quá dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, tất cả mọi người cho ở bên trong đều có nhất đạo đơn giản trận pháp, có thể ngăn cản người khác tùy ý xâm nhập, coi như là có nhất định được từ mật không gian. Diệp Vân ngồi xếp bằng trên giường, trong cơ thể linh lực theo Thiên Kiếm Tông chủ cột tâm pháp qua lại trào lên, tuần hoàn không ngừng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi vận hành một chu thiên, trong cơ thể linh lực thì có một điểm rõ ràng gia tăng. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Phải biết rằng mặc dù là mỗi tháng linh thạch phát đưa tới tay, thông qua linh thạch linh khí đến lúc tu luyện, cũng không có bây giờ cảm giác. Đây là có chuyện gì? Đạo kia đen trắng ánh sáng ngoại trừ tăng lên thực lực của ta bên ngoài, còn đem tu luyện của ta thể chất đồng dạng để cao gấp 10 lần sao? Bất quá ta tin tưởng, mặc dù là gấp 10 lần tăng lên, cũng không có khả năng có bây giờ hiệu quả. Diệp Vân Nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nội thị thân thể, như trước không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu như trời cao ban cho phần của ta đây cơ duyên, như vậy là tốt rồi tốt năm chắc. Diệp Vân từ bên giường trong một cái túi lấy ra một quả chỉ vẹn vẹn có linh thạch. Đây là một quả hạ phẩm linh thạch, lóe ra nhàn nhạt màu trắng vương sáng, bất quá linh thạch tạp bỏ không thuần túy, vừa nhìn đã biết rõ phẩm chất không cao. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng tu luyện tài nguyên là 10 miếng hạ phẩm linh thạch, đây là thiên kiếm tông tính toán tốt, bình thường mà nói, 10 miếng hạ phẩm linh thạch vừa vặn miễn cưỡng đầy đủ tạp dịch đệ tử một tháng tu luyện. Nhưng mà cái này tu luyện tài nguyên cũng không phải trực tiếp cấp cho cho đệ tử trong tay, mà là thông qua lưu đạo liệt lại phát. Bình thường mà nói, Lưu đạo liệt đều cắt xén một bộ phận, mặc dù là Diệp vân loại tu luyện này đến luyện thể tam trọng tẩy thủy cảnh, tại tạp dịch trong hàng đệ tử tính cao thủ võ giả cũng sẽ bị cắt xén mất hai đến 3 thành. Gần ngàn người tu luyện linh thạch, lại để cho Lưu đạo liệt mỗi tháng có khó có thể tưởng tượng thu nhập doanh thu, mà những cắt xén này xuống linh thạch, tức thì lại lặng yên chạy trở về đến thượng gia sư thúc bá trong tay. Đây là khổng lồ thiên kiếm tông sau lưng hắc ám chi lộ, tu luyện không có đạt tới luyện thể cảnh thất trọng không cách nào từ trong không khí hấp thu chính thức linh khí, mặc dù hút vào trong cơ thể cũng cơ bản không cách nào luyện hóa. Lúc tu luyện tới luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh về sau mới có thể thông qua bên trong hô hấp bị bắt được thiên địa linh khí, thời gian dần qua tập bộ thân thể, luyện hóa một chút. Trừ cái đó ra, bình thường tu luyện cơ bản không có cái gì thuần khiết linh khí bị hấp thu. Cho nên tạp dịch đệ tử chỉ có thông qua linh thạch mới có thể tu luyện. Nhưng mà, vừa rồi Diệp Vân đang không có sử dụng linh thạch lúc tu luyện, chủ cột tâm pháp vận chuyển ở giữa, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực chậm chạp tăng trưởng, đây quả thực là không hợp đạo lý. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thân thể đã bị đen trắng quang ảnh cải biến thành, có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí. Nếu là như vậy. Như vậy, nếu lợi dụng linh thạch đến tu luyện lời nói sẽ là như thế nào hiệu quả đâu? Diệp Vân tay có chút run rẩy, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. hắn rất muốn biết này cái tầm thường hạ phẩm linh thạch có thể mang đến phần lớn hiệu quả. nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay, cột tâm pháp chậm rãi vận chuyển. theo tâm pháp vận hành, một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh khí từ trong lòng bàn tay chui vào cánh tay, sau đó dọc theo cánh tay nhanh chóng bay lên, tiến vào thân thể. trong một chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tin linh khí trong người bơi chuyển, tuy rằng không đủ hùng hồn nhưng là tinh khiết vô cùng, cực dễ dàng hấp thu. linh khí theo kinh mạch không ngừng tẩm bổ lấy thân thể, một cái lại một cái chu thiên vận chuyển, trong cơ thể linh lực rõ ràng tăng cường. Diệp Vân lòng tràn đầy kích động, thông qua hạ phẩm linh thạch đến huấn luyện đã không phải là lần một lần hai, nhưng mà chưa từng có cái kia một lần sẽ có như thế tinh khiết dễ dàng hấp thu linh khí. Hạ phẩm linh thạch sở dĩ được xưng là hạ phẩm, chính là bởi vì linh khí tạp bỏ không thuần túy, khó có thể hấp thu, ẩn linh khí cũng không nhiều đủ. Nhưng mà, Diệp Vân trong lòng bàn tay này cái hạ phẩm linh thạch, phản phất là bị chết xuất rồi gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần giống như, hầu như không có bất kỳ lãng phí liền dễ dàng bị hấp thu, chuyển hóa thành linh lực. Duy nhất không chân chính là, này cái hạ phẩm linh thạch linh khí giống như so với dị vãng đến muốn thiếu rất nhiều. Phản phất là linh thạch bị chiết xuất rồi gấp 10 lần, tuy rằng trở nên dễ dàng hấp thu luyện hóa, nhưng mà số lượng cũng ít rồi gấp 10 lần. Bất quá, dù vậy, này cái hạ phẩm linh thạch mang đến hiệu quả lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, tối thiểu tăng lên gấp mấy lần. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy đến tu luyện, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Diệp Vân tin tưởng mình có thể dễ dàng đột phá cảnh giới bây giờ, đạt tới liên thể tứ trọng luyện tạng cảnh, thậm chí trong thăng ngộ hô hấp, thành tựu luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh, đạt tới đệ tử ngoại môn thấp nhất tiêu chuẩn. Hạ phẩm linh thạch bay nhanh ngậm đạm xuống, không đến hai canh giờ công phu, 3 tiếng vang nhỏ. Nguyên bản muốn hấp thu tu luyện hai ngày tả Hữu Linh Thạch rõ ràng hóa thành một đoàn bột phấn, từ Diệp Vân giữa ngón tay rơi xuống. Xem ra, linh thạch không đủ a. Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động linh lực, như mày. Lập tức, hắn trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, khóe miệng nổi lên một vòng tươi lạnh, sắc ý không tự giác từ trong mắt hiện lên. Tâm tính của hắn dường như tại đen trắng ánh sáng tẩy lễ sau đã nhận được thật lớn cải biến, dị vãng nhường nhịn ít xuất hiện tâm tính như vậy tiêu tán, thay vào đó chính là cảm quả quyết cùng kiên quyết, cái loại này đối mặt như cuồng triều đại quân đều chưa từng có từ trước đến nay, có can đảm đối mặt không sợ xu thế. Lưu Đạo Liệt trở lại trụ sở của mình, thương thế bên trong cơ thể đã bị đè xuống, hắn sắc mặt âm trầm như nước, tại trước người của hắn, sáu gã đệ tử câm như hến, thậm chí có một chút phát run. Chuyện hôm nay, không trách các ngươi, ai cũng không nghĩ ra Diệp Vân thực lực lại có thể biết mạnh như thế, hắn không biết đang ẩn nốt cái gì. Trần Lâm ngươi đi linh thú tháp tìm ta Lưu Ngọc sư huynh, để cho ta Lưu Ngọc sư huynh đến giải quyết hắn. Dưới tay sáu gã đệ tử mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, tràn ngập trào phúng cùng cật thanh âm từ ngoài cửa dĩ nhiên truyền vào của bọn hắn Lưu sư thúc, hà tất như vậy tốn công tốn sức. Lưu Đạo Liệt biến sắc, lạnh lùng nói, mở ra cấm chế, đừng để cho hắn tiến đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 5, luyện tặng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lưu Đạo Liệt chỗ ở đại môn bị bạo lực đánh mở, vô số mảnh vỡ bay thẳng tiến đến, đem trong phòng tất cả trang trí toàn bộ đánh nát. Lưu Sư Thúc, đã lâu không gặp. Diệp Vân thân ảnh tại cửa ra vào xuất hiện, hắn trên mặt mang theo dáng tươi cười, chậm rãi đi tới. Chẳng qua là một lát không thấy, đối phương lại nói thành đã lâu không gặp, chẳng qua là nghe được câu này, Lưu Đạo Liệt gương mặt liền một mảnh đỏ thẫm, hầu như muốn nhỏ ra máu. Người quả thực là muốn chết. Lưu Đạo Liệt là chân chính ra cách phẫn nộ, gào lên: Ta coi như là không tìm chết, ngươi chẳng lẽ sẽ như vậy bỏ qua? Diệp Vân cười lạnh cười, đi vào tiền đến. Lưu Đạo Liệt trong đôi mắt rút cuộc lộ ra một tia hoảng sợ. Diệp Vân, hà tất lưỡng bại cầu thương? Diệp Vân, Thiên Kiếm Tông dùng thực lực vi tôn, ngươi đã có thực lực như vậy, trước ta đối với ngươi phải không đúng? Nhưng hiện tại ngươi nếu như triển lộ rồi thực lực, kết quả tốt nhất chính là ta và ngươi liên thủ, mà không phải lưỡng bại cầu thương. Lưu Đạo Liệt ánh mắt lóe lên nhìn xem Diệp Vân, nói tiếp: Có trợ giúp của ta, ngươi tiến vào Thiên Trúc Phong hoặc là Khắc Phong Tu hành, cơ hội nhất định tăng nhiều. Ngươi cho ta là ba tuổi hài đồng sao?" Diệp Vân cười cười, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã giống như là điện bắn tới Lưu Đạo Liệt trước người. Lưu Đạo Liệt khuôn mặt không thể tin, thân thể bay rất ra ngoài, máu tươi trên không trung hóa thành màu đỏ tươi đóa hoa rơi đầy đất, lập tức vang một tiếng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, hung hăng rơi xuống đất. "Làm sao có thể?" Lưu Đạo Liệt hàm hồ trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Vân sẽ không kiêng nể gì như thế, nhưng mà để cho nhất hắn kinh hãi chính là, Diệp Vân lực lượng vậy mà lại có chỗ tăng trưởng, hắn đã cảm giác được Diệp Vân muốn ra tay, nhưng mà lại là căn bản phản ứng không kịp. Lưu Đạo Liệt sư thúc, "Ta kính ngươi là sư thúc!" cho nên cho ngươi một cái lựa chọn. Diệp Vân nhìn thoáng qua một bên cái kia mấy tên công như hến, căn bản không dám động tác Lưu Đạo liệt đệ tử, trực tiếp đi đến Lưu Đạo liệt trước mặt, lần nữa một cước dâm ở trên mặt của hắn. Còn kính ta là sư thúc. Nghe được Diệp Vân nói kính mình là sư thúc, tiếp nhận nhưng là một cước dâm ở trên mặt của mình. Lưu Đạo liệt thiếu chút nữa tức giận đến đã hôn mê, nhưng mà Diệp Vân không kiêng nể gì cả, cũng làm cho hắn chính thức sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Hắn run giọng nói ra, thanh âm có chút biến dị. Ta muốn linh thạch. Diệp Vân nói ra, chẳng qua là linh thạch mà thôi, hà tất như thế? Lưu Đạo liền nói, bắt đầu từ hôm nay. Ta mỗi tháng thêm vào cho nhiều người 100 miếng hạ phẩm linh thạch." Diệp Vân mỉm cười, nói, "100 miếng? Ta muốn 5 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, hoặc là ngươi đổi thành 500 miếng trung phẩm linh thạch cũng có thể." "5 vạn miếng?" Nghe được Diệp Vân nói như vậy, Lưu Đạo Liệt cái kia mấy tên chiến lập một bên đệ tử đều là toàn thân run lên, chỉ cảm thấy Diệp Vân quả thực là phát rồi rồi. Lưu Đạo Liệt trong ánh mắt hảo quang chớp động, tựa như có sâu kín hỏa diễm giấy lên. "Tốt, lại để cho hắn mấy tên đệ tử căn bản không có nghĩ đến chính là, hắn nhưng là một lời đáp ứng, để cho ta đứng lên, ta đem ta nạp vật trong túi tất cả linh thạch giao cho ngươi." Diệp Vân cũng không nhiều lời đem chân rời một bên, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ cần Lưu Đạo Liệt có gì động, hắn sẽ thấy cho trọng kích. Lưu Đạo Liệt miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt hiện lên nhất đạo không thể phát hiện ánh sáng lạnh, tay phải của hắn khẽ run, từ trong ngực lấy ra nạp vật túi, cởi bỏ phong ấn. Giầm bảo hào, trong túi chứa vật đồ vật một kia ý thức thế trên mặt đất, đinh đinh len ken mất trên đất. Lưu Đạo Liệt nghiêm khắc tương lai cũng chỉ là một gã cấp bậc nô cao tạp dịch đệ tử mà thôi, nhưng mà cái này nạp vật trong túi đồ vật một nghiêng đổ ra, nhưng là màu sắc đa dạng, linh khí bung người, thăng cái rượu bỏ ra mọi người tại đây con mắt. Diệp Vân con mắt có chút meo lại, hắn kiểm kê trên mặt đất vật phẩm trong lòng cũng là kích động, nhưng mà trên mặt nhưng là lạnh lùng, nói: "10 miếng trung phẩm linh thạch, 130 miếng hạ phẩm linh thạch, một cây phá cây roi, một thành kiếm mẻ. Lưu đạo liệt sư thúc, cái này giống như khoảng cách 5 vạn miếng linh thạch cũng trên lệ quá xa chút ít. Lưu đạo liệt ho nhẹ mấy tiếng, ho ra chút ít bầm máu, hắn cũng không kinh hãi, chỉ hoan âm thanh nói: "Mỗi tháng chính thành linh thạch đều muốn giao cho Thiên trúc phong chư vị sư thúc sư bá, đây cũng là tự chính mình tu hành chậm, cho nên mới có như vậy tuần dư, nếu là còn không mãn, cũng chỉ có mỗi tháng chậm rãi chờ rồi." Diệp Vân nhìn hắn một cái, đem thứ đồ vật toàn bộ thu hồi, nói: "Vậy trước tiên thiếu Nói xong câu này, hắn quay người liền hướng phía ngoài cửa lớp rồi đi ra ngoài. Lưu Đạo Liệt ánh mắt lóe lên nhìn xem bóng lưng của hắn, trên mặt đều là âm u. Mặc dù là thật sự có 5 vạn hạ phẩm linh thạch, thoáng cái hạ xuống tay ngươi, cái kia lại tính là cái gì? Dùng tu vi của ngươi, lại luyện hóa được mấy khối linh thạch. Đợi đến lúc Lưu Ngọc Sư Vinh đến đây, những linh thạch kia hay là muốn thu hồi lại. 10 miếng trung phẩm linh thạch, 130 miếng hạ phẩm linh thạch, đây là Diệp Vân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ kinh người tài phú. Nhưng đồng dạng, hắn thập rõ ràng, Lưu Đạo Liệt dựa thiên trúc phong, tất nhiên sẽ rất nhanh người tới. Việc cấp bách chính là muốn mau chóng tăng lên tu vi, đệ tử ngoại môn thực lực cũng chính là luyện thể cảnh, nếu như có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, như vậy liền có được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách, những đệ tử này toàn tâm tu hành, tuyệt đối sẽ không nhúng tay tạp dịch ngoại viện sự tình, nếu như Lưu Ngọc ra mặt, tu vi của hắn tuyệt đối không có đạt tới luyện thể thất trọng ngộ khí cảnh, chỉ cần cái kia đen trắng lượng sắc quang mang đối với ta thân thể cải biến không không hiểu biến. Mất, chỉ cần ta luyện hóa linh thạch tốc độ cùng vừa rồi giống nhau nhanh, đánh bại hắn liền không phải là không có khả năng. Diệp Vân trong nội tâm tính toán, trong chốc lát trong đầu một mảnh thanh minh. Thiên kiếm tông ngoại môn, thiên trúc phong đệ tử, là chân chính tiếp xúc tu tiên tâm pháp tu tiên giả, lúc trước Diệp Vân trong nội tâm là cao cao tại thượng, căn bản liền lòng phản kháng cũng không dám có tồn tại, mà giờ khắc này, Diệp Vân nhưng trong lòng thì một mảnh không sợ. 3. Một tiếng vang nhỏ, một quả hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, linh lực bên trong bị rút lấy không còn, tại Diệp Vân trong cơ thể hóa thành quần quần nước lũ, xẹt qua mỗi một cái kinh mạch. Đây là thứ 49 miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân tại ngắn ngủn trong 5 ngày rõ ràng luyện hóa 49 miếng hạ phẩm linh thạch, trong cơ thể linh lực đổ như biển, quần quần không tiện, cuộc không tha cho nửa điểm. Chư tâm pháp là Thiên Kiếm Tông thô nhất lậu pháp môn tu luyện, hoàn toàn là cho tạm dịch đệ tử tu luyện. Nếu như là Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền tâm pháp, chỉ sợ cái này hơn 100 miếng hạ phẩm linh thạch sớm đã bị lưu đạo liệt hấp thu luân hóa. Hiện tại Diệp Vân kinh người như vậy hấp thu tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền sở tu tâm pháp mới có thể bằng được. Là lúc này rồi. Diệp Vân cầm bốc lên một quả hạ phẩm linh thạch, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Trong một chớp mắt, trong cơ thể linh lực quần quật ma đi, đều hội tụ tại lục phủ ngũ tạng. Linh lực không ngừng cuộn rửa, nội thị phía dưới, hắn lục phủ ngũ tạng bên trên đều bám vào rồi một vòng nhàn nhạt màu lam nhạt tỏa quang. Nếu như những ánh quang này có thể triệt để rót vào lục phủ ngũ tạng, đem bên trong tạp chất độc tố đè ép mà ra, như vậy chính là linh lực sọ xuyên qua lục phủ ngũ tạng, tu vi đạt tới luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh. 3. Một tiếng vang nhỏ, thứ 50 miếng hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cực độ, trong cơ thể tràn ngập linh lực, lục phủ ngũ tạng mãnh liệt, có tiết tấu rất nhanh, co rút lại, mỗi một lần có rút lại đều có một đám tạp chất bị đè ép đi ra, sau đó theo kinh mạch trong người du tẩu, cuối cùng từ bên trong ra chảy ra, đen sì sì một mảnh. Sảng khoái tinh thần, hai thính mắt tinh linh lực trong người dạt dào vũ trụ, bọn chúng tự do xuyên thẳng qua trong người mỗi một chỗ, chui vào cốt tủy kinh mạch, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tràn đầy linh lực tựa hồ tùy thời đều phún dũng mà ra, chợt vẹn tăng lên gấp 10 lần có thừa. Luyện thể cảnh tứ trọng, luyện đan cảnh. Chợt vẹn hao tốn 50 miếng hạ phẩm linh thạch, Diệp Vân một lần hành động trùng kích đến luyện đan cảnh. Dựa theo tu hành giới kinh nghiệm, từ tam trọng tăng lên tới tứ trọng, linh lực gia tăng đại khái là gấp 4-5 lần bộ dạng, nhưng mà Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể linh lực tăng trưởng không chỉ gấp 10. Cái này rút cuộc là vì cái gì? Trong một chớp mắt, Diệp Vân con mắt dõng nhiên mở ra, dù động không thôi Cái thứ hai đạo đen trắng giao nhau vầng sáng lại bỗng nhiên xuất hiện ở hắn nhận thức nghiệm bên trong, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào thiên linh, sau đó theo hai mạch nhâm đốc bay nhanh lưu chuyển, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền theo kinh mạch toàn thân du tẩu rồi một vòng. Chẳng qua là nháy mắt thời gian, đen trắng quang ảnh liền biến mất được vô tung vô ảnh, phản phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua. Ngưng luyện, hùng hầu. Diệp Vân phát hiện trong cơ thể linh lực thay đổi nhỏ đi rất nhiều, không lại như trước như vậy tràn đầy mãnh liệt. Nhưng mà mỗi một tia linh lực hồ cũng bị ngưng luyện qua, áp qua, tinh thuần hùng hồn, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Diệp Vân ngây người hồi lâu, Mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Lúc trước đạt được đen trắng quang ảnh tẩy lễ về sau, Diệp Vân trong cơ thể linh lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, mặc dù là luyện tạng cảnh hậu kỳ lưu đạo liệt cũng không phải hắn một quyền chi địch. Hiện tại lực lượng lần nữa tăng lên gấp 10 lần, coi như là gặp gỡ luyện thể ngũ trọng nội tức cảnh võ giả, cũng có sức đánh một trận rồi a. Cái này đen trắng quang ảnh rốt cuộc là cái gì? Thân thể ta biến hóa tuyệt đối cùng nó có quan hệ. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nội thị thân thể, muốn tìm được đen trắng quang ảnh tung tích, nhưng mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, nhưng vẫn là cùng chức giống nhau không thu hoạch được gì, nhưng lần này hắn có thể khẳng định, cái này đen trắng quang ảnh nhất định chân thật tồn tại ở trong thân thể của hắn. Diệp Vân nhớ rõ tại yêu thú cốc phát sinh một màn kia, tuy rằng hắn hôn mê ba ngày, nhưng mà trong hôn mê hắn thấy rõ ràng đầy trời người mặc màu vàng áo giáp thần binh giống như là thủy triều từ đằng xa vọt tới, đều hữu sát ý ngưng tụ thành thực chất, dường như thần binh chạm phá thiên địa. Tại màu vàng nước lũ ở bên trong, hai gã người mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ điện xẹt mà đến, phía sau hai người thần binh truy kích, lại không, có chút nào bối rối, dường như tay nắm tay cùng du, bước chậm mà đi. Bất quá Lúc hai người trải qua Diệp Vân thời điểm, điện sẹt thân hình hơi chậm lại, lập tức một đen một trắng hai đạo quang ảnh từ trên người bọn họ nhanh chóng bắn mà ra, giao hội ở một chỗ, chui vào thân thể của hắn. Sau đó, liên biến thành hiện tại như vậy. Đen trắng quang ảnh mang đến chỗ tốt rõ ràng, trước đem hạ phẩm linh thạch chiết xuất, sau đó tốc độ hấp thu tăng lên gấp 10 lần thậm chí thêm nữa. Diệp Vân từ trong nhà đi ra, cụ nát trong sân chỉ có một chương bản đá cùng hai cái ghế đá. Diệp Vân chậm rãi tiêu sái qua, thò tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng đụng một cái. Giang giác. Một tiếng giòn vang, cứng rắn bàn đá rõ ràng ngăn cản không nổi cái này hời hận nhấn một cái chia năm rơi là tạ trên đất linh lực quả nhiên hùng hồn ngưng luyện rất nhiều bất quá khống chế còn chưa đủ hòa hậu diệp vân mừng rỡ trong lòng lực lượng như vậy thật có chút ra ngoài ý định đi ra tiểu viện diệp vân nhìn xem bầu trời lần nữa nhìn xem phương xa bao phụ tại trong mây mù thiên kiếm tông chủ phong cảm giác trong lòng cùng trước giống như hoàn toàn khác nhau rồi dĩ vãng nhìn xem chỗ này chủ phong nhìn xem chủ phong sông lên thiên kiếm quang hắn tất cả mong mọi chính là trở thành thiên kiếm tông đệ tử chính thức mà bây giờ hắn nhìn lấy chỗ này chủ phong nhưng trong lòng thì đã có một loại lòng hiếu thắng cần gì phải bái phục tại đây dưới núi. Sao không cùng ngọn núi này cũng cao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 6, Phẫn nộ chống đỡ. Chương 6, Phẫn nộ chống đỡ. Sáng sớm. 3. Một tiếng vang nhỏ, lại một viên hạ phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, ẩn chứa linh lực bị Diệp Vân thu nạp không còn, tại Diệp Vân trong cơ thể theo kinh mạch du tẩu không thôi. Diệp sư huynh, đi mau. Đột nhiên, nhất đạo có chút thanh âm non nớt trong mang theo vô cùng đội vàng tại Diệp Vân trong thai vang lên. Gây yếu thân ảnh quần quận mà tới, thẩm mặc xuất hiện ở hắn trong nội viện. Thần mặc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Vân tâm niệm vừa động, Tuy rằng trong miệng hỏi như vậy, nhưng Mơ hồ đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Thâm mặc trẻ trung trên mặt tràn đầy mồ hôi, vẻ lo lắng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn có chút thở dốc không đến. Lưu, Lưu Ngọc đã đến. Quả nhiên đến rồi. Diệp Vân không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nở nụ cười. Nếu là sớm đến mấy ngày, hắn liền có lẽ muốn tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng mà ở thời điểm này đã đến, nhưng là đã cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện, luyện tạng cảnh cảnh giới đã vững chắc, hơn nữa hắn lại thu nạp 6 khối linh thạch, trải qua cái kia kỳ dị đen trắng hai màu vầng sáng luyện, hắn có thể khẳng định mình ở trên lực lượng đã vượt qua Lưu Ngọc. Lực lượng vượt xa. Vũ Vô coi như là không bằng, cũng đã có thể một trận chiến. Diệp Vân sư huynh. Chứng kiến Diệp Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thân sắc, thầm mặc thoáng một phát ngây người. Chẳng lẽ, đợi lát nữa ngươi tránh ra một bên, để tránh bị thương tổn được. Diệp Vân nhìn xem hắn trẻ trung khuôn mặt, mỉm cười, trực tiếp hướng ngoài viện đi ra. Diệp Vân, rất tốt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Rất xa, mấy đạo thân ảnh kích xạ mà đến, người chưa tới âm tới trước. Lưu đạo liệt thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó bóng người đi ra trước mắt. Tại bên người của hắn, ngoại trừ vài tên tạp dịch đệ tử bên ngoài, còn có một tên người mặc màu trắng trường sam thanh niên nam tử. Cái chán rộng rãi, mày kiếm mắt sáng, thập phân anh tuấn, hơn nữa đều có một loại phong đạm vân khinh khí độ, chẳng qua là ánh mắt là quá qua lãnh lạo, tựa hồ ven đường chứng kiến tạp dịch đệ tử trong mắt hắn quả thực như heo chó bình thường. Lưu đạo liệt sư thúc, lại rất lâu không thấy. Diệp vân biết người nọ nhất định là Thiên trúc phong Lưu Ngọc, nhưng mà hắn sắc mặt cũng không có thay đổi gì, chẳng qua là nhìn xem Lưu đạo liệt không lạnh không bình tĩnh nói cái này một câu. Diệp vân, ngươi cấp đoạt sư trưởng linh thạch, trái với môn quy, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lưu đạo liệt con mắt nhéo lại, lớn tiếng nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi, nói, sư minh. Chính là người này. Người này áo trắng nam tử trẻ tuổi tự nhiên là Lưu Ngọc, lúc này hắn cũng không nhìn Diệp Vân thần sắc, chẳng qua là đạm mạc nói, đem linh thạch giao ra đây, tự đoạn hai tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tốt, rất tốt. Diệp Vân giận quá thành cười. Cái này Lưu Ngọc này bình thường với tư cách Lưu đạo liệt chỗ dựa, cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác, tuy nói đầu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Diệp Vân trong nội tâm hận ý nhưng là dừng rực dị thường. Bá một tiếng nứt ra tiếng vang, thân thể của hắn nhìn như chẳng qua là hơi động một chút, nhưng mà lập tức đã đến Lưu đạo liệt trước người. Oen. Lưu đạo liệt kêu thảm bay rất ra ngoài. Máu tươi từ mở miệng trong điên cuồng phun mà ra, trên không trung tách ra nhiều đóa huyết hoa, rơi đầy đất. Người, Lưu Đạo Liệt bên cạnh thân mấy tên đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi hét dầm lên. Bọn hắn liền Diệp Vân động tác đều cơ hồ không có thấy rõ, tổng số ngày trước so sánh với Diệp Vân tựa hồ càng mạnh hơn nữa, mà làm bọn hắn càng thêm kinh hãi chính là, hiện tại Lưu Ngọc ngay tại sau lưng Diệp Vân cũng dám đang tại Lưu Ngọc mặt trực tiếp liền ra tay vào gác. Diệp Vân sau lưng thầm cũng xem trọng hoàn toàn ngây dại, Diệp Vân cử động như vậy đã không cách nào dùng cả gan làm loạn để hình dung, mà là chính thức không muốn sống nữa. Vì cái gì lại là ta? Têu thảm rơi xuống đất lưu đạo liệt nhưng là bị đè nén được khó có thể không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, Diệp Vân rõ ràng là cùng với Lưu Ngọc tranh phong tương đối, vì cái gì vừa động thủ nhưng là ngược lại trước đem chính mình đánh bay ra ngoài. Ngươi, thật to gan. Lưu Ngọc trong mắt ánh sáng lạnh như lao, màu trắng quần áo không rõ mà bay, bay phất phới. Diệp Vân cười lạnh nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, có chút ngửa đầu. Vừa rồi cái kia đang tại Lưu Ngọc mặt một quyền oanh ra, trong lòng của hắn cái kia không sợ khí tức lại không có hình trong nhiều hơn một phần, lúc này Lưu Ngọc khí độ, trong mắt hắn đã hoàn toàn biến thành vẻ giễu ép, hết sức buồn cười. Lưu Ngọc lơ ngẩn, trên mặt của hắn lập tức lồng lên tầng một sương lạnh. Nơi đây tạp dịch đệ tử đối với Thiên Trúc Phong mà nói, chẳng qua là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại, nhưng mà cái này đầu con sâu cái kiến, cũng dám như thế làm vẻ ta đây. Chết, ngươi hôm nay phải chết. Ta ngay cả đem ngươi để vào linh thú tháp hứng thú cũng không có. Chàng đây lực lượng từ hắn quần trong lòng bàn tay tán phát ra, cả người của hắn đều tốt như tại bắn ra khí lưu, muốn đi lên tung bay. Chính thức tu tiên tâm pháp cùng tạp dịch đệ tử sở tu trụ cột dưỡng thân tâm pháp hoàn toàn bất động, dù là chẳng qua là tu vi tại luyện thể cảnh ngũ trọng đệ tử ngoại môn, lúc này trên người hắn phát ra cố khí tức này cũng cùng tạp dịch đệ tử trên người phát ra khí tức hoàn toàn bất động. Tạp dịch đệ tử chẳng qua là tu luyện trụ cột tâm pháp đến cam đoan tu vi chậm rãi tăng lên, lúc ngươi trở thành đệ tử ngoại môn về sau, như vậy có thể chọn lựa công pháp sẽ hơn rất nhiều, đồng dạng cũng sẽ có tu luyện tinh thần, tăng lên linh hồn công pháp, tu luyện những công pháp này về sau, liền có thể đủ cho ngươi phát ra khí thế mơ hồ mang theo một cỗ uy áp, đối mặt tu vi không bằng đối thủ của ngươi, chỉ là khí thế liền có thể đủ lại để cho đối thủ không cách nào phát huy ra tất cả thực lực. Diệp Vân chỉ cảm thấy cái loại này giống như thực chất sát khí trên không trung chẳng Mặc dù không có biện pháp trực tiếp tạo thành tổn thương, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ mơ hồ áp lực, tựa hồ trong cơ thể linh lực đều có chút bị áp chế. Uy áp trên không trung nương tụ, chầm rãi bao phủ tới đây, thậm chí đem diệp vân sau lưng thẩm mặc đều gắn vào bên trong. Thẩm mặc toàn thân phát run, tiếng hơi thở trở nên kịch liệt đứng lên, sắc mặt bò bừng, cái này áp lực vô hình lại để cho tu vi còn thấp hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Tạp dịch đệ tử là trần thế thiếu niên vạn chọn một mà thôi, nhưng bạn tên tạm dịch trong hàng đệ tử cũng tối đa chỉ có thể ra mấy tên, trở thành đi lên chư phong đệ tử, hưởng thụ một ít trên đời không có linh dược đạt được một ít tu tiên thủ đoạn, nhiều hưởng chút ít thọ nguyên. Các ngươi cùng giữa chúng ta, bản thân chính là con sâu cái kiến cùng diệu hâu khác nhau. Lưu Ngọc hiển nhiên thấy được Diệp Vân trên mặt xuất hiện vi diệu biến hóa, lập tức cười lạnh liên tục, liền các ngươi người như vậy thậm chí nghĩ khiêu chiến uy nghiêm của ta. Diệp Vân, ngươi nhất định phải chết. Thật vất vả từ trên mặt đất ngồi dậy, Lưu Đạo liệt trong mắt hiện lên khoái ý hằng quang. Trước mắt chẳng qua là là Lưu Ngọc phóng xuất ra một tia uy áp, Diệp Vân cũng có chút khó có thể ngăn cản, phía trên chư phòng. Dù là chẳng qua là thiên trúc phong như vậy ngoại môn, cùng nông phu giống nhau tạp dịch đệ tử vẫn là chênh lệch quá mức lớn. Bốn phía Cái này một phong tạp dịch đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, ở phía xa nhìn quanh, không dám tới gần, tựa hồ là sợ một cái sơ sẩy sẽ liên lụy tới chính mình. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân trong mắt, hơn nữa là bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Diệp Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, Lưu Ngọc phát ra huy áp hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn, đã liền trong cơ thể linh lực cũng có một tia bị áp chế. Nhưng mà, đang ở đó huy áp tựa hồ muốn vào một bước áp chế linh lực thời điểm, trong cơ thể đen trắng vầng sáng lóe lên rồi biến mất, lập tức linh đài thanh minh, Lưu Ngọc sát ý hễ quét là sạch, đối với hắn không còn có nửa phần ảnh hưởng. Đen trắng quá ảnh, ngươi đến cùng là vật gì? lại có như thế công hiệu. Diệp Vân thật sâu hô hấp lấy, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, lòng bàn tay linh lực có chút nổ, trực tiếp đem Thẩm Mặc đưa ra mấy trượng bên ngoài. Ngươi không được cách được quá gần, sẽ có tổn thương. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy một cỗ linh lực quen thuộc chui vào trong cơ thể, có chút một chuyển đến giữa, trong nội tâm sợ hãi lập tức quét sạch sẽ, không còn có nửa phần. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vân trong đôi mắt, đột nhiên dần hiện ra một tia nóng bỏng hào quang. Đi tìm chết. Lưu Ngọc khẽ giật mình, hắn hoảng hốt cảm thấy một tia nguy hiểm. Khai Sơn liệt bí thủ Quắc khép một tiếng giữa, thân hình của hắn nhanh chóng bắn mà ra, lòng bàn tay phải lóe ra nhất đạo nhàn nhạt hừng quang, hướng phía Diệp Vân hung hăng phách trả mà đến. Sắc bén tiếng xe gió gào thét mà đến, mặc dù là tại mấy mét có hơn, cũng có thể cảm nhận được một trường này uy lực. Trường Phong pha không, đánh vào trên mặt tựa hồ có có chút đau nhức chi ý. Lão Niu đính giác. Diệp Vân trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, gầm lên một tiếng, hai đấm nâng quá mức húc, thân hình có chút đốn, giống như Lão Niu, hai sừng húc ra. Lão Niu đính giác, hổ bào Sơn Lâm, loại này không nhập lưu quyền pháp thậm chí căn bản không thể xưng là vũ khí Tạm dịch đệ tử là không có tư cách tu luyện vũ khí cho dù là cấp thấp nhất vũ khí cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đạt được. Một chiêu này tất cả tạm dịch đệ tử đều biết, ngày bình thường lật qua lật lại luyện chính là cái này mới chiêu, đã sớm thuộc đầu, rất quen vô cùng. Một chiêu này có bao nhiêu uy lực, là dạng gì tư thế cùng khí thế, tất cả mọi người trong nội tâm đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Nhưng mà lúc bốn phía mấy trăm tên tạp dịch đệ tử chứng kiến Diệp Vân đánh ra láo lưu đính giác, trong chốc lát sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, kinh ngạc, khó có thể tin thần sắc tại trên mặt của bọn hắn xuất hiện trong thoáng chốc bọn hắn có chút thấy không rõ Diệp Vân thân thể, dường như chứng kiến một đầu cường tráng lão nhu, ngẩng hắn sắp bén sừng, hướng phía Lưu Ngọc hung hăng tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương bảy, rửa mặt. Vô anh. Hai cỗ lực lượng cường đại hung hăng đụng nhau, nhất đạo màu trắng vầng sáng phóng lên trời. lập tức chỉ thấy Lưu Ngọc thân hình mãnh liệt dừng lại, đứng ở tại chỗ, mà Hóa thân lão nhu Diệp Vân đồng dạng đứng đấy, quần áo bay phất phới, không có chút nào lui về phía sau. sát thu chia đều, hai người cái này nhất đạo cứng đuôi cứng, lại là chẳng phân biệt được cao thấp, ai cũng không thể làm gì được rồi ai điều này sao có thể? phải biết rằng Lưu Ngọc thế nhưng là Thiên trúc Phong đệ tử chính thức, mặc dù Thiên trúc Phong là Thiên Kiếm Tông ngoại môn, nhưng trong đó kém nhất hạ phẩm công pháp, chỉ sợ cũng vượt qua chủ cột dưỡng thân tâm pháp không chỉ gấp 10 lần. Trăm ngàn năm qua, lại kiệt xuất tạp dịch đệ tử cũng không thể nào là phía trên tất cả trừ phong đệ tử đối thủ, lại càng không cần phải nói cân sức năng tài. Lưu Đạo liệt ánh mắt triệt để ngưng trệ, đầu cảm thấy trái tim của mình tại từng đợt run rẩy, hắn hung hăng rủi rủi con mắt, tựa hồ vừa rồi thấy một màn đều là ảo giác, nhưng mà hết thề này nhưng là vô cùng chân thật, mênh mông sóng khí trùng kích đến trên người của hắn, lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Nơi xa tạm dịch các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá chỉ như vậy. Diệp Vân mỉm cười, đứng chắp tay, trong nội tâm tin tưởng càng chân, một kích này hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực. Lưu Ngọc trong nội tâm băng hàn, da đầu đều mơ hồ du lên. Đối phương một quyền này chấn động bàn tay của hắn đến lúc này vẫn còn kịch liệt đau nhức. Cái này hoàn toàn không thể nào là tạm dịch đệ tử có khả năng có lực lượng. Mặc dù hắn vừa rồi khinh địch, nhưng lực lượng như vậy ít nhất cũng là luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi mới có thể có được. Ngươi che giấu vô cùng sâu. Lưu Ngọc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vân, trì hoan âm thanh nói, bất quá nếu như ngươi cảm thấy có được một thân cậy mạnh là có thể cùng ta chống lại, vậy thực sự quá ngây thơ rồi. thật sao? Diệp Vân chào Phúng nhìn hắn một cái, có chút meo lại rồi con mắt. Lưu Ngọc bàn tay chậm rãi giơ lên, một vòng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ vầng sáng tại bàn tay của hắn bên trên xuất hiện. xa xa nhìn lại, dường như lấy dính máu tươi bàn tay tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra màu đỏ tươi huyết quang. các ngươi sở học chẳng qua là thu thiện chiêu thức, tối đa chỉ có thể được xưng tụng là vũ khí nhưng mà đối với chúng ta loại này tiên kiếm tông đệ tử chính thức mà nói, nhưng là có thể học tập đến tiên kỹ, tương lai đợi đến lúc tu vi đầy đủ, còn có thể tu đến tiên thuật. Tiên kỹ chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Ta đây huyết ấn tuyệt mạch thủ mặc dù chỉ là cửu phẩm, nhưng mà đối với ngươi đám loại này con sâu cái kiến mà nói, đã đầy đủ. Tư chất của ngươi không tệ, nguyên bản có khả năng tiếp xúc đến những thứ này, chỉ tiếc quá mức bộc lộ tài năng, là vĩnh viễn đều khó có khả năng tiếp xúc đến cái này chính thức tu tiên chi đạo rồi. Huyết quang xuống, Lưu Ngọc bàn tay thời gian dần qua trở nên sâm bạch, thậm chí có thể phát hiện bên trong lao mảnh mạch máu cùng kinh mạch xuyên thấu qua huyết quang, rõ ràng có thể thấy được. Hắn dường như nhìn xem một kiện thế chỗ hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Trong không khí, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lan ra, bao phủ phạm vi mấy chục thước không gian. Mùi máu tươi nhập mũi, một cỗ khó có thể ước chế bực bội từ trong nội tâm bay lên, không dứt đi được. Lưu Đạo liền sắc mặt đại biến, lực phiền muộn đến cực điểm, chính là vốn là tại ngoài trăm thức những tạp dịch kia đệ tử, mặc dù không có bị cỗ này quỷ dị huyết khí nhiễm, nhưng mà trong nội tâm như trước vẫn có một ít bực bội, khó chịu. Cái này là chính thức tiên kỹ sao? Ngay cả là thấp nhất kiểu phẩm tiên kỹ, đều có uy lực như vậy, đúng như là cùng Lưu Ngọc theo như lời, căn bản không phải tạp dịch đệ tử có thể ngăn cản. Diệp Vân lặng lặng đứng ở nhàn nhạt huyết quang chính giữa sát mặt thông dong, thuật nhìn không có nửa điểm bực bội, cũng không có chút nào kinh loạn. Nhưng mà qua trong giây lát hắn như mày, thần sắc thoạt nhìn có chút kinh ngạc, tựa hồ huyết quang hay vẫn là ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Hái nếu tu vi của hắn, Lưu Ngọc cũng không có lập tức ra tay, tùy ý lấy nhàn nhạt huyết quang bao phủ Di Vân Ta muốn trước hết để cho ngươi tâm tình triệt để phá thoái, linh hồn bị vô cùng vô tận mặt trái tâm tình ăn mòn, cuối cùng muốn sống không thể, muốn chết không được. Phương này có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Di trong mắt âm lãnh sắc bén hào quang giống như độc xà thổ tín, lóe lên rồi biến mất. Rất hiển nhiên, từ Diệp Vân có chút trắng bệch sắc mặt cùng hơi nhíu lông mày là có thể nhìn ra, huyết quang đã xâm nhập thân thể của hắn, đối với hắn đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Diệp Vân khẽ nhíu mày, không thể phủ nhận, huyết ấn tuyệt mạch thủ phát ra huyết quang hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hắn, dù sao chẳng qua là tu luyện qua chủ cột tâm pháp tạp dịch đệ tử, đối mặt đệ tử ngoại môn vũ khí, trên cơ bản không có là quá lớn sức chống cự. Cho nên, lúc huyết quang nhập vào cơ thể lập tức, cả người hắn đều cảm thấy một cố khó có thể nói nói được Nhưng mà, ngay tại huyết quang nhập vào cơ thể phá hư tâm tình lập tức nhất đạo đen trắng giao nhau vầng sáng đống nhiên từ ngực trái tim ra bay lên lập tức bay thẳng trong óc trong một chớp mắt Diệp Vân lại thấy được một màn kia kim giáp thần binh từ đằng xa kéo tới giống như thủy triều quần cuộn mà tới mỗi một tấc thiên địa đều tràn đầy khó có thể ức chế sát ý hắn tin tưởng cái này cố sát ý nếu là có may may giật tán đến tạm dịch mọi viện như vậy tất cả mọi người sẽ bị cái này cố hư vô sát ý cho chết giết bởi vì cái này sát ý thật sự quá cường đại kim quang cuộn cuộn sát ý ngưng thực đen trắng quang ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn mà tới áo đen nam tử khí vũ nhân ngang dáng người hùng Mỹ bởi y nữ tử tư thái ưu mỹ khí độ trang nhã nhưng mà mặc kệ Diệp Vân cố gắng như thế nào lại thủy trung thấy không rõ hai người khuôn mặt chỉ thấy nữ tử trước người một cái như có như không thân ảnh hiện lên đoạn này cảnh tượng chẳng qua là trong đầu lóe lên rồi biến mất ngay sau đó Diệp Vân liền chứng kiến đen trắng ánh sáng từ trong đầu bắn ra hóa thành trăm ngàn vật đạo xuyên thấu kinh mạch cốt cách tứ tán đến thân thể mỗi một tấc trong khoảnh khắc cái kia xâm nhập trong cơ thể huyết quang bị hệ quét là sạch không còn có nửa điểm còn sót lại bốn phía áp lực lập tức hoàn toàn tiêu tán rút cuộc không cách nào ảnh hưởng đến hắn một phần một chút nào linh lực như sóng to cuộn cuộn mà đậu. Diệp Vận trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức mày nhíu lại càng phát ra thầm, sắc mặt cũng một chút trở nên trắng bệnh, tựa hồ đã ngăn cản không nổi huyết quang sầm lớn, sau một khắc sẽ gặp quỳ giảm xuống đất. Lưu Ngọc để ở trong mắt, khoe miệng lộ ra giữ tận dáng tươi cười, bóng ánh huyết sắc bàn tay theo cước bộ của hắn chậm rãi hướng phía Diệp Vận ấn, hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp, hắn muốn cho vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng triệt để chiếm cứ Diệp Vận tâm, cái dạng gì tư vị rất tra tấn người, chờ chết, biết rõ mình muốn chết rồi, nhưng lại nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chết đi, chớ mắt nhìn tử vong thời gian dần qua hàng lâm, chính mình lại không có bất kỳ chống cự chỉ có thể liên lạc chờ giờ khắc này mặt trái tâm tình vô hạn mở rộng đủ để phá hủy rất ý chí kiên cường Lưu Ngọc khẽ miệng mang cười chậm rãi mà đến lúc hắn đi hướng Diệp Vân trước người huyết sắc bàn tay chậm rãi vương dường như giống như là muốn chạm đến tình nhân khuôn mặt giống nhau thập phân ôn nhu hướng phía Diệp Vân trên người rơi đi tư vị này như thế nào Lưu Ngọc cười lớn tràn ngập trêu đùa hí lộng cùng chảo phúng tiếng nói trên không trung vang lên Diệp Vân nhíu mày nâng lên hai mắt nhìn hắn thoáng một phát Lưu Ngọc trong nội tâm đột nhiên lộ bộ thoáng một phát lông mày như châm đâm giống như đau bởi vì lúc này hắn nhìn đến diệp vân trên mặt nổi lên tầng một nụ cười quý dị. cũng chỉ tại đây trong tích tắc, diệp vân hai đấm lập tức nâng lên, không có bất kỳ kỹ xảo một quyền ầm ầm mà ra, lập tức lại một quyền theo sát mà lên. quyền thứ nhất hung hăng đánh vào hắn huyết sắt trên bàn tay, lưu ngọc toàn thân chấn động, hoảng sợ lên tiếng kinh hô. trên tay hắn huyết quang lại bị nổ nát ra, cả người đều bị chấn động du lên. phanh, một cái nắm đấm tại con ngươi của hắn trong kịch liệt mở rộng, rơi vào trên mặt của hắn. lưu ngọc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn thân bị một quyền đánh bay rất ra ngoài, hung hăng ngã tại ngoài mấy chục thước. Diệp Vân động tác không có chút nào dừng lại, thân hình như điện nhanh chóng bắn mà đi, tràn đầy linh lực quán chú hắn đuổi phải, hung hăng đã ra. Lưu Ngọc vừa mới bỏ lên thân thể lại một lần bị đánh trúng, lần nữa bay rất ra ngoài. Ngươi là chính thức thiên trúc phong đệ tử sao? Diệp Vân tiếp tục bước tiến, vọt đến Lưu Ngọc bên cạnh, một phát bắt được mái tóc dài của hắn, trực tiếp đưa hắn bỏ quay về, bỏ đến rồi Lưu Đạo Liệt bên cạnh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lưu Đạo Liệt cảm thụ được bên cạnh vật nặng rơi xuống đất ẩm ẩm khí, đầu của hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Rết là không có biện pháp giết, nhưng mà tội sống khó thể tha. Diệp Vân hít sâu một hơi, Kiềm chế ở sát ý trong lòng, từng bước một đi tới, đi đến Lưu Ngọc trước mặt, sau đó một cước dâm ở trên mặt của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 8, Liêu Minh. Chương 8, Liêu Minh. Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức bị một gã tạp dịch đệ tử dâm ở lòng bàn chân, đây quả thực giống như là giữa trần thế một gã vương hầu bị người chăn ngựa giẫm nát lòng bàn chân. Lưu Ngọc xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, phun một tiếng, một đống máu lại là phun tới. Diệp Vân, ngươi không được sàm dịch đệ tử giết chết đệ tử ngoại môn, không hỏi nguyên do, lập tức chu sát. Lưu đạo liệt trên chán mạch máu đều phình nảy lên, hắn biết Nếu là Lưu Ngọc ở chỗ này ra ngoài ý muốn, hắn cũng nhất định chạy không thoát chịu tội, truy xét xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ bị ném tiến Linh Thu Tháp. "Vô dụng thôi." Bị Diệp Vân giẫm ở dưới chân Lưu Ngọc nhưng là ngược lại nghiêm nghị giữ tận nở nụ cười, rít gào nói, "Cũng dám như thế phía dưới thả bên trên, ta bẩm báo đi lên, ai cũng cứu không được ngươi." Trung quanh tất cả nghe được dạng tiếng gầm gừ tạp dịch đệ tử toàn bộ khiếp sợ, nhưng mà Diệp Vân nhưng là lạnh lùng cười cười, dưới chân lại lần nữa tăng lực, đem Lưu Ngọc nữa cái đầu sợ đều bước chân vào trong bụi đất. Người khắp nơi tuyên dương chính là, một gã thiên trúc phong đệ tử bị chúng ta nơi này hái dược cốc tạp dịch đệ tử đánh thành như thế bộ dáng đặt tại dưới chân, không biết là ta mất mặt hay vẫn là ngươi mất mặt. Nói như vậy đi ra ngoài, không biết là ngươi đang ở đây Thiên trúc phong sẽ bị trách phạt, hay vẫn là ta sẽ được trách phạt. Lưu Ngọc thân thể lập tức cứng đờ, liền giao thiết thanh âm đều biến mất. Như là chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ hắn sau này tại Thiên trúc phong không có bất kỳ tiền đồ đang nói, mặc cho ai đều xem thường hắn, nói không chừng phía trên có chút sư thúc sư bá tức giận phía dưới, tùy tiện an bài cái địa phương cũng đủ để lại để cho hắn tiêu thụ rồi. Không có không có, vừa rồi đây hết thảy đều cùng ngươi không sao, hoàn toàn là chúng ta tự tìm. Lưu Ngọc cũng không phải bị ngươi đả thương là hắn vì cho chúng ta biểu thị vũ khí, vận khí vô ý, phản mà ở hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người thấy đúng hay không? Lưu Đạo Liệt vì bảo vệ tính mạng đã hoàn toàn không có bình thường phong phạm, cơ hồ là lập tức vô sĩ kêu to lên. Thật sao? Diệp Vân hí mắt, nở nụ cười. Không sai, không sai. Chính là như vậy, chúng ta đều thấy được. Mọi người chúng ta cũng có thể làm chứng. Lưu Đạo Liệt toàn thân run lên, lại lần nữa kêu to lên. Dạ dạ, chính là như vậy. Trận giữa tất cả tạm dịch đệ tử cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, liên tục lên tiếng. Dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Sau này có thể còn muốn cẩn thận, không có việc gì ngay tại Thiên Trúc Phong hào hào luyện chế đang dược, không được lại tới nơi này." Diệp Vân nói cái này một câu, nhấc lên chân, nhượng ra rồi vị trí. Lưu Ngọc bị nâng đứng dậy, khoe miệng mặc quần áo và táo bên trên đều là loang lộ vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn lấy Diệp Vân, trong mắt tràn đầy toán độc, một bộ ăn thịt người biểu lộ. Diệp Vân căn bản không thèm để ý, Lưu Ngọc ở hai mắt của hắn trong đã căn bản không phải đối thủ, căn bản không cần cân nhắc cảm thụ của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trong sương mù chỗ cao thư phòng, Lưu Ngọc đều đã nhưng không phải là đối thủ của hắn, cái tia đệ tử ngoại môn khảo hạch Không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ rất dễ dàng liền có thể thông qua. Nhưng mà cũng liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, nhất đạo vầng sáng tại trước mắt của hắn phóng lên trời, phát ra bén nhọn tiếng rít, đâm rách bầu trời. Trong khoảnh khắc, bảy màu pháo hoa tại trăm mét cao không trung nở rộ, quang ảnh sáng chói, hóa thành màn trời chậm rãi rủ xuống, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Sư huynh, ngươi làm gì? Lưu đạo liệt thanh âm tại pháo hoa hạ văng lên, hoảng sợ vội vàng. Cho rằng dùng ngôn ngữ trấn trụ ta liền có thể làm việc này qua sao? Chỉ tiết trưởng quản tông luật sư huynh căn bản sẽ không nghe người theo như lời. Lưu Ngọc trong ánh mắt, toàn bộ là khoái ý quan minh trong chốc lát bốn phía lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra xàn xàn tông thanh ngay sau đó những vây xem kia tạm dịch đệ tử giống như chim sợ cảnh cong, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh chỉ có thở mặc vẻ mặt khiếp sợ còn mang theo sùng kính hắn bước nhanh đi đến Diệp Vân bên cạnh ánh mắt kiên định trường quản nơi này tông luật người cùng hắn là cá mẹ một lửa. Diệp Vân lập tức liền phản ứng tới đây thật không ngờ Liên vốn nên năm chính quy pháp tông luật đệ tử đều là tồn tại như vậy Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu xông vào trong đầu toàn thân khí huyết đều đốt đi đứng lên Chỉ tiếc ngươi chẳng qua là một gã tạp dịch đệ tử, tạp dịch đệ tử chẳng qua là heo chó cọm rơm cái rác giống như tồn tại, căn bản không có người chú ý hôm nay nơi đây xảy ra chuyện gì. Lưu Ngọc thân thể sau này tung bay, hai viên đan dược từ trong tay hắn bay ra, rơi vào trong miệng hắn, tay trái cũng cầm hai viên trùng phẩm linh thạch. Hắn biết Diệp Vân có lẽ có liều chết giết chết hắn chỉ tâm, chỉ cần có thể kéo dài nửa thời gian uống cạn chén trà, đợi đến lúc tông luận điện người đã đến, Diệp Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Đạo Liệt cũng là sắc mặt kỳ biến, dốc sức liều mạng sau này chạy ra. Diệp Vân thực lực hắn rất rõ ràng. Mấy ngày trước Diệp Vân rõ ràng còn không có đột phá đến luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh, khi đó liền ngăn cản không nổi công kích của hắn, hiện tại Diệp Vân tu vi, như thế nào là hắn có thể ứng phó. Chỉ sợ mấy cái thời gian hô hấp là có thể đưa hắn chém giết. Người ta là giao tớt, ta là thủy cá. Nhân đạo là tu tiên giả tụ tập thiên địa linh tú, một khi vi tiên, liền lòng mang thiên địa, thương xót chúng sinh, nhưng mà trước mắt chứng kiến, nhưng đều là hắc cá mất bình, chẳng lẽ to như vậy một cái thiên kiếm tông, đều căn bản không có cái loại này thể sắc và tinh thần giống như là hạ nguyệt thuần khiết tiên sư, đều chỉ có như vậy ngươi lựa ta gạt. Nhìn thấy phương con người làm ra heo chó tổn tại sao? Một cỗ trước đó chưa từng có nóng tính xông lên đỉnh đầu. Diệp Vân tựa hồ lại cảm thấy cái kia đen trắng hai màu vầng sáng khí tức. Mắt của hắn đấy, thậm chí mờ mờ ảo ảo có đen trắng hai màu quang diệm ý mãng hiện lên. Trong chốc nhóm này, hắn giống như cảm thấy cái kia hắc bạch hai nhà thân ảnh tâm ý. Hắn giống như đứng ở những kim giáp thần kia đem trước mặt. Những kim giáp thần kia đem, cũng là như vậy lạnh như băng vô tình, xem vạn vật như heo chó. Và anh Một cỗ bành trướng lạnh thấu xương tới cực điểm sắc ý, từ trên người hắn chấn động mà ra. Ngăn lại hắn. Lưu Đạo Liệt vẫn còn hoảng sợ kêu to. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được cái gì, manh liệt quay đầu qua. Hô hấp của hắn đống nhiên dừng lại. Diệp Vân thân ảnh nhanh đến rồi lại để cho hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng, chẳng qua là cái này trong tích tắc, hắn nhìn đến Diệp Vân đã đến trước mặt của mình. Nhất Đạo Quyền ảnh dĩ nhiên rơi vào lồng ngực của hắn. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, Lưu Đạo Liệt đầu cảm thấy thân thể của mình tựa như một cây chiếc đua giống nhau dễ dàng bẻ gãy. Diệp Vân tay đấm đem bộ ngực của hắn đánh chính là móc méo đi vào, xương sườn bẻ gãy, khó có thể ngăn cản linh lực nhảy vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bữa bãi đã rèn luyện cực kỳ kiên cường, dẻo dai, nội tạng căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ bị quay vỡ. Lưu đạo liệt toàn thân bay rất ra ngoài lập tức, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hối hận từ trong tâm chỗ sâu nhất dâng lên. Hận hận. hận. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, hắn chỉ cảm thấy thân thể đã không thuộc về mình, bay bổng giống như giống như tơ liễu bay ra, sau đó rơi trên mặt đất, máu tươi bỏ ra, loang lộ từng điểm. Ngươi xem chúng ta ta heo chó, ta hôm nay liền tàn sát ngươi như chó. Diệp vân một kích giết bay Lưu đạo liệt, hàn sát ánh mắt lập tức rơi vào Lưu Ngọc trên người. Diệp sư minh, đi mau. Thâm Mặc ở hậu phương vội vàng hét dầm lên, ngươi bây giờ chạy còn có cơ hội. Tông luật Điện sư thúc sư bá đã đến về sau sẽ trước đem hai người bọn họ đưa đi chữa thương. Nếu như giết bọn chúng đi, như vậy bọn hắn sẽ gặp trước tiên đuổi giết ngươi. Thầm Mặc tuổi còn nhỏ, tại thời khắc này rõ ràng thoạt nhìn gặp không sợ hãi, rất có ứng biến. Nhưng mà Diệp Vân chẳng qua là lắc đầu cười cười. Thiên Kiếm Tông là bực nào tồn tại, Tông Luật Điện đệ tử lại là hạng gì tồn tại? thầm Mặc là mới nhập môn tạp dịch đệ tử vẫn không rõ, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng. Coi như là hắn giờ phút này thực lực tăng lên gấp mấy lần, cũng căn bản không có khả năng thoát được đi. Thâm Mặc, ngươi muốn sống được dài một ít. Diệp Vân quay người, nhìn xem chạy trốn đi lên, làm như muốn kéo ở hắn thẩm mặc liếc, sau đó thò tay một quyền đánh ra, một tiếng trầm đục nổ bung, thẩm mặc bị hắn một quyền đánh xỉu, bay ra mấy mét có hơn. Lưu Ngọc, ngươi cũng trốn không thoát. Lúc này là chính thức sinh tử giao giới thời điểm, một khi không để ý chính mình sinh tử, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân hài lòng, không nói ra được khoan khoái dễ chịu, trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng lại là chợt lóe lên. Một cố không hiểu khí cơ bao phủ ở Lưu Ngọc, Lưu Ngọc giống như bỗng nhiên bị một đầu hồng hoang cự thú nuốt vào rồi trong miệng bình thường, thân thể không tự giác lạnh cương đứng lên. Cuộn cuộn mồ hôi lạnh từ da thịt của hắn trong thấm ra, trong lúc nhất thời hắn thậm chí có không cách nào động tác cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 9, quyết đấu. Chương 9, quyết đấu. Đang đang đang. Mấy tiếng như diều hâu mãnh lực phốc cánh phốc động bụi đất thanh âm. Diệp Vân mấy cái lên xuống, trong khoảnh khắc đã đến gần rồi khoảng cách, vọt tới Lưu Ngọc trước người, một quyền bay thẳng Lưu Ngọc vẻ mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Ngọc giờ khắc này là chân chính hoảng sợ tới cực điểm, vừa rồi cái kia cố khí cơ, rõ ràng chỉ có vượt xa thần hồn của mình uy áp mới có thể dẫn đến chính mình xuất hiện tình huống như vậy. Đây tuyệt đối là khó có thể lý giải sự tình. Diệp Vân sắp chết đến nơi còn dám lão sược. Hắn hét lên một tiếng, toàn thân trên mặt đất đánh cho cái lăn, mới khó khăn lắm né tránh Diệp Vân một quyền này. Diệp Vân đang định tiến công, đột nhiên ngừng lại. Trong khoảnh khắc, nhất đạo quang ảnh từ lưu ngọc trong tay tách ra màu đen hà quang. Đó là một thanh kiếm, một thanh đen kịt trường kiếm. Mũi kiếm chỗ, ba tập kiếm quang giống như độc xà lưỡi, phun ra nuốt vào bất định. Linh khí, đây là một kiện linh khí. Mỗi một kiện linh khí đều cực kỳ trân quý, mặc dù là Thiên kiếm tông đệ tử ngoại môn, cũng không có khả năng nhân thủ một kiện không thể tưởng được Lưu Ngọc trong tay lại có một thanh hình kiếm linh khí, nhìn phun ra nuốt vào kiếm quang bên trên tản mát ra linh lực chấn động, cũng đủ để làm cho lòng người kinh hãi. Thiên kiếm Tông, tự nhiên là lấy kiếm nổi danh. Diệp Vân, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh hình kiếm linh khí, mặc dù chỉ là cấp thấp linh khí, thực sự không phải ngươi có thể ứng phó. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Ngọc bị ép lấy ra ẩn nấp linh khí, nhưng mà cảm thụ được vừa rồi cái kia cô đáng sợ thần hồn uy áp, hắn nhưng là còn không có tuyệt đối nắm chắc. Diệp Vân sắc mặt nghiêm trọng, linh khí hắn chẳng qua là nghe qua lại chưa từng có bài kiến. Trong truyền thuyết, loại này hình kiếm linh khí chém sắc như bùn, hơn nữa chỉ cần rót vào linh lực liền có thể đủ viễn trình điều khiển, cuốn đang vỗ tay giữa, dễ sai khiến, uy lực cực lớn. Linh khí chia làm hạ trung thượng tam phẩm, tuy rằng không biết thanh kiếm này đến cùng gì phẩm, nhưng chỉ cần Lưu Ngọc có thể dùng linh lực điều khiển, mặc dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí, coi như là không thể chém giết Diệp Vân, chỉ sợ cũng có thể trèo chống không ít thời gian. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem màu đen linh kiếm, nhìn xem cái kia phun ra nuốt vào kiếm quang. Đột nhiên, thân hình hắn xé dịch, nhanh như tia chớp bắn ra. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì băn khăn đã không có ý nghĩa không có tu luyện qua bất luận cái gì vũ khí cũng không có tu luyện qua cho dù là đẳng cấp thấp nhất công pháp Diệp Vân hoàn toàn bằng vào đen trắng quang ảnh cải biến sau thân thể cứng rắn trên không trung lôi ra một điểm tản ảnh tốc độ vậy mà nhanh đến rồi loại tình trạng này chẳng qua là trong trước mắt tẩn chứa tất cả linh lực một quyền liền xuất hiện ở Lưu Ngọc trước người căn bản không để ý trong tay hắn màu đen linh kiếm Lưu Ngọc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng trong tay hắn tuy có linh khí nhưng hoàn toàn chính xác chỉ có thể phát ra nổi đe dọa tác dụng giờ phút này hắn căn bản không có đầy đủ linh lực đến khống chế cái này linh khí nào biết được Diệp Vân như thế quyết đoán công kích ngay lập tức mà tới. Hắn có thể dự cảm khi đến một khắc không cách nào ngăn cản tay đấm sẽ rơi vào thân thể của hắn, lại để cho hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn, khoảng cách tử vong. Tại sao có thể như vậy? Lưu Ngọc trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng đồng thời cũng cảm thấy thật sâu mê mang. Hắn biết nếu là không có vừa rồi cái kia thoáng một phát áp, hắn không lại nhanh như vậy lại để cho Diệp Vân đuổi theo. Lớn mật. Đông nhiên, theo một tiếng xa xa truyền đến quát chói tai, không trung đống nhiên một cỗ lạnh thấu xương gió mạnh bay thẳng mà tới, tại Diệp Vân công kích trước, hung hăng đụng vào Lưu Ngọc trên người. Lưu Ngọc thân thể có chút một nghiêng, Diệp Vận thiết quyền đã rơi vào cánh tay trái của hắn. Ba một tiếng cả đầu cánh tay trái trực tiếp bị đánh nát, muốn nổ tung lên, huyết lục vẩy ra. lớn mật. lại một âm thanh quát chói tai vang lên. cái này âm thanh quát chói tai dĩ nhiên tới gần, giống như sấm sét trên không trung nổ vang, làm cho ở đây tất cả mọi người mảng nhĩ đều cảm thấy mơ hồ đau nhức. sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, giống như vô số thân trường kiếm, sắc bén cực kỳ. ba cái người mặc áo đen thiên kiếm tông đệ tử, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người to dài, lồng ngực của bọn hắn treo lên nhất đạo màu tím hình kiếm, cái này chính là tông luận điện đệ tử dấu hiệu. Mặc dù là trưởng quản nơi này Thiên Kiếm Tông Tông luận Điện đệ tử đều ít nhất là ngoại môn Trư Phong Tinh Anh nghe nói tu vi của bọn hắn từng cái cũng đã đạt tới đột phá luyện thể cảnh Tìm hiểu Thiên Địa Linh khí vận hành quy tích Thành tựu tu luyện đệ nhị trọng luyện khí cảnh, luyện khí cảnh tu vi cùng luyện thể cảnh không thể so sánh nổi luyện thể cảnh, danh như ý nghĩa chính là rèn luyện thân thể kinh mạch mở rộng cốt cách cứng cỏi thậm chí luyện hóa đến mỗi một giọt máu tươi đều không có tạp chất bất kể như thế nào rèn luyện luyện thể cảnh dù sao thuộc về hậu thiên cảnh giới không cách nào cùng Thiên Địa Linh khí trực tiếp câu thông. Cho dù là tu luyện tới luyện thể thất trọng ngộ khí cảnh thời điểm, cũng chỉ là có thể cảm nộ thiên địa linh khí, hơn nữa một chút dẫn vào trong cơ thể, lại để cho thiên địa linh khí tự do trong thân thể vận chuyển, tiến thêm một bước tăng cường thể chất. Nhưng mà luyện khí cảnh lại bất đồng, luyện khí luyện khí chính là ngưng luyện thiên địa linh khí. Thông qua tu luyện, dẫn vào trong cơ thể thiên địa linh khí cũng tìm được luyện hóa, biến thành chân khí, mà loại này chân khí có thể tiến thêm một bước tăng cường thân thể, hơn nữa có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không giết địch. Như vậy luyện khí cảnh cao thủ, nếu như bọn hắn muốn ra tay, chính là trăm cái gì vân cũng không đủ bọn hắn chém giết. Trước tông luật điện đệ tử, cho Diệp Vân như vậy tạm dịch đệ tử cảm giác là ngoại trừ tu vi kinh người bên ngoài, còn đầy đủ công chính. Nhưng mà những người này, trước mắt sẽ công chính sao? Ba ga áo đen đệ tử, ánh mắt băng hàn nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, toàn thân đều cảm giác được bị hàn châm kích đâm giống như đau đớn. Phát sinh chuyện gì? Đi đầu một gã áo đen tông luật điện chính mình ánh mắt hướng về Lưu Ngọc, lạnh giọng hỏi. Lưu Ngọc tuy rằng gây một cánh tay. Giờ phút này đau đến sắc mặt trắng trắng, đầu nành lớn nhỏ mồ hôi không ngừng sa sút, nhưng hắn hay vẫn là một loại sống sót sau hai nạn may mắn, cũng bất chấp xử lý thương thế của mình, thở dốc nói, "Tần Thiên Hàn sư huynh, người này không phục lưu đạo liệt quảng hắn giáo, nhưng lại nhân cơ hội đánh lên ta, phía dưới phạm thượng, nhất định phải nghiêm trị." Người mặc áo đen Tần Thiên Hàn lông mày khẽ nhíu mày, thư lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vân, thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, "Ngươi tên là gì?" Diệp Vân lạnh lùng cười cười, nói, "Diệp Vân." Tần Thiên Hàn nhíu mày, cũng cười lạnh, "Thân là tạm dịch đệ tử, kích thương thiên trúc phong đệ tử, nói cái gì cũng chết tội." hiện tại đem ngươi xử tử, ngươi có phục hay không? Diệp Vân chỉ hoan âm thanh nói, Tần sư thúc giống như không để ý đến một điểm. Tần Thiên Hàn nao nao hơi chào nhìn hắn một cái, ta không để ý đến cái gì. Diệp Vân quay đầu nhìn Lưu Ngọc Liếc, nói, ta nhớ được tông luật trong có rõ ràng quy định, trong môn trừ phi chính thức quyết đấu hoặc là tông luật ti chấp pháp, cũng hoặc đệ tử chân truyền thân phận, nếu không trong môn đệ tử mặc dù có tranh chấp, cũng không cho phép vận dụng linh khí. mặc kệ cái nào một cái, hắn ở đây nơi đây đối với ta vận dụng linh khí, đều hẳn là thuộc về trọng tội. Tần thiên Hàn thật sâu như mày, trong nội tâm một đám Hàn ý cùng sát ý đồng thời sẽ qua. Hắn không thể so với Lưu Đạo Liệt cùng Lưu Ngọc có thể không kiêng nể gì cả, tông luật điện đệ tử thân phận cực kỳ đặc thù, nếu là có một tia tiếng gió đã rơi vào những tiết diện vô tư kia trưởng lao trong hai, hắn gặp trách phạt thế nhưng là còn muốn so với những Lưu Ngọc này đám người nghiêm trọng nhiều lắm. Lưu Ngọc, ngươi nói việc này như thế nào? Lưu Ngọc mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điều ấy, toàn thân đều phát run lên. Rốt cuộc là hắn đánh lén, hay vẫn là các ngươi lúc này quyết đấu? Thần Thiên Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhấn mạnh nói, Lưu Ngọc bị ánh mắt của hắn một bước, lập tức kịp phản ứng, Thiên Hàn sư minh minh dám, vừa rồi ta là bị thương hồ đồ rồi gia cùng hắn đúng là ở chỗ này công khai quyết đấu, tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu thật là như vậy, cũng là không phải lỗi của ngươi." Tần Thiên Hàn từ chối cho ý kiến những mày, chuyển hướng Diệp Vân, "Có lời gì nói?" Diệp Vân nở nụ cười, cá mẹ một lửa. Tần Thiên Hàn khuôn mặt biến lạnh, một cỗ như thực chất sát ý lập tức từ trên người của hắn bắn ra mà ra, "Ngươi nói cái gì?" Diệp Vân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nói là nói, "Đã là công bằng quyết đấu, tiếp nhận sinh tử đều do thiên mệnh." Tần Thiên Hàn thu liễm trong ánh mắt sát ý, quay đầu nhìn Lưu Ngọc Liết, nói, "Đã như vậy, vừa rồi các ngươi quyết đấu bị ta ngăn, cứ thế Lưu Ngọc gặp như thế trọng thương." Hiện tại Lưu Ngọc ngươi liền xử lý toán một phát thương thế, đã là công bằng quyết đấu, ta cũng không hỏi nguyên nhân do, tiếp nhận các ngươi tiếp tục là được." Lưu Ngọc nợ nụ cười. Vừa rồi trong cơ thể hắn linh lực chấn động không chịu nổi, không cách nào thúc dục linh khí, nhưng lúc này Tần Thiên Hàn đã vì hắn thắng được một ít thời gian, hắn khôi phục phía dưới, nhất định có thể tế ra linh khí, một lần hành động giết chết Di Vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 10, chào nghịch. Chương 10, chào nghịch. Hắn cũng biết lúc này không phải giễu cợt phúng thời điểm, lúc này cắn răng một cái, xếp bằng ở địa phương. Diệp Vân Tâm trầm như nước, chẳng qua là lạnh lùng ngưng đứng thẳng. Linh khí tuy mạnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng tuyệt đối là vượt xa loại này linh khí tồn tại. Có lẽ linh khí bí hiệp có thể lại bức bách ra đen trắng hai màu vầng sáng một ít lực lượng cũng không nhất định. Tần Thiên Hàn ánh mắt thủy chung tại giữa hai người lưu chuyển, lúc hắn nhìn đến trên người loại này trầm tĩnh khí thế lúc, trong ánh mắt vẫn không khỏi được hiện lên một tia khác thường tâm tình. Cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử, giống như hoàn toàn chính xác rất không giống vậy. Chợn vẹn thời gian một nén ngang qua đi, Lưu Ngọc một tiếng lệ cười, phi thân lên. Thiên Hàn sư huynh, có thể đã bắt đầu Trong tay hắn kiếm quang chớp động, màu đen linh kiếm giống như là độc xạ thổ tín phun ra nuốt vào lấy vầng sáng. Tân Thiên Hàn mặt không biểu tình, gật gật đầu lạnh lùng nói, nếu như đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Diệp Vân, trước ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, không thể tưởng được ngươi rõ ràng lén lút tu luyện đến tình trạng như thế, linh lực hùng hồn tràn đầy. Bất quá, lại hùng hậu lại có cái gì hữu dụng? Kiếm này là Hắc diệu kiếm, hảo hảo xem một chút đi, có lẽ ngươi sinh thời, cũng liền hôm nay có thể may mắn nhìn thấy. Lưu Ngọc giờ phút này trong cơ thể linh lực lưu động, cảm giác trên tay linh kiếm lực lượng, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy không nói ra được tự tin. Diệp Vân Long mày chau lên, quyết đấu là đấu võ mồm sao? Người, Lưu Ngọc trên mặt mỉa mai đoán độc thần sắc lập tức trì trệ, sau đó nổi giận, trong tay hắc mang đại thịnh. Trong cơ thể linh lực trào lên mà ra, ngay lập tức rót vào hắc diệu chi kiếm chính giữa, chỉ thấy trăm ngàn đạo hắc mang từ thân kiếm bắn ra mà ra, hắc mang trên không trung hội tụ, lập tức bay nhanh hình thành một thanh đen kịt đại kiếm, khoảng trừng một trượng dài, chảm phá không gian, mang theo o o tiếng gió, hướng phía Diệp Vân thẳng chảm mà tới. Linh khí quả nhiên cùng bình thường vũ khí hoàn toàn bất động. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn không trung thẳng chảm mà đến đại kiếm. Mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy áp vô thiên cái địa, đủ để khiến bất luận cái gì luyện thể cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả tâm thần thất thủ, thậm chí linh hồn phá toái. Nhưng mà dù vậy tràn đầy uy áp, lại đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong cơ thể linh lực lập tức đổ đứng lên, giống như thủy triều bình thường phóng tới hai đấm. Chỉ thấy hai tay của hắn mười ngón lẫn nhau nắm, sau đó giơ cao khỏi đầu, hướng phía không trung chém xuống màu đen linh kiếm hung hăng vọt tới. Giao Long Trùng Thiên, đây không phải trụ cột vũ khí trong một chiêu sao? Lại để cho dùng một chiêu này đến đối kháng linh khí? Một bộ áo đen tần thiên hàn hơi sưng sở trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù thiên phú cùng tâm trí giống như bất phàm, nhưng đối với linh khí như thế đã không có giải, xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có mời chào cần phải rồi. Linh khí sở dĩ trân quý, là vì có thể thu nạp linh lực, có thể làm linh lực lực lượng tăng lên gấp bội, thậm chí có thể linh lực hóa hình, ngưng tụ thành cường đại công kích. Phẩm chất càng cao linh khí, đối với linh lực tăng phúc liền càng mạnh, trong truyền thuyết, thực phẩm linh khí có thể làm cho linh lực của người đạt được nghìn lần gia tăng. Nếu như nói Diệp Vân trước bằng vào mượn linh lực liền có thể ngăn chặn Lưu Ngọc mà nói, hiện tại đối mặt có được kiếm hắn, đều muốn phần túy dựa vào lực lượng áp chế, đã trở nên ngàn vạn khó khăn. Diệp Vân một chiêu này hoàn toàn chính xác cận rồi tràn đầy lực lượng, nhưng mà tại Tần Thiên Hàn trong mắt, hay vẫn là không cách nào cùng hắc diệu kiếm so sánh với. Lưu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vân vậy mà không trốn không né, ngược lại là phóng lên trời, lựa chọn cứng đối cứng. Cực lớn hắc kiếm hư ảnh trên không trung có chút một cái dừng lại, lập tức mang theo càng thêm tràn đầy lực lượng chém về phía Diệp Vân. Diệp Vân thân thể phóng lên trời, dơ lên cao thiết quyền bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn cũng không biết nơi nào đến tự tin, trong nội tâm ngay cả có một cỗ hừng hực tiêu đốt chiến hỏa, lại để cho hắn không sợ hãi, mặc dù là đối mặt hạ phẩm linh khí, cũng không có khiếp đạm chút nào. Diệp Vân trong lòng có một cái tín niệm, hắn tin tưởng một quyền này nhất định có thể đem hắc diệu kiếm đánh thủng, loại này tự tin từ đâu mà đến hắn không biết, nhưng lại cực kỳ kiên định. Đông nghị kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp chém xuống, phát ra nhàn nhạt màu trắng hào quang thiết quyền phóng lên trời. Cả hai trên không trung lập tức va chạm, giống như hoa mỹ pháo hoa nở rộ, trên không trung hóa thành màn trời rủ xuống. Chỉ thấy bạch sắc quang mang có chút dừng lại, lập tức phóng lên trời, vậy mà đem màu đen kiếm ảnh đánh bại. Lưu Ngọc sắc mặt trắng bệch, một mụn máu tươi phun ra, loang lổ từng điểm, rơi lấy đất. Trong mắt của hắn đều là khó có thể tin, như thế nào đều không thể tin được. Diệp Vân một quyền vậy mà uy lực cường đại đến loại tình trạng này, tại thời điểm này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tràn đầy lực lượng giống như không thể ngăn cản mãnh liệt sóng lớn, đem hắc diệu chi kiếm hóa thành trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh lập tức xé nát, căn bản không cách nào ngăn cản. Cỗ lực lượng này làm sao có thể xuất hiện ở tạp dịch đệ tử trên người? Diệp Vân vừa rồi đánh ra một quyền này, mặc dù là luyện thể lục trọng, đã thông toàn thân khiếu hiện đệ tử, cũng hầu như không có khả năng có được, lại làm sao có thể xuất hiện ở Diệp Vân trên người? Thần Thiên Hàn, Long hắn biết không ổn, lập tức lên tiếng: "Bất quá!" ngay tại hắn tiếng nói cửa ra nháy mắt, bóng người lập loè giữa, cực lớn đau đớn từ hắn trên mặt truyền đến, toàn thân trực tiếp bị một cỗ đại lực vứt lên, hung hăng bay rớt ra ngoài. với anh, Lưu Ngọc thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào một khối trên núi đá, loạn thạch vẩy ra, vậy mà trực tiếp bị đụng nứt vỡ. làm sao có thể, tu vi của ngươi làm sao có thể đến loại trình độ này? Lưu Ngọc khó khăn chống đỡ nổi trên thân, tiếng nói so với lệ quỷ khóc thét hảo dược thê lương, đến bây giờ còn nói không có khả năng. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, một bước liền vọt tới Lưu Ngọc trước người, một cước liền đem Lưu Ngọc lần nữa tung tóe đi ra ngoài. Tần Thiên Hàn lặng lặng nhìn cũng không có lên tiếng ngăn lại, hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sóng lớn ngập trời. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng chu thiên cảnh, chân khí đã thông kinh mạch, làm chu thiên vận hành. Nhưng mà hắn như trước nhìn không ra, Diệp Vân linh lực làm sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng? Chẳng lẽ là bản thân liền sửa cái gì cường đại tâm pháp? Một cái ý nghĩ như vậy không thể ngăn chặn nhảy vào trong đầu của hắn. Tiên đạo ngàn vạn, các loại tu hành công pháp như hàng hà sa số, bình thường một ít cao giai tu tiên tâm pháp tuyệt đối không có khả năng truyền lưu tại phàm thế giới, nhưng là không thể tuyệt đối, cũng sẽ có ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, Nếu để cho trước mắt cái này, Diệp Vân trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức, sau này tất nhiên sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên cuối cùng thoáng hiện tại trong đầu hắn ý niệm trong đầu, là tuyệt đối không thể để cho Diệp Vân trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức. Thiên Hàn sư minh cứu ta." Thở yếu tiếng kêu cứu từ sau phương trong đá vụ chuyển đến, dù là Lưu Ngọc là luyện tạng cảnh tu vi, giờ khắc này cũng hấp hối. "Diệp Vân, dừng tay a." Thần Thiên Hàn lên tiếng. Diệp Vân lặng lặng đứng ở Lưu Ngọc phía trước, trong ánh mắt mang theo xem thường cùng phúng, lạnh lùng đảo qua cái kia trương huyết đục mơ hồ gương mặt, đứng chắp tay. Lưu Ngọc Tư loạn thạch trong miễn cưỡng bò lên, huyết nục mơ hồ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng mà cái kia hai cái bị đánh chỉ còn một đường nhỏ trong hai chó mắt, tất cả đều là sợ hãi cùng bản động. Diệp Vân, ngươi xuống núi a. Không đợi Diệp Vân lên tiếng, Thần Thiên Hàn quay đầu nhìn hắn, lưỡi khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà lại tràn đầy tưởng tượng không ra huy nghiêm nói ra. Xuống núi. Diệp Vân thân thể chấn động mạnh, trong mắt thoáng hiện lăng lệ ác liệt hào quang. Đúng vậy. Thần Thiên Hàn gật gật đầu, mặt không biểu tình. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Diệp sư huynh không có làm gì sai, hết thảy đều là lưu đạo liệt cùng Lưu Ngọc khiến cho. Các ngươi không tra ám khấu trừ linh thành người, lại muốn trục xuất Diệp sư minh, đây là cái gì đạo lý?" Một tiếng non nớt nhưng thanh âm tức giận vang lên. Phía sau một cái gầy yếu thân ảnh đi về hướng Diệp Vân. Lại la thầm mặc, trước bị Diệp Vân một quyền kích choáng, nhưng lại không biết lúc nào tỉnh lại. "Không được qua đây." Diệp Vân quay người nhìn Thẩm Mặc liếc, sau đó nhìn Tần Thiên Hàn, nói: "Nếu ta không hạ sơn đâu?" Thần Thiên Hàn khẽ giật mình. Hắn có thể thuận miệng từ tông luật trong tìm ra một cái lý do trả lời Diệp Vân tại sao phải trục hắn xuống núi, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới giờ phút này Diệp Vân đã không hỏi hắn nguyên do, chẳng qua là hỏi hắn không hạ sơn như thế nào vậy liền hủy bỏ tu vi, cưỡng ép trục xuất, hắn cũng chỉ là nao nao, liền cười lạnh, chậm rãi nói ra, cái này không công bằng. Thầm mặc bị Diệp Vân uống ngừng, nhưng mà lúc này hay vẫn là nhịn không được lớn tiếng gọi hô lên. Diệp Vân hô hấp dừng lại, trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng lại bay lên, chợt lõi lên. giờ phút này hắn đã có mới cảm thụ, ngoại trừ lực lượng cùng không sợ bên ngoài, hắn cảm nhận được đùa cợt hết thể khí tức, tựa như có một đôi mắt, tại sâu đậm trong vực sâu nhìn xem bầu trời, đùa cợt nhìn xem hết thảy, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình giống như thủy triều tại trong cơ thể hắn quét sạch. hắn ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên lưng. Khiếp mắt nhìn xem Tần Thiên Hàn, nói: "Vậy liền đến đây đi." Một mảnh xôn xao. Tần Thiên Hàn đồng tử cũng có chút co rút lại, "Ngươi dám động thủ với ta?" Hắn đầu tiên cảm thấy chính là không thể tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 11, Luyện khí. Chương 11, Luyện khí. Dừng tay dừng tay, Thần sư Vinh dừng tay. Một tiếng non nớt trẻ trung giọng nữ từ Diệp Vân sau lưng trong rừng rầm truyền đến, tiếng nói lo lắng: "Tần Thiên Hàn, quyền sinh sát trong tay, ngươi uy phong thật to." Ngay sau đó, một đạo giọng nữ giống như tên nhọn đâm rách trời cao, lạnh như băng cực kỳ chỉ là thanh âm khiến cho người sinh ra không thể tiếp cận cảm giác. Trong một chớp mắt, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong không khí dường như dừng lại lưu chuyển, nhiệt độ cũng đột nhiên thấp xuống một chút, nhẹ nhẹ hàn ý trong thiên địa giữa nơi hẻo lánh tuôn ra, tỏ khắp tại phạm vi tầm hơn 10 trượng trong không gian. Hai đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm xuất hiện, lúc trước một vị là một cái ước chừng 12, 13 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt tinh xảo, trẻ trung khuôn mặt có thể nhìn ra ngày sau nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, điểm nước sơn tinh mâu trong tràn đầy suốt ruột bay thẳng mà đến. Ở sau lưng nàng, một nữ tử trên mặt che sa mỏng, đang mặc màu trắng váy dài, thân thể thướt tha Có lồi có lõm, màu trắng trên váy dài không có bất kỳ trang trí, chỉ có một cái màu lam nhạt dây lưng lụa thắt ở bên hông. Như thác nước tóc đen thẳng đến bên hông, đồng dạng không có bất kỳ vật phẩm trang sức, chỉ có một cây màu lam nhạt dây lưng lụa cài chặt. Nữ tử đi từ từ tới đây, mỗi bước ra một bước, bốn phía nhiệt độ dường như liền thấp chút lửa. Tần Thiên Hàn khẽ miệng hiện lên một vòng mấy không thể nhận ra hàn ý, lập tức thẳng như nói, nguyên lai là hai vị sư muội, các ngươi có ý kiến đến gì? Nữ tử quần trắng xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia chao phúng, từ đó tên tạm dịch đệ tử cùng Lưu Ngọc quyết đấu lúc ta liền ở đây, ngươi dám nói việc này ngươi xử trí có bằng? Đúng vậy đúng vậy, Tần Thiên Hàn ngươi đi nhanh lên đi, bằng không thì sư tỷ của ta nổi giận, ngươi có thể chịu không nổi. Tiểu cô nương nghiêm trang gật đầu, còn nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Vân, đối với hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt nhẹ nhõm ngực ngợm chi ý. Thông Ngâm Tuyết, Tô Linh, các ngươi thật muốn nhúng tay việc này. Tần Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Hôm nay rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi tại sao phải phạt cái này tạp dịch đệ tử? Tô Linh mà hai tay chống lạnh, một bộ man không nói đạo lý bộ dáng. Nhưng mà tại tiếp nhận một cái chớp mắt, nàng nhưng là lại đồng bệnh tiến lên, kéo lấy rồi Tần Thiên Hàn ống tay áo, làm lúng giống như nói ra, Tần Thiên Hàn sư minh. Ngươi hôm nay như thế nào không nói đạo lý à, bình thường ngươi có thể không phải như thế đây. Ngươi buông tha hai người bọn họ nha, được không?" Tần Thiên Hàn như mày, chẳng qua là cảm thấy hôm nay chỉ sợ khó có thể đem Diệp Vân trục xuất sơn môn rồi. "Nếu là ngươi chân quyết ý như thế, ta liền lập tức khiêu chiến ngươi, cùng ngươi quyết đấu." Tông âm Tuyết nhưng là vẻ mặt băng hàn, trực tiếp lạnh nói, "Ngươi đây là cưỡng bức sao?" Tần Thiên Hàn trong mắt lập tức hiện lên tầng một xương lạnh, đợi đến trong môn tỉ thí thời điểm, đều có cơ hội. Nói xong câu này, hắn cũng không nói cái gì nữa, quay người liền đi. Diệp Vân kéo căng thân thể khẽ búng lòng. Ầm một mồ hôi, nhưng là lập tức che kín phần lưng của hắn. Tuy rằng mới vừa rồi là nổi lên cùng Tần Thiên Hàn một trận chiến chi ý, nhưng hắn thập phần rõ ràng, nếu như không có cái này hai gã nữa tu đi ra, hôm nay là lành ít dữ nhiều. Tần Thiên Hàn tu vi như vậy, chỉ sợ tùy ý bắn ra một đạo khí tức, liền có thể giết hắn. Hai người này đến cùng là thân phận gì? Hắn mơ hồ cảm giác được, Tần Thiên Hàn không chỉ có kiêng kỵ chính là hai người này tu vi, càng thêm kiêng kỵ tựa hồ là thân phận của hai người này. Tỷ tỷ, rõ ràng đánh không lại ngươi, hắn còn muốn mạnh miệng. Tô Linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Thiên Hàn sẽ dễ dàng như vậy liền đi. Có chút người người, nhưng lập tức lại che miệng nở nụ cười, hết sức khờ khạo ngây nô. Tô Ngâm Tuyết nhìn xem phương xa, ánh mắt thu hồi, lạnh lùng đảo qua Diệp Vân hai người, sau đó quay đầu nói, "Chúng ta đi." Tô Linh mà ừ một tiếng, lại nhìn một chút Diệp Vân, sau đó nhảy cả tương đi theo. Hai người như vậy tư thái, thật ra khiến Diệp Vân trệ rồi trệ, nói liên tục lời nói gửi tới lời cảm ơn cơ hội đều không có. "Tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì Tần Thiên Hàn hôm nay sẽ như vậy dị thường?" Chẳng muốn muốn, nhưng hắn đối với tên kia tạm dịch đệ tử nổi lên sát tâm. "A." Hai nữ tiếng nói em hai, thấp giọng nói chuyện với nhau, quần áo đồng bền giữa lặng yên đi xa chỉ để lại một đám như có như không mùi thơm. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng kết cục vậy mà sẽ là như vậy, lưu lại một chúng tạp dịch đệ tử đám người ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, thoáng như nằm mơ. Lưu Ngọc trên mặt huyết nhục mơ hồ, toàn thân hầu như không có một chỗ địa phương tốt, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, căn bản không thể tin được sẽ là kết quả như vậy. Thần Thiên Hàn thì cứ như vậy rời đi. Ở đằng kia hai nữ tử nôn ngữ bức bách hạ liền lui. Cái kia hai gã nữ tử đến cùng là người nào? Làm sao lại vì Diệp Vân xuất đầu? Trong chốc lát, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy một cô băng hàn từ đáy lòng dốc lên, sau lưng lạnh cả người, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Vân cùng các nàng có quan hệ gì? Nếu là như vậy, cái kia mình và Diệp Vân đối nghịch, chẳng phải là muốn chết? Nhất định là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Diệp Vân vừa rồi một quyền, cái kia cố khó có thể tin lực lượng căn bản không thể nào là luyện thể cảnh tứ trọng có thể có được. Nếu quả thật như suy nghĩ như vậy, như vậy chẳng phải là chết chắc? Lưu Ngọc quên mất toàn thân đau đớn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân rét run, khắp cả người thông hàn. Lưu Ngọc từng bước một hướng phía sau truyện, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, chính là mau rời khỏi, hy vọng Diệp Vân quên hắn tồn tại. Diệp sư Minh, thầm mắc cái thứ nhất kinh hỉ kêu ra tiếng. Vừa rồi hắn cũng là lấy hết dũng khí, hiện tại toàn thân khí lực một tiết, hắn toàn thân vô lực, dĩ nhiên là hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Diệp Vân xoay người lại, nhìn xem lại từ trên mặt đất bò lên Thẩm Mặc, chỉ hoàn âm thanh nói, "Thẩm Mặc sư đệ, cảm ơn ngươi rồi." Thẩm Mặc hốc mắt đột nhiên đỏ. Diệp Vân nhưng là đối với hắn cười cười, xoay người sang chỗ khác. Lưu Ngọc vụng trộm ly khai, kỳ thật là hắn để ở trong mắt. Thân là Thiên trúc Phong đệ tử, linh lực không bằng chính mình hùng hồn, mặc dù là tế gia hạ phẩm linh khí hắc rượu chi kiếm cũng bị đánh tan, người như vậy đối với hắn mà nói không có gì hiếp. Chính thức hiếp là đến từ Tần Thiên Hàn như vậy tồn tại luyện khí cảnh cảm giác tần thiên hàn vừa rồi cảnh giới ánh mắt của hắn không tự giác có chút nhau lại bắn ra một tia hàn quang sớm nhất tu tiên giả được xưng là luyện khí sĩ đặt tới luyện khí cảnh mới xem như tiến dần từng bước bước ra tu tiên bước đầu tiên nhưng luyện khí cảnh tu hành công pháp bên ngoài căn bản không có dùng hắn bây giờ gặp bỡ trước hết muốn thông qua thiên trúc phong những ngoại môn này khảo hạch trước trở thành những ngoại môn này đệ tử tương lai mới có thể tấn chức luyện khí cảnh mới có thể tiến vào bên trong núi chư phòng mới có thể trở thành nội môn đệ tử tinh anh đệ tử thậm chí đệ tử chân truyền Hiện tại Diệp Vân đối với những thứ này, thân phận bản thân đã không có như trước coi trọng như vậy, nhưng hắn so với ngày xưa càng thêm bức thiết phải lấy được tu vi, lực lượng. Khoảng cách Thiên Kiếm tông đệ tử ngoại môn khảo hạch cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian, dùng Diệp Vân tu vi hiện tại, bình thường mà nói thông qua khảo hạch hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, đệ tử ngoại môn khảo hạch có rất nhiều loại biện pháp, mỗi một lần cũng không nhất định sẽ giống nhau, cũng không phải nói ngươi tu vi đã đủ rồi, liền có thể đủ thông qua khảo hạch. Nếu như không biết muốn dùng cái dạng gì phương thức đến tiến hành khảo hạch, như vậy cứ tiếp tục tăng cường tu vi, để cao cảnh giới, cái này tóm lại không có chỗ xấu. Diệp Vân cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian tu luyện, đang cùng Lưu Ngọc một trận chiến ở bên trong. Tuy rằng hắn nhìn đứng lên nhẹ nhõm chiến thắng, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải trong cơ thể cái kia đen trắng quang ảnh lực lượng, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đánh tan Lưu Ngọc. Đen trắng quang ảnh rút cuộc là cái gì bảo vật? Mặc dù cho tới bây giờ, hắn hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhiều lần đều muốn tìm ra huyền bí trong đó, nhưng không có thành công. Mỗi một lần đen trắng quang ảnh thần kỳ hiệu quả đều là bị động mà ra, cũng không được hắn khống chế. Không, nhất định phải tìm ra đen trắng quang ảnh bí mật. Diệp sư Minh đệ tử ngoại môn khảo hạch gần ngay trước mắt. Ngươi nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn. Thẩm mặc thanh âm cất ngang Diệp Vân suy nghĩ. Diệp Vân vừa quay đầu, chẳng qua là nhìn xem thẩm mặc ánh mắt, đã biết rõ hắn đều là vì chính mình cân nhắc. Chỉ cần trở thành thiên đèn cầy bao gồm phong đệ tử, cùng phía trên một ít sư thuốc sư bá, thậm chí trưởng lao nhất lên quan hệ, liền hơn nhiều bảo đảm. Diệp Vân nhẹ gật đầu, hơi nheo mắt lại, nói ra, không phải ta một cái, ngươi cũng thế. Thẩm mặc giật mình, ta. Viên này linh thạch cho ngươi. Diệp Vân bàn tay một phen, một viên trung phẩm linh thạch tình lính xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 12, Yêu Tài. Chương 12, Yêu Tài. Cái này, đây là trung phẩm linh thạch. Thẩm Mặc sững sở, lập tức trong lòng kinh hoàng đứng lên, trên mặt đều là một mảnh huyết hồng. Một viên trung phẩm linh thạch trong chỗ bao hàm linh lực tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, như Thẩm Mặc như vậy đệ tử mới nhập môn, trước cũng chỉ là biết trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác biệt, nhưng là liền chính thức trung phẩm linh thạch đều căn bản không có bài kiến. Đúng vậy, cái này là trung phẩm linh thạch. Diệp Vân nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi có thể đem viên này trung phẩm linh thạch hấp thu hết một nửa hoặc là hơn phân nửa linh khí, như vậy có rất lớn cơ hội trùng kích luyện thể nhị trọng hóa huyết cảnh, đem toàn thân máu tươi tiến thêm một bước tinh luyện, trở thành nhận tràn đầy lực lượng tinh huyết. Thẩm mặc non nốt trên mặt viết kích động, bàn tay có chút run rẩy nhìn xem này cái trung phẩm linh thạch, cái này quá quý trọng rồi. Linh thạch có giá, tình nghĩa vô giá. Diệp Vân nhàn nhạt cười, nói ra, cái này một viên linh thạch tính là cái gì? Chẳng qua là ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, chắc hẳn hấp thu linh thạch tốc độ sẽ rất chậm, cho nên ngươi ngàn vạn không nên gấp nóng này. Diệp Vân thân thể không có được đen trắng quang ảnh tẩy tủy phạt bao trước, hấp thu một quả hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm lên giá phí một ngày nhiều thời gian, dựa theo kinh nghiệm của hắn, Thẩm Mặc có thể tại mười mấy ngày nay bên trong hấp thu hết này cái trung phẩm linh thạch 1 phần 10, cũng đã rất tốt. Diệp Sư Minh, Thẩm Mặc do dự mà, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Như thế nào? Diệp Vân có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Thu nạp linh thạch bên trong linh khí, ngay từ đầu thật sự rất chậm sao? Thẩm Mặc rút cuộc nói ra, nói khẽ, là trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác nhau sao, vì cái gì ta hấp thu hạ phẩm linh thạch linh khí, một lát thời gian liền thu nạp xong rồi? một lát thời gian liền thu nạp hoàn tất. Diệp Vân ngơ ngẩn, thâm mặc nhẹ gật đầu, có chút tối nghĩa nói, mỗi tháng ta có khả năng lấy được linh thạch là bốn khối, nhưng mỗi lần tu luyện chẳng qua là một lát thời gian cũng chưa có. Diệp Vân lông mày lập tức thật sâu nhào lên, trong ánh mắt dần hiện ra không thể tin thần quang, điều này sao có thể? Như vậy thiên phú, những đệ tử chân truyền kia có như vậy thiên phú sao? Diệp sư minh, ta phải không là nói sai? Thầm mặc nhìn thấy Diệp Vân sững sở ở tại chỗ, cho rằng mình nói sai cái gì? Không, không có. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, bàn tay một phen, lại móc ra một viên trung phẩm linh thạch thầm mặc lên người Diệp sư Minh cái này Diệp Vân đưa tay sở thoáng một phát đầu của hắn tràn ngập chờ mong cười cười nói ngươi bây giờ thu nạp cái này hai viên linh thạch trong linh khí xem một chút thầm mặc lập tức minh bạch đây là muốn thử chính mình thu nạp linh khí tốc độ hắn cảm kích nhẹ gật đầu đều muốn lập tức quanh chân ngồi xuống nhưng mà Diệp Vân nghĩ tới điều gì như mày đối với hắn vây vây tay quay người hướng phía chính mình trong phòng nhỏ đi đến đến ta trong phòng rồi hay nói thầm mặc cũng không nghĩ nhiều đi theo Diệp Vân đi vào cùng còn lại tạm dịch đệ tử không khác nhiều đơn sơ trong phòng tại Diệp Vân nhìn chăm chú Hắn quanh chân ngồi xuống, chủ cột tâm pháp ngay lập tức vận chuyển lại, hai quả trung phẩm linh thạch bị hắn phân biệt giữ tại lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, chỉ thấy thẩm mặc trong lòng bàn tay phát ra có chút ánh sáng, hai quả trung phẩm linh thạch pháng phất tử ở trung tâm bị điểm sáng, lộ ra nhẹ nhẹ quanh quang. Theo tâm pháp vận chuyển, vầng sáng càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Diệp Vân phát hiện thẩm mặc lòng bàn tay hai quả trung phẩm linh thạch, vậy mà lấy mắt thường có thể có chút phát hiện tốc độ bắt đầu nhỏ đi. Cái này chính là nói, bên trong linh khí đang bị rất nhanh hấp thu. Điều này sao có thể? Loại này trung phẩm linh thạch, mặc dù bị đen trắng quang ảnh tẩy tủy phạt mao sau hắn, một ngày cũng chỉ có thể đủ hấp thu 10 miếng tà hữu. Ma nhìn thẩm mặc bộ dạng, hai quả trung phẩm linh thạch chỉ sợ trong một ngày cũng sẽ bị hắn hấp thu 89 phần 10, tốc độ như vậy, quả thực nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân thật sâu hít vào một hơi, đè xuống kích động trong lòng, tuy rằng hắn không biết trước mắt cái này một thân đều là tinh thần trọng nghĩa tiểu Nam Hải vì cái gì sẽ có như thế tốc độ tu luyện, nhưng mà hắn biết, đó là một bí mật, trước mắt nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Có lẽ ngày sau Thẩm Mặc sẽ bởi vì như thế yêu nghiệt tốc độ tu luyện mà đạt được tiên kiếm tông cao tầng ưu hái, nhưng mà hiện tại, rất có thể nếu như hắn chết non nguyên do. Thẩm Mặc, ta mặc dù không có bái kiến nhưng có thể kia có tư cách tiến vào bên trong núi chư phòng, trở thành tiên kiếm tông nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử chân truyền tu tiên giả là dạng gì thiên phú, nhưng mà ta có thể khẳng định, thiên phú của ngươi so với ta bái kiến tất cả mọi người cao, cao hơn không chỉ một điểm. Diệp Vân thật sâu nhìn xem Thẩm Mặc, chậm chạp mà ngưng trọng nói ra, coi như là tần thiên hàn bọn hắn, tại đây tu hành thiên phú bên trên, cùng ngươi so sánh với cũng quả thực là hạt gạo chi châu cùng hạo nguyệt khác nhau. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, hắn có chút không dám tin tưởng Diệp Vân Trô nói là sự thật. Diệp Vân nhưng là lại lần nữa hít sâu một hơi, nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy sự tình, con mắt lại lần nữa không khỏi có chút nheo lại, toát ra hàn quang. Nhưng mà quá tốt tu hành thiên phú, là quá qua dễ dàng đưa tới gan rét, thực tế một số người sợ ngươi lướt qua vị trí của bọn hắn, cho nên tại ngươi có nhất định thành tựu trước, nhất định không thể để cho người phát hiện ngươi như vậy tu hành thiên phú. Hắn nhìn lấy Thẩm Mặc, trùng trùng điệp nói. Thẩm Mặc như trước còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng mà Diệp Vân khí, nhưng là lại để cho hắn không tự chủ được đầu. Diệp Vân cũng ngồi xuống. Hôm nay một trận chiến cũng làm cho hắn rất nhiều cảm nộ. Cái này dù sao cũng là cùng đệ tử ngoại môn lần thứ nhất chiến đấu, mặc dù đang đen trắng quang ảnh dưới sự trợ giúp, Lưu Ngọc bị dễ dàng đánh bại. Nhưng mà đệ tử ngoại môn công kích lại làm cho hắn thấy được mặt khác tầng một cảnh giới. Đặc biệt là chuôi kia hắc diệp kiếm, hạ phẩm linh khí công kích phương thức cùng hắn bình thường tiếp xúc hoàn toàn bất động. Diệp Vân có thể rõ ràng nhớ rõ chuôi kia đen xì như mực đại kiếm trên không trung khoảng chừng cao vài trượng, một khắc này uy thế ngập trời, bình thường tạm dịch đệ tử căn bản không cách nào ngăn cản. Tại đây dạng uy thế xuống, lực ý chí kém một chút đệ tử linh hồn đều có thể bị nghiền nát. Dùng Diệp Vân tu vi. Kỳ thật đều muốn ngăn cản hạ phẩm linh khí hay vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng mà tại Hắc Diệu kiếm uy thế như sóng to thời điểm, đen trắng quang ảnh trong chui ra một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí tức, lập tức Diệp Vân liền cảm giác, mặc dù Hắc Diệu kiếm uy thế cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng đừng nghĩ xúc phạm tới hắn nửa phần. Cái kia cố không cách nào hình dung khí tức một mực ở Diệp Vân trong cơ thể du chuyển, ngăn cản linh khí uy áp, thẳng đến Hắc Diệu kiếm bị một quyền đánh bại, cố khí tức kia mới ngay lập tức tiêu tán vô tung, không còn có nửa điểm bóng dáng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua nhưng mà cái loại này cường đại cảm giác lại sâu sâu khắc trong lòng của hắn loại cảm giác này thực sự quá tại tuyệt vời hắn có thể nghĩ đến nếu như có thể khống chế đạo này khí tức mặc dù ngày sau chống lại tần thiên hàn thậm chí so với tần thiên hàn càng cường đại hơn luyện khí cảnh đệ tử ít nhất tại sẽ không bị khí tức của bọn hắn ngăn chặn mà không cách nào nhúc nhích diệp vân lặng lặng ngồi xếp bằng trong đầu hiện hiện đều là cùng lưu ngọc chiến đấu hình ảnh đạo kia khí tức xuất hiện đen trắng quang ảnh đem linh lực chiết xuất rèn luyện cuối cùng phát ra vượt qua bản thân cảnh giới lực lượng một quyền đem linh khí rượu kiếm công kích đánh bại một màn này thật sự quá khó có thể tin Diệp Vân chưa từng có như hiện tại như vậy, đều muốn đem đen trắng quang ảnh bí mật hoàn toàn đào móc đi ra, triệt để khống chế nó. Tử. Động nhiên, Diệp Vân tưởng tượng thấy tần thiên hàn uy thế cùng sát ý, tưởng tượng thấy chính mình đắm chìm trong tần thiên hàn trong sát ý, tại nháy mắt sau đó sẽ bị giết chết. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng đông nhiên loại ra. Trong óc, khó có thể tưởng tượng hình ảnh tái khởi. Đại trời kim giáp thần binh giống như mãnh liệt sóng cả, cuồn cuộn mà tới, núi cao cự phòng ngay lập tức san thành bình địa. Nhưng mà tại cường đại như thế thần binh truy kích xuống. Cái kia người mặc đen trắng quần áo nam nữ làm như căn bản không có khả năng đào thoát, nhưng mà hai người nhưng là không có bất kỳ sợ hai khí tức, loại này khí tức, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này rút cuộc là tu vi gì? Cảm thụ được loại này đâm thiên lục địa khí tức, mặc dù là Diệp Vân lại chỉ đột cũng biết cái này người mặc đen trắng quần áo nam nữ tu vi đáng sợ tới cực điểm. Thực tế tại hình ảnh trong, cái kia mỗi một gã kim giáp thần binh giơ tay nhấc chân ở giữa lực lượng đều đủ để đem một cái ngọn núi san thành bình địa, nhưng mà những kim giáp thần này binh ở trước mặt bọn họ, tựa hồ cũng không coi vào đâu, chẳng qua là số lượng quá nhiều mà thôi. Tại tiến vào tiên kiếm tông về sau, hắn từng nghe nói, luyện khí cảnh chẳng qua là tu luyện thứ hai đại cảnh giới, mặt trên còn có chút cơ cảnh cùng kim đan cảnh. Tương truyền kim đan cao thủ có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thả ra kim đan pháp tướng liền có thể nghiền nát một tòa đỉnh cao. Những kim đan kia cảnh tiền bối, đến cùng có hay không tu vi như vậy? Diệp Vân tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Hắn thời gian dần qua hô hấp lấy, làm tâm tình của mình tuyệt đối bình tĩnh, đều muốn đi truy tầm trong cơ thể đèn trắng hai màu vân sáng quy tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 13, thí luyện. Chương 13, thí luyện. Diệp Vân lặng lặng ngồi ngay nằm lấy, hồn nhiên văng ngã. Cũng không biết qua bao lâu, hắn giống như rơi vào kim giác thần binh bên trong, trung quanh đều là kim diễm cuộn cuộn. Đột nhiên, hắn nhìn đến rồi một đôi mắt, một đôi khó có thể hình dung con mắt, thanh tịnh, trong suốt, coi như hồ sâu, hoàn toàn xem không đến cùng. Lại coi như mới ra sinh hải nhi, trong ánh mắt không có nửa điểm tạp chất, trong trẻo tinh khiết đến rồi cực hạn. Diệp Vân trái tim run lên bần bật. Đột nhiên, cái này trong đôi mắt bắn ra rồi hai đạo vầng sáng, một đen một trắng, lập tức giao hội ở một chỗ, tạo thành một đoạn quang ảnh, bá đạo này đen trắng quang ảnh liền bắn thẳng đến mà tới, chui vào đỉnh đầu của hắn thiên linh. với anh, diệp vân toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy man lực tiến vào thân thể, lập tức che mất đầy đủ mọi thứ. cái này một cái chớp mắt đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong chớp mắt diệp vân đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình như trước ngồi ngay ngắn ở phòng nhỏ chính giữa, trong nhộng cảnh một màn kia lại một lần xuất hiện. hơn nữa, lần này nhìn càng phát ra rõ ràng, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, mặc dù diệp vân sống trên năm, cũng không có khả năng quên. diệp vân chậm rãi thở ra một hơi, tâm thần lập tức chìm vào trong cơ thể. trong chốc lát. Hắn nhìn đến tại lồng ngực chỉ thấy huyệt Thiên Trung chỗ, một vòng nhàn nhạt đen trắng tương giao quang ảnh như ẩn như hiện. Đen trắng quang ảnh, rút cuộc lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở Diệp Vân giữa thần thức. Nguyên lai like ngươi một mực trốn ở chỗ này sao? Diệp Vân trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, những ngày này đến vẫn luôn muốn tìm ra đen trắng quang ảnh chỗ, tìm kiếm nó huyền ảo mà không được. Giờ khắc này, nó rõ ràng chính mình hiện ra rõ ràng. Đen trắng quang ảnh ngưng tụ thành một đoàn cực kỳ hơi nhỏ con cầu, phảng phất là một trái tim, có chút lên. Ngay tại Diệp Vân đều muốn lại cẩn thận cảm giác thời điểm, đen trắng tiểu cầu lập tức chui vào huyệt tiên Trung, sau đó liền đã không có bóng dáng tiêu tán không thấy đây là có chuyện gì Diệp Vân khẽ giật mình kỹ càng xem xét đường này như trước không có tìm được bất luận cái gì tung tích nhưng như là đã xuất hiện liền đại biểu cho chẳng qua là ẩn ngấp trong người cặp kia đôi mắt Diệp Vân thật sâu cao nổi lên lông mày chỉ cảm thấy cái này đèn trắng hai màu vầng sáng huyền bí cùng cặp kia đôi mắt có thật lớn quan hệ sư minh đúng lúc này một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên Diệp Vân khẽ giật mình quay đầu đi lập tức lắp bắp kinh hãi hai viên trung phẩm linh thạch đều luyện hóa đã xong yêu nghiệt thẩm mặc thiên phú của ngươi là chân chính yêu nghiệt Đường Đường Đương, từng đợt du dương tiếng Trung đột nhiên vang lên, rõ ràng tại ngọn núi giữa lở lờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là triệu tập tất cả tạp dịch đệ tử tham gia thí luyện tiếng Trung, đại thử không phải muốn tới hơn 10 ngày về sau mới bắt đầu sao, làm sao lại lập tức muốn bắt đầu? Vừa mới vẫn còn vì Thẩm Mặc tu hành thiên phú mà khiếp sợ Diệp Vân lại là đại lắp bắp kinh hãi, không thể tin hướng ngoài cửa sổ đỉnh cao nhìn lại. Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch, 3 năm một lần, chỉ cần tu vi có thể đạt tới luyện thể cảnh nhất trọng đều có được tham gia tư cách. Diệp Vân cùng Thẩm Mặc đứng ở một tòa cực lớn trên quảng trường, khi bọn hắn phía, chẳng chỉ đứng đấy vô số tạp dịch đệ tử khoảng chừng mấy ngàn người. Thiên kiếm tông bên ngoài núi có bốn tòa chủ phong, phân biệt là vô ảnh, tuyệt kiếm, lãng nguyệt cùng trích tinh. Mỗi một cái ngọn núi lại quản hạt hơn 10 tòa các loại ti chức đích thực ngọn núi. Diệp vân cùng thẩm mặc lúc này chỗ thiên trúc phong chính là vô ảnh phong quản hạt phía dưới một tòa chuyên môn chịu trách nhiệm thu thập linh dược, luyện chế một ít tông môn hàng ngày cần thiết cấp thấp đan dược thuốc phong, tương đương với một cái cỡ nhỏ đan tông. Thiên trúc phong lại quản hạt hơn 10 chỗ dược cốc, linh điển, thu thập cốc. Lúc này chỉ là Diệp vân cùng thẩm mặc chỗ cái này thiên trúc một chỗ trên quảng trường, chính là hội tụ 4 danh phận đường đến từ những dược cốc này, linh Điền Thu thập cốc tạp dịch đệ tử. Tất cả những tạp dịch này đệ tử đối với thí luyện trước thời gian tổ chức cũng là trong nội tâm riêng phần mình kinh nghi bất định, nhưng mà lúc này lại đều là liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Ngay tại bọn hắn phía trước, trong trượng trên bầu trời, một thanh đen kịt thần kiếm vầng sáng lập lòe, lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lập lòe, đều có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Kiếm quang trên không trung lập lòe, sau đó hướng phía xa xa vô ảnh phong trong đạo kia kiếm quang hội tụ, vô ảnh phong trong đạo kia kiếm quang, tựa hồ lại cùng thiên kiếm tông chủ phong trôi kia ánh sáng ngàn dặm cực lớn thần kiếm hòa lẫn mơ hồ khí tức tương liên. Diệp Vân trước kia chẳng qua là ở phía xa nhìn xem cái này Thiên Trúc Phong, mây mù ở chỗ sâu trong cái kia như ẩn như hiện kiến trúc, trong nội tâm không biết phát qua bao nhiêu lần thề, cuối cùng có một ngày muốn trở thành Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong đệ tử chính thức. Nhưng mà hiện tại, mặc dù là nhìn xem đạo này kinh người kiếm quang, trong lòng của hắn hay vẫn là sinh ra một loại mờ mờ ảo ảo chống đỡ khí tức. Nếu như nói trước kia là kính sợ thần phục, đều muốn bái nằm ở như vậy kiếm quang hạ trở thành đệ tử, vậy hắn hiện tại tham gia như vậy thí luyện, nhưng chỉ là muốn nắm giữ tu tiên thủ đoạn, muốn đạp trên như vậy kiếm quang, bước lên vô tận tiên lộ. Bên cạnh hắn còn lại tất cả tạm dịch đệ tử toàn bộ đều là bị trôi kia đen kịt thần kiếm tản mát ra uy áp ép tới tâm thần chấn động, liền hô hấp cũng không như ý, thân thể cứng ngắc, hầu như không cách nào động tác, nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu, loại cảm giác này liền giết hết. Hắn có chút nheo mắt lại, nhịn xuống chói mắt, nhìn về phía trôi kia đen kịt thần kiếm. Hắn mơ hồ có một loại khó có thể kể rõ cảm giác, trôi này thần kiếm trong ngoại trừ ẩn tràn đầy lực lượng bên ngoài, còn có thiên đạo quy tắc, nếu như có thể tìm hiểu đạo này quy tắc, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, phá tan luyện thể cảnh, đặt tới tu luyện giai đoạn thứ hai luyện khí cảnh đó là dễ như trở bàn tay. Diệp Vân lặng lặng đứng đấy, Hắn có chút nhắm mắt lại, đều muốn cảm thụ thần kiếm bên trên ẩn thiên đạo quy tắc, dù là chẳng qua là tìm hiểu đến mảy may, cũng có thể đối với ngày sau tu hành có điểm rất tốt chỗ. Đột nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo kia hơn 10 ngày không có xuất hiện đen trắng quang ảnh bỗng nhiên hiện lên, lập tức hắn thay thính mắt tinh, trong đầu một mảnh thanh tịnh. Tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà Diệp Vân lại có một loại ảo giác, cái kia thần kiếm khoảng cách chính mình càng phát ra tới gần, tựa hồ có một tiêu kỳ dị khí tức chậm rãi thổi qua, chui vào trong cơ thể. Khí tức nhập vào cơ thể lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy trong ngóc ở chỗ sâu trong có một đạo thuần khiết đến rồi, cực hạn thanh lưu đột nhiên xuất hiện, lập tức hội tụ ở một chỗ, tựa hồ hình thành một cái bóng, lập tức lại có chút lóe lên, tiêu tán không thấy. keng. Du Dương thanh thúy tiếng Trung bỗng nhiên truyền đến, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Diệp Vân lập tức từ cái loại này cảm giác kỳ diệu trong phục hồi tinh thần lại, hai mắt mở ra, cái kia tựa hồ gần trong gang tức thần kiếm lại trở về trong chưởng không trung, lặng lặng tản mát ra lăng lệ ác liệt khí Hả? Luyện thể tứ trọng? Thật sự là không sai. Một cái mang theo kinh ngạc thanh âm tại Diệp Vân bên cạnh vang lên. Diệp Vân lông mày lại, Theo bản năng quay đầu đi. Một gã người mặc cẩm bào, tay cầm quạt xếp thanh niên nam tử đối với hắn cười cười. Như vậy nên kỷ, liền có thể đủ tu luyện tới loại tình trạng này, có thể thấy được tiềm lực vô cùng, tiền đồ không thể hạ lượng. Rất tốt, ngươi về sau hãy theo ta, làm tùy tùng của ta. Nhớ kỹ, ta là đoạn thần phong, đến từ kinh đô là ra. Thanh niên nam tử trong tay quạt xếp soát thu về, gật Diệp Vân. Diệp Vân khẽ giật mình, nếu là tần thiên hàng cái loại này tồn tại đối với hắn nói loại lời này, hắn còn chỉ có thể đi đầu nhẫn. Nhưng loại này nhìn qua cũng chỉ là tới tham gia thí luyện người vậy mà vừa thấy mặt liền đối với hắn nói ra nói như vậy lời nói, trong ánh mắt của hắn lập tức tuôn ra tầng một lệnh thấu xương hẳn ý. Kinh đô đoàn ra, vật gì? Hắn cười lạnh, lộ ra trắng xóa hàm răng, tựa như một cái dã lang. Đoạn Thần Phong đồng dạng khẽ giật mình, hắn sống 18 năm, chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người nào không biết họ đoàn chính là Tân Quốc Vương họ? Lão sượng. Tại phía sau hắn ba người lập tức cùng kêu lên quát trói hai, bước lên một bước, trên người uy thế mãnh liệt, sát ý ngưng tụ, vậy mà đều là luyện thể cảnh tứ trọng võ giả. Các ngươi thực phải ở chỗ này động thủ sao? Diệp Vân liên tục nợ nụ cười lạnh. Tại thí luyện chẳng cũng dám như thế làm vẻ ta đây, quả thực chính là ngốc nhất, bằng vào này điểm đều có thể xác định những người này chẳng qua là quần vọng vô tri, đối với loại này tu tiên tông không có cửa đâu bao nhiêu giải. Đoàn Thần Phong khoát tay áo ngăn trở ba người kia, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vân, nói ra, "Rất tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lời nói muối hận, nói không chừng ngày sau ngược lại xin đi theo ta." Dứt lời, hắn quạt xếp nhẹ lay động, quay người liền đi. Diệp Vân nhíu mày, cảm thấy người này quả thực có thể dùng ngu ngốc để dùng. Tại đây tu tiên tông môn trong. Bình thường giữa trần thế quyền quý căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ở chỗ này, đã nói đấy, chẳng qua là tu vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 14, Thạch vỡ. Chương 14, Thạch vỡ. Tất cả tạm dịch đệ tử nghe, mỗi người các ngươi phía trước đều xuất hiện một quả lớn chừng quả đấm màu trắng tinh thạch, các ngươi phải làm liền đem để tay đi lên, đem linh lực chậm rãi chuyển vận đi vào, đến lúc đó sẽ xuất hiện thanh lam hồng tím bốn loại màu sắc, nếu như không có xuất hiện trở lên sát thái, liền tự động xuống núi, từ nay về sau cùng ta Thiên Kiếm tông không quan hệ. Lệnh đấu xương thanh âm trên không trung đống nhiên văng lên, như mang theo gai nhọn bình thường đang lúc mọi người trong thai đâm vào, khiến cho mọi người mảng nhĩ một hồi đau đớn. Trong một chớp mắt, không trung xuất hiện bốn gã tóc hoa dâm, người mặc trường sam láo giả, khó có thể kháng cự uy áp từ không trung mãnh liệt mà tới, ép tới tuyệt đại đa số tạm dịch đệ tử thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên. Mấy nghìn đạo bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đã rơi vào mỗi người trước người. Trong suốt như ngọc, trong suốt tinh khiết, Diệp Vân nhìn xem trước người màu trắng tinh thạch, thật sâu hít vào một hơi. Đây là đệ tử ngoại môn khảo hạch cửa thứ nhất, linh mạch khảo thí. Bình thường mà nói có được linh mạch tu tiên giả mới càng có tiềm lực, có thể tu luyện ra kết quả, đáng giá tông môn bồi dưỡng. Thiên kiếm tông khảo thí tinh thạch, có thể đem linh mạch phẩm giai đơn giản dùng màu sắc biểu hiện ra ngoài, thanh lam hồng tím, từ kém đến tốt. Diệp Vân lần nữa hít sâu, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chậm rãi đưa tay phải ra. Sư Minh, ta có chút khẩn trương. Thầm mặc tiếng nói run nhẹ nhẹ, tại cường đại huy áp xuống, hắn đều có chút khống chế không nổi thân thể của mình động tác. Không cần khẩn trương, dùng thiên phú của ngươi, mặc dù lần này không thông qua, lần sau cũng nhất định có thể. Diệp Vân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn thầm mặc nhẹ gật đầu, lại để cho hắn kinh ngạc là Diệp Vân khí tức trên thân, tựa hồ lập tức khiến cho hắn sở thụ uy áp đại giảm. Ngoại môn khảo hạch cửa thứ nhất, huyết mạch khảo thí bắt đầu, trên quảng trường lập tức vầng sáng lừng lánh. A, ta màu xanh, ta là màu xanh, ta qua. Ta là màu lam, màu lam a, màu xanh, ta là màu xanh, hạc hạc hạ hờ a a a. Trời ạ, vì cái gì ta không có màu sắc? Màu đen, vì cái gì ta sẽ là màu đen? Nghĩ sai rồi, khẳng định nghĩ sai rồi. Thoáng qua công phu, mọi người trong tay vầng sáng lừng lánh, các loại sát thái bắn ra dược lên, lơ lửng lên đỉnh đầu. Rõ ràng hiện ra mỗi người khảo thí kết quả. Giờ khắc này, buồn vui này ra, tiếng hoan hô, tiếng kêu thảm thiết nhét đầy rồi mỗi một cái góc nhỏ, trên không trung kéo dài văn vọng. Đương nhiên, một đạo màu đỏ hào quang bay thẳng dựng lên, so với mặt khác vầng sáng cũng cao hơn ra nửa trượng, cái kiếm màu đỏ hào quang so với mặt khác đến muốn cháng kiện rất nhiều. Màu đỏ, là màu đỏ. Không trung bóng người thoáng hiện, bốn gã lao giả ngưng lập hư không, trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc. Chỉ thấy một tên trong đó áo trắng lao giả đưa tay một điểm, tên kia khảo thí ra màu đỏ đệ tử lập tức bay đi, đã rơi vào trước người của bọn hắn. Màu đỏ đại biểu cho tư chất hơn người. Số mệnh long trọng, ngươi tên là gì? Có thể miễn trừ đằng sau khảo thí, tiến vào tiên trúc phong tu hành. Tham kiến tiên bối, tiểu tử Khúc Nhất Bình, đến từ Kinh Đô. Tiên gia suy đoán ra màu đỏ tiên phú đệ tử mặc đại biểu linh Điển gieo trồng cốc màu lam quần áo, vẻ mặt thanh tú, ước chừng 15-16 tuổi bộ dạng. Rất tốt, ngươi đứng ở một bên a. Áo trắng lao giả gật gật đầu, đưa tay chỉ một cái, Khúc Nhất Bình dưới thân hư không dường như động lại bình thường, giống như đại điện, lại có thể treo lơ lửng mà đứng. Khúc Nhất Bình không ngồi mà đứng, trên mặt tràn ngập kinh hỉ đến cực điểm phấn sắc. Phía dưới, các loại quang ảnh không ngừng lập loè, đen trắng xanh lam chính là lại không có xuất hiện màu đỏ, chớ nói chi là màu tím. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, liền có vượt qua hơn phân nửa đệ tử bị loại bỏ, có thể khảo thí ra thanh cùng màu lam đệ tử, chỉ có điều chính là không đến trong người. Đột nhiên, một đạo màu đỏ vầng sáng phóng lên trời, cái này một đạo hào quang so với khúc nhất bình, càng thêm tráng kiện một ít. Ai, là ai? Áo trắng lao dạ quá lớn. Không đợi hắn ra tay, phía dưới truyền đến thanh âm, tham kiến Lan trưởng lão, tại Hạ Kinh đô Đoàn thần Phong. Dĩ nhiên là trước lên tiếng muốn đem Diệp Vân Thu làm nô buộc Đoàn Tần Phong. Ngươi nhận thức ta? À, đến từ Kinh đô Đoàn gia có như vậy linh mạch thiên phú cũng rất bình thường ngươi đứng ở đằng sau ta là được áo trắng lao giả gật gật đầu nhìn thoáng qua đoàn thần phong đương nhiên bộ dáng đa tạ lan trưởng lão đoàn thần phong không mình hành lễ đại đau đớn đau đớn đứng ở lan trưởng lao sau lưng ánh mắt của hắn đảo qua nhìn về phía diệp vân diệp vân căn bản không có liếc hắn một cái hắn cũng không có như rất nhiều người như vậy vội va khảo thí mà là lẳng lặng nhìn trước mắt tinh thạch nếu như ngay cả khảo thí cửa thứ nhất đều không qua được cái kia còn nói gì tu hành diệp vân đưa tay liền muốn hướng tinh thạch bên trên ngồi đi Đúng nhiên một đạo vầng sáng gạo thét lên phóng lên trời Vậy mà cao tới 10 trượng, vầng sáng lừng lánh giữa, liền thiên địa đều tựa hồ cải biến sát thái. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng kinh hô giống như thần lôi rơi xuống, mãnh liệt nổ tung. Màu tím, một đạo tráng kiện vầng sáng phóng lên trời, khí thế tràn đầy. Dĩ nhiên là tử sắc quan trụ, thanh lam hồng tím, đây chính là tốt nhất linh mạch, có được vô thượng số mệnh tuyệt thế thiên tài mới có thể đủ xuất hiện a. Màu tím, dĩ nhiên là màu tím. Bao nhiêu năm không có xuất hiện qua màu tím thiên tài. Lan trưởng lao tiếng nói run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Tại bên cạnh hắn, mặc khác ba gã trưởng lão đều là không sai biệt làm bộ dạng, toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Lan trưởng lão đưa tay một điểm, một gã tuất tha thân ảnh từ trong đám người chậm rãi bay lên, dĩ nhiên là một gã cô gái trẻ tuổi. Nữ hài mắt ngọc mày ngài, mái tóc như mây, thánh tú khuôn mặt không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng người mặc một bộ màu tím bay dài, gió núi thổi qua, đồng bền như tiên. Quân Nực Lan bái kiến chư vị trưởng lão. Nữ hải dịu dàng hạ bái, tư thái ưu mỹ. Rất tốt, Quân Nực Lan, ngươi sẽ trực tiếp trở thành vô ảnh phong đệ tử, hơn nữa một đám trưởng lão sẽ gặp ngươi, nhìn ngươi thích hợp nhất hai tu luyện công pháp, sau này thành tựu của ngươi không thể hạ lượng. Lan trưởng lão kích động không thôi, thoắt tay một điểm, Quân Nực Lan liền người nhẹ nhàng dựng lên. Vâng. Quân Ngược Lan Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đứng yên một bên. Thẳng vào Vô Ảnh Phong, đạt được Vô Ảnh Phong những tiền bối kia tự mình tài bội, đãi ngộ như vậy quả thực làm cho người ta điên cuồng. Trong lúc nhất thời, phía dưới còn không có khảo thí đệ tử nhau nhau ra tay, chờ mong mình cũng có thể khảo thí ra tử sắc huyết mạch thiên phú, trực tiếp trở thành Vô Ảnh Phong đệ tử. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, tay phải rứt khoát đặt tại rồi trắng nõn như ngọc tinh thạch phía trên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thần khí mà lại mát lạnh khí tức lập tức chui vào thân thể, nhanh chóng lưu truyền. Đột nhiên Hắn thấy rõ ràng rồi trong cơ thể của mình xuất hiện một đạo hùng hậu màu tím thể khí. Theo sát lấy đạo kia khí lạnh lẽo hơi thở liền muốn lao ra thân thể. Màu tím thiên phú. Hắn khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm công hỷ, nếu thật là màu tím thiên phú mà nói, như vậy liền có thể có được tông môn toàn lực tài bồi. Nhưng vào lúc này, tại trong cơ thể hắn, đen trắng quang ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cái kia đến khí lạnh lẽo hơi thở cùng màu tím thể khí liền đảo ngược mà vào, bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt, nhạt màu xanh khí tức từ đen trắng quang ảnh trong phún rũng mà ra, xuyên thấu qua đầu ngón tay, rót vào trắng loáng như ngọc tinh thạch chính giữa. Một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang từ tinh thạch nổi lên hiện, sau đó bay lên tại đỉnh đầu của hắn, trên không trung có chút rung động năng lư, tựa hồ tùy thời đều phiêu tán. Màu xanh huyết mạch thiên phú. Màu xanh thiên phú, tự nhiên sẽ không kinh động phía trên bốn gã lão giả, đều có đệ tử ngoại môn đến đây, báo cho biết Diệp Vân thông qua cửa thứ nhất. Diệp Vân như mày, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến thanh lưu nhập vào cơ thể, sau đó trong cơ thể kích phát ra tử sắc quang ảnh, nếu như có thể lao ra đầu ngón tay, như vậy liền có thể tại tinh thạch bên trên cho thấy, hắn chính là tự sắc huyết mạch thiên phú, cùng quân lan hầu như không có khác biệt. Nói như vậy, hắn cũng sẽ trở thành vô ảnh phong một vị trưởng lao thân truyền, đến lúc đó tu luyện có khả năng thu hoạch tài nguyên, cùng bình thường đệ tử ngoại môn không cách nào giống nhau mà nói. Thế nhưng là, vì cái gì đạo kia đen trắng quang ảnh sẽ đem tử sắc quang hoa hấp thu hầu như không còn, sau đó thả ra một đạo hơi yếu màu xanh vầng sáng đâu? Diệp Vân trầm mặc, hắn thời gian dần qua có điều ngộ ra. "Sư minh, ta muốn khảo nghiệm." Thẩm Mặc thanh âm vang lên. Diệp Vân bay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, "Không cần phật trường, chà ga." Thẩm Mặc gầy yếu bả vai có chút run rẩy, hắn thật sâu hít vào một hơi, trong cơ thể linh lực lập tức liệu chuyển đứng lên. "Ba!" Một tiếng vang nhỏ, hắn trước người màu trắng tinh thạch vậy mà xuất hiện một tia rạn nước, lập tức giống như là mạng nhện khoét tán ra, lớn chừng quả đấm khảo thí tinh thạch vậy mà hóa thành một phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 15, Trộm Linh. Chương 15, Trộm Linh. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vân cùng Thẩm Mặc đại lắp bắp kinh hãi. "Hả?" Trong hư không, bốn gã lao giả cũng lập tức phát hiện. Lan trưởng lao ánh mắt lóe lên phía dưới, thò tay một điểm, lại một miếng khảo thí tinh thạch rơi vào Thẩm Mặc trước người. Thử lại một lần. Thẩm Mặc nhìn nhìn Diệp Vân, không biết đợi chờ mình chính là cái gì, hắn hít một hơi thật sâu cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực rót vào trong đó 3. thanh thúy thanh âm lần nữa vang lên truyền khắp tiên tĩnh y mang quảng trường khảo thí tinh thạch lần nữa vỡ vụn hóa thành bụi người tên là gì lan trưởng lão trong ánh mắt dần hiện ra khác thường có diễm ta là thầm mặc gây yếu tiểu nam hài thấp giọng trả lời tốt người theo ta đi lan trưởng lão chỉ là một cái thoáng liền đến rồi thầm mặc bên cạnh một cỗ cường đại mà nu hòa linh lực đem thầm mặc bao bao ở trong đó đi nơi nào thầm mặc khẽ giật mình theo bản năng kinh hô lên người tu vi chẳng qua là luyện thể cảnh nhất trọng Nhưng mà linh lực lại có thể đem tinh thạch nứt vỡ, thật sự không thể tưởng tượng nổi, ta cũng nhìn không ra huyền cơ, ta mang ngươi tiến đến bái kiến trong môn một ít tiền mối, hẳn là có thể nhìn ra manh mối." Lan trưởng lão nhìn Thẩm Mặc liếc, nói ra: "Thẩm Mặc sư đệ, ngươi tiến đến là được." Diệp Vân nhìn xem nhìn về phía chính mình Thẩm Mặc, nhẹ gật đầu nói ra: "Thẩm Mặc luyện hóa linh thạch tốc độ đều cực kỳ kinh người, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nếu là bình thường bị người phát hiện, có lẽ sẽ đưa tới một ít đệ tử ngoại môn ghen ghét mà ám hại, nhưng mà hiện tại liền loại trưởng lão này đều nhìn không ra huyền nào." chỉ cần đưa hắn mang đến tiên kiếm tông bên trong những tiền bối kia, vào những tiền bối kia con mắt, ai ngờ chỗ hiểm hắn liền không thể nào. Tiên tâm đi, thiên phú của ngươi nói cái gì cũng sẽ không chênh lệch, chẳng qua là muốn xác định rút cuộc là loại nào linh mạch mà thôi. Lan trưởng lão cũng không lãng phí thời gian, câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn và Thẩm Mặc cũng đã phóng lên trời, thoáng qua biến mất tại trong mắt mọi người. Diệp sư minh. bên trên bầu trời, mơ hồ truyền đến Thẩm Mặc thanh âm. Diệp Vân ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn biết, nếu là Thẩm Mặc linh mạch thật sự là những trong truyền thuyết kia cường đại hiếm thấy linh mạch, Cái kia rất có thể sẽ trở thành có chút trong môn tiền bối đệ tử chân truyền. Sau này hai người địa vị này đêm khác biệt, đều muốn gặp lại một mặt, chỉ sợ cũng khó khăn. Tất cả thông qua khảo hạch đệ tử nghe lệnh, các ngươi đem tham gia tiếp nhận càng thêm khó khăn khảo hạch. Hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo hạch, trở thành ta Thiên Kiếm Tông tiên Trúc Phong một thành viên. Không chung một người trưởng lao khác tiếng nói sáng sủa, vang vọng nô lên cao, linh mạch khảo thí là màu đỏ phía trên đệ tử. Các ngươi tuy rằng có thể trực tiếp trở thành Thiên Trúc Phong đệ tử, nhưng là nhất định tham gia đằng sau khảo thí, lại để cho tông môn tốt hơn nhìn rõ ràng tư chất của các ngươi. Vâng, thông qua khảo hạch đệ tử thần thái khác nhau. Có hoan hô nhảy nhót, có lẳng lặng đứng thẳng, có thân sắc nghiêm trọng, có mắt lộ hâm mộ. Mà những không có kia thông qua khảo hạch, hầu như đều không ngoại lệ, than thở, mặc dù không có cam lòng, thực sự không có bất kỳ phương pháp xử lý, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong đệ tử khảo hạch bước đầu tiên huyết mạch khả thí, như vậy chấm dứt. Thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch đệ tử ước chừng có hơn 200 người, tại mấy tên Thiên Trúc Phong đệ tử chỉ dẫn xuống, trùng trùng điệp điệp hướng phía trên quảng trường phương xa Hoa Đại Điện đi đến. Cực lớn cung điện cao cao vài chục trượng, đứng sừng sững tại dãy núi chi đỉnh, trong mây mù, tản mát ra nhàn nhạt màu vàng vờ sáng, nguy nga mênh ông không thể tập trung nhìn. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một loại đến từ viễn cổ giống như tang thương chi ý đập vào mặt vào tới, chẳng qua là hô hấp thoáng không như ý, mà còn lại đại bộ phận thông qua giai đoạn thứ nhất linh mạch khảo thí đệ tử liền đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân lại là lạnh cương đứng lên. Đây là thiên trúc phong một tòa thiên điện, luyện tâm chi điện. Chỗ này luyện tâm chi điện đứng sừng sững ở chỗ này đã có hơn 2000 năm, trải qua tang thương, chứng kiến nhật nguyệt biến ảo. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào luyện tâm chi điện, không thể huyên náo, muốn sinh lòng tĩnh ý, một khi có dị tâm, luyện tâm chi điện thì sẽ cảm ứng, đến lúc đó Ngươi bình luận giai sẽ gặp cực thấp, căn bản sẽ không đạt được trọng dụng. Một gã trưởng lão xoay người nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn trầm trầm vào quân Nhược Lan, chầm dài nói ra: Quân Nhược Lan chính là nghìn năm hiếm thấy tự sát huyết mạch thiên phú, nếu như nàng không cách nào thông qua cái này luyện tâm điện thảo thí, như vậy thì thật là đáng tiếc. Vâng, mọi người ngưng thở, sắc mặt ngưng trọng. Từ khi đi vào Thiên Kiếm Tông, trên đường đi kinh nghiệm khốn khổ khó có thể tưởng tượng, tạp dịch đệ tử kiếp sống quả thực phi nhân có thể chịu được. Thật vất vả đợi đến lúc ngày hôm nay. Thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, rút cuộc đứng ở chỗ này, tự nhiên nghĩ đến tiến thêm một bước. Từ nay về sau, Thanh Vân Trực Tượng trở thành tuyệt thế cường giả. Diệp Vân, ta xem ngươi tới từ Thâm Sơn Cung Cốc, chưa từng gặp qua về đời. Đợi lát nữa không cần thần trường. Vạn Nhất bị luyện tâm chi điện tự tuyệt, vậy không có ý nghĩa rồi. Đoàn Thân Phong vẻ mặt chảo phúng nhẹ giọng mấy đạo. Diệp Vân như mày, đầu coi không có nghe được. Vừa rồi hắn nhìn đến cái này, Đoàn Thân Phong cùng Lan trưởng lão có chút trao đổi, có lẽ có chút ít trong tông môn quan hệ. trừ phi trực tiếp đánh tới trên đầu, nếu không liền không được đơn giản gây ra. Không được nói nhảm phía trước một gã trưởng lão nhưng là quay đầu, trường đoàn thần phong liếc, nói, nếu là lại nguyên áo, trực tiếp trục xuất sân môn. Đoàn thần phong lập tức câm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài. tên kia lên tiếng trưởng lão quát khẽ một tiếng, mấy đạo linh quang từ trong tay của hắn kích xạ mà ra, rơi vào phía trước trên cửa điện. phía trước cửa điện từ từ mở ra, một cơn gió màu xanh lá vào tới. Diệp vân thật sâu hít vào một hơi, hung hậu rồi rào linh khí lập tức tiến vào lục phủ ngũ tạng, sảng khoái vô cùng. Thiên trúc phong linh khí cùng tạm dịch ngoại viện quả thực ngày đêm khác biệt, bây giờ còn không có tiến vào luyện tâm chi điện linh khí giống như này rồi rào. Không biết Thiên Trúc phòng bên trên một ít chỗ tu luyện trồng, linh khí lại có cỡ nào rồi rào. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, thật sâu hít một hơi, cái kia rồi rào hùng hồn linh khí bỗng nhiên du chuyển đến mi tâm ở chỗ sâu trồng, sau đó theo kinh mạch tiến vào thân thể, ngay sau đó đen trắng quang ảnh chợt lóe lên, chẳng qua là trong mắt, một đạo so với trước linh khí rất nhỏ gấp mấy lần khí tức từ trong đó phun ra. Diệp Vân lông mày nhíu lại, hắn kinh ngạc phát hiện đạo này linh khí tuy rằng rất nhỏ rất nhiều, nhưng mà tinh khiết độ lại đề cao gấp mấy lần, nói một cách khác, đen trắng quang ảnh một cái phun ra nuốt vào giữa liền đem thiên địa linh khí chiết xuất rất nhiều. Cái này đen trắng hai màu vầng sáng quả nhiên có chiết xuất linh khí tác dụng. Trong lúc nhất thời, diệp vân trái tim kịch liệt ngậy lên. Con đường tu luyện chính là lịch thiên mà đi. Trong thiên địa linh khí tạp bỏ không đều, linh khí càng là tinh khiết, tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Bởi vậy, hầu như tất cả linh khí rồi rào, tinh khiết động thiên phúc địa đều bị viễn cổ đại phái cho qua phần, vì chính là có thể có một cái tu luyện tuyệt hảo chỗ. Húm hổ, tại luyện thể cảnh thời điểm, cũng không thể đủ tìm hiểu chân khí, cho nên trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, hầu như vô cùng khó khăn, mặc dù hút vào linh khí, cuối cùng cũng luyện hóa không đến 10 phần một thành. Thế nhưng là đạo này linh khí lại trực tiếp tiến vào kinh mạch, nháy mắt vận chuyển sau liền trực tiếp hấp thu luyện hóa, giống như tinh thạch bình thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. nếu như có thể trực tiếp đem thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa, như vậy mặc dù tài nguyên so ra kém quân như lan bọn hắn nhưng sẽ này bị tông môn coi trọng tiên tài đệ tử, tốc độ tu luyện lại tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn chậm bao nhiêu, thậm chí còn sẽ nhanh lên một chút. lúc trước hắn tại luyện hóa linh thạch thời điểm cũng đã mơ hồ cảm giác được đen trắng hai màu vầng sáng có làm như vậy dùng, lúc này nơi đây linh khí nồng độ đủ, thử một lần phía dưới quả nhiên là thế. Diệp vân, ngươi đang làm gì đó? lăng lệ ác liệt mà thanh âm giàn mua vang lên, mang theo một tia tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 16, hung hiểm. Chương 16, hung hiểm. Diệp Vân trong nội tâm phát lệnh, lập tức một loại hung hiểm cảm giác đập vào mặt. Lên tiếng chính là phía trước một gã trưởng lão, hắn không biết người này trưởng lão đến cùng cảm giác được cái gì, nhưng vẫn là tận khả năng giữ vững bình tĩnh, kính cần nói, chẳng qua là cảm thấy có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như mơ hồ trong đó từ nơi này trong điện khí tức cảm thấy một ít tu luyện đạo lý. Thật sao? Người trưởng lão kia ngược lại là nhãn tình sáng lên, Dùng một loại không đồng dạng như vậy ánh mắt nhìn xem hắn, cái này luyện tâm điện là phong ấn lấy ta tông tiền bối một quả kim đan. Kim đan ẩn chứa tu hành đạo lý, nếu là thật sự có thể từ đó ngộ ra một ít đạo lý, chính là thật lớn cơ duyên. Nguyên lai like cái này trong điện vậy mà phong ấn lấy một quả trong tông tiền bối kim đan. Diệp Vân cùng tất cả ở đây đệ tử toàn bộ chấn động. Kim đan tu sĩ hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đại đa số tu tiên giả đừng nói là đã tới, đã liền gặp đều khó có khả năng thấy đến kim đan tu sĩ. Làm sao có thể? Một bên đoàn thần phong trực tiếp nhịn không được kêu lên tiếng, ta nghe nói trăm ngàn năm qua Mặc dù là toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng chỉ xuất hiện vài tên Kim Đan đại tu sĩ, hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không biết có hay không tu thành Kim Đan, dù thế nào dạng, cái này Thiên Trúc Phong đều chẳng qua là vô ảnh phong ở dưới một cái đan tông, lại làm sao có thể sẽ có phong ấn một quả Kim Đan. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, khoe miệng phát ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Cái này đoàn Thần Phong thật sự là ngu ngốc đến cực điểm, hắn lớn như vậy hô gọi nhỏ, không chỉ có là chất vấn người này trưởng lão lời nói, hơn nữa quả thực ngay cả có chút ít xem thường Thiên Trúc Phong ý tứ. Thiên Trúc Phong địa vị tại Thiên Kiếm Tông tuy rằng hoàn toàn chính xác cùng hắn nói giống nhau, nhưng mà bản thân hắn muốn nhập cái này Thiên Trúc Phong, đắc tội chung quanh Thiên Trúc Phong đệ tử, sau này không có, có chỗ tốt gì. Trong ánh mắt ánh mắt xéo qua trong, Diệp Vân đã chứng kiến người trưởng lão kia cùng chung quanh mấy tên Thiên Trúc Phong đệ tử sắc mặt toàn bộ khó coi. Người trưởng lão kia thực đã giận dữ, chỉ là thấy đến đoàn Thần Phong cùng Lan trưởng lão có chút quan hệ, cho nên mới cương ép dàn xuống. Vô Chi Tiểu Nhi, ngươi biết cái gì? Nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được một tiếng lệnh như băng quát chói tai, nói. Ta tông người này tiền bối là xuất từ Thiên Trúc phong, cho nên tại tiên vẫn về sau mới đưa kim đan phong đến nơi đây. Phát ra một tiếng này quát trói thai về sau, hắn mới nhìn lấy tất cả các câm như hến tham gia khảo thí đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta tông tiền bối kim đan tồn tại Thiên Trúc phong, một là đối với Thiên Trúc phong ca ngợi, một nguyên nhân khác, chính là muốn cho các ngươi minh bạch, chỉ cần khắc khổ tu hành, mỗi người cũng có thể sẽ có động trời gặp giữa." Thiên Trúc phong tuy là ngoại môn đan tông, nhưng bất đồng tu hành thủ đoạn, sẽ gặp không có cùng chỗ tốt. Diệp Vân tối đầu thấp lấy những thứ này, chỉ hy vọng không lại khiến cho người này trưởng lão chú ý nhưng mà người này trưởng lão ánh mắt hay vẫn là đã rơi vào trên người của hắn có thể từ bổn tông người này tiền bối trên kim đan đạt được một ít cảm ngộ đó chính là kinh người gặp gỡ nhưng nếu là lòng có làm loạn hoặc là có chút đối địch tông môn cố ý ẩn nút tiến bổn tông nhìn trộm ra thế khí tức bị bổn tông kim đan cảm ứng ra cái kia có lẽ liền trực tiếp dẫn phát bổn tông kim đan chi uy trực tiếp tan thành mây khói rồi người này trưởng lão nhìn xem Diệp Vân, rất có thâm ý nói Diệp Vân trong nội tâm lại là phát lệnh Tuy rằng lúc trước trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng tựa hồ cùng phía trước trong điện chạy ra đến khí tức có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng mà trong cơ thể cái này đèn trắng hai màu vầng sáng đến cùng có thể hay không dẫn phát trong điện kim đan dị động, hắn nhưng là không có chút nào nắm chắc. Nhưng mà lại không có thời gian lưu cho hắn cân nhắc. Người trưởng lão kia nói xong những lời kia, liền trực tiếp quay người, nói, các ngươi toàn bộ nhập điện a. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại áp lực liền từ trong điện tuôn ra. Trong một chớp mắt, tất cả tham gia thí luyện đệ tử toàn bộ không tự chủ được bay vào trong điện. Một mảnh kim quang chói mắt. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh khí bành trướng đến từ điểm có loại đáng sợ uy áp qua lại xẹt qua thân thể của mình, nhưng mà ánh mắt lại căn bản không cách nào mở ra. Đợi đến lúc mấy cái hô hấp về sau, trước mắt kim quang biến mất, hắn mở to mắt đồng thời, nhất phiến phiến tiếng kinh hô đã giống như thủy triều tại hắn bên cạnh thân vang lên. Rõ ràng là tiến nhập cửa điện, nhưng mà trước mắt cũng không phải cái gì hoa mỹ nội điện, mà là một mảnh bức tường đổ vách núi. Vách núi đối diện cũng là một tòa vách núi vách đá, ngăn lấy mấy trăm trượng khoảng cách. Hai tòa vách núi giữa, vân đảo cuộn cuộn, căn bản nhìn không thấy hai tòa vách núi rốt cuộc là cao bao nhiêu, chỉ cấp người hết sức kinh tâm động vách chi ý. Đối diện này tòa trên vách đá Đứng sừng sững lấy một tòa tấm địa đá, 10 trượng cao, cả khối trên tấm bia đá tản mát ra sáng lạn kim quang. Viên địa kim đan. Diệp Vân tâm thần chấn động, cảm giác được tất cả linh áp toàn bộ nguyên ở cái kia khối tấm địa đá trung tâm, hắn có thể khẳng định kim đan liền phong ấn tại đối diện cái kia khối tấm địa đá trung tâm. Lúc này linh áp liên tục xẹt qua thân thể của hắn, thậm chí có linh khí nhẹ nhẹ thấm vào, trong cơ thể đèn trắng hai màu vầng sáng cũng lúc gần lúc hiện, nhưng lại không có cùng cái này kim đan linh áp có bất kỳ xung đột. Diệp Vân trong nội tâm lập tức hạ định, chứng kiến đối diện tấm địa đá đến sao? Đó chính là luyện tâm điện cửa ra chỗ. Cũng nhưng vào lúc này Người trưởng lão kia thanh âm lại lần nữa vang lên, từ bầu trời trong truyền đến, chỉ cần các ngươi bỏ xuống chỗ này vách núi, xuyên qua đáy cốc sông nhỏ, sau đó lại trèo lên đối diện vách đá, từ cái kia tấm bia đá phía sau từ có thể ra điện, đến lúc đó chính là thông qua được khảo hạch, liền trở thành ta thiên trúc phong đệ tử. Cuối cùng ta lại khuyên nhủ một câu, cái này vách núi cao 1300 trượng, xuống dưới dễ dàng đi lên khó, trong đó đều có ảo ảnh, tâm trí không kiên người một mất chân chính là thịt nát xương tan kết cục, hiện tại trong các ngươi có đổi ý còn kịp, có thể lựa chọn rời khỏi. Cái này chính là vách núi làm sao có thể sợ tới mức đến ta Các ngươi phải có muốn rời khỏi đấy, liền tranh thủ thời gian rời khỏi a." Một cái cuồng vọng thanh âm vang lên. Diệp Vân con mắt nhìn qua quét qua, chứng kiến lại là Đoàn thân Phong. "Hắc hắc, ta tại đối diện chờ các ngươi." Đoàn thân Phong một hồi cười to, lại chỉ bay thẳng đến quần quần Vân Hải, nhảy xuống. Ngu ngốc. Diệp Vân tại trong lòng lạnh lùng mắng một tiếng. Lúc này cũng không biết người trưởng lão kiam mà nói có còn chưa nói hết, hơn nữa quần quần trong mây, cũng không biết có nguy hiểm gì tồn tại, như vậy trực tiếp tùy tiện tiến vào, thật sự là ngoại trừ ngu ngốc bên ngoài, không có gì có thể hình dung hắn. Đoàn sư huynh đi xuống, ta đây cũng xuống dưới khúc nhất bình người mặc thanh sam, đồng dạng khé đảo hạ xuống. chúng ta với tư cách trực tiếp thông qua khảo hạch đệ tử, tự nhiên muốn có đầu lĩnh tác dụng. quân ngược lan người so với hoa tiểu, tiếng nói nhu hòa, chỉ thấy nàng thân hình lướt trên, váy áo bồng bềnh hướng phía vân hải ở chỗ sâu trong rơi xuống, tư thái yêu mỹ đến tận đỉnh. một lát giữa, trực tiếp thông qua khảo hạch đệ tử toàn bộ biến mất tại cuộn cuộn vân hải chính giữa. đệ tử khác cũng kìm nén không được, như là đã đi đến một bước này, tự nhiên không có người tại thời khắc này lựa chọn rời khỏi. có lẽ bằng vào tại thiên kiếm tông tạp dịch ngoại viện tu luyện, ở thế tục trong có thể làm cho bình thường quan viên kính ngưỡng sợ hãi, nhưng mà vậy thì như thế nào? Tu tiên thành đạo, trường sinh bất lão, đây mới là mỗi một gã võ giả bước lên này tràn ngập bụi gai khó khăn chi đạo độc lực. Có chút tu vi đạt tới luyện thể cảnh tứ trọng đệ tử cũng như đoàn thần phong bọn hắn như vậy, bay lên rơi xuống, tư thái tiêu xái. Có chút tu vi bình thường đệ tử tức thì cẩn thận từng ly từng tí bới ra lấy vách núi trên vách đá nổi trội núi đá, chậm rãi leo lên xuống dưới. Diệp Vân tu vi đã đến luyện thể tứ trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đủ tiến vào nội tức cảnh. Một khi tiến vào nội tức cảnh, thực lực của hắn đem tiến thêm một bước tăng cường, phun ra nuốt vào giữa có thể có càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào thân thể. Tất cả những tham gia này thí luyện đệ tử chỉ sợ không có mấy người có thực lực của hắn, nhưng mà hắn không muốn khiến cho quá nhiều chú ý, không muốn ra cái gì danh tiếng, hơn nữa loại tình hình này phía dưới, hắn cảm thấy có, lẽ nhìn rõ ràng rồi hay nói. Cho nên hắn một mực không có gì động tác, thẳng đến đại bộ phận mọi người đã lướt vào, hắn mới hít sâu một hơi, cẩn thận xuống ngày rơi. Đầy trời mây trắng giống như bông, không chút nào gắng sức, Diệp Vân thân thể rơi vào vân hải nháy mắt, liền chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực mơ hồ từ phía dưới truyền đến, tựa hồ muốn hắn lôi kéo xuống dưới. Bất quá, hắn chưa bao giờ là người lỗ mãng, nếu như lựa chọn phi thân lực trên tiến vào vân hải, chính là đã sớm quan sát tốt rồi điểm dừng chân. Diệp Vân thân thể trên không trung có chút một chuyến, đã rơi vào vách đá dựng đứng bên trên nổi trội một ít khối núi đá. Chỉ ở lúc này, hắn chợt nghe đến rồi một tiếng kêu thảm. Hắn nhìn đến quần quần màu trắng vân hải phía dưới, đồng nhiên xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy, trong khoảnh khắc đem trên bờ núi nhảy lên một gã đệ tử hút vào rồi đi vào. Diệp Vân bản thân liền hết sức cẩn thận, nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức nheo lại rồi con mắt, dừng lại bất động. Thân thể của hắn trải qua đen trắng lượng sắc quang mang cải tạo, vừa sai những tham gia này thí luyện đệ tử. Tại hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ mạnh xem phía dưới, chỉ thấy cái kia quần cuộn màu trắng vân hải hạ ẩn gấp lấy vô số dài nhỏ vòng xoáy, giống như nguyên một đám màu trắng vòi rồng miệng. Những vòng xoáy này bay nhanh xoay tròn, từng đạo cường đại hấp lực hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, mong muốn đem hết thể đều kéo vào trong đó. May mà Diệp Vân khoảng cách phía dưới cái kia vòng xoáy có chút khoảng cách, hấp lực tự nhiên mạnh mẽ nhưng không có đem hắn mang đi ra ngoài. Bất quá tại Diệp Vân phía dưới mấy cái tạm dịch đệ tử sẽ không có như thế may mắn, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cường đại hấp lực trực tiếp đưa bọn chúng mang đi ra ngoài trên không trung vùng vậy lấy cánh tay lại không, có chút nào tác dụng, trơ mắt nhìn bị giống như một trương miệng lớn vòng xoáy hỗn vệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 17, huyết tế. Chương 17, huyết tế. Những người này coi như là vội vã đều muốn trèo lên đến bờ bên kia, cũng không có khả năng như thế qua loa. Diệp Vân trong mày, trong nội tâm trực giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn đen trắng hai màu vầng sáng lại là loé lên, hắn liền không tự chủ được hít sâu một hơi, phản ứng tới đây. Trong lúc này ở bên trong Kim Đan đan khí không chỉ là đối với người tâm thần sinh ra uy áp, chỉ sợ còn có thể làm cho người sinh ra hào giác. Những người này nhất định là bị Kim đan đăng khí nhiều loạn rồi tâm thần, chính mình chẳng qua là có cái này đen trắng hai khí lưu chuyển, cho nên không có cảm giác ra cái gì dị thường. Một cỗ hung hiểm cảm giác lại lần nữa từ trong lòng của hắn dâng lên, tại trong cơ thể của hắn hiện ra. Chẳng qua là cái này một cái hô hấp giữa, hắn lại chứng kiến mấy tên đệ tử bị vòng xoáy hút vào, tiêu thảm biến mất tại màu trắng trong mây. Hạ xuống vương vực sâu dưới đáy, mơ hồ có vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Hắn biết những đệ tử này là chân chính không có người thi cứu, thật là trực tiếp té chết. Loại này thí luyện tàn khốc, càng là nhắc nhở hắn nếu là hơi có sai lầm. Nếu là bị người biết được đen trắng hai màu vầng sáng bí ẩn, kết cục chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm. Nghĩ đến những trưởng lão này đối với tạp dịch đệ tử cùng thí luyện đệ tử thái độ, hắn liền minh bạch tại chính mình cùng những người này ngang nhau trước, căn bản không có bất kỳ người nào tình đáng nói, bị phát hiện hoài bảo bên người, tuyệt đối sẽ bị không lưu tình chút nào giết chết, cướp đi bảo vật. Diệp Vân thở sâu, hắn lấy lại bình tĩnh, thấy được một vòng lưu quang, cái kia một vòng lưu quang tại Vân Hải trong cuồn tại vòng xoáy trong lên, cái kia giao nhau mạnh mẽ hấp lực tựa hồi hoàn toàn mất đi tác dụng, tùy ý cái này một vòng lưu quang tiến lên, không có bất kỳ ngăn trở. Quân lực Lan Diệp Vân lập tức nhìn ra, chính là cái bị suy đoán ra từ sát huyết mạch Thiên Phú tiểu nữ. Lúc này nàng lại có thể hoàn toàn chống cự vòng xoáy hấp lực, lăng không mà đi, từng bước một đi xuống dưới đi. Những cái kia vòng xoáy chẳng những không có trở ngại đến nàng, ngược lại như là từng tòa thiên đá, lại để cho quân nhược lan thuận thế hạ xuống, váy áo đồng bền, tư thái yêu mỹ. Những cái kia thiên kiếm chủ phong đệ tử chân truyền, rút cuộc là hạng gì linh mạch Thiên Phú? Chẳng qua là trong nấy mắt, quân nhược lan thân ảnh liền biến mất ở hai mắt của hắn trong, cũng chỉ là trong chớp mắt này, hắn liền minh bạch mình và những cái kia chủ phong đệ tử tại linh mạch Thiên Phú bên trên liền có trời cùng đất khác biệt mặc dù thiên phú cường tịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh hơn những cái kia kim giáp thiên tướng vậy thì như thế nào nhưng là loại này tâm niệm nhưng là không để cho diệp vân cảm thấy sợ hãi hắn ngược lại có loại mãnh liệt giành thắng lợi không phục chi tâm mặc dù ta là dưới mặt đất con sâu cái kiến mặc dù các ngươi là bầu trời chi mừng ta cũng muốn đem bọn ngươi cắn ra một búng máu đi ra cũng không để cho các ngươi tùy ý giết chết hắn hít sâu một hơi ngón tay khép lại thành đao, đối với vách núi hung hăng đầm xuống dưới hắn không có chú ý chính là Đối diện cái kia lửng lánh kim quang tấm bia đá tựa hồ cảm ứng được hắn lúc này tâm niệm kịch động phía dưới một ít khí tức, nhưng mà lửng lánh kim quang tấm bia đá nhưng không có tàn mát ra định ý, ngược lại là khen ngợi giống như, thổ lộ ra một tia kim quang, rơi vào hai bờ sông vách đá bên trong. Phục, cứng rắn thạch bích như thế nào là hắn có thể đơn giản cắm vào, tuy rằng vậy ra ra một ít mảnh vỡ, lại cũng chỉ là lưu lại một dấu tay mà thôi. Nhưng mà, Diệp Vân cũng không có dừng tay, lại là hung hăng thoáng một phát, máu tươi từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, rơi vào cái kia bị chọc vào đi ra dấu tay chính giữa. Đột nhiên giấu tay trong nham thạch giống như trở nên mềm nhũn một ít theo Diệp Vân tay trái rõ ràng trực tiếp đi vào nửa bàn tay cái này đây là có chuyện gì Diệp Vân khẽ giật mình hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tay trái truyền đến suốt không khỏi sửng sốt Diệp Vân nhìn về phía phía dưới chỉ thấy một ít tạp dịch đệ tử lấy ra trường kiếm chủy thủ nhóm vũ khí hung hăng đâm tại trên thạch bích lại chỉ lưu lại một trượt tia lửa cùng thanh thúy tiếng vang liền một điểm bạch tấn đều không có xuất hiện Diệp Vân nhìn nhìn tay trái mình lại nhìn một chút phía dưới đệ tử binh khí trong tay đong nhiên trong đầu một mảnh thanh minh chẳng lẽ là như vậy Diệp Vân ngón tay có chút run lên thoáng một phát, máu tươi từ đầu ngón tay phun ra, loang lổ từng điểm rơi vào cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt đá. Sau một khắc, Diệp Vân liền có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, lấy dính máu tươi nham thạch trở nên cực kỳ rời rạc, ngón tay nhẹ nhàng cắm xuống tiến vào trong đó, đem thân thể một mực cố định trụ, ngăn cản Vân Hải chỗ sâu đầy trời áp lực. Diệp Vân không biết cái này vách núi tại sao có thể có biến hóa như thế, nhưng mà phóng nhãn xuống dưới, hắn nhìn đến trừ hắn ra bên ngoài tựa hồ không ai phát hiện này điểm. Tuyệt đại đa số tham gia thí luyện đệ tử đều không ngoại lệ đều là đều muốn dùng trên người chỗ mang vật cứng rắn nhất đâm vào thạch bích để ngăn cản trong mây mù lực hấp dẫn, nhưng lại cực nhỏ có có hiệu quả. Tại Diệp Vân xem ra, những thứ này tham gia thí luyện đệ tử cùng mình không hề khác nhau, cho nên hắn không có chút do dự nào, liền quát to một tiếng, đem chính mình máu tươi bôi lên tại trên thạch bích, thạch bích sẽ gặp liên suốt. Thanh âm của hắn xuống truyền ra, từng trận tiếng vọng. Nhưng mà làm sắc mặt của hắn càng thêm khó coi đứng lên chính là, lại hầu như không người nào để ý xe hắn. Binh khí cũng không thể đủ tại trên thạch bích đâm ra nửa cái điểm trắng, chẳng lẽ dùng huyết nhục thân thể là được rồi? Máu tươi bôi lên ở trên, thạch bích sẽ gặp trở nên suốt. Gia hỏa này là cố ý quấy rối đều muốn nhiều thất bại mấy cái tạp dịch đệ tử tốt tăng lên hắn thành công tỷ lệ a. Tuyệt đại bộ phận tạm dịch đệ tử đều là như thế ý tưởng, Diệp Vân mà nói tại trong lòng của bọn hắn căn bản không có có độ tin cậy. Bất quá cũng hiểu rõ tiên đệ tử ôm thử xem thái độ, vạch phá bàn tay, hung hăng vô vào trên thạch bích, làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, cái tay kia trưởng rõ ràng thật sâu khắc sâu vào thạch bích ở bên trong, khiến cho thân thể của bọn hắn có thể dễ dàng cố định tại trên thạch bích. Lại là thật sự, những đệ tử này nhất thể sừng sốt một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ngẩng đầu đi lên, Loan Phương thấy được Diệp Vân, chứng kiến lên tiếng nhắc nhở chi nhân. Trong ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tuôn ra cảm kích hào quang. Theo tới gần chân núi khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia tràn đầy hấp lực cũng càng phát ra lớn lên. Nếu không phải Diệp Vân phát hiện thạch bích bí mật, căn bản không cách nào ngăn cản cái này hấp lực. Đây là cứu mạng đại ân. Xoát xoát xoát. Diệp Vân đỉnh đầu, ba gã tạp dịch đệ tử ngăn cản không nổi cường đại hấp lực, bị hút vào vòng xoáy, không biết tung tích. Vì cái gì các ngươi không tin ta đâu? Máu tươi, lợi dụng chính mình máu tươi bôi lên tại trên thạch bích, như vậy liền có thể đủ an toàn đến chân núi. Diệp Vân nhíu mày, lần nữa lên tiếng nhắc nhở tiểu tử ngươi cũng đừng có nói loại này nói nhảm ngươi muốn suy yếu lực lượng của chúng ta thật sự là bụng dạ khó lường à một thanh âm từ bên trên truyền đến tràn đầy cười nhạo dường như hắn đã nhìn thấu diệp vân trong nội tâm suy nghĩ đáp ý vạch trần không sai nhất định là như vậy ta nhìn tiểu tử cũng không phải là mặt hàng nào tốt không bằng chúng ta xuống dưới đưa hắn giết dù sao ở chỗ này giết người không có có vấn đề gì tốt chờ đến đáy cốc ta sẽ giết hắn cho các ngươi xem một chút hắn và ta giữa có bao nhiêu sai biệt Diệp Vân ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo đáng thương đảo qua mấy người khuôn mặt, sau đó ra tốc leo lên tốc độ, hướng đấy cốc rơi đi. Quả nhiên, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, vừa rồi cười nhạo Diệp Vân mấy người, liền có hai người ngăn cản không nổi tràn đầy hấp lực, trực tiếp bị hút vào, biến mất vô tung. Diệp Vân chậm rãi xuống bò, lúc hắn hai chân bước lên mặt đất thời điểm, trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đỉnh đầu mười chỗ chỗ, cùng bạo hấp lực không chỗ nào không có, chỉ cần là huyết nhục thân thể đều bị hút vào, lập tức cuốn bay. Nhưng mà tại đây lại cốc, đi không cảm giác được nửa phần hấp lực, cái kia từng đạo giống như vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng hình thành nguyên một đám vòng xoáy, coi như xinh đẹp tinh hà, xa xa nhìn lại, có chút sáng lạn sáng chói. Bốn phía trên mặt đất, khắp nơi đều là huyết nục tàn chi, cực kỳ vô cùng thê thảm. Thiên kiếm tông tạp dịch tất cả cốc kiếp sống, làm cho người trở nên tự mình nực kỷ, thậm chí ngay cả thời khắc như vậy cũng không lựa chọn tin tưởng ta. Diệp Vân lắc đầu, vui sướng trong lòng biến mất, một mảnh lạnh như băng. Vị sư huynh này, đã đạt Ngay tại Diệp Vân xuất thần nhìn xem phía trên vòng xoáy thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một gã đệ tử hai tay tràn đầy máu tươi, chợt nhìn nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà trên mặt của hắn lại tràn đầy dáng tươi cười, tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Ít nhất ngươi còn tín nhiệm ta. Diệp Vân đối với người nọ nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ân cứu mạng, ngày đó nhất định suối tuân từ báo, hy vọng chúng ta có thể thông qua cái này luyện tâm điện thí luyện, ở đằng kia tấm bia đá phía sau lối đi ra gặp. Người nọ chứng kiến đầy đất huyết tàn chi, tâm tình cũng là dị thường trầm trọng, đối với Diệp Vân phất phất tay, liền không lại dừng lại, hướng phía phía trước vách núi lao đi. Diệp Vân đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhìn về phía đối diện vách núi. Hiện tại chẳng qua là đi đến rồi một nửa, còn muốn leo lên đi lên, cũng không biết đối diện vách núi có cái gì không mặt khác hung hiểm chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 18, sát ý. Chương 18, sát ý. Diệp Vân thở sâu, hướng phía đối diện vách núi đi đến. Mấy trăm trượng khoảng cách đang không có hấp lực dưới tình huống, thoáng qua tức đến. Ngẩng đầu đi lên nhìn một lát, trong lòng của hắn đại định. Tiên kia bản tay tràn đầy máu tươi đệ tử đi lên leo lên được thập phần thuận lợi, nhìn qua bên này vách đá cùng vừa rồi xuống vách đá không có bao nhiêu khác nhau. Bởi như vậy, dùng thể lực của hắn bây giờ muốn leo lên đi lên liền tập phần nhẹ nhõm rồi. Ồ, oh, ngươi cái này đầu con sâu cái kiến lại có thể thông qua vòng xoáy lại tới đây, thật sự là xem thường ngươi rồi đây. Một đạo kêu ngạo thanh âm tại phía trước dưới thạch bích vang lên, chỉ thấy một gã tay cầm quạt giấy thanh niên xuất hiện ở Diệp Vân giữa tầm mắt. Diệp Vân nhíu mày, chỉ là nghe cái thanh âm này cũng biết là Đoàn Thần Phong, hắn đầu coi không có nghe được, đã nghĩ kính đi thẳng về phía trước đi. Như thế nào, còn làm giả không có nghe được, coi ta không tồn tại sao? Đoàn Thần Phong thân hình có chút lóe lên, ngăn ở Diệp Vân trước người. Ngươi không được quên, hiện tại chúng ta vẫn còn luyện tâm điện bên trong. Diệp Vân mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, nói ra, vậy thì thế nào? Đoàn Thần Phong hạc hạc cười cười, không có người nào quy định không thể ở chỗ này đào thủ. Diệp Vân cũng rút cuộc đã có chút ít nóng tính, cười lạnh nói, ngươi phải ở chỗ này đào thủ. Đoàn Thần Phong hạc hạc cười cười, ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thực lực. Thật đúng là một lòng muốn chết sao? Diệp Vân năm lần bảy lượt nhẫn lại đều không chỗ hữu dụng, lúc này thấy như thế nào đều không thể thoát khỏi Đoàn Thần Phong dây dưa. Hắn rút cuộc sinh ra sát ý, một tiếng cười lạnh bên trong, trong cơ thể hắn linh lực trào lên, hội tụ tại lòng bàn tay, đối với Đoàn Thần Phong khát chạm mà đi đoàn thần phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười, ngươi thật sự cho rằng tất cả tạp dịch đệ tử đều chỉ có thể tu luyện trụ cột vũ khí sao? thật sự là quá ngây thơ. trong tay quạt xếp nhẹ nhàng khép lại, trước người kéo lên một đạo hình cung, chỉ thấy nhàn nhạt quang ảnh tại quạt xếp bên trên chớp động, lập tức quạt xếp có giống như là trường kiếm đâm ra, lốn đa lốn đốn, lập tức mấy chủ kiếm, đây tuyệt đối không phải trụ cột vũ kỹ, một chiêu này trong bao hàm thay đổi liên tục, chẳng qua là trong nháy mắt liền phong bế diệp vân tất cả tiến công lộ đến, mặc dù hắn hiện tại lui về phía sau trốn tránh, cũng hiểu rõ mười loại sát chiêu phát sau mà đến trước, đây là vũ kỹ, chính thức vũ kỹ. Đoàn Thần Phong đến từ Kinh Đô Đoàn Gia, mà Tân Quốc Đường Kim Thánh Thượng chính là họ Đoàn, hoàng thân quốc thích, như thế nào bình thường gia tộc có thể so sánh. Đoàn Thần Phong với tư cách đoàn gia đệ tử, có thể đi vào Thiên Kiếm Tông tu hành, người mang chính thức vũ khí, cũng cực kỳ bình thường. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Đoàn Thần Phong phản kích, quan xếp hoa trường kiếm, cái này một đạo công kích bên trong bao hàm lực lượng lại để cho hắn đã có càng sâu nhận thức. Mặc dù là Lưu Ngọc cựu phẩm vũ khí huyết ấn tuyệt mạch thủ tới so sánh với, cũng hơi có không bằng. Bốn phía xuất hiện một ít tạm dịch đệ tử, ước chừng có 17-18 người, bọn hắn vây quanh ở 10 trượng bên ngoài, nhìn xem giao thủ hai người chỉ trỏ một chiêu này quả xếp hóa kiếm rất lợi hại a tối thiểu ta không cách nào ngăn cản đây là cựu phẩm vũ kỹ a không thể tưởng được cái này đoàn thần phong rõ ràng có được vũ khí thật sự là không thể tưởng tượng nổi đúng vậy chúng ta đều là tu luyện chủ cột tâm pháp chủ cột vũ khí lại tinh diệu chiêu pháp cùng một chiêu này chắc hẳn cũng không có nửa điểm màu sắc kinh đô đoàn gia hoàng thân quốc thích đoàn thần phong một chiêu này chính là đoàn gia cựu phẩm vũ khí vạn kiếm tề phát tương truyền nếu như tu luyện tới cực hạn có thể lập tức đâm ra một vạn kiếm uy lực tuyệt luân một cái khuôn mặt có chút thanh tú thiếu niên nhìn xem trong tràng, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Khúc Nhất Bình, ngươi cũng là đến từ kinh đô, cùng Đoàn Thần Phong nhận thức. Bên cạnh hắn một người thấp giọng hỏi. Ta biết hắn, hắn không biết ta, bất quá, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ nhận thức ta. Khúc Nhất Bình trong mắt hiện lên một tia sắc ý, khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. người này tạm dịch đệ tử, ta sẽ báo thù cho người đấy. trong mắt hắn, Diệp Vân đã cùng người chết không thể nghi ngờ. Đoàn gia đại bộ phận vũ khí đều được từ vương thất ban thưởng, đối với bình thường tông môn mà nói, mỗi một môn công pháp vũ khí đều là không được tồn tại vạn kiếm tề phát cựu phẩm vũ kỹ trong nhân tài kiệt xuất tương truyền tu luyện tới cực hạ một kiếm đâm ra quang ảnh vận đạo tuy rằng không phải chân chính có được vạn kiếm uy lực nhưng mà người lại nhìn không ra cái này một vạn trong kiếm đến cùng gì thực gì giả sơ qua do dự giữa ngay lập tức sẽ gặp bị vạn kiếm xuyên thân thê thảm vô cùng đoàn thân phong đồng dạng là luyện thể cảnh tứ trọng tu vi nhưng mà linh lực của hắn hùng hồn so với ngang cấp đệ tử đến đều muốn mạnh mẽ ra không ít nếu như chẳng qua là linh lực hùng hậu lời nói diệp vân căn bản không sợ. Linh lực của hắn coi như là so với luyện thể cảnh ngũ trọng đệ tử cũng không chút thua kém, đã đạt tới luyện thể cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại tiến nửa bước liền có thể đủ thành tựu nội tức cảnh. Thế nhưng là, một kiếm này uy lực lại làm cho hắn có chút nhíu mày. Đoàn Thần Phong hiển nhiên không có cũng không có khả năng đem vạn kiếm tề phát tu luyện tới cực hạn, ngay lập tức một kiếm hóa và kiếm. Hắn kỳ thật cũng chỉ là tu luyện đến giai lông, một kiếm này chỗ kéo lê quang ảnh, cũng chỉ bất quá chính là mấy chục kiếm. Nhưng mà, mặc dù là cái này, mấy chủ kiếm cũng đã lại để cho Diệp Vân không cách nào phân biệt, đến cùng một kiếm kia mới là thật đấy. Tìm không ra sơ hở, liền không cách nào làm ra ứng đối. Vạn nhất lựa chọn phạm sai lầm, như vậy liền rất có thể bị một kiếm đâm thủng thân thể. Chứ phi có thực lực một quyền phá vạn pháp, đem tất cả kiếm quang đánh tan, hay hoặc là có thể tại đây trong điện quang hỏa thạch nẹt tránh qua. Rất hiển nhiên, mặc dù Diệp Vân Tu Vi tại tạp dịch trong hàng đệ tử đã tính không tệ, nhưng mà đều muốn dễ dàng tránh ra, cũng hầu như không có khả năng. Qua xếp biến thành kiếm ảnh gào thét mà tới, quang ảnh tương điểm, mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn chứa kinh người vi lực. Đạo này công kích làm cho người ta một loại hảo giác, nếu như bị trong đó một đạo đánh trúng, nhất định sẽ thân thể xuyên thủng. Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng, chém ra một trường trong lúc đó có chút chuyển một cái, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị đen trắng hào quang, lập tức cả người hắn tốc độ vậy mà nhanh gấp mấy lần, hướng bên cạnh bước ra một bước, một bước 10 trượng. Diệp Vân tốc độ tại đây lập tức vậy mà tăng lên gấp mấy lần, chẳng qua là nhẹ nhàng một vượt qua liền loại ra 10 trượng xa. Giao thép kiếm ảnh lập tức xuyên qua, đánh vào đằng sau trên vách núi đá, ánh lửa mãnh liệt bắn. Cái này mỗi một đạo kiếm quang, vậy mà đều là thật sự, không có một đạo hư ảnh, toàn bộ đều là thật sự công kích. Đoàn thần phong lại có thể đem đánh ra kiếm quang toàn bộ ngưng tụ thành thật sự công kích, đây quả thực khó có thể tin. Điều này sao có thể? Khúc Nhất Bình thấp giọng kinh hô, Vạn Kiếm tề phát chỉ có tu luyện tới cực hạn mới có thể đem tất cả kiếm ảnh chuyển hóa làm chính thức công kích. Trước đây, chính thức có được lực công kích kiếm quang, 10 trong tuần 1. Khúc sư huynh, vừa rồi một kiếm tiên nếu công kích là ta, khẳng định không có cách nào ngăn cản a. Một gã đồng dạng có được màu đỏ linh mạch đệ tử trong tiếng nói mang theo một tia hoảng sợ. Đoàn Thần Phong có thể ngưng tụ thành hơn 10 đạo có được thực chất công kích kiếm quang, nói do hắn chính thức có thể đánh ra kiếm ảnh tối thiểu tại mấy trăm đạo. Luyện thể cảnh tứ trọng tu vi, có thể đánh ra như thế công kích, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, Đoàn Thần Phong nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhìn lấy kiếm quang đâm thủng Diệp Vân, cái nào nghĩ đến cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, mà Diệp Vân chính thức công kích, là mất đi hắn phía bên phải bắn thẳng đến mà tới. Vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Chỉ có một quyền, lại ẩn chứa tràn đầy lực lượng, cố lực lượng này rất xa siêu việt luyện thể tứ trọng luyện tạng cảnh có lẽ có uy lực, nhưng thì cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Vân trên người. Đoàn Thần Phong nụ cười trên mặt triệt để tiêu tán, hắn giờ khắc này mới biết được, cái này bị hắn coi là con sâu cái kiến, thấp kém ti tiện tạm dịch đệ tử, không hề giống tự mình nghĩ giống như yếu như vậy nhỏ, mà là một cái cực kỳ đối thủ tương đại. Soát. đoàn thần phong mãnh liệt quay người chính diện đối với diệp vân hắn nắm tay phải bên trên chống rông xuất hiện rồi một cái trắng loáng bao tay tàn mắt ra hơi yếu vần sáng lập tức chỉ thấy hắn đồng dạng một quyền đánh ra trong lúc đó dùng hắn làm trung tâm mấy trượng bên trong không khí dường như bị đè ép rồi bình thường phát ra phanh phanh tiếng vang linh khí đột nhiên thu vào vậy mà hướng phía màu trắng bao tay hội tụ mà đến thời gian trong nháy mắt liền tại bao tay bên trên ngưng tụ phát ra chói mắt chói mắt hào quang xa xa nhìn lại dường như giữa chưa tiêu dương không thể tập trung nhìn linh khí trong nháy mắt này đoàn thần phong tế ra một kiện linh khí cái này màu trắng bao tay rất hiển nhiên phẩm chất muốn vượt qua lưu ngọc trôi kia hắc diệu chi kiếm loại này hội tụ thiên địa linh khí tăng cường công kích hiệu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đại nhật quyển sáu điều này sao có thể khúc nhất bình kinh hô lên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch với ngay tại hắn kinh hô lập tức hai người thiết quyền hung hăng uyên kích ở một chỗ cùng bạo tiếng vang giống như sấm sét nổ lên tại trong sơn cốc vân vọng vân sáng bên trong hai đạo nhân ảnh riêng phần mình khắp nơi đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp diệp vân cùng đoàn thần phong hai người cách xa nhau tầm hơn 10 trượng xa xa nhìn nhau sắc mặt nghiêm trọng Nguyên lai là hàng phòng chế, ta nói đâu rồi, đại nhật quyền sáo làm sao có thể xuất hiện ở đoàn thần phong trên người. Sa sa, Khúc Nhất Bình thật sâu hô rồi khẩu khí, trầm giọng nói ra. Đại nhật quyền sáo là cấp bậc gì linh khí, nghe Khúc sư huynh ngự khí, có lẽ rất lợi hại bộ dạng. Bên cạnh chi nhân thấp giọng hỏi, nghe nói qua đại nhật thiên từ sao? Tương truyền tu vi đã ngưng luyện kim đan vô thượng cao nhân. Đại nhật quyền sáo chính là hán pháp bảo một trong, tương truyền chính là tuyệt phẩm linh khí, chỉ kém nửa bước là có thể tấn thăng làm tiên khí tồn tại. Bất quá, đoàn thần phong trong tay đại nhật Quyển sáo, chẳng qua là một kiện hàng giả, hạ phẩm linh khí mà thôi. Khúc Nhất Bình nhìn qua đoàn thần phong liếc, thấp giọng trả lời: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 19, Khát vọng. Chương 19, Khát vọng. Kim đan cao thủ, Tiên khí. Khúc sư Minh ngươi nói quá dọa người rồi. Ta xem ngươi tới từ nhỏ địa phương, không biết đại Nhật Thiên tử cũng rất bình thường, về sau ngươi sẽ từ từ biết được." Khúc Nhất Bình lén lậu cười, không lại cùng người bên cạnh nói chuyện. Quả nhiên không phải bình thường tạp dịch đệ tử, liên thể nội linh lực đều hết sức luyện. Chết không được lúc trước khí thế đều cùng người khác không giống với, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm. Chứng kiến Diệp Vân không có được tổn thương gì. Đoàn Thần Phong trên mặt như cũ là một bộ cuồng náo đấy, không đem Diệp Vân để vào mắt biểu lộ, nhưng mà nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh lầm bầm lồ bầu. Thoạt nhìn ngươi cũng không tệ lắm, giống như không có cách nào tùy tiện thu thập hết ngươi. Hắn đột nhiên hạc hạc cười cười, nói chuyện ngựa khí cùng hắn lúc này tâm tình hoàn toàn bất động. Xem ra ngươi cùng Thiên Trúc Phong cái này mấy nghìn tên con sâu cái tiến giống nhau tạm dịch còn không giống vậy. Diệp Vân đương nhiên không biết Đoàn Thần Phong chính thức suy nghĩ, ở hai mắt của hắn trong, Đoàn Thần Phong liền hoàn toàn là cái loại này không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn không biết thu liễm, mặc dù thông qua nơi đây thí luyện đều rất nhanh muốn chết tồn tại. Ngươi đã cũng không có cách nào giải quyết ta, vậy không bằng không được lãng phí khí lực. Hắn thu liếm sát ý, mặt không biểu tình nói, không bằng mọi người đi đầu ra cái này luyện tâm điện rồi hay nói. Tốt, đi ra ngoài rồi hay nói. Đoàn Thân Phong hạc hạc cười cười, nghiêng người nhượng ra. Diệp Vân nao nao, hắn ngược lại là thật không có nghĩ đến Đoàn Thân Phong lại có thể như thế dứt khoát. Yên Tâm, cái mảnh này vách núi thế nhưng là không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đoàn Thân Phong tựa hồ xem thấu Diệp Vân nghi hoặc, rất có tâm ý nhìn hắn một cái, sắc mặt tiêu can nói, nói không chừng ngươi căn bản là bò không đi lên, chính mình liền cái chết, căn bản không cần phải ta lãng phí khí lực. Diệp Vân nhíu mày, cũng không lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xẹt qua đoàn thần phong bên cạnh thân, tiến lên đến vách đá phía trước. Hắn trong bàn tay bao hàm linh lực, điểm mạnh một cái, quả nhiên, không có bất kỳ mảnh đá rơi xuống, ngược lại chấn ngón tay đau nhức. Thật không biết là ai nghĩ ra được, lại để cho dùng bản thân máu tươi mới có thể xốp nghiêm thạch, bố trí như thế quả thực mới nghe lần đầu. Diệp Vân không do dự, lòng bàn tay tại một mảnh sắc nhọn trên mặt đá dùng sức rạch một cái, máu tươi lập tức chảy xuống. Màu đỏ tươi máu tươi nhẹ nhàng vỗ, khác ở trên mặt đá. Sau đó, Diệp Vân hóa trưởng thành chảo, hung hăng bắt xuống dưới giống như hung hăng cắm ở cứng rắn nhất tinh thạch bên trên, đầu ngón tay chuyển đến cực lớn đau đớn, xương ngón tay thiếu chút nữa đứt gãy, máu tươi bôi lên tại trên mặt đá, rõ ràng không có tác dụng rồi. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân con mắt không thể tin, rõ ràng vừa rồi tại hắn phía trước tiên đệ tử kia máu tươi còn có thể làm nham thạch suốt, như thế nào lúc này gái này vách đá liền nổi lên cải biến. Nếu như không cách nào tại trên thạch bích tạo ra rách ra, dù Diệp Vân những thứ này tạm dịch đệ tử tu vi, là không thể nào leo lên đi lên, mặc dù là đoàn thần phong đám người, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Trong lúc nhất thời. Hắn nghĩ tới Đoàn Thần Phong câu nói kia, không khỏi trái tim điên cuồng nhảy dựng lên. Đoàn Thần Phong đã cảm giác được cái gì? Nhưng mà hắn không có quay đầu nhìn Đoàn Thần Phong. Đoàn Thần Phong cùng tu vi của hắn trên lệch cũng không lớn, hơn nữa hắn bởi vì trong cơ thể cái kia thần rượu đen trắng hai màu vàng sáng, không chút nào được kim đan duy áp ảnh hưởng. Nếu như Đoàn Thần Phong đều có thể nhìn ra được cái gì, vậy hắn không có lý do gì nhìn không ra. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn kỹ bất ngờ vách đá, chứng kiến trên vách núi đá cũng không có bao nhiêu nổi trội hoặc là đi vào, có thể giẫm đạp điểm dừng chân. Trăm ngàn trượng cao vách núi, nếu như không có có thể leo lên địa phương, như thế nào mới có thể đi lên, xuống vách núi, cần dùng chính mình máu tươi bơi lên mới có thể xốp ngang thạch, cái này leo lên đi lên, lại là muốn đổi phương pháp gì? trước tiên đệ tử kia ngược lại là giống như đã rửa vào máu tươi thấm vào bỏ lên, nhưng hiện tại đến rồi lúc này lại đã không được, chẳng lẽ là bởi vì thời hạn quan hệ? trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vân căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cái này thật sự quá khó mà lý giải. ta tới trước đi. em hai thanh em em ái tại Diệp Vân bên người văng lên, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vội qua, người mặc màu tím quần áo tú lệ nữ hài đứng ở bên người của hắn. Quân Đức Lan cái này có được màu tím linh mạch nữ hài lặng lặng đứng đấy, dường như một đóa tối liên. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, quân Nhược Lan cho cảm giác của hắn thực sự quá tại thần bí. Lúc trước hắn tận mắt thấy, đối mặt hấp lực mạnh mẽ, hầu như không cách nào ngăn cản vòng xoáy. cái này người mặc màu tím quần áo nữ hài vậy mà không có ảnh hưởng chút nào, nguyên một đám vòng xoáy dường như nàng xuống dưới điểm dừng chân, hóa thành thềm đá, tỷ lệ tính mà đi. lúc này ở trong mắt mọi người, quân Nhược Lan màu tím quần áo tại gió núi thổi nhẹ hạ bay phất phới, đều có một cỗ xuất trần chi ý, đồng bình như tiên. Quân Nhược Lan, ngươi cũng không nên vất vả, tự tìm đường chết. Đoàn Thần Phong thanh âm lại vang lên, mặc dù là nhìn xem Quân Nhược Lan, hắn như cũng là vẻ mặt kiều căng bộ dạng. Đa Tạ sư Vinh quan tâm, Quân Nhược Lan nhưng là cũng không tức giận, ngược lại gửi tới lời cảm ơn, thanh âm của nàng nhu mềm dễ nghe, nghe hết sức thoải mái. Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Đoàn Thần Phong tức giận nhìn xem nàng khen nói, chỉ là xem một chút Quân Nhược Lan lúc này khí chất, cũng có thể chắc chắn sẽ không là cái gì gia đình bình thường hoặc là cấp thấp gia tộc từ đệ xuất thân. Lai lịch của nàng tuyệt không đơn giản. Lúc này Quân ngược Lan tú lệ gương mặt nhìn lên không đến nửa điểm chấn động, tinh mâu thanh tịnh như hồ sâu, xem không đến cùng. Khác một bên. Khúc nhất bình con mắt lại nhìn xem đoàn thần phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc cùng ngươi không quan hệ Nhu mềm thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên dám nói như vậy với ta quân ngược lan sớm muộn gì ta muốn cho ngươi làm ta nô bộc đoàn thần phong lông mày nhíu lại trong tay quạt xếp chỉ vào nữ hải cùng ngạo nói mọi người hít vào ngụm khí lạnh quân ngược lan tu vi tại vừa rồi đạp trên vòng xoáy rơi xuống thời điểm đã bị không ít người để ở trong mắt mà đoàn thần phong hiển nhiên cũng là bài kiến gia hỏa này thực tưởng rằng vương thân quốc thích liền dám vô pháp vô thiên như thế cùng quân lan nói chuyện nếu cô bé này tức giận ra tay chỉ sợ đoàn thần phong không phải là của nàng đối thủ a Ngu Sủng chính là ngu Sủng, thiếu gia để cho ta theo dõi hắn, quả thực là hường phí khí lực. Nghe được Đoàn Thần Phong nói như thế, một bên khúc nhất bình lập tức nhíu mày, khỏe miệng lộ ra nồng đậm trào phúng thần sắc. Diệp Vân cũng nở nụ cười lạnh. Cái này Đoàn Thần Phong là muốn trở thành trong môn tất cả mọi người địch nhân sao? Nếu đem đến ngươi thật sự có tu vi như vậy, đến cũng là có thể. Ai cũng không nghĩ tới, quân nhược Lan Thanh âm như trước bình thản, căn bản không có nửa phần nộ khí, không biết là trời sinh tâm tính như thế, hay là đối với Đoàn Thần Phong căn bản lơ lến. Vậy ngươi chờ, nói không chừng tương lai ta có thể kết thành kim đan. Đoàn Thần Phong không có chút nào cảm giác mình ngu xuẩn, ngược lại là hạc hạc cười, giống như Quân Nhược Lan cho hắn một cái hứa hẹn giống nhau. Nghe được hắn nói như vậy lời nói, Quân Nhược Lan nhịn không được tự nhiên cười nói, lập tức chỉ thấy nàng thân thể mềm mại lướt trên, màu tím đóa hoa trên không trung nở rộ, chỉ thấy một đóa màu tím đóa hoa xoay tròn mà lên, mỗi một lần xoay tròn đều làn váy chuyển động, yêu mỹ vô cùng. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người cũng thay đổi, bọn họ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có chút ít đệ tử trong mắt tràn ngập cựu nhiệt, hơn nữa là ngưỡng mộ. Màu tím đóa hoa mỗi một lần xoay tròn liền bay lên tầm hơn 10 trượng. Sau đó mép váy tại vách đá dựng đứng bên trên có chút đụng một cái, ngay sau đó thân ảnh của nàng lại lần nữa xoay tròn dựng lên, lại là tầm hơn 10 trượng. Chẳng qua là một lát công phu, quân nhược lan thân ảnh liền tại trong mắt mọi người càng ngày càng nhỏ, nửa nén hương về sau, đã chỉ còn lại có một đóa màu tím hoa nhỏ, lập tức tiêu tán tại tầm mắt của bọn hắn chính giữa. Màu tím linh mạch, quân nhược lan. Nàng rõ ràng thì cứ như vậy lướt lên ngàn trượng vách đá dựng đứng, bay trên trời mà đi. Tu vi như vậy, kể cả Diệp Vân cùng đoàn thần phong, khúc nhất bình đám người, đều không thể nào làm được, mặc dù tu vi của bọn hắn lại để thăng mấy cái cảnh giới đạt tới luyện thể cảnh cuối cùng nhất trọng ngộ khí cảnh cũng không có khả năng như thế hời hợt bay trên trời mà đi. Quân Nhược Lan tu vi, chẳng lẽ đã đạt đến luyện khí cảnh? Điều này sao có thể? Diệp Vân khuôn mặt hơi cương, trong nội tâm sóng lớn ngập trời. Cô bé này đến cùng đến từ phương nào? Rõ ràng có được tu vi như thế. Màu tím váy dài bị gió núi thổi bay, cây sát tại có lồi có lõm trên thân thể mềm mại, yêu nhã động lòng người. Quân Nhược Lan lặng lặng đứng ở tàn ra kim sắc quang mang dưới tấm bia đá, quan sát mọi người. Tấm bia đá này đều tựa hồ đối với nàng có chút khen ngợi. Một đám kim quang rơi xuống, tràn ngập vách núi giữa màu trắng đám mây đều đột nhiên biến mất. Trong ngay mắt, thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi màu sắc, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có cái kia một vòng rung động lòng người màu tím. Diệp Vân nhìn lên lấy trên đỉnh núi cái này một vòng màu tím, trong nội tâm giấy lên một tia chiến ý. Tại bên cạnh hắn, đoàn Thần Phong đồng dạng nhìn xem đỉnh núi, nhìn trời kiếm thánh đạo dưới tấm bia đá thân ảnh, trên mặt kiêu ngạo tại thời khắc này biến mất vô tung, hắn vốn một mực tràn đầy hết sức lông bông hai mắt, lúc này lại là giống như là bảo thạch trong chẽo, hoàn toàn không giống hắn lúc trước con mắt. Hắn cái này song trong chẽo trong hai trong mắt, tràn đầy khát vọng, một loại đối với lực lượng cực độ khát vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 20, làm rối kỳ cương. Chương 20, làm rối kỳ cương. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn đỉnh núi, quân ngực lan biểu hiện để cho bọn chúng rung động tới cực điểm. Nhưng mà tất cả mọi người trong miệng đều rất đáng chát, quân nhược lan loại này hoàn toàn bằng vào thực lực bay vút mà lên, bọn hắn mỗi người đều khó có khả năng bắt trước. Diệp Vân, ngươi như thế nào bất động? Đoàn Thần Phong xoay người, nhìn xem Diệp Vân, trêu tức giống như nói ra. Quân ngực lan trèo lên đỉnh về sau, vết đá giữa quần quần mây trắng cùng vòng xoáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xung quanh những cái kia tham gia thí luyện đệ tử tại dung động ngoài, cũng tỉnh nộ lại, nhao nhau bắt đầu gấp rút leo, sợ một lúc sau Cái loại này đáng sợ vòng xoáy lại xuất hiện ở cái này vách đá giữa. Lúc này đáy vực chỉ có ba người còn ngưng lập chưa động, ngoại trừ Đoàn Thần Phong cùng Diệp Vân bên ngoài, còn có một là lúc trước được linh mạch bên trong khảo thí là màu đỏ khúc nhất bình. Lúc này nghe được Đoàn Thần Phong nói như vậy, Diệp Vân sắc mặt như thường, không có trả lời, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Tuy rằng lúc này nhai giữa vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà nơi đây xếp đặt thiết kế làm sao lại như thế đơn giản, chỉ là đỉnh núi cái kia khối trên tấm bia đá rơi là tạ đàn quang đều thập phần nguy hiểm, hiện tại chung quanh những đệ tử này không có đầu góc giống như không muốn rõ ràng liền nhau nhau vào lên, liền có vấn đề rất lớn ít nhất trước mắt quét mắt qua một cái, tất cả những thứ này hiển nhiên chịu đan quang ảnh hưởng vội vàng trèo lên ngay liền không có một cái nào có thành công dấu hiệu, càng lên cao cái kia vách đá tựa hồ càng là cứng rắn, càng là bóng loáng. Thường thường sông đi lên ra tầm hơn 10 trượng, sẽ thấy khó có thể đi lên. Còn có mấy tên trước từ Diệp Vân chỗ học máu tươi nhiễm thạch bích đối xử được nham thạch sọt phương pháp đệ tử, vụ trộm tan vỡ bàn tay, đem máu tươi bôi ở trên thạch bích, nhưng mà bọn hắn đồng dạng tuyệt vọng phát hiện, không có có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này mây trắng cùng vòng xoáy biến mất về sau, bầu trời một mảnh xanh lam, bọn hắn giống như là khốn tại giếng cổ bên trong nứt xanh những thứ này vách đá giống như là che kín rêu xanh chất nước giếng vách tưởng bằng vào cậy mạnh căn bản hướng không xuất đi ra như thế nào lại giả bộ làm không có nghe được chứng kiến Diệp Vân trầm mặc bộ dạng Đoàn Thần Phong nhưng là rất có tâm ý nhìn xem hắn nói ra không bằng mọi người trao đổi thoáng một phát cái nhìn nói không chừng còn có thành công hy vọng Diệp Vân cái này ngược lại là trong nội tâm chấn động Đoàn Thần Phong trước tựa hồ cũng đã nhìn ra chút ít manh mối trao đổi chút ít cái nhìn thương lượng một chút nói không chừng thực biết có chút tác dụng người có ý kiến gì không hắn bay đầu đi nhìn xem Đoàn Thần Phong không lạnh không nhận nói Đoàn sư Vinh ngươi có cái gì tốt đề nghị. Khúc Nhất Bình đáy mắt không thể phát hiện hàn quang lóe lên, đi tới, chỉ hoan vừa nói nói, "Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện sao?" Đoàn Thần Phong cuồng ngạo nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói ra. Khúc Nhất Bình nhướng mày, trên mặt không có chút nào tức giận. Hắn càng thêm xác định Đoàn Thần Phong cuồng ngạo ngốc biết, để phong loại người này quả thực chính là lãng phí thời gian. "Đoàn sư vinh, nơi đây thoạt nhìn liền ba người chúng ta nhất thanh tỉnh, mọi người gom góp cùng một chỗ nói không chừng có thể tìm ra phương pháp, hà tất như thế tự ngạo?" Trong lòng của hắn phúng cười, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. "Như thế nào, còn muốn đụng lên đến sao?" Đoàn Thần Phong hạc hạc cười, "Ta đây cùng Diệp Vân ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi chậm rãi tìm phương pháp, tìm ra phương pháp nói cho chúng ta biết là được." "Đã như vậy, liền làm theo điều mình cho là đúng a?" Khúc Nhất Bình lông mày nhíu lại, thở sâu, xoay người sang chỗ khác. Diệp Vân trầm mặc nhìn xem, thẳng đến Khúc Nhất Bình tránh ra, hắn mới nhìn lấy Đoàn Thần Phong, trầm giọng nói, "Ngươi đã nhìn ra điểm manh mối. Cái mảnh này vách núi là Linh Tuyến Bích. Đoàn Thần Phong trên mặt lộ ra chút ít đắc ý thần sắc, đem thanh âm áp đến cửa thấp, thong thả nói, nhìn qua bức không có bất kỳ dị thường, nhưng mà bên trong có ánh sáng địa phương, chỉ cần đem những địa phương kia bước đánh xuyên qua, chính là điểm dừng chân. Linh biến bích, Bước nhìn qua hoàn toàn giống nhau, nhưng thực tế có nhiều chỗ bên trong là trống không. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn theo bản năng cảm thấy Đoàn Thần Phong không có khả năng có như vậy kiến thức cùng nhã lực, tại sao có thể nhanh như vậy xác định là bố trí như thế? Nhưng tiếp nhận trong nháy mắt, hắn nhìn đến rồi Đoàn Thần Phong trong ánh mắt không thêm che giấu đắc ý thần sắc, hắn lập tức phản ứng tới đây, làm rối kỳ cương. Đoàn Thần Phong cùng lúc trước tên kia Lan trưởng lão có chút quan hệ, nói không chừng phải là tên kia Lan trưởng lão đã đem nơi đây bố trí đến cùng như thế nào nói cho Đoàn Thần Phong, trách không được ngươi muốn lại để cho Khúc Nhất Bình tránh ra, chuyện như vậy là càng ít người biết càng tốt trên để kịp phản ứng Diệp Vân hít sâu một hơi, nhìn xem Đoàn Thần phòng, cũng đem thanh âm ép tới cực thấp, nói ra: làm rối kỷ cương tại loại này thí luyện bên trong là có thể lớn có thể nhỏ sự tình, có lan trưởng lão tồn tại như vậy hỗ trợ, chỉ cần sự tình không làm khó đại, khẳng định có thể che giấu đi. Nhưng mà người biết hơn nhiều, lưu truyền ra đi, chính là lan trưởng lão chỉ sợ cũng phải gặp nghiêm khắc trách phạt. Chẳng qua là vấn đề thời gian, những thứ này trên lò lửa con kiến giống nhau ngu xuẩn cũng cuối cùng sẽ tìm ra cái này vách đá vấn đề, chúng ta liền chỉ cần chờ, không cần lãng phí khí lực. Đoàn Thần Phong chứng kiến Diệp Vân đoán được, cũng không khẩn trương, chẳng qua là không cho là đúng hạc hạc cười cười. Bộ dạng này bộ dạng, càng làm cho Diệp Vân cảm thấy sau này cùng với hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không tuyệt đối sẽ bị người này liên lụy. Nhưng bây giờ cùng người này hợp tác, nhưng thật giống như là thông qua cái này thí luyện tốt nhất con đường. Ngươi đã đã biết cái này vách núi huyền bí, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta hợp tác? Diệp Vân tâm tư thập phần cẩn thận, lại không bị trên bờ núi kim đan khí tức ảnh hưởng, hắn lông mày lại có chút cao lên, nhìn xem Đoàn Thần Phong hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Đoàn Thần Phong lên cái cảm, nói ra. Nhìn xem đoàn thần phong thừa nước độc thả câu bộ dạng, Diệp Vân Long mày trao lên, bất quá hắn có rất nhiều kiên nhẫn, cũng không nói cái gì nữa, chẳng qua là vẫn không nhúc nhích nhìn xem. Ước chừng qua gần nửa canh giờ thời gian, có người bắt đầu ở trên vách đá dựng đứng bốn phía go đứng lên. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, cử động như vậy lập tức đưa tới rất nhiều người bắt trước. Đã tìm được, nơi này là trống không. Đột nhiên, một thanh âm từ bên trái truyền đến, trong tiếng nói tràn đầy cuồng hỉ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người mạnh vào qua. Chỉ thấy một gã tạp dịch đệ tử cầm trong tay đá vụn, nhẹ nhàng đập núi. Rõ ràng đáp lại từ bên trong truyền đến. Rất hiển nhiên cái này khối vách núi chính giữa có một chỗ là ánh sáng. Ta đến. Khúc Nhất Bình vui mừng quá đỗi, vẹt đám người ra, sau đó nhẹ nhàng gõ hai cái, đột nhiên một quyền đối với cái kia chỗ vách núi hung hăng đánh kích xuống dưới. Và anh. Cứng rắn vô cùng vách núi lại bị hắn trực tiếp đánh ra cái một xích đường tính đại động. Diệp Vân lông mày mãnh liệt nhíu một cái, cái này khúc nhất bình linh lực cường độ, tự hồ hoàn toàn không có ở đây hắn phía dưới. Mọi người lại chia nhau tìm kiếm, một cái không đủ, tốt nhất có bao nhiêu cái. Khúc Nhất Bình tiếng nói sục sôi, xa xa truyền ra. Thoáng chốc, chúng đệ tử buôn tàu đứng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn đã có đặt chân gắng sức điểm như vậy cũng sẽ không chỉ có một nhất định là một tên tiếp theo một tên đi lên mà đi chỉ cần có thể nhiều tìm mấy cái như vậy mọi người rất nhanh liền đều có thể đứng ở đỉnh núi cái kia dưới tấm đá quả nhiên vô dụng bao lâu lại có ba cái phát ra chống rông hồi âm địa phương bị phát hiện cái này ba cái phát ra chống rông hồi âm địa phương đều là cách xa nhau bà trượng đợi lấy xem trọng. đoàn thần phong vẫn đứng tại chỗ bất động quay đầu nhìn di vân một bộ dáng vẻ đắc ý lúc này khúc nhất bình thân ảnh đã đi lên bay vuốt đứng lên chỉ là một cái tung nhảy hắn liền đến rồi phía trên ba trượng chỗ tìm được một cái khác chuyển gia chống rông thanh em địa phương vang một tiếng một quyền tay ra lập tức đánh ra một cái cửa động thân hình lần nữa lướt trên đứng ở thứ hai cửa động thì ra là thế chỉ cần trục cấp mà lên là có thể thuận lợi trèo lên đỉnh xem ra cái này giai đoạn thứ hai khảo hạch cũng liền như thế mà thôi lúc trước trong nội tâm cũng có chút vội vàng sao động khúc nhất bình trong nội tâm mừng thầm nếu như đây là như vậy không cần hai canh giờ có thể leo mà lên nhưng vào lúc này khúc nhất bình lần nữa nhảy lên ba trượng tả hữu tại thứ hai cửa động phía trên thử đánh rồi mấy cái quả nhiên lại có một chỗ trống giống tiếng vọng địa phương bị hắn tìm được, một quyền qua, đá vụn văng tung toé. Khúc Nhất Bình cười ha ha, thân ảnh tại rơi xuống thời điểm tại nơi này cửa động viện dưới nhấn một cái, thân thể liền vừa muốn đi lên lớp trên. Nhưng mà ngay tại hắn cười to tiếng vọng thời điểm, cái này trong động đột nhiên một cỗ tràn đầy linh lực phún rũng mà ra, lập tức đánh kích tại trên người của hắn. Khúc Nhất Bình một tiếng hoảng sợ kêu to, thân thể từ không trung trực tiếp kéo rớt xuống, trùng trung điệp điệp rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy 1 chương 21, chỗ tốt. Chương 21, chỗ tốt. Cái này nhìn rõ ràng rồi a. Đoàn Thần Phong xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Vân nói ra, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Diệp Vân khẽ hừ một tiếng, hắn cảm giác ra cái kia Cố Linh Lực thập phần cường đại, mình cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng vào lúc này, Khúc Nhất Bình trở mình ngồi dậy, khỏe miệng chảy xuôi theo tơ máu, đầu đầy bụi đất, nhìn qua cực kỳ chật vật, bị thương không nhẹ. Cái này Cố Linh Lực tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng không có so với tu vi của chúng ta cao hơn quá nhiều, chẳng qua là tốc độ cực nhanh, khó có thể né tránh. Diệp Vân nhìn thoáng qua Khúc Nhất Bình, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Thần Phong, trầm giọng nói ra, xem ra ý của ngươi là hai người chúng ta liên thủ đến ngăn cản cái này linh lực. Ngươi nói không sai, không hổ là ta xem trong người. Đoàn Thân Phong hạc hạc cười cười, nhưng là lại lắc đầu, nói khẽ. Bất quá cái này Linh Tuần Bích thế nhưng là không chỉ điểm này chỗ lợi hại. Diệp Vân lông mày lập tức nghe lại, trầm giọng nói, còn có cái gì chỗ lợi hại? Ngươi xem một chút sẽ biết. Hai người các ngươi đi lên thử một lần. Đoàn Thân Phong đối với Diệp Vân nhẹ giọng nói một câu, nhưng là lại liều lĩnh đối với Khúc Nhất Bình bên cạnh thân không xa hai gã tạm dịch đệ tử kêu lên. Dựa vào cái gì? Một người trong đó tím mặt cả giận nói, không đi sẽ chết. Đoàn Thân Phong không có nửa câu nói nhảm, quan xếp một điểm. Hào quang thời gian lập loại trực tiếp đâm xuyên qua tên đệ tử kia vai. "Ta đi, ta đi." Một gã khác tạp dịch đệ tử liên tục không ngừng gật đầu, sợ hơi chút chậm một chút, liền gặp đồng dạng kết cục. "Cái này còn kém không nhiều lắm, dám làm trái ý của ta, như vậy liền chỉ có một kết cục, chết." Đoàn thân Phong gật gật đầu, sau đó lại chỉ một người. Tên đệ tử kia đồng dạng liên tục gật đầu, tính cả phía trước một người, thân hình lướt trên, hướng phía cái thứ ba động rơi đi. Diệp Vân sắc mặt khó coi một ít. Đoàn thân Phong loại làm này, quả thực cùng Lưu đạo liệt không có gì khác nhau. Cùng người như vậy nhắc lên quan hệ đối với mình sau này tại trong tông môn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Diệp Vân theo bản năng đã nghĩ động bước, khoảng cách đoàn Thần Phong xa hơn một ít, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này phía trên cái kia hai gã tạm dịch đệ tử đã cùng treo lên kêu thảm, rơi thẳng hạ xuống. Hắn thấy rõ ràng, hai đạo linh lực từ trong động nhanh chóng bắn mà ra, đồng thời đánh trúng hai người. Đi lên bao nhiêu người, động này trong sẽ bắn ra bao nhiêu đạo linh lực? Hình ảnh như vậy tất cả mọi người thấy được, lập tức liền có không ít người lên tiếng kinh hô. Cái này ngươi xem rõ ràng sao? Đoàn Thần Phong lúc này lại là vẻ mặt lơ đến xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Vân hỏi. Diệp Vận mày. Nhìn xem hắn trầm giọng nói, cái này Linh Tuyền Bích là có khí tức cảm ứng. Đoàn thần phong ngược lại có chút cười lắc ý, ngạo nghệ nói, đúng vậy, chúng ta những người này tu vi, làm sao có thể thoát khỏi kim đan cảm ứng. Bất quá ngoại trừ khí tức cảm ứng bên ngoài, vừa rồi ngươi sẽ không có lại nhìn ra cái gì. Diệp Vân trầm ngâm nói, mặc dù là khí tức cảm ứng, đi lên bao nhiêu người sẽ kích thích bao nhiêu đạo linh lực, nhưng mà cái này linh lực trùng kích giữa có khoảng cách. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đoàn thần phong hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn phía trước vách núi, nói: cái này linh truyền bích khí tức cảm ứng thập phần đặc biệt, kích phát linh lực ước chừng tương đương với mỗi người một kích toàn lực cường độ. cho nên tìm một cùng mình tu vi tương đương người liên thủ, hai người luân chuyển ngăn cản hai đạo linh lực, mới có thể thông qua được. nếu không trừ phi là quân lực lan cái loại này tu vi, thuần túy không cần gì điểm dừng chân có thể bay vút đi lên. ý của ngươi là, một người trong đó liên tục ngăn cản hai cỗ linh lực trùng kích, sau đó một người khác thừa cơ đi lên sáng lập ra mới điểm dừng chân, sau đó hắn lại toàn lực ngăn cản, phía trước liên tục ngăn cản hai cỗ linh lực trùng kích người liền thừa cơ đi lên, mở lại ra mới điểm dừng chân. Như thế vòng đi vòng lại. Diệp Vân ánh mắt kịch liệt lóe lên, hắn suy nghĩ minh bạch Đoàn Thần Phong dụng ý, nhưng mà đồng thời, trong lòng của hắn cũng mãnh liệt đại dựng, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ cái này Đoàn Thần Phong ngay từ đầu bốn phía sinh sự, chính là muốn tìm một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm người liên thủ. Ngươi rút cuộc triệt để suy nghĩ minh bạch. Đoàn Thần Phong nhìn thật sâu hắn liếc, nói ra: "Nhìn xem hắn bộ dạng này bộ dạng, Diệp Vân lòng nghi ngờ quá nặng, chẳng lẽ người này thật sự tâm cơ thâm trầm, cùng bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau." Suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng muốn nhìn người có thể hay không liên tục ngăn cản được hai đạo linh lực trùng kích. Đoàn Thần Phong nhìn xem hắn, nói tiếp: Dù sao ngươi không giống ta có linh khí, ta muốn ngăn trở hai đạo cùng chúng ta tu vi không sai biệt lắm, linh lực trùng kích có lẽ không có vấn đề, nhưng ngươi nhưng là phải thử một chút mới biết. Vậy thử xem rồi hãy nói. Diệp Vân mặt không biểu tình nói cái này một câu, thân hình nhanh chóng bắn dựng lên, bay thẳng đến cái thứ ba cửa động rơi đi, không có chút nào ngoài ý muốn, một cỗ tràn đầy linh lực trào lên mà tới, lập tức anh hướng lồng ngực của hắn. Diệp Vân sớm có chuẩn bị, tại linh lực vọt tới lập tức, hắn hung hăng một quển sông về phía trước ra, đồng thời mặt khắc một tay hung hăng chụp vào cửa động bên trên xua một tiếng bạo tiếng vang. Diệp Vân thân ảnh mãnh liệt nhoáng một cái, nhưng là không có rơi xuống. Chứng kiến hình ảnh như vậy, Đoàn Thần Phong cười hắc hắc, thân ảnh của hắn cũng lập tức lướt đến cái này cửa động. Sau một khắc, lại là một đạo linh lực từ trong động mãnh liệt lao ra. Diệp Vân trong cơ thể bản thân đã khí huyết sôi trào, khó chịu đến cực điểm, cảm giác được cái này cỗ linh lực vọt tới, hắn cắn răng một cái, hơi cong lấy thân thể lần nữa một quyền đánh ra. Lúc quả đấm của hắn hung hăng xông lên phía trước vọt tới linh lực lúc, đột nhiên trong cơ thể đen trắng quang ảnh lói lên, đạo thứ hai cùng hắn đấm chạm nhau, linh lực lại bị đen trắng hai màu vầng sáng hút vào trong cơ thể ít, vang một tiếng bạo tiếng vang giữa, hắn cảm giác được áp lực giảm nhiều. Hoàn toàn không giống ngăn cản phía trước một kích như vậy cố hết sức. Cái này, Diệp Vân đại lắc bắp kinh hãi, hắn cảm giác được những cái kia linh lực bị đen trắng hai màu vầng sáng nuốt vào, hắn trước tiên gánh tâm thạch bia trong kim đan sẽ có cảm ứng, nhưng mà giống như xung quanh khí tức cũng không có gì cải biến. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác phía dưới, thân thể giống như cũng không có cái gì rõ ràng phản ứng, cái kia cố bị nuốt mất linh lực giống như trực tiếp sáp nhập vào đen trắng hai màu vầng sáng trong, cũng không có dung nhập thân thể của hắn. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đoàn thần phong tại nơi này cửa động viện dưới một điểm, hai lòng bỏ xuống một câu, cả người đã đi lên lớp trên lại có thể ngăn cản được liên tục hai phát linh lực công kích, cái này Diệp Vân làm sao lại lợi hại như vậy? Diệp Vân biểu hiện như vậy, ra lệnh phương tất cả tạp dịch đệ tử toàn bộ khiếp sợ. Người này thậm chí có tu vi như vậy, thân thể giống như cũng hết sức cường hãn, chẳng lẽ là trải qua cái gì linh dược rèn luyện? Khúc Nhất Bình sắc mặt cũng là hết sức âm u, trong mắt hảo quang liên tục chớp động. Ngoanh một tiếng bạo tiếng vang, đá vụn bay ra. Đoàn Thần Phong đã chuẩn xác tìm ra phía trên thứ tư chỗ điểm dừng chân, ném ra cửa động. Diệp Vân thân ảnh khẽ động, cũng đi lên lướt đến cái này cửa động. Ngoanh. Một cỗ linh lực ra bên ngoài thôn ra, Đoàn Phong trên tay bao tay hảo quang lóe lên thân thể thoáng thoáng một cái liền ngăn trở, trước không đổi, quên một chuyện, Diệp Vân đang muốn thừa cơ đi lên lớp trên sáng lập cái thứ năm cửa động, Đoàn Thân Phong nhưng là đột nhiên quát khẽ một tiếng, hô ở hắn, đồng thời duỗi quyền vung lên, lại ngăn trở tiếp nhận anh ra linh lực. Sự tình gì? Diệp Vân nao nao, ngươi toàn bộ bằng linh lực ngăn cản, cái này vách đá cao như thế, đến rồi một nửa chỉ sợ cũng linh lực hao hết, duy trì không được. Đoàn Thân Phong một tay bắt lấy cửa động bên trên xuôi theo, một tay lập tức từ tùy thân nạp vật trong túi cầm ra một thanh linh thạch đưa cho Diệp Vân, nếu không lúc thu nạp linh thạch bổ sung, đến ngươi cảm thấy không kiên trì nổi thời điểm liền hô ngừng. Ta đến lúc đó nhiều giúp ngươi ngăn cản một hồi. Cái này một thanh linh thạch chừng mười mấy khối, có ánh sáng long lanh, sáng lạn chói mắt, vậy mà toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch. Người này trách không được hoàn toàn không đem còn lại tạm dịch đệ tử để vào mắt, tiện tay có thể cầm ra một thanh trung phẩm linh thạch, liền lưu đạo liệt đều không thể so sánh với. Diệp Vân như mày, nhưng là cũng không chối từ, trực tiếp sẽ đem mười mấy khối trung phẩm linh thạch toàn bộ thu nhập trong ngực. Chỉ cần có thể cùng ta liên thủ thuận lợi thông qua luyện tâm điện, những thứ này trung phẩm linh thạch không coi vào đâu, đến lúc đó ta cho ngươi thêm hai quả chính thức thượng phẩm linh thạch. Đoàn Thần Phong giống như nhìn ra Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, khoát tay áo, rất tùy ý nói: "Tốt, đến lúc đó ngươi không được đổi ý là được." Diệp Vân tự nhiên sẽ không chối từ đưa tới cửa chỗ tốt, thực tế từ khi trong cơ thể đã có cái kia huyền diệu đen trắng hai màu vầng sáng về sau, hắn thiếu chính là tu hành cần thiết linh thạch, hắn trực tiếp nhẹ gật đầu, nhìn xem Đoàn Thần Phong nói ra. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 22, vơ vét tài sản. Chương 22, vơ vét tài sản." "Cẩn thận rồi, chỉ cần dừng lại lúc này, linh lực nhưng là sẽ liên tục không ngừng kéo tới đấy." Đoàn Thần Phong có chút hài lòng nhìn hắn một cái. Quét khẽ một tiếng trong tiếng, trong tay hàng phòng chế đại nhật quyền sáo lần nữa phát ra chói mắt ánh sáng, vay một tiếng nổ mạnh, nhưng là lại ngăn trở trong động phóng tới một cỗ linh lực. Ngươi lên trước đi mở tích mới điểm đặt chân, ta duy trì không được lúc thì sẽ gọi ngươi. Diệp Vân hầu như không chút nào dừng lại một quyền đánh ra, ngăn trở tiếp nhận một nhún linh lực đồng thời, toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhận được có chút khó coi. Vậy ngươi thế nhưng là phải cẩn thận một chút rồi. Đoàn Thần Phong quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không ngừng lại, đi lên lướt đi. Diệp Vận trùng trùng điệp điệp lạnh một tiếng, lấy một viên trung phẩm linh thạch trong tay, đồng thời chuẩn bị tiếp theo cỗ lao ra linh lực. Hắn kỳ thật không hề giống biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy cố hết sức, dị thường sắc mặt tái nhợt chẳng qua là hắn vận dụng linh lực bước lui bộ mặt khí huyết dẫn đến. Cái này đen trắng hai màu vầng sáng quá mức kinh người, liền kim đan cảm ứng tựa hồ cũng có thể tránh đi, hơn nữa có thể hấp thu linh lực. Theo hắn đối với cái này vật càng ngày càng nhiều giải, cái này đồ vật giá trị, tựa hồ càng ngày càng kinh người. Càng là như thế, hắn lại càng là muốn cẩn thận che giấu, tuyệt đối không thể lộ ra một tia chân tướng. Vay một tiếng, phía trên đoàn thần phong tìm một chút cũng là hết sức tinh chuẩn, một quyền liền chuẩn xác không sai đánh ra một cái cửa động. Diệp Vân hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên cao dựng lên lập tức liền đã ở tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị ứng đối linh lực chung kích. Quả nhiên, tại thân thể của hắn cứng đến cái này cử động lập tức, một cỗ linh lực đã ầm ầm mà tới. Ánh mắt của hắn kịch liệt lóe lên, một quyền đánh ra đồng thời lực chú ý lập tức tập trung ở trong cơ thể thoáng hiện đen trắng vầng sáng. Lần này hắn cảm giác được có chút rõ ràng, đen trắng vầng sáng giống như một chương miệng động, lập tức đem một cỗ linh lực nuốt vào. Lại để cho tâm thần hắn hơi chấn động chính là, trong chớp nhoáng này đen trắng vầng sáng cho cảm giác của hắn giống như là vật còn sống giống như thậm chí có thể biết cái dạng gì mới không làm cho Kim Đan khí tức chú ý giống nhau, chẳng qua là nuốt lấy một bộ phận linh lực. Hắn có thể khẳng định dùng đen trắng vầng sáng lực lượng, tuyệt đối có thể nuốt lấy càng nhiều nữa. Lúc này, đạo thứ hai linh lực lại từ trong động gào thét mà ra, hung hăng trùng kích mà đến, ủng hộ được sao? Đoàn thần Phong nhìn hắn một cái, nói ra, không được nói nhảm. Diệp Vân sắc mặt càng thêm khó coi bộ dạng, một quyền đanh ra ngăn trở cái này cô linh lực đồng thời, hắn cảm giác được cái kia đen trắng vầng sáng tuyệt đối là mình ở nuốt lấy linh lực cũng không có chảy ra bao nhiêu linh lực đến trong cơ thể của hắn, đồng thời hắn cố ý lại để cho thân thể của mình lộ ra lắc lư đứng lên. thật sao? Đoàn thân phong cười cười, thân ảnh lại lần nữa lướt trên. tại hai người phía dưới cách đó không xa, Thủy Trung vẻ mặt âm trầm khúc nhất bình nhìn xem hai người phối hợp, ánh mắt kịch liệt chớp động lên. hắn cắn răng, rút cuộc quyết định sự tình gì bình thường, thò tay trong ngực sớm mó, lại vươn ra thời điểm, trên tay nhưng là đã đeo một cái màu đen thủ trạng, vòng tay. cái này thủ trạng, vòng tay, nhìn qua hình như là nào đó mặt ngọc, nhưng mà bên trong nhưng thật giống như khảm nạm lấy từng khỏa màu xám tinh thạch, tản ra mê ly sáng rọi. Theo linh lực của hắn rót vào, cái này thủ trạng, vòng tay, bên trên tản mát ra chói mắt màu đen ánh lửa, trong khoảnh khắc tại quả đấm của hắn bên trên đốt thành một cái hỏa cầu. Linh khí. Thời điểm này trung quanh tất cả tạp dịch đệ tử lực chú ý toàn bộ ở phía trên Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong, lúc này đột nhiên phát hiện bên người không đúng, nhao nhao sợ hãi kêu lên tiếng. Đoàn sư huynh, Diệp sư huynh, chờ ta một chút. Khúc nhất bình nhưng là trong mắt âm trầm hào quang lóe lên, trực tiếp kêu một tiếng, đi lên bay vút dựng lên. Người này rõ ràng cũng có linh khí. Diệp Vân liếc quét xuống, lập tức cũng là khẽ giật mình. Wen, Wen, Wen. Liên tục mấy tiếng bạo tiếng vang, Khúc Nhất Bình xông đi lên khí thế làm cho người ta sợ hãi đến đột điểm, mấy đoàn màu đen lưu hỏa tàng ra, hắn dĩ nhiên là không hề ngừng đuổi theo Diệp Vân. "Hả?" Diệp Vân lúc này không rõ ý của hắn, cẩn thận đề phòng, vừa mới ngăn trở một đạo linh lực trùng kích, chỉ thấy vọt tới bên cạnh thân Khúc Nhất Bình nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, hô hấp có chút hỗn loạn, vừa rồi cái kia xông lên giống như cũng là tiếp cận cực hạn của hắn. "Diệp sư Minh, ngươi mà lại cũng giúp ta một đám." Khúc Nhất Bình nhưng là không có bất kỳ dừng lại, hướng phía phía trước trong động đánh ra một đoàn hắc hỏa đồng thời, cắn răng nhìn xem Diệp Vân nói ra. Diệp Vân như mày, Hắn đã có chút ít đã minh bạch vì cái gì? Nơi này chỉ có ba người chúng ta tu vi không sai biệt lắm, cái này linh lực dựa theo tu vi mà đến, các ngươi nếu là lên rồi, ta lại là không thể nào sẽ tìm đến cùng ta tu vi không sai biệt lắm liên thủ, cho nên còn khẩn cầu Diệp sư minh cũng giúp ta một đám, nếu là có thể thành công thông qua cửa này, ta chắc chắn nhớ kỹ cái này lại ơn. Khúc Nhất Bình lại ngăn cản một đạo linh lực, hô hấp càng thêm dồn dập, nhưng hắn hay vẫn là không ngừng đối với Diệp Vân nói ra. Đầu góc ngược lại là dùng tốt, ánh mắt cũng không tệ. Diệp Vân còn chưa trả lời, phía trên đoàn Thần Phong thanh âm nhưng là đã vang lên, chỉ là chúng ta hảo hảo đấy nhưng mà vì gì cùng với ngươi hợp tác khúc nhất bình cắn răng liên tục đánh ra hai luồng hắc hỏa tức giận nói nếu là ta cố ý ngăn trở chỉ sợ các ngươi hai cái cũng khó đến phía trên đỉnh núi a nghe nói lời ấy diệp vân sắc mặt lập tức có chút trầm xuống lúc trước hắn đã cảm thấy khúc nhất bình không phải là hạng người thiện lương phía trước lúc nói chuyện hắn liền cũng đã nghe được chút ít mơ hồ ý vi hiếp nếu là giờ phút này có thể đối phó khúc nhất bình mà nói hắn thậm chí sẽ tìm cơ hội động thủ đem khúc nhất bình đánh tiếp chẳng qua là hắn cảm giác được khúc nhất bình trên tay cái này có thể biến thành màu đen hỏa linh khí uy lực hết sức kinh người Tựa hồ mơ hồ so với đoàn thần phong trên tay cái kia đại nhật quyển sáo hàng phòng chế còn mạnh hơn ra không ít. Muốn chiến đứng lên, khả năng thật sự là lưỡng bại cầu thương kết quả. Diệp vân tiểu tử, ngươi thế nhưng là thu ta linh thạch đấy, ngươi muốn là cùng người này hợp tác, còn có hai viên thượng phẩm linh thạch là không muốn đã muốn sao? Đoàn thần phong tiếng cười lạnh lại vang lên. Diệp vân ánh mắt lóe lên, đoàn thần phong những lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hiện tại hắn tu hành thiếu nhất chính là linh thạch, chỉ cần có linh thạch ta liền hợp tác. Diệp vân nhìn phía trên đoàn thần phong liếc, không chút nào khách khí nói, ngươi cũng không cần uy hiếp nói, nói không chừng ngươi không cho ta. Khúc sư huynh cũng có thể cho ra thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định. Đoàn thần Phong nao nao, ra tay ngăn cản linh lực thoáng chậm một ít, thiếu chút nữa ở phía trên liền bị linh lực bành sung dưới, nhưng hắn vẫn lập tức nở nụ cười, rất tốt, người đó ra linh thạch nhiều người liền cùng ai hợp tác chính là, ta ngược lại là không sao cả lại thêm hai viên thượng phẩm linh thạch. Khúc Nhất Bình lúc này ngăn cản linh lực đã cực hạn, nghe được Đoàn thần Phong nói như vậy, khó thở phía dưới, khuôn mặt đều là do trắng xám chuyển thành gan heo giống như màu sắc. Diệp Vân ánh mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác ra Đoàn thần Phong có chút cố ý nhắm vào Cúc Nhất Bình, mà khúc Nhất Bình cũng tựa hồ đối với Đoàn thần Phong không có gì hảo ý, vì vậy hắn mặt không chút thay đổi nói. Vậy cũng chưa chắc, hai người linh thạch cộng lại tổng so với một người cho muốn nhiều. Diệp Vân, ngươi ngược lại là cũng hiểu được cố định lên giá. Đoàn thân Phong một bộ một lần nữa dò xét Diệp Vân bộ dạng, nhưng mà hắn cũng không tự tuyệt, ngược lại nói nói, đã như vậy, tăng thêm bên ta mới cho ngươi đấy, ta tổng cộng ra 30 khối trung phẩm linh thạch, 4 khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong câu này, hắn tự tay tại chính mình nạp vật trong túi vừa sở, lập tức linh quang chớp động, phía dưới rất nhiều người một mảnh kinh hô, trong tay hắn lần này cầm ra một thanh linh thạch ở bên trong, có bốn khối vân sáng tinh khiết đến từ điểm, hơn nữa quanh đều ra mở mịt hoa quang rõ ràng cùng trung phẩm linh thạch đều có được thật lớn khác nhau. những thứ này tạp dịch đệ tử phần lớn liền trung phẩm linh thạch đều là trước chưa có xem. hiện tại đông nhiên vừa ý phẩm linh thạch, cái này thượng phẩm linh thạch vẫn sáng. quả thực muốn đem ánh mắt của bọn hắn cùng hồn phách đều cùng một chỗ hút vào. những thứ này linh thạch ta hiện tại liền cho ngươi, ngươi đi lên lấy là được. đoàn thần phong trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp vân cùng khúc nhất bình, nói ra, chỉ cần hắn xuất ra không sai biệt lắm ngang nhau linh thạch cho ngươi, ta liền không ngăn trở các ngươi giao dịch. nhưng mà nếu là ngươi lệnh quá xa, nhưng không trách được ta. có chút dừng lại về sau, hắn rất có tâm ý được chứ nhìn xem diệp vân nói tiếp nếu là người này trên lệnh quá xa mà nói chắc hẳn ta đây chút ít linh thạch đều đủ để cho ngươi quyết định trước cùng ta liên thủ bỏ người này lại nói a dù là tốn nhiều chút ít chắc chở khúc nhất bình quả thực tức nổ phổi quát lên đoàn thần phong ngươi khinh người quá đáng đoàn thần phong cười ha ha vậy thì như thế nào diệp vân bất động thanh sắc quay đầu nhìn khúc nhất bình nói đoàn sư huynh cho những điều này xác thực đã đầy đủ phong phú khúc nhất bình lạnh che mặt hổng sắp chảy ra nước lúc này lại một đạo linh lực vào tới hắn lần nữa cắn răng chém ra một đoàn hắc hỏa về sau rút cuộc một tiếng trầm thấp quát chói tai khẽ vươn tay, đem một cái nạc vật túi ném cho Diệp Vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 23, ẩn sâu. Chương 23, ẩn sâu. Diệp Vân rất tự nhiên đem nạc vật túi mở ra, chỉ thấy bên trong chí ít có mấy chục khối chúng phẩm linh thạch, còn có hai ba khối thượng phẩm linh thạch bộ dạng. Tuy rằng ít hơn một viên thượng phẩm linh thạch, nhưng chỉ cần để cho ta thông qua cửa này, sau khi ra ngoài ta tự nhiên cũng có thể bổ đủ. Không Nhất Bình sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn là lập tức đối với Diệp Vân nói ra. Diệp Vân minh bạch ý của hắn, cũng không nhiều lời, hung hăng một quyền hướng phía trước trong động vung ra. Một tiếng bạo tiếng vang bên trong. Khúc Nhất Bình rút cuộc đạt được một ít thở dốc thời gian, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Đoàn Thần Phong thấy thế cười lạnh liên tục, không thể tưởng được trên người của người Linh Thạch cũng không ít. Khúc Nhất Bình không cùng hắn tranh luận, Diệp Vân tiếp tục vung quyền ngăn cản trong động tuân gia linh lực lúc, nhưng là hơi ngửa đầu nhìn xem hắn, nói: Khúc sư đệ đã đem trên người Linh Thạch đưa cho ta, ngươi bây giờ cũng đem Linh Thạch trước giao cho ta rồi hay nói? Ta thế nhưng là không muốn đợi lát nữa đi lên về sau ngươi lại đổi ý, hoặc là trên đường thay đổi. Tốt, làm việc rất cẩn thận, ta cũng thích cùng người như vậy hợp tác. Đoàn Thần Phong cũng không tức giận, ngược lại hạc hạc cười cười. Lệnh đặc trực tiếp cầm trong tay cầm lấy linh thạch đút vào một cái nạp vật trong túi, trực tiếp ném đi xuống. Diệp Vân hít sâu một hơi, đối với Khúc Nhất Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp đi lên lớp trên, một phát bắt được rồi rơi xuống nạp vật túi, đồng thời đã rơi vào đoàn Thần Phong bên cạnh thân. Khúc Nhất Bình nhìn ra Diệp Vân ý tứ, đạt được một chút khôi phục hắn không chút nào dừng lại đánh ra một đoàn hắc hỏa, thừa lúc cơ hội này thân thể tung nhảy hơn nữa, cũng đặt chân tại Diệp Vân bên cạnh thân. Đoản Phong vẻ mặt không có hảo ý bộ dạng nhìn xem Khúc Nhất Bình. Diệp Vân quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói, hiện tại chúng ta đã là ba người tiếp nhận ba người chúng ta người thay phiên ngăn cản một lần linh lực công kích cái này còn lại hai người đều có đầy đủ thở dốc thời gian hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện người nào đó linh lực tiêu hao quá nhiều mà dẫn đến có người thừa cơ đối phó khúc nhất bình tâm thần thoáng lung lỏng hừ lạnh một tiếng nói như thế tự nhiên tốt nhất tránh khỏi có người thừa cơ đánh lén đoàn thần phong trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa thân thể lần nữa đi lên lướt đi vang một tiếng bạo tiếng vang phía trên đã lại bị hắn ném ra một cái lỗ thủng diệp vân khúc nhất bình liên tục đuổi kịp theo như diệp vân theo như lời Ba người thay phiên ra tay ngăn cản linh lực, leo được cực kỳ thuận lợi rất nhanh, cũng không phải là tiêu phí bao nhiêu thời gian, ba người đã leo hơn phân nửa. Đoàn Thần Phong cùng Khúc Nhất Bình hai người tranh chấp, ngược lại là tiện nghi Diệp Vân. Phía dưới tạp dịch đệ tử đối với Diệp Vân đều là hâm mộ đấu kỵ tới cực điểm. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, bọn hắn liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, hiện tại toàn bộ bị Diệp Vân một người đoạt được. Nhưng mà đồng thời bọn hắn cũng thập phần rõ ràng loại chuyện tốt này như thế nào cũng sẽ không đến viên trên đầu của bọn hắn, bởi vì chỉ có Diệp Vân linh lực cường độ cùng Đoàn Thần Phong, Khúc Nhất Bình tương đối Ít nhất đối với bọn hắn mà nói, Đoàn Thần Phong cùng Khúc Nhất Bình, Diệp Vân ở giữa hợp tác cũng làm cho bọn hắn nhìn ra thông qua cửa này khảo nghiệm phương pháp. Lập tức tất cả những thứ này, tạp dịch đệ tử cũng tìm kiếm cùng mình tu vi không sai biệt làm đấy, hai hai kết minh leo đứng lên. Đỉnh núi, tản ra bước người kim quang cự địa trước với đá, một trận gió từ dưới đi lên dâng lên, Đoàn Thần Phong thân ảnh lướt trên, trên không trung giống như một con chim lớn thu cánh giống như rơi xuống, đứng ở cự địa trước. Ta rút cuộc lên đây, ta Đoàn Thần Phong ở đâu là các ngươi những thứ này còn sâu cái kiến có khả năng so sánh với. Đoàn Thần Phong đều không có nhìn kỹ trước mắt cự thực địa, trực tiếp cuồng ngạo cất tiếng cười to đứng lên. Ngay sau đó, Diệp Vân cũng tung nhảy mà lên, đứng ở đỉnh núi. Khúc Nhất Bình sau đó lướt lên, nhìn xem đứng ở hắn phía trước Diệp Vân, hắn ở đây toàn thân buông lòng đồng thời, khoe miệng cũng bỗng nhiên nổi lên một vòng âm độc thần sắc. Hắn cũng không so với Đoàn Thần Phong như vậy xa xỉ, vừa rồi những cái kia linh thạch cũng đã là hắn toàn bộ gia sản, giờ phút này coi như là lại muốn một viên trung phẩm linh thạch, hắn đều khó có khả năng lấy được đi ra. Đã không có những thứ này linh thạch, sau này hắn ở đây thiên trúc phong tu hành lúc, đều muốn cùng những cái kia bình thường đệ tử giống nhau, dựa vào mỗi tháng phát ra tu hành linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hắn trong là cùng ngày đó Lưu đạo liệt giống nhau ý tưởng, có cơ hội muốn đem những cái kia linh thạch từ Diệp Vân trên người cướp đoạt trở về. Hơn nữa thông qua cấp này đoạn thí luyện, hắn cũng cảm giác được, Diệp Vân tương lai đối với hắn rất có uy hiếp, nếu không phải có linh khí nơi tay, chính mình chưa chắc là Diệp Vân đối thủ. Ánh mắt lập loè, không biết cử động nữa cái gì ý xấu, "Diệp Vân, chúng ta vừa rồi giao dịch chẳng qua là bảo đảm mọi người bằng ẽn đền bên trên đỉnh núi, hiện tại chúng ta đều đã đạt tới, không bằng chúng ta liên thủ đem người này đánh tiếp." Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Đoàn Thần Phong ánh mắt cũng đã đã rơi vào trên người của hắn, phát ra một hồi nhếch răng cười, "Diệp Vân, người này khẳng định không phải người tốt, giữ lại hắn rất nhiều phiền toái, chúng ta bây giờ đưa hắn đánh tiếp, loại này độ cao, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là tuyệt hậu hoạn. Khúc Nhất Bình nghe xong lập tức vừa sợ vừa giận, tiêu lên, Đoàn Thân Phong, ngươi quá cuồng vọng, đừng nói ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, coi như là ta không phải ngươi thủ, ta chẳng lẽ kéo ngươi làm đệm lưng còn làm không được sao? Nhìn xem hai người tranh chấp, Diệp Vân con mắt có chút nhíu lại, nhưng là lập tức hơi mở một bên, nói, ta không muốn phức tạp, các ngươi có chuyện gì chính các ngươi giải quyết là được. Tại hắn xem ra, Đoàn thần Phong cùng Khúc Nhất Bình cũng không phải người tốt lành gì. Lỗ bại câu thương tốt nhất, mấu chốt nhất chính là, nếu như toàn lực động thủ, trong cơ thể đèn trắng hai màu vần sáng bí mật liền có thể không che giấu được. Hiện tại đừng nói Đoàn Thần Phong miệng không đề nghị, dù là lấy thêm ra mấy viên thượng phẩm linh thạch đi ra làm thù lao, hắn đều nhịn đau cự tuyệt. Cái kia xem ra chỉ có tự mình giải quyết rồi, giống như ngươi vậy con sâu cái kiến, rõ ràng còn dám nói khoác mà không biết ngượng kéo ta cho ngươi đệm lưng. Đoàn Thần Phong lại cũng không vì Diệp Vân cự tuyệt mà như vậy bỏ qua ý tứ, hắn một tiếng trùng trùng điệp điệp hư lạnh phía dưới, trên tay đại nhật quyền hàng phòng chế liền bộc phát ra nhàn nhạt bạch quang, trực tiếp liền ngang ngược đánh hướng Khúc Nhất Bình. Người một chết cúp nhất bình vốn chỉ là phụng mệnh em thầm theo dõi đoàn thần phong nhưng mà bị đoàn thần phong nhiều lần nhục nhã lúc này lại đánh lên đến đây nhưng là không có cách nào không ra tay rồi một tiếng quát chói hai phía dưới hắn thân ảnh khẽ động trên tay hắc vòng tay cũng lập tức giây lên một đoàn mãnh liệt hắt hỏa ánh lửa hưởng được hai kiện linh khí lập tức liên tục xuống tới hào quang nổ bắn ra bạo tạc nổ tung liên tục diệp vân nhìn một lát thời gian hai người này thực lực ngược lại là thật sự khó phân sản ra nhau nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia hắn hận không thể hai người đồng quy vô tận tự nhiên không có khả năng nhúng tay liền không lại nhìn nhiều mấy người nhìn lên tản ra chói mắt kim quang cùng ý áp tấm bia đá đứng lên cái này cao tới 10 trượng tấm bia đá nhìn qua mặt ngoài cùng bình thường tấm bia đá không có gì khác nhau không có bất kỳ hoa văn mặt ngoài cũng là thập phần thô ráp nhưng mà Diệp Vân vừa mới ngưng mắt nhìn đứng lên cũng chỉ trong cảm giác giống như có một vòng màu vàng kim bóng ánh mặt trời tại lộ ra trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm giác tấm bia đá phía ngoài thạch ra biến mất xuất hiện ở trước mặt hắn là một vòng màu vàng kim bóng ánh mặt trời mặt trời mặt ngoài bắn ra ngàn vạn cây kim tuyến. mỗi một cây đều tốt như bất động đều có được dị thường huyền diệu khí tức chẳng lẽ cái này mỗi một cây kim tuyến đều ngẩn chứa huyền diệu đại đạo có phải hay không chỉ cần tìm hiểu đến một điểm thì có chỗ tốt rất lớn. Diệp Vân trong ngóc tức thì hiện ra ý nghĩ như vậy. Dừng tay. Lão sượng. Nhưng mà nhưng vào lúc này mấy tiếng quát chói thay vang lên, ba đầu thân ảnh theo vầng sáng chớp động, giống như từ trong không khí lăng không lộ ra giống nhau hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy đi đầu một người chẳng qua là tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cô hưởng đỏ vầng sáng lói lên, đoàn thần phong cùng khúc nhất bình liền phân biệt hướng phía hai bên bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên núi đá, kẻ rất trên mặt đất. Thân ở luyện tâm điện thánh vật dưới tấm đá, chẳng những lớn tiếng huyên náo, còn dám ra tay tranh đấu, thật sự là không biết sống chết. Xuất thủ chính thức lúc trước chủ trì nhập điện người trưởng lão kia, lúc này hắn sắc mặt băng hàn, tiếng nói cũng đông lạnh tới cực điểm. Trong một chớp mắt đã liền đang tại trên vách đá dựng đứng leo đệ tử đều cảm thấy một cỗ Minh mông uy áp nô lên cao mà đến, giống như là thực chất đưa bọn chúng ngăn chặn, hầu như không cách nào nhúc nhích. Một ít tâm trí linh hồn hơi chút yếu đệ tử, thiếu chút nữa quỷ giảm xuống đất. May mà người này trưởng lão phát ra uy áp lúc, linh tuyên bích nhưng là cũng ngưng xuống, không lại tuôn ra linh lực, nếu không chỉ sợ leo đến một nửa những đệ tử này toàn bộ đều muốn rơi xuống. Diệp vân đồng dạng cảm thấy uy áp như sóng to nhưng qua trong giây lát chỗ ngực đen trắng quang ảnh chợt lóe lên cùng hắn lường trước giống nhau hết thể uy áp đều biến mất thân thể của hắn một hồi nhẹ nhõm nhưng mà trong ánh mắt ánh mắt xéo qua trong, chứng kiến đoàn thần phong cùng khúc nhất bình đều là sắc mặt nặng nề tựa hồ tại chịu được khó có thể tin đau đớn rất nhiều đệ tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh hầu như không cách nào chống cự hắn lập tức cũng tâm niệm vừa động linh lực đi ngược chiều sắc mặt thời gian dần qua trở nên trắng bệnh trên trán hiện đầy kỹ càng mồ hôi thoạt nhìn đồng dạng tại chịu được uy áp mang đến thống khổ chỉ bằng các ngươi tu vi như vậy cũng dám tại luyện tâm điện dưới tấm bìa đá hồ to gọi nhỏ tấm đá này lai lịch đã cùng các ngươi đã từng nói qua chính là ta thiên trúc phong kim đan đại năng thân vẫn vũ hóa về sau đem kim đan che giấu trong đó hạng di thần thánh các ngươi thân ở nơi đây có lẽ lòng mang thành kính có lẽ có thể lĩnh ngộ một chút đại đạo trí lý đối với ngày sau tu vi đem rất có ích lợi các ngươi không biết quỷ lễ tìm hiểu lại rõ ràng ở chỗ này đánh nhau quả thực không biết sống chết người này trưởng lão thanh âm thoáng hòa hoán một ít nhưng khuôn mặt nhưng lại như trước gầm trầm vô cùng kim đan chi đạo cùng chúng ta chênh lệch quả thực có thể dùng một trời một vực mây bùn để hình dung tìm hiểu cái gì đoàn thần phong thấp giọng lẩm bẩm nhìn còn không chịu phục bộ dạng Diệp Vân Long mày lập tức nhíu một cái, nghĩ thầm người này thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, thời điểm này lại vẫn dám chống đối trưởng lão. Thật muốn muốn chết sao? Người này trưởng lão con mắt híp lại, đưa tay vung lên. Một đạo hào quang lập tức đánh vào Đoàn thần Phong lồng ngực, chỉ thấy hắn bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào một khối cực lớn trên núi đá, vậy mà đem nó đụng nát bể. Đoàn thần Phong trùng trùng điệp điệp té rất trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra một khe màu đỏ tươi vết máu. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ muốn nói gì. Tên này trưởng lão ánh mắt giống như lợi kiếm bắn thẳng đến mà tới, tràn đầy uy áp trên không trung như là nương tụ thành thực chất. Đoàn Thần Phong rốt cuộc biết lợi hại, mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng mà, ai cũng không có thấy trong mắt của hắn vậy mà hiện lên một tia rào hoạt, khóe miệng có chút hiện lên một điểm tốt sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 24, Kim Quang. Chương 24, Kim Quang. Cái này luyện tâm điện leo nơi này khảo nghiệm, một là muốn vượt qua đàn quang ảnh tiếng vang, cho các ngươi minh bạch tại bất cứ lúc nào đều muốn đầu tiên tinh tâm, các ngươi sau này tu hành còn không biết muốn gặp được bao nhiêu cho các ngươi tâm tình mất cân bằng độ vận, nếu là liền một điểm năng lực chống cự đều không có đến lúc đó không được thấy một điểm bảo vật bảo quang đã bị mê rồi con mắt chết cũng không biết chết như thế nào. người này trưởng lão sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người. về phần tầng thứ hai ý tứ chính là muốn các ngươi lĩnh hội tu hành bên trong nhiều khi không phải chỉ dựa vào một người liền có thể đấy, nhiều khi đều muốn dựa vào hợp tác, cho dù là định nhân, biểu hiện của ngươi không sai, đệ tử chẳng qua là may mắn mà thôi. nghe được tên trưởng lão khích lệ, Diệp Vân lập tức không mình hành lễ, vẻ mặt khiêm tốn. người cũng không cần khiêm tốn, người tuy rằng linh mạch tư chất bình thường, bất quá thân thể cường đại, mà lại tâm trí thành thục, tương lai không khỏi không có một phen thành kiểu. Người này trưởng lão sắc mặt càng thêm hòa hoãn một ít, nói: "Sau này hảo hảo tu hành, ta có cơ hội sẽ thích hợp địa điểm." Đà tại trưởng lão. Diệp Vân lần nữa hành lễ, lần này nhưng là thiệt tình cảm tạ, mặc kệ trưởng lão này làm người đến cùng như thế nào, dù là đầu là một câu như vậy lời nói, tiếp nhận tại trong tông môn đều dễ lăn lộn nhiều lắm. Đao thải người cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi đã đều đã minh bạch quan thiếu, bây giờ còn đang trên vách đá đấy, liền toàn bộ tính thông qua rồi. Người này trưởng lão thoáng tán dương nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, nhìn phía dưới những cái kia thừa lúc linh truyền bích đỉnh chỉ phún dũng linh lực mà liều mạng, mạng leo đệ tử có chút kinh bị nói ra. Tại hắn xem ra, những thứ này vô cùng bình thường trong hàng đệ tử, liền cực nhỏ có thể có trở nên nổi bật người rồi. Nhưng hắn nói như vậy lời nói, nhưng là lại để cho phía dưới vẫn còn leo lên tạp dịch đệ tử mừng rỡ, lập tức buộc phát ra một hồi mừng rỡ đến cực điểm tiếng hoan hô. Mặc dù người này trưởng lão có chút thêm vào khai ẩn, nhưng lần này mấy nghìn tên thiên trúc phong cấp dưới tạp dịch đệ tử tham gia khảo hạch, cuối cùng tại linh lực đỉnh chỉ phúng dũng về sau có thể bò lên đứng ở dưới tấm bia đá phương đấy, cũng chỉ có chính là hơn 100 người. Như vậy tỷ lệ đạo thải, bởi vậy có thể thấy được con đường tu tiên là bực nào tàn khốc. Tại đây tu tiên chi đạo đại thịnh thế giới, hầu như tất cả mọi người có bước lên tiên lộ một tượng thế nhưng là tiên lộ dài đằng đẵng sao mà không dễ lịch thiên mà đi hung hiểm muôn phần một cái không cẩn thận chính là thịt nát xương tan hồn phi phát tán liền chuyển thế luân hồi tư cách đều không có hàng năm vô số tại bên ngoài xem ra thiên phú không tồi thiếu niên từ bốn phương tám hướng vào tới nhưng trong đó đại đa số lại ngược lại là trước thời gian vẫn lạc trở thành có thể thông qua từng tầng một khảo hạch đệ tử đã đặt chân bình thường giờ khắc này hầu như tất cả thông qua khảo hạch đứng ở dưới tấm bia đá đệ tử đều chỉ còn lại cuốn hỉ một mặt cuốn hỉ nhưng mà chẳng biết tại sao Diệp Vân lại đột nhiên ngược lại có chút không hiểu bị ai. Tại Tàn Khốc như vậy pháp tác ra đời tồn, mặc dù cuối cùng có thể cùng tấm bia đá này trong Kim Đan chủ nhân giống nhau thành tựu đại đạo Kim Đan đại tu sĩ. Thật sự coi như là tiên sao? Hay vẫn là chính mình nguyên bản liền quá ngây thơ? Cái này tu tiên giả thế giới, bản thân liền so với người bình thường thế gian càng thêm tàn khốc. Diệp Vân đứng ở dưới tấm bia đá, bốn phía đều là tràn ngập cường hỷ hoan hô, tất cả mọi người điên cuồng chúc mừng. Nhưng mà, tâm tình của hắn càng ngày càng phức tạp, tựa hồ cái này căn bản không phải hắn trước kia mong muốn đấy. Hắn khoát nhắm hai mắt lại, kích động trong lòng nhanh chóng bình phục lại. Đột nhiên, Hắn cảm thấy ngực đen trắng quang ảnh chậm rãi xuất hiện, tựa hồ bị vật gì hấp dẫn, vậy mà hóa thành một đạo đen trắng tương giao quang ảnh trong người lưu chuyển ra, sau đó hướng phía đỉnh đầu bay thẳng mà đi. Diệp Vân vừa mới bình phục lại tâm lập tức quá sợ hãi, mặc kệ hắn giờ phút này tâm tình đến cùng như thế nào, nhưng mà đầu tiên muốn sinh tồn được. Nếu như đen trắng quang ảnh từ đỉnh đầu thiên linh lao ra, một khi bị dẫn đội trưởng lao phát hiện, như vậy hậu quả khả năng thiết tượng không chịu nổi. Lại để cho hắn toàn thân lập tức thấm ra một thân mồ hôi lạnh chính là, may mắn đen trắng quang ảnh chẳng qua là vọt tới thiên linh chỗ, sau đó liền hội tụ thành một đoàn, không lại lao ra. Sau một khắc, trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện một điểm kim quang, như có như không. nhưng mà điểm ấy kim quang lại làm cho hắn cảm thấy khó có thể ngăn cản áp lực. một cú có sâu trong đáy lòng bay lên kinh sợ trong chốc lát trải rộng cả người. tựa hồ trước mắt điểm ấy kim quang chính là một gã tu vi cao hơn hắn gấp trăm ngàn lần cường giả, chỉ cần một đạo ánh mắt liền có thể đủ nghiền nát hắn. cái này xảy ra chuyện gì? Diệp Vân cảm thấy hoảng sợ, phát hiện thân thể vậy mà đã mất đi không chế, không cách nào nhúc nhích. đương nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một đạo linh quang, lập tức trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. chẳng lẽ? chẳng lẽ đạo này kim quang chính là thiên chúc phong vũ hóa mà đi cái vị kia kim đang đại tu sĩ lưu lại kim đan. Một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu tại Diệp Vân đấy lòng nảy mầm, lập tức giống như điên cùng sinh trưởng cỏ dại, biển rộng ở chỗ sâu trong dâng lên sóng cả, rút cuộc không cách nào đè xuống. Kim Quang Hưu u u thoáng một phát nhanh chóng bắn mà tới, lập tức từ đỉnh đầu của hắn thiên linh chỗ chui vào, sau đó liền chứng kiến đen trắng quang ảnh tựa hồ cực kỳ sung sướng nên đón tiếp lấy, đem điểm này kim quang bao bọc, tiếp theo lập tức từ đỉnh đầu chạy xuống, chui vào trước ngực, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Vân toàn thân chấn động, lập tức liền cảm thấy thân thể khôi phục không chế hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy có chút tâm thần bất định. đạo này kim quang từ đỉnh đầu tiên linh chui vào thân thể của mình, theo lý mà nói, có lẽ hoàn toàn rơi vào ba vị trưởng lão trong mắt. nói như vậy, như thế nào cho phải? diệp vân hô hấp dừng lại đứng đấy, bên hai tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục, nhưng lại dường như không có tiến vào trong thai của hắn. hắn giờ phút này trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm, nhưng mà tụi hồ hết thảy đều không có ngoài ý muốn, những trưởng lão kia căn bản không có một người chú ý tới có cái gì dị thường bộ dạng. diệp vân thật sâu hô hấp đấy, kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. cái này kim quang chẳng lẽ đến từ trước mắt tấm bia đá này trong kim đan? Ý nghĩ như vậy, lại làm cho lưng của hắn tâm lại đã tuôn ra từng một mồ hôi lạnh. Con đường tu tiên, sao mà dài đằng đắng. Luyện thể cảnh rèn luyện thân thể, cường hóa thân chí. Sau đó tìm hiểu chân khí, thành tựu luyện khí cảnh, luyện khí thành công, cầm luyện linh hồn, ngưng tụ thành cơ nguyên, sau đó tìm hiểu âm dương, trúc cơ thành công, ngưng tụ thành đan đạo hư ảnh, lại kinh nghiệm đại kiếp nạn, hư ảnh thực hóa, ngưng tụ thành kim đan. Muốn tu thành kim đan chi đạo, sao mà khó khăn, mặc dù dùng thế tục trong tất cả khó khăn nhất sự tình cộng lại, chỉ sợ cũng không cách nào cùng tu luyện kim đan chi đạo độ khó đánh đồng. Kim đan chi đạo như thế khó khăn, Một khi tu thành chính là tung hành thiên địa, ngao du tinh vũ có được thông thiên động địa uy năng, như vậy kim đan, mặc dù là đen trắng quang ảnh tẩy tùy tùy phân bao, tăng cường thân thể sau Diệp Vân cũng không cách nào ngăn cản một phần bạn. Nếu như vừa rồi điểm này kim quang thật là kim đan, dù là chẳng qua là uy năng vạn trong tuần một, cũng đủ làm cho Diệp Vân thân thể lập tức nát bấy, căn bản không có khả năng thừa nhận. Cái này nghĩ đến là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng vừa rồi đạo kim quang kia lại rõ ràng khủng bố tới cực điểm. Chẳng lẽ đen trắng hai màu vầng sáng cũng lặng yên nuốt một cái kim đan vầng sáng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vân chỉ cảm thấy có như vậy khả năng thế nhưng là nếu như đây là thật đấy, cái này kim đan vậy mà sẽ giỏi phản ứng. liền cái này ba gã trưởng lão cũng cảm giác không đi ra. Diệp vân càng nghĩ càng là kinh hãi, cẩn thận cảm giác phía dưới, cái kia đen trắng quang ảnh lúc này lại là biến mất, thân thể cũng là không có có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể nói khẳng định tạm thời mà nói không có gì nguy hiểm. tốt rồi, ta có thể lý giải các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn hậu tâm trong cung hỉ. bất quá đây chỉ là con đường tu tiên bắt đầu, trở thành ta thiên trúc phong đệ tử ngoại môn. ngày sau các ngươi liền muốn thủ môn uy, chịu khổ chịu khó tu hành, tuyệt đối không thể đọa vào ta thiên trúc phong uy danh. Lúc này tên kia chủ trì nơi này thí luyện trưởng lão nhưng là đã mất đi hứng thú, không muốn lại lãng phí thời gian gì bộ dạng, mà không biểu tình nói, tiếp theo, Tôn trưởng lão cùng Dương trưởng lão sẽ mang theo các ngươi tiến về trước đệ tử ngoại môn chỗ chỗ ở, mỗi một gã đệ tử ngoại môn đều dẫn tới một chỗ nhà cửa, hai thân đệ tử ngoại môn áo bảo, còn có lệnh bài cùng mặt khác một ít đồ vật. Đã tạ trưởng lão. Người trưởng lão kia lúc này mới có chút hài lòng mỉm cười, sau đó ý bảo tất cả đệ tử từ bia sau một chỗ quang ảnh đi ra ngoài. Lúc Diệp Vân theo sau mọi người cùng một chỗ xuyên qua cái kia chỗ quang ảnh thời điểm, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Vân sâu xương ngủ lổng, núi cao sông rộng, ở giữa thiên địa linh khí vang vọng, thuần hậu sạch sẽ, xa xa ngọn núi đứng vững, che trời cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực lớn tán cây che đậy rồi phạm vi mấy trăm trượng không gian. giữa núi rừng, ký hoa dị thảo cạnh tranh chất thả, chim hót côn trùng kêu vang liên tiếp, thỉnh thoảng càng có yêu thú gào to truyền đến, âm thanh chấn khắp nơi, uy thế như sóng to. cái này chính là thiên trúc phong ngoại môn chỗ, một tòa liên miên sân mạch. Diệp vân chưa từng có nghĩ đến, thiên trúc phong ngoại môn sẽ là bộ dáng này. ba năm này, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ nhìn về phía xa xôi chỗ sâu thiên kiếm tông, hắn tổng cảm giác tuy rằng mây mù bao phủ trong thiên kiếm tông cực kỳ khổng lồ khí thế rộng rãi, nhưng mà cũng chính là một tòa chiếm diện tích mấy trăm dặm núi lớn. Nhưng mà, hiện tại xem ra, tuyệt đối sai rồi, sâu sát sai rồi. Chỉ là cái này một tòa Thiên trúc phong, rõ ràng liền liên miên hơn 10 dặm, gần trăm dặm xa. Mà Thiên trúc phong chẳng qua là Thiên kiếm tông cấp dưới Vô Ảnh phong trong một cái ngọn núi, như vậy đỉnh núi tại Vô Ảnh phong trong đều có vài chục tòa, như vậy toàn bộ Thiên kiếm tông sẽ có bao nhiêu sao khổng lồ? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 25, phần thượng. Giờ khắc này Diệp Vân cuối cùng cũng chân chính nhận thức đến tu tiên đại tông to lớn như vậy khí thế tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng thành, Thiên Kiếm Tông truyền thừa mấy nghìn năm mới có ngày hôm nay khí tượng khổng lồ như vậy tích lũy cũng khó tìm một cái kim đan đại tu sĩ. Diệp Vân càng thêm càng khái, hắn biết Thiên Kiếm Tông những thứ kia chân truyền đệ tử trên thực tế cũng là được hưởng vô số giống như hắn như vậy đệ tử tập dịch ngoại môn đệ tử cung cấp nuôi dưỡng. Được rồi, các ngươi đón lấy chia làm hai đội, một đội theo ta đi, một đội theo Dương trưởng lão mà đi. Tuổi tác hơi có chút lớn tôn trưởng lão quay đầu nhìn gần như đều là trên mặt hiện ra vẻ chấn động những đệ tử này, chậm rãi nói ra. Tại hắn dùng tay ra hiệu xuống, tất cả mọi người nhanh chóng chia làm hai đội, Diệp Vân cùng Khúc Nhất Bình đứng ở một đội, mà đoạn thần phong thì vừa vặn đứng ở dương trưởng lao trong đội ngũ. Khúc Nhất Bình, vừa mới ngươi khiêu khích ta, ta liền để cho ngươi nhiều nhảy nhót hai ngày, chờ dàn xếp lại, ta liền dùng máu của ngươi tới lập uy. Đoạn thần phong nhìn Khúc Nhất Bình, đột nhiên hữu quyền nắm chặt, quát lớn. Ngươi này đến cùng có vấn đề gì? Diệp Vân Long mày không tự chủ nhíu nhíu, người ngoài đều là cảm thấy Đoạn Thần Phong thật quá ngu xuẩn, vào lúc này lên tiếng khiêu khích khẳng định lại muốn rước lấy phiền phức, thế nhưng lúc trước bên dưới vách núi hắn và Đoạn Thần Phong từng có nói chuyện, hắn trực giác Đoạn Thần Phong loại này ngu xuẩn dường như có chút quá, Đoạn Thần Phong dường như không có đơn giản như vậy. Hừ. Dương trưởng lao những mày, một tiếng hừ lạnh, tiếp đó trong mắt một đạo tinh mang đạo qua Đoạn Thần Phong mặt, trong một sát na, Đoạn Thần Phong sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh rầm rập, tinh tế mồ hôi hột lăn xuống tới. Hắn nghiến răng nghi lợi, nỗ lực ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo sát ý cùng vẫn nộ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Khúc Nhất Bình, giơ nâng năm đấm. Diệp Vân Cao mày quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn kế tiếp là tuyệt đối không muốn cùng người này dính liễu quan hệ. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh chóng dàn xếp lại. Quen thuộc Thiên Trúc Phong Ngoại Môn, tận khả năng là ngày sau tu luyện cung cấp tiện lợi. Được rồi, tất cả im miệng cho ta, ai muốn nói nhảm nữa dài dòng, liền cấp đoạt Thiên Trúc Phong đệ tử tư cách, theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Dương trưởng lao ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lẽo như nao. Trong phút chốc, chúng đệ tử câm như hến, toàn bộ trong trời đất liền an tĩnh lại, trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Hai đội người xuyên qua phía trước một mảnh dương cây, chia làm hai đạo, biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Khoảng chứng đi nửa canh giờ, đằng trước rừng rậm dần dần trở nên yểu hỏi, Phạm Vi nhìn đột nhiên trống chải, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa đoạn trên bị mây mù quay trúng quanh, cũng không thể đủ rất tốt thấy rõ ràng, mà phía dưới nửa đoạn ngọn núi thì vô số kiến trúc liên tục không ngừng san sát nối tiếp nhau, nghiêm nhiên một cái xây rưỡi lưng vào núi thành trấn. Đó chính là Ta Thiên Trúc Phong, mây mù chỗ sâu chính là Thiên Trúc Phong rất nhiều luyện đan nơi cùng trưởng lão chỗ ở chỗ, mà phía dưới các ngươi chỗ đã thấy chính là ngoại môn đệ tử hoạt động cùng chỗ ở. Tôn trưởng lão chỉ về đằng trước ngọn núi, quay đầu nói ra. Diệp Vân đám người phóng tầm mắt nhìn tới, sườn núi trở xuống nhiều kiến trúc xây dựng lưng vào núi, gạch sắc, có chút kiến trúc bởi vì tầm mắt duyên cớ, thoạt nhìn giống như trôi nổi tại lưng chừng núi, trông rất đẹp mắt. Một đường đi đến, gặp phải rất nhiều thiên trúc phong đệ tử, thế nhưng đối với bọn họ đều nhìn không chớp mắt. Trên mặt bọn hắn cảnh tượng vội vội vàng vàng, sắc mặt nghiêm túc, dường như có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Diệp Vân đem tất cả những thứ này thu tại đáy mắt, hắn mơ hồ có một cái loại cảm giác. Lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch sớm chừng 10 ngày, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Hai bộ trường sang màu xanh, một khối có đan họa đồ án lệnh bài. Đây cũng là thiên trúc phong đệ tử tiêu chí, gần như tất cả mọi người như thế không có cái khác phân biệt. Diệp Vân nhìn trong tay quần áo cùng lệnh bài, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ba năm qua, nhận hết hành hạ, chịu nhiều đau khổ, kiến thức giữa người và người lục đục với nhau, xấu xa thủ đoạn, hết thảy tất cả cũng là vì một bước này, trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Quần áo không có chỗ đặc thù gì, mà cái này không biết là tài liệu gì chế thành lệnh bài, nhưng đại biểu Diệp Vân thân phận, lệnh bài đồng dạng là màu xanh, bên trong có cái bên ngoài chữ, mà lệnh bài sau lưng thì viết 2037, cái này đoán chừng đại biểu cho Diệp Vân vâng trong ngoại môn đệ tử thứ 2037 tên. Cái này bài danh chắc là toàn bộ Thiên Kiếm Tông đi. Không có khả năng chỉ là thiên trúc phong liền có như thế đông đảo ngoại môn đệ tử. Diệp Vân nhìn lệnh bài, trong lòng căng hãi. Ngay tại lúc này, Tôn trưởng lão âm thanh vang lên. Lệnh bài cùng ngoại môn đệ tử của các ngươi cũng đã lĩnh, chắc chắn có chút đệ tử cũng nhìn thấy lệnh bài phía trên chữ số, không có sai, cái này liền là của các ngươi danh hiệu, đại biểu cho các ngươi là Tiên kiếm tông vô ảnh phong ngoại môn đệ tử, mà chữ số đại biểu các ngươi bài danh. Diệp Vân mẩn ra, hắn thật không có nghĩ đến, cái này hai vạn lại 37 bài danh, lại còn chẳng qua là vô ảnh phong, như vậy có thể thấy được cả tòa Thiên kiếm tông ngoại môn đệ tử, rất khả năng phá 10 và tên. Cái này là cỡ nào to lớn một cái tông môn, chỉ là ngoại môn đệ tử số lượng quả thực so với một cái bậc trung thành chấn nhân khẩu đều muốn nhiều hơn một chút. Mặc dù nói nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử loại này số lượng sẽ ít hơn nhiều, nhưng là, còn có đệ tử tạp dịch a, lần này thiên trúc phong ngoại môn đệ tử khảo hạch, tổng cộng 4 đến 5000 người tham gia, cuối cùng thành công cũng chỉ có hơn 100 người, dựa theo số lượng ấy để tính, toàn bộ thiên kiếm tông đệ tử chẳng phải là muốn mấy trăm vạn to lớn. Cũng chính là nói, những thứ kia đứng đầu nhất trưởng giáo chân truyền đệ tử, tương đương với chính là được mấy trăm vạn người cung cấp nuôi dưỡng. Diệp Vân bản thân liền có ngạo cốt, có can đảm cùng Lưu Đạo liệt chống lại. Từ khi được hai màu trắng đen quang hoa sau đó, tâm cảnh lại có rất lớn thay đổi. Lúc này nghĩ đến Thiên Kiếm Phong những thứ kia, trưởng giáo chân truyền đệ tử tương đương với được mấy trăm vạn người cung cấp nuôi dưỡng cùng ủng hộ, thường dụng toàn bộ tông môn tài nguyên tu hành, hắn cũng không phải tự nhiên từ tâm kính nể, thần phục, nhưng là không nhịn được nghĩ đến tương lai mình có thể hay không vượt qua được những người này, cùng Thiên Trúc Phong xuất thân tiên tu sĩ kia như thế, thành tựu kim đan, các ngươi đem linh lực đưa vào lệnh bài, liền có thể thấy một bản địa đồ. Đây cũng là các ngươi có thể đi phá vi, còn có các ngươi trụ sở tất cả những thứ này đều tại lệnh bài bên trong từ giờ trở đi các ngươi chính là ta thiên trúc phong đệ tử chân chính ngày sau hết thảy đều muốn lấy thiên trúc phong là quan trọng tuyệt đối không thể cho thiên trúc phong mất mặt tôn trưởng lao âm thanh chợt vang lên như sấm sét vâng nhiều đệ tử cùng kêu lên hét lớn rất nhiều người kích động đến liên thanh thanh âm cũng thay đổi tôn trưởng lao hơi hài lòng gật đầu thiên trúc phong chính là vô ảnh phong cấp dưới chuyên môn phụ trách thu thập kỳ hoa dị thảo luyện chế đan dược trồng linh điển các loại hậu cần công việc những thứ này chắc chắn các ngươi đã biết rồi nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không vì sao chúng ta thiên trúc phong sẽ ra một tên kim đan đại tu sĩ chúng ta thiên kiếm tông nhìn trong năm tổng cộng mới đưa ra mấy tên tu sĩ kim đan, nhưng chúng ta thiên trúc phong chẳng qua là vô ảnh phong giới đan tông. các ngươi có nghĩ tới hay không rốt cuộc là nguyên nhân gì? trong một sát na, phạm vi trong vòng mấy chục trượng đã không có nửa điểm âm thanh, lặng ngắt như tờ. đúng là như thế, mọi người đều cảm thấy thiên trúc phong chẳng qua là phụ trách thu thập kỳ hoa dị thảo, luyện chế đan dược, chống linh điền. như vậy môn hạ đệ tử ngày thường tốn thời gian rất nhiều, không nói tu vi khó có thể hơn được một chút chuyên môn nghiên tu kiếm kỹ cùng cái khác tu hành thủ đoạn núi. hơn nữa liền đối địch thủ đoạn cùng kinh nghiệm đều khẳng định không bằng. xem ra các ngươi đều chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy. Tôn trưởng lão nhìn không ai dám lên tiếng đội ngũ, cười lạnh một tiếng, không nói đến con đường tu luyện là ở cá nhân, duy trì ngoài một lòng như vậy nói nhảm, chúng ta Thiên Trúc Phong coi như là tông, tự nhiên cũng có khác tông không có chỗ tốt. Chúng ta Thiên Trúc Phong đệ tử có thường xuyên ra vào một chút thửa thải linh dược linh sơn thu thập linh dược cơ hội, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là sẽ có không tệ phần thưởng, thậm chí có khả năng có tăng tiến tu vi năng lượng, còn như nếu có duyên có thể đạt được một chút nhiệm vụ ở ngoài, phẩm cấp cao linh dược sẽ còn có phần thưởng khác nếu như tương lai các ngươi có thể tiến hơn một bước, có thể trở thành luyện đan đệ tử, làm việc đủ rất cẩn thận cũng sẽ trực tiếp đạt được một chút phần thưởng. cho nên trong ngày thường không muốn đem tìm kiếm, thu thập linh dược cùng tra xét một chút đất hoang sơn cốc coi là lãng phí thời gian sự tình. nói không chừng ngươi chỉ cần tìm được một cây phẩm tương không tệ hữu dụng linh dược, lấy được phần thưởng thì tương đương với ngươi hơn 10 mỗi ngày thậm chí mấy năm khổ tu. không chỉ ở đây, hiện tại đem bọn ngươi chia làm hai đội, phân biệt từ ta cùng dương trưởng lao dẫn dắt, liền cũng cùng sau này phần thưởng có quan hệ. dừng một chút sau đó, nhìn có chút hiểu được, thương phấn những đệ tử này, tôn trưởng lao tiếp theo hừ một tiếng, nói ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 26, thả rông cái này cũng cùng phần thưởng có quan hệ ngay cả Diệp Vân ánh mắt cũng có chút lửa nóng dù sao đối với tại hắn mà nói đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên cũng quá mức khăn hiếm tôn trưởng lão đã tiếp theo nói xuống Thiên Trúc Phong chia làm Đông Tây hai điện mỗi người có chút bất đồng tí trước các người đi theo ta chính là Đông Điện Dương trưởng lão lãnh đạo chính là Tây Điện vì có thể làm cho các người gắng sức tu vi Đông Tây hai điện sẽ thường xuyên cử hành tỷ thí luận người thắng sẽ có phong phú phần thưởng cái dạng gì khen thưởng có người lấy can đảm lên tiếng hỏi Thiên Trúc Phong không nuôi người nhàn rỗi sẽ không miễn phí phát ra thứ gì, tất cả mọi thứ tu hành cần đều phải cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tự động đổi lấy hoặc đạt được phần thưởng. Tôn trưởng lao ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra, các ngươi đám này mới lên cấp ngoại môn đệ tử, sau 10 ngày sẽ có một lần đông tây hai điện của so tài của người mới, có thể tiến vào 8 người đứng đầu, liền có tư cách tiến vào thiên trúc phong tảng võ điện chọn một môn công pháp cùng một môn võ kỹ, đồng thời cầm đạt được số lượng nhất định tinh thạch khen thưởng. Như vậy nếu như vào không được 8 vị trí đầu đâu. Một thanh âm hoảng sợ vang lên, nơi này đại đa số người tự nhiên đều cùng 8 người đứng đầu vô duyên và không được tám vị trí đầu vậy đại biểu thực lực của ngươi chưa đủ thực lực chưa đủ tự nhiên chỉ có thể tu hành tông môn vì các ngươi bố trí công pháp và tiến kỹ tôn trưởng lão cũng không phải ngại phiền chậm rãi giải, giải thích như vậy chẳng phải là rất không công bằng nếu như ngay từ đầu liền đến không tới lợi hại một chút công pháp và tiến kỹ cái kia sau hoàn thành tông môn nhiệm vụ thời điểm liền cùng những người đó so sánh tự nhiên chịu thiệt công bằng muốn công bằng liền muốn biểu hiện ra ngươi có thu được công bằng tư cách nếu ngươi biết ngay từ đầu rất lại phía sau liền chịu thiệt cái kia ngay từ đầu rất lại phía sau sau đó Liền nghĩ biện pháp trả giá so với người khác nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần gian khổ đuổi theo đi. Muốn có được càng tốt hơn tu luyện công pháp và tài nguyên tu luyện, liền càng nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ, càng tốt hơn biểu hiện. Tôn trưởng Lao bắt đầu cười ha hả trong lời nói tất cả đều là xem thường. Đây quả thực là biến tướng bức bách. Diệp Vân Lông mày trận cong lên, nghĩ tới trước đó tại lưu đạo liệt cưỡng bước xuống, bị bắt buộc tiến vào chính mình không cách nào ứng phó, cực kỳ nguy hiểm khu vực đi thu thập linh dược. Sát thực, loại này dùng tuần túy lợi ích tới khởi động đệ tử có thể cho tông môn mang đến càng nhiều hơn chỗ tốt, có thể để người ta liều mạng đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, nhưng lại như vậy tu hành. Thử thương khẳng định cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua là những lời này, liền để hắn rõ ràng cảm giác được, tại thiên trúc phong tu hành cũng là nguy hiểm nặng nề. Thế nào? Cảm thấy như vậy rất tàn khốc, kế tiếp tu hành khẳng định nguy hiểm nặng nề sao? Tôn trưởng lao quét mắt qua một cái, giống như nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ như thế, lần nữa phá lên cười, con đường tu tiên, vốn chính là cùng trời chung mệnh, vốn chính là mỗi một bước đều muốn dẫy vào mệnh đi ngược. Lẽ nào các ngươi cảm thấy rất mạnh mẽ bầu trời sẽ vô cớ rất xuống linh thạch cùng linh dược dưới tới cho các ngươi tu hành sao? Các ngươi cũng không muốn nghĩ, cho dù là những thứ kia có thể ngửi ra linh dược mùi, rất dễ dàng phát hiện linh dược yêu thú, chúng nó tìm được linh dược sau đó, cũng là rất có thể bị chạy đi tìm linh dược tu sĩ tiện tay giết chết. Cái này toàn bộ thiên đạo đều là như vậy. Thiên quân vạn mã đi một đạo, cuối cùng chen chúc qua, mới là tiên. Mấy lời nói này để Diệp Vân trong đầu rung động, hắn nắm màu xanh lệnh bài, ngón tay sờ cái kia hai vạn lẻ 37 chữ số, bây giờ nghĩ lại thảo nào một đường nhìn thấy mọi môn đệ tử gần như đều đối với bọn họ nhìn không chớp mắt, bọn họ cảnh tượng vội vội vàng vàng, sắc mặt nghiêm trọng, chắc là chẳng ngờ lãng phí bất kỳ cái gì thời gian. Các ngươi có thể thử một chút thân phận của các ngươi lệnh bài. Tôn trưởng lão dường như cảm thấy giao phó đến không sai biệt lắm, mà không hề cảm xúc quát một tiếng. Diệp Vân hít sâu một hơi, linh lực chậm rãi đưa vào lệnh bài ở trong, một bức quang ảnh từ hung bài nổi lên hiện rõ ra, ngoại môn đệ tử có thể sống động phạm vi đều xuất hiện ở trong mắt. Cái kia điểm sáng màu đỏ, liền là các ngươi cá nhân nơi ở chỗ. Tôn trưởng lao quét mắt qua một cái, lại là không lạnh không nhạt nói. Các ngươi hiện tại có thể từng người giải tán, đi trước các ngươi nơi ở đón lấy nếu như tông môn có thống nhất kêu gọi, tự nhiên sẽ có tiếng chung triệu tập. Trong ngày thường các ngươi ngoại trừ từng người tu visa, liền có thể đi xem cột nhiệm vụ, cảm thấy có thể, tự động đi đăng ký, chấp hành nhiệm vụ. Cái này lệnh bài phía trên quang ảnh bên trong, tự nhiên đều có cặn kẽ giới thiệu. Một đám đệ tử tất cả xôn xao, tại thông qua thí luyện trước đó, bọn họ đều thậm chí nghĩ trở thành thiên trúc phong đệ tử sau đó, sẽ có rất nhiều chỗ tốt chờ bọn họ, sẽ có thật nhiều sư trưởng dẫn theo bọn họ tu hành. Thế nhưng bây giờ nghe cái này tôn trưởng lao ý tứ bọn họ tại cái này tiền trúc phong địa vị nhưng là thấp tới cực điểm hoàn toàn giống như là bị thả rông như chó hoang căn bản không người trông nom dán vẻ Đón lấy sợ rằng muốn tu hành thời gian rất lâu không xong ít thí luyện cùng nhiệm vụ sau đó mới có khả năng tiếp xúc đạt được phía trên sư trưởng có thể vì bọn họ làm vài việc theo trong tay của bọn họ học được một vài thứ rất nhiều đệ tử cùng chính mình tưởng tượng ra vào quá lớn sắc mặt đều là vô cùng trắng bệnh diệp vân nhưng là trong lòng hơi động trái lại có chút mừng rỡ càng là nhiều người cùng nhau hoạt động hơn nữa càng là tiếp xúc sư trưởng nhiều lời nói hai màu trắng đen quang hoa bí mật thì càng có bị người phát hiện khả năng đối với hắn mà nói loại này ngay từ đầu thả rông chó hoang vậy trạng thái trái lại thêm an toàn hơn nữa hắn trong tay có không ít linh thạch sắp tới tu luyện liền không cần lo lắng hắn đón lấy cẩn thận nhìn một chút lệnh bài phía trên phát ra màn ánh sáng thoạt nhìn đông điện cùng tây điện nơi ở tách khỏi rất xa hơn nữa mỗi một chỗ nơi ở đều tựa hồ cách xa nhau không gần hơn nữa cũng không nhìn thấy còn lại nơi ở đến cùng ở là ai nhìn như vậy tới tạm thời hẳn là sẽ không cùng khúc nhất bình đoạn thần phong đám người chản chán đã như vậy vậy trước tiên trở về chính mình nơi ở xem thật kỹ một hồi cái này lệnh bài phía trên một chút chú giải chuẩn bị cái này tôn trưởng lão nói tỉ thí sự tình dựa theo cái này thí luyện bên trong tình hình nhìn diệp vân cảm giác mình rất có hy vọng tiến vào 8 vị trí đầu thu được một chút chỗ tốt quan trọng nhất là tại luyện tâm điện kim đan bia là dưới cái kia một chút kim quang bị đen trắng quang ảnh hấp thu đưa vào trong cơ thể không còn có bất kỳ dấu hiệu nào trong lòng hắn mơ hồ có một cái loại chờ mong có lẽ chờ đen trắng quang ảnh cầm cái kia một luồng kim đan lực lượng luyện hóa sau sẽ có một chút xíu chỗ tốt cho chính mình những thứ này thông qua thí luyện đệ tử phần lớn tâm sự nặng nề hơn nữa tại tôn trưởng lão quát chỉ thị cũng không dám nhiều hơn dừng lại rất nhanh liền tốt năm tốt 3 đi diệp vân cầm linh lực không ngừng đưa vào lệnh bài để lệnh bài phát ra màn sáng trước sau hiện lên ở phía trước của hắn, một nén nhang sau, đè xuống màn sáng chỗ bày ra vị trí, hắn tìm được chính mình nơi ở, cái này là một tòa bốn phía kỳ thạch đá lởm chầmm tiểu viện, trong mơ hồ dường như có một cái loại trận pháp thần kỳ cấm chế, cấm toàn bộ tiểu viện bao phủ ở bên trong, kỳ thạch xây thành tương rào, có một cái chỗ che hai phía không biết làm bằng vật liệu gì cửa gỗ, súc tua lạnh lẽo, khắp cả người phát lạnh. tại cửa gỗ trung tâm, có một cái tấm lệnh bài dáng vẻ lom xuống, đây chính là lệnh bài dáng dấp. Diệp Vân nhẹ nhàng cầm lệnh bài lún vào, chỉ nghe quất một tiếng, cửa gỗ tự động mở ra, tiếp đó lệnh bài theo chỗ lom xuống nhảy ra rơi xuống tại Diệp Vân lòng bàn tay. Một tòa hai tầng tiểu lâu xuất hiện ở trong tầm mắt, phòng nhỏ ngay phía trước, giả sơn nước chảy, cái cầu đá bắc ngang trên đó, đình viện bên trong trồng không biết tên hoa cỏ cây cối, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát sông và mũi khiến người ta vui vẻ thoải mái. Loại này thiên trúc phong ngoại môn đệ tử nơi ở, cùng đệ tử tạm dịch so sánh, quả thực là một trời một vực. Nếu như nói đệ tử tạm dịch chỉ có thể tính là tên khất cái lời nói, như vậy ngoại môn đệ tử chính là thường thường bậc trung nhà chỉ là nơi ở liền có khác biệt to lớn. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả tôn trưởng lao nói tới, ngoại môn đệ tử cần phải hoàn thành các loại nhiệm vụ. Tham gia các loại hoạt động mới có thể đủ thu được phong phú tài nguyên tu luyện, nhưng sợ rằng làm một chút đơn giản nhất an toàn nhiệm vụ, lấy được chỗ tốt cũng tuyệt đối so với đệ tử tạp dịch nhiều hơn nhiều lần. Đây vẫn chỉ là mới lên cấp tiên trúc phong đệ tử à, nếu như tu vi lại thượng tầng lầu, địa vị đề cao, trở thành vô ảnh phong đệ tử, thậm chí trở thành thiên kiếm phong bên trong nhiều ngọn núi nội môn đệ tử, như vậy có thể được đến như thế nào chỗ tốt. Diệp Vân nhìn cái này tòa đình viện, trong lòng lần thứ hai tràn ngập cảm khái. Đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên một tấm non nước mặt, nhưng mang theo quật cường cùng kiên định. mặc, không biết ngươi bị Lan trưởng lão mang đi, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Bất quá ngươi hấp thu linh lực tốc độ có thể nói yêu nghiệt, chắc chắn ít nhất tại Vô Ảnh Phong có nơi sống yên ổn, có lẽ lần sau gặp lại, ta trái lại muốn cùng ngươi có trên lệch cực lớn. Diệp Vân nghĩ đến Thẩm Mặc, trong lòng cảm khái cùng lúc cũng sinh ra một chút ấm áp. Tại thái tập cấp 3 năm, cái này thí luyện trước đó nhận thức không lâu sau Thẩm Mặc, lại tựa hồ như thành hắn tại Thiên Kiếm Tông bên trong duy nhất bằng hữu. Hắn than nhẹ một tiếng, bước vào sân, cửa phía sau răng rắc một hồi tự động đóng lại, trong một sát na, hắn có một cái loại vùng thế giới này chỉ thuộc về hắn một người cảm giác, tại nơi này không còn có người ngoài rình coi, cũng không có người khác tính toán, vẫn kéo căng tâm tự nhiên thả xuống. Cả người có một cái loại không nói được sáng khoái cùng mệt mỏi hỗn tạp cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 27, nội tức. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, nơi này linh khí so với trước hắn chỗ thái tập cốc muốn dày đặc nhiều lần, hơn nữa đã không có luyện tâm điện cái kia màu đỏ ánh sáng ảnh hưởng, mỗi một lần hô hấp đều giống như có thanh linh nước tại cọ rửa thân thể như thế. Tu vi của ta đã đến luyện thể tầng 4 luyện tạng cảnh đỉnh phong, đón lấy nếu như có thể đột phá đến luyện thể tầng 5, ở sau đó thí bên trong tiến vào 8 vị trí đầu liền rất có thể. Hắn cũng không lãng phí thời gian, đi vào trong nhà. Chẳng qua là hơi nhìn lướt qua trong phòng bài biện, liền trực tiếp tại một cái dùng cho tính tọa trên bồ đoàn ngồi xuống. Hắn xoay tay phải lại, toàn bộ linh thạch đều rơi vào lòng bàn tay, chỉ có một chút hạ phẩm linh thạch, trong tay hắn lại có ước chừng hơn 60 quả trung phẩm linh thạch, còn có bảy viên thượng phẩm linh thạch. Như vậy linh thạch số lượng, liền khiến hắn đối với sau này đường tu hành tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Nếu là có tụ linh trận thì tốt rồi, có thể gia tăng thật lớn tu nạp linh thạch linh khí tốc độ. Hiện tại những linh thạch này nơi tay, nhưng là giống như vào bão vật núi, cũng phải một chút chậm rãi nào. Bất quá suy nghĩ nhiều cũng vô dụng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy hơn nửa năm đều không cần là linh thạch muôn tiền. hắn nhớ từng ở một quyển không biết tên sách cổ nhìn lên quá, từ nghiên cứu cấm chế trận pháp cao nhân, có thể lợi dụng linh thạch tới bố trí tụ linh trận, để linh thạch bên trong linh khí càng nhanh hơn phong ra, đồng thời tiến một bước chiết xuất, càng có thể hấp thu. bất quá, có thể bố trí ra tụ linh trận đại tu sĩ, mặc dù là thiên kiếm tông vậy cũng không có bao nhiêu, chớ nói chi là cái này tiên trúc phong bên trong. Diệp Vân hai tay đều nắm một quả trung phẩm linh thạch, bình tĩnh lại tâm tình, đánh tan tạm niệm trong đầu, thiên kiếm tông chủ cột tâm pháp giờ khắc này chậm rãi vận chuyển lên. Trong lòng bàn tay lập tức cảm thấy một cỗ tinh thuần linh khí chậm rãi chui vào trong cơ thể, theo kinh mạch xuyên qua cánh tay, đi tới trước ngực. Thế mà cũng ngay tại lúc này, có một tiếng chuông vang, một đạo không mang theo chút nào cảm tình màu sắc âm thanh đột nhiên truyền vào hắn nơi ở, toàn bộ đệ tử mới nghe lệnh, sau 3 ngày buổi trưa tại diễn võ điện quảng trường tập hợp. Không mang theo tình cảm âm thanh tiếng vọng 3 lần, tiếp đó từ từ tan đi. Diệp Vân mới vừa bắt đầu tu luyện, liền bị thanh âm này cắt đứt, không khỏi nhíu mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nói là sau 10 ngày mới có cái gì điện đệ tử mới tỷ thí, hiện tại lại có chuyện gì muốn tập hợp? bao gồm lần luyện tập này sớm, hắn càng ngày càng cảm thấy giống như có chút khát thưởng. Ba ngày thời gian, dường như căn bản không đủ để trùng kích luyện thể tầng năm tu vi. Bất quá Diệp Vân cũng không có cảm thấy về bãi cùng nóng ruột. Ba năm đệ tử tạm dịch tu hành, khiến hắn minh bạch suốt ruột cũng căn bản là vô dụng. Càng là nóng ruột, trái lại càng là sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, trái lại ảnh hưởng tu vi. Mười mấy hô hấp sau đó, hắn liền lại bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trải qua hai màu trắng đen ánh sáng cải tạo sau. Hắn thu nạp linh khí tốc độ đã so với bình thường đệ tử tạp dịch cao hơn nhiều lần, thế nhưng trung phẩm linh thạch cùng nhau đối với hắn lúc này tu vi mà nói, bên trong chứa linh khí nhưng là hết sức kinh người, ước chừng nửa ngày công phu, trong tay hắn hai viên trung phẩm linh thạch trắng qua là hơi ảm đạm rồi một chút. Loại tốc độ này cũng không có khiến Diệp Vân cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó hắn lúc tu luyện, không sai biệt lắm là năm ngày thời gian thu nạp hơn 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, như vậy tính ra, cũng là chỉ tương đương với nửa viên trung phẩm linh thạch linh khí số lượng. Thầm chỉ chốc lát thời gian là có thể thu nạp hết một viên trung phẩm linh thạch linh khí, cho nên mới có vẻ yêu nghiệt dị thường. Diệp Vân không vội không nóng nảy tu hành, linh thạch linh khí ở trong người từ từ bơi quay, một chút xíu chuyển hóa thành linh lực, bị hấp thu, bị luyện hóa. Đống nhiên, ngực Huyệt Thiên Trung bên trong một vệt nhàn nhạt quang ảnh lập loè mà qua, lập tức đen trắng ánh sáng ngưng tụ thành một đoàn, hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng đen trắng xen kẽ vô cùng có thứ tự, không hề hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đã tiến vào trong cơ thể trung phẩm linh thạch linh khí giống như bị trận hồng thủy, tìm được phát tiết miệng, hướng về đen trắng quang ảnh điên cuồng ngỏ tới. Chẳng qua là chớp mắt một cái, trong cơ thể toàn bộ linh khí đều được hấp thu sạch sẽ, không có nửa điểm còn sót lại. Diệp Vân kinh hãi ở giữa căn bản không kịp không chế. Tiếp đó liền cảm thấy song trưởng giữa trung phẩm linh thạch linh khí chạy ra tốc độ biến hóa nhanh vô số lần, nguyên bản còn như sợi tơ vậy tinh tế tiến vào linh khí vào giờ khắc này giống như hóa thành quần quận sông lớn, theo kinh mạch của hắn trào lên mà lên, chạy thẳng tới đen trắng quang ảnh. Đen trắng quang ảnh tụ thành một đoàn, phản phất là một cái không đáy, điên cuồng hấp thu linh khí, chỉ trong chốc lát, Diệp Vân lòng bàn tay trung phẩm linh thạch liền hóa thành hư không, biến hóa thành bột phấn. Diệp Vân vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không kịp phản ứng, cũng không cần hắn thôi động trụ cổ tâm pháp, trung phẩm linh thạch linh khí quần quật mà vào. Theo lòng bàn tay hắn, thân thể lỗ chân lông cùng mỗi cái địa phương tràn vào. Giờ khắc này hấp thu tốc độ, mặc dù là thẩm mặc cũng không cách nào so sánh với hắn. Đen trắng quang ảnh dĩ nhiên tự động thu nạp lên hắn trên người còn lại những thứ kia trung phẩm linh thạch linh khí, hơn nữa tốc độ hấp thu không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Một viên tiếp theo một viên trung phẩm linh thạch không ngừng thành cho, chẳng qua là nửa canh giờ không tới thời gian, ước chừng hơn 60 quả trung phẩm linh thạch toàn bộ biến thành cho bụi, ẩn chứa trong đó linh khí toàn bộ bị hấp thu tinh khiết, không có chút nào còn sót lại. Đen trắng quang ảnh dường như rốt ăn no vậy, bắt đầu chậm rãi lui trở về Việt trùng, dường như lập tức liền muốn tiêu tán. Đây rốt cuộc, Diệp Vân kiếp sợ nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi dâng lên cảm giác cực kỳ không tâm lòng. Cái này là hơn 60 quả trung phẩm linh thạch, cái này là cỡ nào tài phú, đủ sức cầm cự hắn hơn nửa năm tu hành, hiện tại thoáng cái liền tiêu tán, hơn nữa hắn phía sau căn bản không có thu nạp đến bao nhiêu linh khí. Nhưng cũng đúng lúc này, hai màu trắng đen trong quang hoa đột nhiên bắn ra một đạo linh khí. Tinh thuần, hùng hồn, tinh khiết, đơn giản. Diệp Vân trong đầu trong nháy mắt tuôn ra cái này tám chữ, đây là hắn trong nháy mắt trực giác. Hắn chưa bao giờ cảm giác được, thậm chí cũng căn bản không có muốn quá thiên hạ sẽ có như thế linh khí tinh thuần chính là có thể rõ ràng cảm thụ được trong đó chứa linh khí cỡ nào thuần khiết hùng hồn thì là nói rõ đạo này linh khí chứa năng lượng quả thực khó có thể tưởng tượng tinh khiết nói chính là đạo này linh khí bên trong không có chút nào tạp chất đơn giản chính là Diệp Vân có thể cảm giác rõ rệt đạo này linh lực căn bản không bị cảnh giới hạn chế có thể tùy ý hấp thu luyện hóa Diệp Vân ngưng ác hắn thân thể gần như là theo bản năng muốn tiếp nhận như vậy một cỗ linh khí hắn cả người tại đạo này linh khí trước mặt cũng như cùng biến thành một đầu tham lam quái thú hắn đều căn bản chưa kịp phản ứng chủ cột tâm pháp đã tự nhiên lưu chuyển cho dù là cảnh giới cao hơn người tu hành Tại hấp thu linh khí luyện hóa thời điểm, cũng cần thời gian nhất định, hơn nữa luyện hóa bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút hao tổn, linh khí ở bên trong thân thể thất lạc mất. Thế nhưng cố này linh khí lại giống như là đã trải qua cô đọng, hình như là Diệp Vân bản thân linh lực như thế, gần như trực tiếp liền trào vào hắn các vị trí cơ thể, hoàn mỹ cùng linh lực của hắn dung hợp lại cùng nhau, một chút đều không có lãng phí, thậm chí cũng không có tiêu hao thời giờ gì. Dĩ nhiên sẽ như vậy. Diệp Vân thật sâu chấn động, thân thể đều hơi thoáng, Hắn cảm giác được trong đầu của mình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn có một cái loại ảo giác Nếu như bây giờ đối mặt luyện khí cảnh đệ tử uy áp, nói không chừng không cần đèn trắng quang ảnh giúp đỡ, là có thể ngăn chặn một đến hai. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể ngăn chặn luyện khí cảnh đệ tử uy áp, cái này nói ra quả thực là khó có thể tin. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm thụ được kỳ thạch xây tường viện phía trên hai con kiến bò qua, phía trước một con còn kéo một chiếc lá. Tại bên trái của hắn, róc rách tiếng nước hợp lại không có thể làm phiền đến hắn tĩnh, rác, trên núi giảm một cái nhỏ chim từ trên trời giáng xuống, lại lạc tại trong thai của hắn. Trong thiên địa, có thể một chút xíu cảm thụ được linh khí đang dâng trào, theo hắn hô hấp chui vào trong cơ thể. Thiên địa linh khí tại nội tức cảnh trước đó gần như là không có khả năng trực tiếp hấp thu luyện hóa. Bất quá vào giờ khắc này, thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, không có đen trắng quang ảnh giúp đỡ, Diệp Vân nhưng cũng cảm thụ được. Thiên địa linh khí ở trong người lưu chuyển một lần, thì sẽ bị hấp thu hết một phần. Mặc dù hiệu quả không phải quá tốt, lại cùng trước đó gần như không cách nào hấp thu có khác biệt to lớn. Đột nhiên, Diệp Vân phát hiện mình đã không cần dùng miệng mũi để hô hấp, trong cơ thể dường như có há miệng, có thể thông qua thân thể chân lông cùng trời đất câu thông. Sau một khắc, từng luồng thiên địa linh khí theo lỗ chân lông bên trong chui vào thân thể, tại trụ cột tâm pháp vận chuyển ở dưới tẩm bổ thân thể, mở rộng kinh mạch. với anh, Hắn chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một đạo độ vương, lập tức đen trắng quang ảnh phượng dưỡng hiện ra đạo kia linh lực trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, mà bốn phương tám hướng thiên địa linh khí giống như tìm được chủ nhân, theo thân thể hắn lỗ chân lông bên trong trào lên mà tới. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi trăm trượng bên trong chim hót côn trùng kêu vang, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ hơi rung động. Hết thảy tất cả đều tại trong thai của hắn, tại trong mắt của hắn, tại trong lòng của hắn. Khó có thể hình dáng cảm giác ở trong lòng sinh ra, không cách nào nói nói lại có thể rõ ràng cảm nhận. Nội tức cảnh, đây cũng là luyện thể cảnh giới tầng 5. Nội tức cảnh. Diệp Vân mừng rỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 28, Chí bảo. Trong cơ thể linh lực trào lên như nước thủy triều, hùng hậu đến cực hạn. So với trước một ngày tới, gần như mạnh mẽ gấp 10 lần. Chẳng những là linh lực, thân thể, thần hồn, cảm giác, hết thảy tất cả đều tăng lên nhiều. Nội tức cảnh chính là luyện thể cảnh bên trong giai đoạn trước quan trọng nhất một cảnh giới, nội tức trước đó, tu luyện giả chỉ có thể theo linh thạch, theo đan dược bên trong hấp thu linh khí tiến hành luyện hóa, cho dù có thể cầm thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể, nhưng cũng gần như không có cách nào khác hấp thu. Thế nhưng Tu vi đến nội tức cảnh, thiên địa linh khí liền vào cơ thể liền có thể trực tiếp luyện hóa, mặc dù thiên địa linh khí vào cơ thể số lượng so sánh luyện hóa linh thạch cũng là cực ít, nhưng thiên địa linh khí vào cơ thể dung hợp, đối với người tu tiên mà nói chính là bước đầu đạt được trời đất tán đồng, cùng nội tức trước đó cảnh giới so với, đã là khác nhau trời vực. Diệp Vân cảm thụ được mỗi một phân biến hóa, trong lòng mừng rỡ nhất thời không có biện pháp bình phục. Hắn hoàn toàn thật không ngờ dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp đột phá đến luyện thể tầng 5 nội tức cảnh. Người rốt cuộc là gì đó chí bảo? Diệp Vân trái tim kịch liệt lúc lích, trong đầu toàn bộ là ý niệm như vậy. Vừa rồi hai màu trắng đen ánh sáng trong nháy mắt cuốn quýt, khiến hắn cảm giác được hai màu trắng đen ánh sáng chẳng qua là một loại nào đó vật thể phát ra ánh sáng, cũng chính là nói cái này hai màu trắng đen ánh sáng chẳng qua là hắn cảnh giới bây giờ có khả năng cảm giác được thần quang mà thôi, liền biểu tượng đều không phải, càng không cần phải nói là chân thân. Nếu như không phải món chí bảo này, coi như mình tại hơn 10 ngày thời gian miễn cưỡng có thể thu nạp một hai khỏa trung phẩm linh thạch linh khí, thành ưu nội tức cảnh, nhưng thân thể tăng lên tuyệt đối không có cao như thế, linh lực trong cơ thể tuyệt đối không có khả năng có hiện tại như vậy hùng hồn. Hiện tại chính mình như vậy tăng lên biên độ tuyệt đối vượt qua trong tông môn điện tịch đối với cảnh giới tu hành tăng lên ghi chép. So với Kim đan Đại Tu Sĩ còn mạnh hơn trí bảo. Diệp Vân trong đầu lại xuất hiện khắp bầu trời Kim Giáp Thần Binh như nước thủy triều, hai bóng người lưỡng tương tử cương hình ảnh. Trước đó, hắn trong tiềm thức cảm thấy Kim đan Đại Tu Sĩ đã là thế gian cực hạn, nhưng lúc này nghĩ đến hai màu trắng đen ánh sáng vừa rồi thu nạp linh thạch linh khí tốc độ, lại nghĩ tới lúc trước liền Kim đan uy áp đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa cái này hai màu trắng đen ánh sáng dường như chà nuốt một luồng Kim Đan tinh hoa. Lúc này, hắn không nhịn được rung động nghĩ đến món đồ này, có lẽ còn tại Kim Dan bên trên vật như vậy, làm sao sẽ rơi vào yêu thú cốc, làm sao sẽ bị chính mình nét vào trong cơ thể. Diệp Vân thật sâu hô hấp, hắn biết trừ phi theo tu vi của mình tăng trưởng, phát hiện càng ngày càng nhiều cái này hai màu trắng đen ánh sáng bí ẩn, bằng không bằng vào tưởng tượng, tuyệt đối không có khả năng đạt được đáp Món chí bảo này sợ rằng so với trong truyền thuyết tụ linh trận trả muốn tốc độ khủng khiếp tu nạp mất hơn 60 khỏa trung phẩm linh thạch linh khí, thế mà thả đưa ra một đạo tinh thuần khó có thể tin linh khí khiến hắn trong nháy mắt thành tựu luyện thể tầng 5 nội tức cảnh, như vậy xem ra, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, là có thể để tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Diệp Vân không biết những thứ kia trời trưởng lão kiếm tông chân truyền đệ tử, trưởng giáo chân truyền đệ tử có hay không cũng có có thể giúp rất nhanh tăng cao tu vi trí bảo, nhưng đối với hắn như vậy một tên vừa vặn thoát khỏi đệ tử tạp dịch thân phận tu sĩ mà nói, đây đã là chuyện người tiên. Linh thạch, linh thạch. Trong giây lát này, linh thạch tại Diệp Vân trong mắt càng là trọng yếu vô cùng, cho dù tại trước đây cũng chưa từng như vậy khát cầu. Không chần chờ chút nào, hắn cầm hai viên thượng phẩm linh thạch cũng nắm tại lòng bàn tay, mạnh mẽ tâm tập trung ý chí, vận chuyển trụ của tâm pháp. Lúc này hắn nội tức cảnh đã thành, dẫn dắt thu nạp cái này linh thạch bên trong linh khí tốc độ so với trước đã nhanh hơn rất nhiều. Hả? Thế nhưng ước chừng một canh giờ trôi qua, hắn nhưng là thân thể dung một cái, mở ra hai mắt, trong mắt hào quang lập lòe liên tục. Hắn tự nhiên là muốn cho hai màu trắng đen ánh sáng tiếp tục thu nạp cái này thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực. Thế nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, trong cơ thể hai màu trắng đen ánh sáng nhưng thủy chung không hiện ra. Hắn có loại mơ hồ cảm giác của quái, cái này đoàn hai màu trắng đen ánh sáng thật giống như đang tiêu hóa trước đó nuốt hút kim đan tinh hoa cùng những thứ kia trung phẩm linh thạch linh khí như thế. Nếu thật sự là như thế, như vậy hai màu trắng đen ánh sáng bản thân có thể hay không nảy sinh gì đó thay đổi. Diệp Vân trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt lên. Mặc kệ thế nào thay đổi, cái này hai màu trắng đen ánh sáng tự nhiên chỉ có khả năng trở nên càng mạnh hơn, không có khả năng biến yếu. Hay là muốn linh thạch? Sau này tu hành, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tu vi của ta tiến cảnh liền không có khả năng chậm. Thậm chí so với kia chút nội môn, chân truyền đệ tử cũng có thể nhanh. Hán khí huyết gia tốc, liên huyện thái dương đều phình nhảy lên. Tại trong nháy mắt kế tiếp, hắn đột nhiên đứng dậy. Hắn nguyên vốn chuẩn bị ổn định tu luyện ba ngày, sau đó sẽ nhìn thiên trúc phong triều tập bọn họ có cái gì ăn bài, nhưng bây giờ đã đến nội tức cảnh, hơn nữa trên tay trung phẩm linh thạch đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đón lấy xem ra còn là cần trước tiên làm quen một chút toàn bộ thiên trúc phong, nhìn xem có khả năng hay không thu được một chút phần lượng, là sau này tu hành tích góp một ít linh thạch. Bởi vì ở giữa cũng không có nhìn kỹ toàn bộ nơi ở, cho nên hắn đứng dậy sau đó, liền trước tiên ở chính mình nơi ở bên trong dạo qua một vòng. Ngoại môn đệ từ nơi ở coi như tương đối tinh xảo, lầu một làm là sinh hoạt hàng ngày địa phương, lầu hai nhưng là phòng ngủ cùng tu luyện phòng, thậm chí có thể là thiên trúc phong đặc sắc, còn dùng chút linh thổ bố trí một gian dùng cho chồng linh thảo trong phòng. Mặc dù chồng phòng vô cùng đơn giản. Nhìn qua chỉ có thể trồng bình thường nhất linh dược, thế nhưng nghĩ đến sau này lúc thi hành nhiệm vụ, thuận liền có thể tìm tới một chút có thể thu nạp linh khí linh dược trồng ở chỗ này đào tạo, tương lai cũng là không thể không có lợi. Cuối cùng có cái này dạng thu nạp linh thạch tốc độ, cái này linh thạch mức tiêu hao liền thực sự quá mức kinh người. Trước đó đệ tử tạm dịch một tháng mới tóc mấy viên hạ phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch một năm đều tích lũy không ra, cũng chỉ có đoàn thần phong như vậy xuất thân, mới có kinh người như vậy linh thạch Diệp Vân đổi qua chính mình toàn bộ nơi ở, liền bắt đầu nghiên cứu lên lệnh bài tán phát màn sáng chú giải. Phía trên thiên trúc phong một chút nơi bí ẩn trực tiếp không có chú giải mà bọn họ những đệ tử này hiện nay chỗ địa phương có thể đi có mấy chục chỗ, có giới luật đường, cấp thấp luyện đàn phòng, linh điện cừ, diễn võ điện, thái dược cốc các loại. đương nhiên giống như bọn họ trước đó xuất thân một chút thái tập cốc, trùng thức cốc, còn có một chút có thể dùng linh dược yêu thu cốc, bọn họ cũng là có thể tùy ý ra vào. đến lúc đó nếu là có danh dỗi lúc, ngược lại cũng có thể nghĩ cách tiến vào đi tìm có hay không thích hợp tu hành linh dược. Diệp Vân cầm thiên trúc phong quy cụ giải trừ không kém nhiều lắm, mà hắn quan tâm nhất có thể kiếm lấy tài nguyên tu luyện địa phương chính là thí điện. Thí luyện điện chính là chuyên môn tuyên bố tông môn nhiệm vụ địa phương, mỗi lần một cái nhiệm vụ có khó dễ phân, cấp một nhiệm vụ đơn giản nhất, sau khi hoàn thành khen thưởng cơ bản cũng chính là một hai quả trung phẩm linh thạch, mà cấp 10 nhiệm vụ khó khăn nhất, có người nói ban bố tới nay, cơ bản không có đệ tử có thể hoàn thành, thậm chí là rất nhiều người hợp lực đều không có khả năng hoàn thành, dĩ nhiên, khen thưởng cũng cực kỳ phong phú, tương truyền phong phú nhất một cái nhiệm. Vua, khen thưởng đạt tới 5000 trung phẩm linh thạch cùng một cái phẩm chất tuyệt hảo hạ phẩm linh khí, còn có một viên ngưng khí đan. Cái gọi là ngưng khí đan, danh như ý nghĩa, chính là luyện thể cảnh đỉnh phong trùng kích luyện khí cảnh thời điểm dùng để ngưng luyện chân khí sử dụng. Luyện khí luyện khí chính là ngưng luyện chân khí, nếu như ngươi tại luyện thể đỉnh phong thời điểm, ăn vào một viên ngưng khí đan, như vậy có người nói đủ để cho ngươi trùng kích luyện khí cảnh sát suất thành công để cao 2 phần 10. 2 phần 10 là khái niệm gì? Nói như vậy, luyện thể trùng kích luyện khí cảnh, có thể có 4 đến 5 phần 10 cơ hội cũng đã khá vô cùng, một viên ngưng khí đan có thể làm cho ngươi sát suất thành công cộng thêm 2 phần 10, như vậy hiệu quả đã đủ để cho nhiều luyện thể cảnh đỉnh phong đệ tử vì đó điên cuồng. Thời gian một nén nhang đi qua, đệ xuống địa đồ diệp vân xuất hiện ở thí luyện điện đằng trước. Thí luyện điện là một tòa toàn thân màu xanh kim loại đại điện, cả người phát ra một loại bình tĩnh khí tức. Tại căn này đại điện đằng trước, đứng sừng sững một khối màu xanh óng ánh địa, phía trên không biết thi triển gì đó thủ đoạn, có bạch quang nhàn nhạt lộ ra, hình thành từng cái một tự phủ. Diệp Vân ánh mắt tự nhiên rơi vào phía trên nhất một hạng, trong mắt của hắn trong nháy mắt hơi co rụt lại. Cái này phía trên nhất một hạng nhưng là cấp 10 nhiệm vụ, viết là chém giết một đầu huyết sát song xí hổ, thu hồi trong đó yêu đan. Huyết sát song xí hổ chính là cấp 9 yêu thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lộ xác yêu linh, nắm giữ linh trí, cấp 9 yêu thú thực lực, có thể so với luyện khí cảnh tầng thứ hai chu thiên cảnh. Cái này căn bản không phải hiện nay Diệp Vân có thể với tới. Diệp Vân lắc đầu, đưa mắt lướt xuống. Cấp 9 nhiệm vụ, chém giết cấp 7 yêu thú tử Lê Ma Sả, khen thưởng 500 khỏa trung phẩm linh thạch cùng một cái hạ phẩm linh khí. Cấp 8 nhiệm vụ, ngắt lấy 3 cây viên hóa kỳ dị quả, khen thưởng 500 khỏa trung phẩm linh thạch. Cấp 7 nhiệm vụ, truy tra thiên trúc kẻ phản bội hình thần tung tích, khen thưởng 200 khỏa trung phẩm linh thạch. Diệp Vân nhíu mày, những nhiệm vụ này đều có rất cặn kẽ chú giải, như cái này cấp 7 nhiệm vụ, thiên trúc phong lịch đồ hình thần chính là luyện khí cảnh tầng một tu vi, và lại trên tay có một cái trung phẩm linh khí. Lấy Diệp Vân tu vi đi truy xét, một khi bị phát hiện, gần như không có còn sống khả năng. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống đi, Diệp Vân ánh mắt dừng lại tại một hạng cấp 4 nhiệm vụ phía trên. Truy sát luyện thể tầng 6 thông khiếu cảnh lịch đồ hình hoa vân, khen thưởng 80 khỏa trung phẩm linh thạch. Lấy hắn tu vi bây giờ, đối mặt luyện thể cảnh tầng 5 tu luyện giả, gần như có thể làm được nhiệt ép, như vậy đối mặt luyện thể tầng 6 thông khiếu cảnh đối thủ, hẳn là có sức đánh một trận. Thế nhưng Diệp Vân thấy tên của người này cùng 80 khỏa trung phẩm linh thạch phần thưởng, nhưng trong lòng của hắn là trái lại có chút hơi bất thường, bởi vì hắn nghĩ đến, nếu là mình khi đó cùng Lưu Đạo Liệt, Lưu Ngọc còn có về sau tần thiên hàn đối kháng thực sự trái với tông quy trốn ra thiên kiếm tông mà nói hiện tại tên của mình có lẽ cũng đã xuất hiện ở nơi này cùng mê người linh thạch đặt ngang hàng bị vô tận truy sát diệp vân sư minh nghĩ không ra vừa vặn ở chỗ này gặp diệp vân đang muốn nhìn xuống lúc một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên chuyển vào hắn hai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 29, linh điển diệp vân lông mày liền nhíu một cái cái này là khúc nhất bình âm thanh diệp vân sư minh ngươi lẽ nào tạm thời còn thiếu linh thạch sao hắn trả chưa xoay người khúc nhất bình âm thanh liền lại vang lên chuyển vào hai ai cũng sẽ không ngại linh thạch quá nhiều, huống chi đều là trước phải làm quen một chút. Diệp Vân xoay người lại, nhìn phía sau cách đó không xa Khúc Nhất Bình không lạnh không nhạt nói. Đối với Khúc Nhất Bình, hắn nhưng là cũng không là cái gì tốt ấn tượng. Khúc Nhất Bình ngược lại sắc mặt như thường, thậm chí mỉm cười, nói: "Diệp Vân sư minh, hiện tại hai người chúng ta cùng chỗ đông điện, sau này chúng ta hẳn là cùng nhau giúp đỡ, đối thủ của chúng ta hẳn là Tây Điện, Đoàn Thần Phong Hàn Ngũ." Diệp Vân mặt không hề cảm xúc nói: "Ta nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào tranh đấu đối lập, huống chi Đoàn sư huynh hắn xuất thân kinh đô vương thất, trên người linh thạch rất nhiều, ta nhưng là đắc tội không nổi." Khúc Nhất Bình nhủ mày một cái, thấp giọng nói, lúc trước thí luyện ngươi cũng xem qua, chúng ta nhóm người này bên trong, tu vi chúng ta ba người cao nhất, hai chúng ta chỉ cần liên thủ, Đông Tây Điện tất nhiên là thiên hạ của chúng ta. Diệp Vân lắc đầu, còn là chút nào không cảm thấy hứng thú dã vẻ, ngươi lại khái quên quân ngược Lan, có người như nàng tồn tại, gì đó thời điểm đến phiên chúng ta. Hắn biết rõ Khúc Nhất Bình muốn làm gì, mặc dù đối với tại Đoàn Thần Phong cùng Khúc Nhất Bình hắn đều phi thường không thích, thế nhưng nhất định phải chọn một hợp tác, hắn trực giác Đoàn Thần Phong đều muốn so với cái này Khúc Nhất Bình đỡ. Quân ngược Lan tu vì mọi người đều đã thấy, thực lực chân chính tuyệt đối đã đến luyện khí cảnh. Quân Nhược Lan loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm, nho nhỏ Thiên Trúc Phong là không dung nạp được, tương lai sẽ không trở thành đối thủ của chúng ta. Khúc Nhất Bình như mày, chỉ cần chúng ta liên thủ đối phó Đoàn thần Phong, đến lúc đó tại trong những người này chúng ta đã nói tính, muốn kiếm lấy Linh Thạch trả không đơn giản. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, đó cũng là chuyện không thể nào, chúng ta tự cầu phúc không nên bị người để mắt tới liền được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những năm trước để ý so với ta nhón trước vào Thiên Trúc Phong đệ tử đều là chết hay sao? Khúc Nhất Bình sững sờ, lúc này đúng lúc có một cái tên Thiên Trúc Phong đệ tử theo trước người đi qua, người kia đầu cũng không có hơi nghiêng về một hồi. Chớ nói chi là nhìn bọn họ liếc mắt, vẻ mặt vội vội vàng vàng, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng đi tới, thế nhưng khí tức trên người lại tựa hồ như nói không nên lời rất nặng, trầm ổn. Diệp Vân nhìn Khúc Nhất Bình liếc mắt, nói, "Những sư huynh này bên trong đoán chừng có không ít đều là luyện thể tầng 7 tu vi, nếu là bị bọn họ để mắt tới, chỉ sợ chúng ta nhất định phải chết, cho nên vẫn là an tâm tu hành, không nên nghĩ gây chuyện thị phi tốt hơn." Khúc Nhất Bình con mắt hơi nheo lại, nói, "Nói như vậy ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta. Lúc trước ngươi cũng nghe Tôn trưởng lao nói, thiên Trúc phong ngoại môn đệ tử, toàn bộ tu hành tài nguyên đều muốn chính mình đi tranh thủ." Thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc những biện pháp khác tới thu được. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói ra, trừ phi ngươi có thể lấy ra cho ta đầy đủ động tâm linh thạch, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi làm vài việc. Khúc Nhất Bình trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta linh thạch đều là trên trời rơi xuống tới hay sao? Diệp Vân không lạnh không nhạt nói, ngươi đừng quên trả nợ ta một viên thượng phẩm linh thạch, nếu muốn ta giúp ngươi làm gì, trước tiên đem nợ ta linh thạch cho ta lại nói. Khúc Nhất Bình hít sâu một hơi, nhịn xuống sắc ý, nói, ta nợ Diệp sư huynh, tự nhiên sẽ trả, thế nhưng ta xin khuyên Diệp sư huynh cũng không cần quá tham lam. Diệp Vân căn bản không hề bị lay động, thản nhiên nói, cái kia khúc sư đệ ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì mà nói, ta liền mau chân đến xem có cái gì tông môn bất kỳ cái gì có thể nhận. đã như vậy, vậy liền cáo tử. Khúc Nhất Bình xoay người tách khỏi trong nháy mắt, trong đôi mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, Diệp Vân, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không bao lâu ta sẽ để cho ngươi hối hận. Diệp Vân nhưng mặt không hề cảm xúc xoay người, tiếp tục nhìn lên trước mặt của nhiệm vụ. Hiện tại hắn đã đến nội tứ cảnh. Cho dù khúc nhất bình vận dụng cái này linh khí đều hẳn là không phải là đối thủ của hắn, đó lấy chỉ cần quần cuộn không ngừng đạt được linh thạch, hắn tự nhiên có thể mang khúc nhất bình đám người xa xa vứt ở sau người, căn bản không cần để ý khúc nhất bình ý nghĩ. Cột nhiệm vụ phía trên, các loại nhiệm vụ từ cao xuống thấp, không phải trường hợp cá biệt. Hai ngày sau liền muốn triệu tập chúng ta không biết vì chuyện gì, tiêu hao thừa hải gian quá dài, muốn đổi đi nơi khác địa phương nhiệm vụ, nhưng là có thể làm cũng không có thể nhận. Diệp Vân cầm cột nhiệm vụ quét mắt một vòng, phát hiện hiện nay thích hợp giống như chỉ có rất thấp một cấp linh điện khai khẩn linh điền khai khẩn, khai khẩn một mẫu linh điền khen thưởng một viên trung phẩm linh thạch. Linh điền, Diệp Vân chỉ từng nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Linh điền nghe nói là trồng linh thảo kỳ hoa địa phương, linh khí tràn đầy. Tương truyền trong linh điền, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đẳng cấp cao linh thảo, nếu như xuất hiện, như vậy liền có thể có được rất cao khen thưởng. Một viên trung phẩm linh thạch. Cái này thù lao cũng không thấp. Lẽ nào cái này khai khẩn linh điền rất khó sao? Diệp Vân bản thân đối linh điền rất có hứng thú, muốn gặp gỡ một phen, chỉ hơi trầm ngâm, liền đi hướng về thí luyện điện trước. Thí luyện cửa điện một tấm bản dài sau, Ngồi thẳng một tên thiên trúc phong đệ tử trẻ tuổi, hơi hí mắt ra, tựa như ngủ không phải ngủ. Diệp Vân kính cần thi lễ một cái, nói: Vị sư huynh này, nếu như ta muốn nhận cấp một nhiệm vụ, khai khẩn linh điển mà nói, ta phải làm như thế nào? Khai khẩn linh điển, ngươi xác định ngươi muốn nhận? Lớn giữa đài, trẻ tuổi như vậy ngoại môn đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, ta chưa từng thấy qua linh điển, đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Vân gật đầu, nói: Nói không chừng tương lai sẽ hữu dụng. A, lệnh bài đem ra. Đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái, cũng không nhiều nói, trực tiếp đưa tay ra. Diệp Vân cầm lệnh bài đưa tới, chỉ thấy tên kia đệ tử trẻ tuổi ở phía trên nhẹ nhàng tìm một hồi, tiếp đó liền ném qua. Được rồi, khai khẩn linh điển, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó, để trông giữ linh điển thất trưởng lão xác nhận một chút, liền có thể qua đây lĩnh một viên trung phẩm linh thạch. đệ tử trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên nói, ta tại lệnh bài phía trên làm biểu thị, ngươi theo địa đồ đi tìm đi chính là. Diệp Vân gật đầu, một cỗ linh lực rót vào lệnh bài, nhìn lệnh bài tán phát màn sáng bên trong nhiều hơn một cái điểm đỏ, hắn lần nữa thi lên nói, đại tạ sư minh. Nhìn Diệp Vân khách khí như vậy dáng vẻ, tên này đệ tử trẻ tuổi ngược lại chỉ hơi trầm âm, nhắc nhở. Thực ra khai khẩn linh điển cùng trông coi linh điển nhìn như đơn giản, nhưng đều là vất vả mà trả được gì, bởi vì trong linh điển có chút linh dược vạn nhất mọc không tốt, khả năng sẽ trách tội đến trông giữ người trên đầu. Hơn nữa quản hạt chúng ta phụ cận vài miếng linh điển cái kia thất trưởng lão tính tình có chút cổ quái, không tốt tiếp xúc, cho nên loại này nhiệm vụ giống nhau đều cực ít có đệ tự nhận tính tình cổ quái. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút. Cuối cùng chẳng qua là trước tiên mở mang kiến thức một chút, cho dù đến không tới linh thạch phần thưởng cũng không là cái gì quan hệ. Diệp vân nao nao, nhưng vẫn là thành tâm nói lời cảm ơn nói. Theo bức tranh chỗ bày ra. Diệp Vân sắp tới đạt chỗ bảy ra sơ cốc, mới vừa tiến vào miệng cốc, liền liền cảm thấy một hương thơm kỳ lạ sông vào mũi. Loại này hiếm thấy hương là các loại mùi vị hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng nghe thấy lên rõ ràng không có chút nào phản cảm, trái lại có một cái cô vui vẻ thoải mái cảm giác. Chỉ là những thứ này mùi thơm ngát đều giống như có an thần tĩnh tâm tác dụng. Diệp Vân chẳng qua là hít sâu một hơi, liền trong lòng hơi động, cảm giác bên trong thung lũng này linh khí so với bên ngoài lại dày đặc mấy phần. Hắn đã tới nội tức cảnh, tại loại địa phương này dừng lại, đều so với bên ngoài lấy được chỗ tốt phải nhiều. Đứng lại, người nào đến linh Điền cốc tới làm gì? Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến, hai đạo bóng đen loé lên xuất hiện ở phía trước của hắn trên sân đạo. Thấy hai gã thân mặc hắc bào đệ tử trẻ tuổi xuất hiện, Diệp Vân liền phản ứng lại, cầm nhiệm bài của mình đưa tới, tham kiến hai vị sư huynh, tại hạ Diệp Vân, vừa vặn nhận khai khẩn linh điền nhiệm vụ. Khai khẩn linh điền? người chắc chắn chứ? Bên trái tên kia đệ tử áo đen sững sờ, tiếp đó tiếp nhận lệnh bài. Tiếp đó, chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc cầm lệnh bài đưa cho một gã khác đệ tử áo đen. Hai người nhìn lệnh bài, liếc nhau, tiếp đó đồng thời nhìn Diệp Vân, ngươi nhận nhiệm vụ thời điểm, thí luyện điện sư huynh không cùng ngươi nói gì? Diệp Vân mở ra, hơi do dự một chút nói, chẳng qua là nói thất trưởng Lão tính tình có chút cổ quái, cho ta làm việc phải cẩn thận hơn một chút. Hai gã đệ tử áo đen lần nữa nhìn nhau, tiếp đó gật đầu cầm lệnh bài đưa trở về. đã như vậy, ngươi vào đi thôi, nhớ trước tiên tìm thất trưởng Lão báo danh, lão nhân gia ông ta sẽ an bài ngươi thế nào khai khẩn linh điển. Được rồi, đa tạ hai vị sư huynh. Cái này hai gã đệ tử áo đen vẻ mặt để Diệp Vân liền trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhưng đến nơi này, nhưng là không thể quay đầu lại nữa. Diệp Vân bình tĩnh lại, nói lời cảm ơn sau liền hướng về cái này hai gã sư huynh châu bảy giả phương vị đi đến. Đi qua hướm chừng mấy trăm trượng. Tại một nơi chuyển biến, lập tức Phạm Vi nhìn liền trống trải, chỉ thấy một bức khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Hiện ra tại Diệp Vân trước mắt dĩ nhiên là một mảnh to lớn linh điền, nhìn không thấy cuối. Thô thô đang chừng, mảnh này linh điền độ dài ít nhất tại hơn 10 dặm trở lên. Nhưng là, từ bên ngoài thoạt nhìn sơn cốc này cũng không lớn, tại sao mảnh này linh điền liền có như thế độ dài? Đây rốt cuộc là dùng gì đó thủ đoạn? Trong linh điền gần như nhìn không thấy người, liếc nhìn lại, đều là không biết tên kỳ hoa dị thảo, từng trận mùi thơm sen lẫn cùng một chỗ, đập vào mặt. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn phản ứng lại, mảnh này thuật nhìn diện tích mấy chục dặm dài linh điền hẳn là ở vào một cái kỳ diệu trong trận pháp, trận pháp này khai thác không gian, hơn nữa dường như có tinh lọc cùng thu nạp linh khí công hiệu, cho nên nơi này linh khí mới có thể so với bên ngoài càng thêm tới mát, càng thêm dày đặc một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 30, Phong lão. Tu tiên, ngoại trừ bản thân cảnh giới lực lượng tu luyện, còn có Luyện Đan, Luyện Khí, đối với trận pháp cấm chế tu hành các loại, cái gọi là đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, cuối cùng kết cục đều cực kỳ tương tự. Nhưng trận pháp này, đối với hiện nay Diệp Vân mà nói trả quá mức hình bí, căn bản không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Diệp Vân nhìn về phía trước mơ hồ phát ra ánh sáng màu bạc đất này, căn bản không dám đặt chân. Đặc biệt là đằng trước cách đó không xa nhiều trong linh điển đều mây mù sâu khóa, thậm chí có nhiều chỗ còn là còn lại mưa bụi dây dưa, thậm chí còn có sấm rung chớp giật. Chân chờ đường này, hắn lên tiếng nói, "Tại hạ Diệp Vân, đến đây khai khẩn linh điển. Âm thanh ở trên không bên trong tiếng vọng, tiếp đó thật nhanh tán đi, không có bất kỳ người nào trả lời. "Tại hạ Diệp Vân, đến đây khai khẩn linh điển, xin hỏi thất trưởng lão ở đâu?" Diệp Vân hít sâu một hơi, âm thanh lớn hơn một chút. Trong phút chốc, một giọng giàn ruo bên trong mang theo vô cùng sự phẫn nộ, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Làm càn, là ai dám ở trong linh điền hô to gọi nhỏ? Âm thanh giống như đến từ mỗi một cây linh thảo, mỗi một khỏa kỳ hoa, cũng giống như đến từ mảnh này linh điền mỗi một tấc không gian, bốn phương tám hướng vào tới, căn bản là không có cách phán đoán vị trí thực sự. Diệp Vân liền cả người hơi ngừng lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ nhanh chóng đè xuống. Là ai để ngươi tiến vào, phụ trách trông giữ bên ngoài hai tên đệ tử toàn bộ chết rồi sao? Nếu như không có chết, chúng ta sẽ đi ra liền để cho bọn họ không chết tử tế được. Thanh âm dần mua tiếp truyền đến, lần này nhưng không có lại từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà là đến từ Diệp Vân sau lưng. Nghe được cái này thanh âm giả mua luôn miệng nói chữ tử, Diệp Vân liền trong lòng dâng lên một trận lệnh thấu xương hàn ý. Đây cũng là thất trưởng lão sao? Dường như tính tình không chỉ là cổ quái có thể hình dáng. Hắn tận lực bình tĩnh xoay người, chỉ thấy một ông già đứng cách hắn không tới một chỗ chỗ. Tên lão giả này tóc thai rối bời, tùy tiện túi trên vai phía trên, quần áo tả tơi, thoạt nhìn rách rách dưới dưới, chỉ bất quá hắn tóc bạc mặt hường hào, nhìn qua cả người đều đang phát tán ra bạo quang. tiền đối là thất trưởng lão sao? Diệp Vân căn bản không dám nhìn hơn, lập tức kính cẩn thi lễ một cái, nói: "Đệ tử chẳng qua là nhận nhiệm vụ, đến đây khai khẩn linh điện." Khai khẩn linh điển, tên lão giả này hiển nhiên chính là thất trưởng lão. Hắn nao nao, chợt càng thêm tức giận nói, nơi này linh điển còn cần khai khẩn. Lần này Diệp Vân là thực sự ngây dại. Tiền bối, là ta theo thí luyện điện nhận được nhiệm vụ. Đám tiên ngu xuẩn, theo 10 năm trước bắt đầu ta liền giao phó cho đừng cho bất luận kẻ nào tới đây linh điển rút. Ta nơi nào có rảnh rỗi công phu quảng, hơn nữa người tới đều chỉ biết làm hư. Thất trưởng lão trong ánh mắt mãnh liệt lừng lánh, phẫn nộ quát, đặc biệt là giống như ngươi vậy. Ngươi, ngay tại lúc này, hắn nhìn Diệp Vân, giống như chú ý tới gì đó tự như, lại khiếp sợ kêu lên. Ngươi là vừa vặn vào Thiên Trúc Phong không lâu sau, Diệp Vân kẹo miệng liền nổi lên một nụ cười khổ. Hắn nhìn ra nơi này Linh Điền hẳn là một người chăm sóc không tới, xác thực là cần có phải có giúp đỡ. Nhưng cái này thất trưởng lão tính cách xác thực quái gở cổ quái, hiện nhiên là không muốn để cho Tông môn phái bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Đối mặt như vậy một tên trưởng lão muốn tới nơi này kiếm lấy Linh Điền đệ tử lại làm sao có thể có quả an ăn. Tiền Bối, ta chỉ là ôm mở mang kiến thức một chút bạn môn Linh Điền ý nghĩ mới đến nơi này. Nếu như Tiền Bối thật không chào đón Diệp Vân lên tiếng, hắn muốn nói nếu là thật không chào đón, vậy liền giúp hắn thủ tiêu nhiệm vụ này, khiến hắn tách khỏi chính là. Gì đó, ngươi nói gì? Ngươi cho rằng linh điền là địa phương nào, muốn kiến thức liền thấy nhận thức sao?" Thất trưởng lão đột nhiên càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Diệp Vân, đỏ cả mặt. "Cái này!" Diệp Vân lúc này gục đầu xuống, nói liên tục lời nói đều không dám nói chuyện. "Mau cút!" Thất trưởng lão nổi trận lôi đình, một bộ nhanh muốn động thủ dáng vẻ. Diệp Vân như chút được cái nặng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Bây giờ không phải là cân nhắc tại sao có thể thủ tiêu nhiệm vụ thời điểm, mà tựa hồ là muốn cân nhắc bảo mệnh thời điểm. "Ngươi ở nơi này 3 tháng, đến cùng muốn làm gì?" Ta nói cho ngươi biết, mảnh này trong linh điền một hoa một cỏ đều là bà bối, coi như là vô ảnh phong những lao gia họ kia, muốn tiến vào ta cũng chưa chắc để cho bọn họ tiến vào. Diệp Vân vừa vặn xoay người, lại là sửng sốt. Ba tháng này là có ý gì? Mình mới mới vừa tới, thế nào ở trong miệng hắn liền biến thành ba tháng? Cái này thất trưởng lão xem ra không chỉ là tính tình cổ quái, giống như thần trí đều có chút không rõ. Thiên trúc phong làm sao sẽ yên tâm như vậy một tên trưởng lão trông dựa đối với một cái đan tông mà nói vô cùng trọng yếu linh điền. Diệp Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đi cho ta mang rượu tới. Cũng đúng lúc này Thất trưởng lão âm thanh lại truyền vào hắn hai, ngươi còn chọc ở nơi này làm gì? Nhanh đi cho ta lấy rượu. Lấy rượu. Diệp Vân xoay người nhìn thất trưởng lão, những thứ này cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Thế nào, ở ta nơi này đứng 3 tháng, liền lấy rượu cũng không biết sao? Thất trưởng lão gật một cái cách đó không xa một bên, chẳng lẽ em muốn ta tự mình đi? Trước đó hắn gọi là gọi giết chết lúc chả không có chân thật sát ý lộ ra, thế nhưng lúc này Diệp Vân nhưng là cảm giác được có từng luồng đáng sợ sát khí của tới, cả người nội ngoại đều là đau như bị kim châm đau thương, ngay cả trong cơ thể dường như đang ngủ say hai màu trắng đen ánh sáng đều có chút nổi lên phản ứng trong lòng hắn hoảng sợ quay đầu qua chỉ thấy thất trưởng lão chỗ chút phương hướng nhàn nhạt, nhạt trong sương trắng mơ hồ có một cái giữa bò đầy cây thường xuân tảng đá phòng nhỏ thất trưởng lão ngài diệu sẽ ở đó giữa trong phòng nhỏ sao Diệp Vân lấy hết dũng khí thận trọng hỏi thế nào trí nhớ của ngươi so với ta còn kém sao thất trưởng lão mặt đen lại vung tay lên một cái âm một tiếng vang trầm Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một cái nịch huyết thiếu chút nữa theo huyết hầu tuôn ra đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện mình đã bị một trưởng đổ lên tảng đá phòng nhỏ đằng trước cho ta cầm ba vào tới thất trưởng lão quát chói hai âm thanh lần thứ hai truyền đến. Diệp Vân ngực mơ hồ làm đau, nơi nào còn dám coi chần chờ? Kiên trì liền đẩy ra khép hờ cửa phòng, khiến hắn hơi thở dài một hơi là, nhà đá này bên trong ngoại trừ một cái giường đá ra, chính là bày đầy sứ men xanh vào rượu, có chút là trống không, nhưng phần lớn nhưng lại đóng chặt lại tốt đầy. Hắn mới vừa vào cửa lúc còn muốn, nếu như cái này thất trưởng lão đầu góc có vấn đề, trong này căn bản không có vào rượu, hoặc vào rượu giấu tốt, hắn căn bản tìm không được, vậy hắn liền thật là có khả năng không giải thích được liền bị một trưởng vỗ chân rồi. Tiền muối, rượu mang tới Diệp Vân ôm ba vò rượu liền dùng tốc độ nhanh nhất bay vút đến thất trưởng lão trước người. Lúc này hắn trả lòng còn sợ hãi, nếu không phải thân thể hắn trải qua hai màu trắng đen ánh sáng cải tạo, so với giống nhau người tu hành mạnh mẽ, hơn nữa lại đến nội tức cảnh, bằng không vừa vặn một trưởng chỉ sợ cũng đem hắn đập đến trọng thương, căn bản không bỏ dậy nổi. Trẻ nhỏ dễ dậy, xem ra ở chỗ này của ta đứng ba tháng, thông minh không ít. Thất trưởng lão nhưng là trên mặt tức giận toàn bộ tiêu tan, một bộ rất hài lòng dáng vẻ, cười ha ha. Trước đó những thứ kia tới đều là chân tay vụ về, một người đều lấy không được rượu tới. Nghe được như vậy một câu nói, Diệp Vân trong lòng lại là phát lạnh trên lưng một tầng mồ hôi lạnh, hắn mơ hồ cảm thấy lúc trước tới nơi này đệ tử nói không chừng đều được một trưởng vô đến không bỏ dậy nổi, tiếp đó cầm không đến rượu, nói không chừng nhận đi ra nên tiếp bọn họ chính là thảm hại hơn số phận. Phúc. thất trưởng lão nhưng là không nhìn hắn, vung tay lên một cái, một cỗ linh lực liền sốc lên ba cái vỏ rượu bùn đóng chặt lại, một cỗ dày đặc mùi thơm lạ lùng liền tràn ngập ở trong không khí. cái này là Diệp Vân thân thể liền chấn động mạnh một cái, cỗ này mùi thơm lạ lùng bên trong có dày đặc mùi rượu, xác thực là rượu, thế nhưng trong đó nhưng cũng có kinh người linh mùi thuốc, hắn hiện tại chẳng qua là nghe thấy được một cỗ mùi vị cũng cảm giác được có một cái cố linh khí theo ngược phổi giữa tràn vào trong kinh mạch của hắn. "Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a." Thất trưởng lão nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, gần như là trong nháy mắt liền đem ba vỏ rượu toàn bộ khuynh đảo đến trong miệng của chính mình. Cốc cốc, hắn đập đi mấy cái miệng sau đó, nhưng là càng thêm hài lòng vô vô cái bụng, nhìn Diệp Vân nói, "Lệnh bài cho ta." "Lệnh bài?" Diệp Vân vội vàng đem lệnh bài đưa tới, nhưng là không hiểu dụng ý của hắn. "Được rồi." Thất trưởng lao tiếp nhận lệnh bài, tùy ý vạch một cái, sau đó nói, "Ngươi trước đem vỏ rượu của ta trả về, tiếp đó là có thể lăn." Cái này là Diệp Vân theo bản năng lên tiếng. Thất trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, nhìn ngươi thuận mắt, thuận tiện để cho ngươi kiếm chút linh thạch, đem phía trước một số người hoàn thành nhiệm vụ ghi vào trên đầu của ngươi mà thôi. Diệp Vân trực giác rất sai lầm, nhưng nhìn lúc này thất trưởng lão, hắn cảm thấy cái này thất trưởng lão cùng trước đó dường như có chút bất đồng, vẫn đục hai con mắt hiện tại giống như rõ ràng lên. Trong đầu của hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Thất trưởng lão nhưng là mang nổi lên hai tay, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta xem tư chất ngươi cũng không tệ lắm, nếu như muốn kiếm lấy linh thạch, lúc rảnh rỗi liền nhiều hơn qua đây. Diệp Vân chỉ cảm thấy người trưởng lão này thần trí giống như lại rõ ràng mấy phần, thế nhưng hắn rất sợ lại chợt xảy ra biến hóa, lập tức cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức ôm lấy ba cái vỏ rượu không. Nhưng ở ôm lấy cái này ba cái vỏ rượu thời điểm, một cố dày đặc mùi rượu cũng dược khí lại nhảy vào hắn trong lỗ mũi. Lần này hắn cảm giác đều giống như đang thu nạp hạ phẩm linh thạch tu luyện như thế, trong lỗ mũi có một cái đầu quần quận linh khí lưu động. Hắn liếc nhìn, vỏ rượu bên trong có hơi mỏng một tầng màu xanh đậm rượu chất lỏng, vừa rồi cái này thất trưởng lão tiện tay đổ ra, từng trong vỏ rượu nhưng đều là có chút thừa chất lỏng bảo tồn xuống. Trong óc của hắn liền xuất hiện một cái ý nghĩ, trái tim không thể kiểm chế nhảy lên kịch liệt lên, lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 31, cổ Cái Những rượu này chất lỏng bên trong nổi bật ẩn chứa kinh người linh dược, hoặc nói, ở nơi này là rượu, căn bản là chẳng qua là có mùi rượu kinh người linh dược. Diệp Vân chỉ là bằng trực giác là có thể khẳng định những thứ này còn sót lại rượu chất lỏng linh khí so với mấy viên trung phẩm linh thạch linh khí số lượng đều muốn kinh người, hơn nữa nói chung, có thể nảy sinh kinh người như vậy linh khí linh dược còn cũng sẽ có chút đặc biệt hiệu dụng. Cái này ba cái vỏ rượu cứ như vậy trả về mà nói, Trong này rượu chất lỏng rất nhanh tự nhiên thất lạc rơi mất, hắn lúc này không thể tránh khỏi sinh ra thu thập lên mang đi ý nghĩ. Cho dù chẳng qua là những thứ này thừa chất lỏng, đối với hắn loại tu vi này mà nói nhất định là có tác dụng lớn. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là cái này Thất Trưởng lão điên điên cùng cùng, vui giận bất định, hắn không biết mình làm như vậy phương pháp, có thể hay không chọc giận tên này Thất Trưởng lão. Cuối cùng vừa rồi cái kia tiện tay một trưởng liền để hắn cảm giác được, cái này Thất Trưởng lão tu vi sợ rằng so với bên ngoài những trưởng lão kia mạnh hơn quá nhiều. Chính tại một chút do dự ở giữa, hắn nhưng là thấy Thất Trưởng lão đã hướng về một mảnh linh điện bước đi vòng dáng lập tức liền biến mất ở cái kia mảnh mây mù lượn quanh trong linh điển. lúc này Diệp Vân liền muốn đều chưa kịp suy nghĩ nhiều, gần như là theo bản năng, lại di chuyển tiến vào nhà đá trong ngay mắt, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra một cái thanh mục bình thuốc, đem ba cái vỏ rượu thừa chất lỏng toàn bộ rót vào cái này màu đỏ trong bình. cái này ba cái trong vỏ rượu thừa chất lỏng gần như vừa vặn chứa đầy cái này hai ngón tay độ lớn bình thuốc. cố sức đẩy nhanh cái này bình thuốc trong mắt, Diệp Vân cả người mồ hôi, tim đập loạn không ngừng, giống như vừa vặn lại ở trên sinh tử tuyến đi một vòng cảm giác. hắn không dám có bất kỳ dừng lại gì, thả xuống cái này ba cái vỏ trống không liền đi. Tiểu tử, chờ chút. Ngay tại lúc hắn đã tiếp cận miệng cốc thời điểm, thất trưởng lao âm thanh đột nhiên chuyển vào trong thay của hắn. Cái thanh âm này khiến hắn một mực nhịp tim đập loạn cào cào đều thiếu chút nữa trực tiếp ngưng đập. Hắn cảm giác được chính mình cả người đều cứng cứng. Hắn tận khả năng bình tĩnh xoay người lại. Lúc trước đã chẳng biết đi đâu thất trưởng lão, lúc này dĩ nhiên cũng đã đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Hơn nữa khiến hắn thêm kinh hãi là, lúc này thất trưởng lao trong mắt chiếu lấp lánh, trong suốt tới cực điểm, giống như là rất sạch sẽ bảo thạch như thế. Thứ ánh mắt này dường như có thể xem thấu hắn thân thể chỗ sâu như thế. Lúc này thất trưởng lão khẽ to mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàn toàn không có trước đó cái loại này điện ý. Ngươi thông qua luyện tâm điện bia đá khảo hạch thời điểm, phải hay không cảm thấy giống như đạt được một luồng màu vàng đan quang? Hắn nhìn Diệp Vân hỏi. Diệp Vân con ngươi trong nháy mắt kịch liệt co lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới thất trưởng lão dĩ nhiên sẽ hỏi ra như vậy một câu. Lúc đó cái kia một luồng kim quang bị đen trắng ánh sáng thu nạp lúc, ngay cả ở đây những trưởng lão kia đều căn bản không có phát hiện. Thế nhưng bây giờ cái này thất trưởng lão dĩ nhiên nhìn ra cái gì? Tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì? Diệp Vân đầu hốc chống rỗng, thế nhưng còn ôm một chút may mắn, nói ra, thông qua luyện tâm điện lúc bia đá kia bản thân liền phát ra kim quang. Ta cảm thấy cả người đều đắm chìm trong đó, Kim Quang kia cho người cảm giác xác thực vô cùng kỳ diệu. Thất trưởng lao sắc mặt nhưng không giống trước đó như vậy nghiêm khắc, chẳng qua là như trước tao mày, kiên chỉ nói, trừ cái đó ra có hay không cái khác cảm nhận. Có cảm giác hay không đến thân thể thu nạp đến một chút Kim Quang. Diệp Vân lập tức lắc đầu nói, cái này ta ngược lại thật ra không có cảm giác đặc biệt, tiền bối lẽ nào phát hiện được ta thân thể có cái gì không đúng sao. Ngươi không cần lo lắng quá mức, ta chỉ là từ trên người của ngươi cảm thấy một cỗ giống như bị Kim Đan Hảo quang thấm vào mà qua lưu lại khí tức. Kim Đan Đan quang bí ẩn không phải là các ngươi loại này đệ tử chỗ có thể tìm hiểu. Theo Lý Mã nói là mặc dù bị đan quang đắm chìm cũng sẽ không tiếp nhận đến bất kỳ đan quang, nhưng nếu là xuất phát từ một loại nào đó cơ hội, cái này đan quang chủ động cùng thân thể của ngươi tan ra một chút, là được ngươi thiên đại tạo hóa. Thất trưởng lão lông mày giãn ra, nói ra, Kim Đan Hào quang nhuận thân, cái này là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự tình, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Diệp Vân trong lòng rốt cục thở dài một hơi, hắn rốt cục triệt để minh mạch, là cái kia nói Kim Đan Hào quang bị hai màu trắng đen ánh sáng lúc ở thân thể mình bên trong chạy xuôi qua, cho nên mới có lưu lại khí tức bị cái này thất trưởng lão nhận biết. Nói như vậy, cảm giác của mình cũng không sai làm hại. Hai màu trắng đen ánh sáng sắc thực là nuốt hút một chút kim đan tinh hoa vào. Chẳng qua là cái này thất trưởng lão rốt cuộc là cảnh giới gì, thậm chí ngay cả thân thể mình bị kim đan ánh sáng thấm vào một hồi đều cảm giác được. Khoe miệng hắn hơi co rún, túi đầu xuống, để tránh khỏi bị cái này thất trưởng lão nhìn ra chính mình tâm tình biến hóa. Cùng lúc một thoại hoa thoại vậy hỏi, tiền bối, tấm bia đá kia bên trong thực sự niêm phong có một cái khỏa bản môn tiền bối kim đan. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói, cái kia tự nhiên không có giả đó là thiên trúc phong năm đó một tên kim đan đại năng bỏ mình thời điểm lấy lớn lao pháp lực đem kim đan thảm vào bia đá dùng để chấn áp luyện tâm điện khảo hạch đệ tử sử dụng bất quá bọn hắn chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai quả kim đan này cũng không phải tùy ý khảm vào trong đó kim đan đại tu sĩ cũng sẽ không như vậy mù chán tấm bia đá kia cùng luyện tâm điện bản thân liền là một cái pháp trận có thể cho kim đan lực lượng sẽ không nhanh chóng trôi qua nếu như viên kia kim đan cảm giác được thích hợp nhất nó đệ tử hẳn là sẽ đạt được kim đan chủ động công nhận nên đạt được tên tiêu kim đan đại tu sĩ một chút chuyển thừa dừng một chút sau đó thất trưởng lão nhưng là lại nhìn diệp vân nói ra cho nên ngay từ đầu ta cảm giác được trên người của ngươi có kim đan khí tức, cũng là giật mình hết sức. Nhưng bây giờ ngươi không có nổi bật cảm giác, hiện nhiên là thân thể của ngươi cùng viên kia kim đan có một ít tương hợp. Thế nhưng kim đan đan quang đi sâu vào thân thể của ngươi dò xét một hồi sau đó, liền như trước từ bỏ. Dĩ nhiên là bố trí như thế. Mặc dù biết là hai màu trắng đen ánh sáng tác dụng, cùng cái này thất trưởng lao nói có rất lớn ra vào, nhưng lúc này Diệp vẫn vẫn là không nhịn được cơ thể hơi run một cái, cái kia đen trắng ánh sáng nổi bật nuốt hút một chút kim đan tinh hoa, chính mình sau này có khả năng hay không đạt được một chút kim đan đại tu sĩ những thứ khác chỗ tốt, người cũng không cần thất vọng cảm giác được Diệp Vân thân thể rung động, thất trưởng lão nhưng cho là Diệp Vân hề phải thất vọng, hắn thật sâu nhìn Diệp Vân lưỡng mắt, nói: Ta xem ngươi hẳn là mới tu hành trụ cột tâm pháp 3 năm, bất quá đã đến nội tức cảnh, thân thể cũng so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, nghĩ đến ở năm nay toàn bộ tham gia thí luyện trong các đệ tử, cũng có thể là nhất là khá cao một trong số đó. Kim đan đan quang sẽ rót vào thân thể của ngươi, cũng có thể có như vậy nguyên nhân, cho nên mặc dù thiên phú của ngươi còn chưa đủ để lấy lịch thiên đến trực tiếp đạt được cái kia kim đan công nhận chuyển thừa, nhưng ngươi chỉ cần vất vả cẩn cù tu luyện, có đầy đủ cơ duyên, tương lai cũng chưa chắc không thể ở Thiên Kiếm Tông trở nên nổi bật. Diệp Vân thấy người trưởng lão này đã nhận định là Kim Đan đan quang rõ xét một phen, tâm tình của hắn cũng triệt để bình tĩnh trở lại, kính cần nói, đa tạ tiền bối ban thường nói, bất quá đệ tử cũng chỉ là làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh, về phần tại Thiên Kiếm Tông trở nên nổi bật, giống ta thân phận như vậy, nhưng là không có quá nhiều hy vọng xa vời. Đùa gì thế? Nghe được Diệp Vân câu này khiêm tốn lời nói, thất trưởng lão nhưng là hai mắt híp lại, nặng nề hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng là năm gần đây duy nhất một cái có thể ở chỗ này của ta kiếm lấy linh thạch, liền ở Thiên Kiếm Tông trở nên nổi bật đều làm không được, không phải có vẻ ngay cả ta cũng vô năng. Diệp Vân trong lòng lại là phát lệnh cảm thấy trưởng lão này dường như lại bắt đầu đi lên. trưởng lão này chẳng qua là quản hạ tiên trúc phong cái này một cốc linh điền mà thôi. muốn nói hắn có chút chiếu cố, có thể tại thiên trúc phong trở nên nổi bật còn không phải là không có khả năng, nhưng toàn bộ thiên kiếm tông, thiên trúc đóng chặt lại chẳng qua là chỉ là một cái ngoại môn đa tông, một ít trưởng lão liền tiến vào bên trong nhiều ngọn núi tư cách cũng chưa chắc có. hiện tại cái này thất trưởng lão nói như vậy phương pháp, khẩu khí cũng quả thực quá lớn chút. thế nhưng hắn tự nhiên không dám nói gì, chỉ dám gật đầu tán thành. nhớ kỹ ta lúc trước cùng ngươi nói, trừ một chút cần thiết tham gia thí luyện, lúc rảnh rỗi liền đến ta chỗ này tới ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi một sự tỉnh. Thất trưởng lão nhưng là ngạo nghễ gật đầu, tiếp đó phất phất tay, nói, hiện tại ngươi có thể lan. Diệp Vân như được đại xá, cung kính thi lễ một cái sau đó, không dám có chút dừng lại lui ra cái này linh cốc. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái đơn giản nhất khai khẩn linh điền nhiệm vụ, rõ ràng sẽ gặp phải như vậy hung hiểm, thiếu chút nữa đưa tới họa sát thân. Đi thí luyện điện nhìn kỹ hăng nói, Diệp Vân chỉ cảm thấy giống như làm cái không chân thiết ngọng như thế, lập tức là cảm thấy khoảng cách cái này linh cốc càng xa càng tốt. Hắn nhìn trong tay lệnh bài còn có chút bận tâm cái này cực kỳ cổ quái thất trưởng lao cái kia đưa tay vạch một cái ở giữa đối hông của hắn bài có hay không làm trò gì thí luyện điện cửa ra vào ngoại môn đệ tử lui tới có giao nhiệm vụ cũng có tới nhận chức vụ chỉ bất quá đưa ra mới lên cấp ngoại môn đệ tử bên ngoài phần lớn người đều là nhìn không chớp mắt vẻ mặt vội vội vàng vàng ở thí luyện điện cửa ra vào tên kia trước đó cùng diệp vân nói qua nói mấy câu đệ tử trẻ tuổi vẫn còn ở đó hắn đi ra phía trước cầm trong tay lệnh bài đưa lên sư minh ta giao nhiệm vụ tên này thân mặc hắc đệ tử trẻ tuổi lúc này mới chú ý tới diệp vân chợt đầu ngươi là khai khẩn linh điện Bởi vì trước đó cùng người sư huynh này từng có nói chuyện, Diệp Vân biết được đối phương cũng không hỏng, cho nên cũng không quá khẩn trường, thấp giải thích do nói, ta đã thấy quá thất trưởng lão, chẳng qua là thất trưởng lão có chút. Hắn nói là xác nhận ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cho ta hiện ra phục mệnh là được. Nói xong Diệp Vân vẫn là có chút không yên lòng, lại hãy nấy bồi thêm một câu, chẳng qua là ta vẫn còn có chút lo lắng sự thật là không cùng hắn nói như thế, cho nên kính xin sư huynh giúp nhìn xem lại bài. Tên này đệ tử trẻ tuổi như mày, trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, lập tức cũng không trước tiên nói gì, từ trong lòng lấy ra một khối màu đen của bài, một cô linh lực rót vào vào. Màu đen trên ngọc bài bắn ra một chùm hắc quang, rơi vào Diệp Vân lệnh bài phía trên. Chỉ là trong mắt, tên này đệ tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên không thể tin tưởng hắc quang, nét mặt cũng biến thành cổ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 32, giao dịch ngầm. Sư Minh, Diệp Vân liền khẩn trương lên. Hắn đã nhận được một lọ linh khí kinh người linh dịch, cái này khai khẩn linh điển nhiệm vụ đến không tới linh thạch khen thưởng cũng không là cái gì, nhưng khen chốt không muốn đưa tới gì đó tai họa. Không có gì, nhiệm vụ hoàn thành không tệ, chuẩn bị nhận linh thạch. Thế mà tên này thân mặc hắc bảo đệ tử trẻ tuổi lông mày hơi nhảy một cái sau đó, liên sắc mặt như thường nhìn hắn nói câu này. Diệp Vân chỉ cảm thấy tên này đệ tử trẻ tuổi trên mặt vẻ mặt thay đổi quá nhanh có chút không đúng, nhưng đối phương nhưng là đã hướng về hắn vây vây tay, ý bảo hắn đổi kịp. Diệp Vân đi theo, đệ tử trẻ tuổi mang theo hắn hướng về thí luyện điện đi hơn 10 bước, nhưng là cũng không có đi vào cửa điện, mà là đi đến một bên chỗ yên tĩnh. Người muốn 50 khỏa trung phẩm linh thạch, còn là một viên cũng không có. Tên này đệ tử trẻ tuổi xác định xung quanh không có ai chú ý, thấp giọng, nhẹ giọng hỏi Diệp Vân. Diệp Vân sớm biết có chút không đúng, nhưng nghe đến đối phương nói như thế, hắn còn là sững sờ, nói, "Ta vẫn không hiểu ý của sư huynh." Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt như thường nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ta lúc trước liền nói cho ngươi biết, thất trưởng lao tính tình có chút cổ quái, cho nên lần này hắn không biết lên cơn đến gì, nhưng là đem phía trước một chút đệ tử tích tụ đệ xuống hoàn thành nhiệm vụ, có thể hối đoái linh thạch toàn bộ ghi vào trên đầu của ngươi." Diệp Vân liền ngẩn ngơ, trước đó ở trong linh điện thất trưởng lao xác thực đã nói như vậy, nhưng hắn biết được đối phương có thể là ở thần trí không rõ tình huống dưới nói lung tung, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cái này phần thưởng sẽ có 50 khỏa trung phẩm linh thạch nhiều như vậy. Vậy mà lúc này tên này đệ tử trẻ tuổi lại tiếp theo nói xuống: "Tổng cộng khen thưởng, có chừng 100 khỏa hạ phẩm linh thạch nhiều." Diệp Vân lại là gần ra, chợt phản ứng lại, khẽ cau mày nhẹ giọng nói, ý của sư minh là muốn một người một nửa. Xem ra ngươi coi như là thông minh, một chút liền rõ ràng. Tên này đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi nhẹ giọng nói, bất quá ngươi cũng không nên cảm thấy là ta cố ý ức hiếp ngươi. Cuối cùng như cái khác săn giết yêu thú hoặc thu thập linh dược nhiệm vụ, chỉ cần có xác thực đồ vật nhỏ kho, lại thêm lệnh bài cùng thí luyện nghiệm bài đều là vật chết, lại có xác thực ghi lại, ai cha cũng sẽ không có vấn đề. Cho dù ngươi nửa nén hương bên trong liền đem yêu thú yêu đan cùng linh dược cầm về nhỏ kho, cỡ nào thủ đoạn tới, ai cũng sẽ không quản nhưng bây giờ ngươi cái này linh điền khai khẩn, cho dù có thất trưởng lao giúp ngươi ở lệnh bài bên trong làm ghi chép, xác thực có nhiều như vậy linh điền khai khẩn đi ra, đến lúc đó cũng sẽ xác thực có đầy đủ thu hoạch có thể kiểm tra, nhưng trong vòng một ngày liền hoàn thành nhiều như vậy linh điền khai khẩn, thời gian này phía trên ở lại ghi chép bên trong liền tuyệt đối có vấn đề, cho dù ngày hôm nay ta mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ coi cái gì cũng không biết, dựa theo quy củ trực tiếp để cho ngươi đem cái này một trăm khỏa trung phẩm linh thạch nhận đi ra, tương lai phía trên có người phúc tra thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi cầm linh thạch hay là muốn từ trên người người trụ trở về cho nên thất trưởng lão mặc dù đối với ngươi là lòng tốt, nhưng muốn không trái với tông quy tình huynh dưới, thế nào đạt được những linh thạch này, nhưng vẫn là muốn tốn chút khí lực. Diệp vân nghiêm túc nghe, trầm ngâm nói, cái kia theo ý của sư minh là phải làm như thế nào phương pháp. Thất trưởng lão ở ngươi lệnh bài bên trong làm ghi chép là không có biện pháp sửa đổi, cái này thí luyện điện nghiệm chứng ngọc bài cũng là không cách nào sửa đổi. Thế nhưng trước kia tại ngươi lệnh bài phía trên lưu nhận nhiệm vụ tin tức, nhưng vốn chính là trách nhiệm của ta, ta có thể sửa đổi thủ đoạn. Tên này đệ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Vân, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ cần sửa đổi một chút, đổi thành ngươi là hơn 10 ngày trước nhận nhiệm vụ, cái kia phía sau phía trên kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, cũng sẽ không phát hiện bất kỳ vấn đề gì." Diệp Vân thần sắc hơi động, tên này đệ tử trẻ tuổi nhưng cũng trải qua nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, nói tiếp: "Cái này dĩ nhiên cũng là có chút nguy hiểm, bởi vì ngươi là vừa vận mới thông qua thí luyện đệ tử, hơn 10 ngày trước ngươi còn không tại Thiên Trúc phong, thế nhưng chỉ cần thí luyện điện ghi lại không gặp sự cố, không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì mà nói, là ai cũng không thể nào biết ra cái này một cái nhỏ phần thưởng đồ vật bên trong." Trừ phi là có người sắp xếp điều tra ra cái này linh thạch lĩnh có vấn đề mới có thể đón lấy đi sâu tra qua tay người là ai hoàn thành người là ai chờ chút kiểm tra đối chiếu sự thật nhiệm vụ phát ra linh thạch vốn là chức trách của ta ta làm như vậy chỗ nhận phiêu lưu tự nhiên so với ngươi lớn hơn nữa cho nên muốn ngươi một nửa linh thạch cũng không tính là quá đáng đón lấy hán trưng cầu Diệp vân ý kiến vậy nói ra nếu là ngươi cảm thấy không thể vậy ta cũng chỉ có thể phía trên báo lên nhìn thất trưởng lão làm như vậy cuối cùng nên xử lý như thế nào linh thạch đương nhiên là vào túi là an tốt hơn giống như sư huynh nói chúng ta một người năm mươi trung phẩm linh thạch được rồi Diệp Vân nhìn tên này, đệ tử trẻ tuổi bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng biết tên này đệ tử trẻ tuổi sợ sợ không phải lần đầu tiên nghĩ cách vụng trộm cầm linh thạch, hơn nữa e là cho dù sự tình có bại lộ thời điểm, nói không chừng hắn cũng có có biện pháp bổ cứu. Nhưng hắn ban đầu cũng không tiện đắc tội những thứ này thân ở muốn vị sư minh, cũng chi nếu như hắn thực sự trở mặt không làm lời nói, nói không chừng người sư minh này mình cũng có thể nghĩ cách đem 100 khỏa trung phẩm linh thạch ướt, chẳng qua là khả năng càng thêm phiền toái một chút mà thôi. Lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, 50 khỏa trung phẩm linh thạch đối với hắn mà nói bản thân cũng là một khoản to lớn ngoài ý muốn tiền tài. Cho nên hắn bất động thanh sắc nhìn tên này đệ tử trẻ tuổi nói ra. "Tốt, tên này đệ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Vân hài lòng gật đầu, như vậy liền lại mượn ngươi lệnh bài dùng một lát." Trong lúc nói chuyện, hắn ở Diệp Vân đưa tới lệnh bài vào tay ngón tay tìm mấy vẽ, tiếp đó mỉm cười, nói, "Được rồi." Tiếp theo hắn lại đem Diệp Vân lệnh bài cùng khối kiương màu đen ngọc bài phóng tới một chỗ, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, mấy cố linh lực rót vào màu đen ngọc bài, màu đen trên ngọc bài hắc quang lần nữa đem Diệp Vân lệnh bài bao phủ trong đó, lại theo ngón tay của hắn một chút, màu đen trên ngọc bài hắc quang toàn bộ tiêu tan, nhưng là xuất hiện một cái màu vàng ngân Ngươi lấy linh lực rót vào cái này màu vàng ấn ký liền có thể. Tên này đệ tử trẻ tuổi mỉm cười nhìn Diệp Vân, tâm tình cũng là rất tốt dáng vẻ, giải thích, cái này thí luyện điện hắc ngọc bài 4 chính là một cái nạp bảo vật linh khí, ngươi lấy linh lực rót vào cái này màu vàng ấn ký, liền có thể từ đó lấy ra tương ứng linh thạch tới, một bước này nhưng là muốn ngươi tới làm, bản thân chính là vì phòng ngừa người khác cầm ngươi lệnh bài bạo hiểm lĩnh. Diệp Vân thế mới biết chi này lấy linh thạch cũng là có chút dư Hắn có chút tò mò rót vào một cỗ linh lực đến cái kia phủ văn màu vàng bên trong, một tầng kim quang lóe lên xuống. Nhưng là lóe lên nóng ánh hào quang râm rỡ, 100 quả trung phẩm linh thạch như nước suối giống nhau dâng trào lên. Ở sau đó trong nháy mắt, phù văn màu vàng nhanh chóng biến mất, thí luyện điện hắc ngọc bại khôi phục như lúc ban đầu. Tên này đệ tử trẻ tuổi đưa tay trộm một cái, hai cỗ linh lực liền chuẩn sắc không sai lầm sắp rơi dưới linh thạch chia làm các 50 quả, hắn đem nó bên trong một đống đưa đến Diệp Vân trước mặt, lại cười nói, "Diệp Vân sư đệ, hợp tác vui vẻ, chuyện này mong rằng chớ nói ra ngoài." Diệp Vân năm 0 quả trung phẩm linh thạch vào túi, cũng là mỉm cười, nói, "Cái này tự nhiên." Tên này đệ tử trẻ tuổi khoát tay áo, nguyên bản ý bảo Diệp Vân liền có thể thoát khỏi nhưng đợi đến Diệp Vân đi ra hai bước, hắn lông mày hơi nhíu, nhưng là lại vang lên gì đó tựa như nói, Diệp Vân sư đệ dừng chân, Diệp Vân xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, sư minh, còn có chuyện gì? tên này đệ tử trẻ tuổi chắc tay, nhẹ giọng nói, tại Hạ họ Nam, tên một từ một cái chữ thành, Diệp Vân sư đệ, cái tia thất trưởng lão mặc dù lời đồn cực kỳ cổ quái, nhưng ta nghe hắn địa vị cực lớn, tựa hồ là hắn chủ động yêu cầu đi những linh địa này, Diệp Vân liền nói ra, địa vị cực lớn, Nam Thành gật đầu, nói, mặc dù là so với ta nhón sớm nhập môn mấy thập niên đệ tử, cũng không biết hắn lai lịch cụ thể nhưng thân phận của hắn giống như so với ta nhón tiên trúc phong toàn bộ trưởng lão còn muốn cao quý, thậm chí có không ít người hoài nghi, hắn đến từ chính tiên kiếm tông bên trong nhiều ngọn núi. Bên trong nhiều ngọn núi, Diệp Vân liền kinh hãi, nếu như tiên kiếm tông bên trong núi trưởng lão, thân phận kia nhưng là kinh người đến cực điểm. Cái này dĩ nhiên chỉ là một loại suy đoán, nhưng cũng lấy khẳng định là tu vi của hắn cực cao, thân phận cực cao. Nam Thành nhìn hắn nghiêm túc nói, ta ở thí luyện điện cũng có 5 năm lâu, ngươi cũng còn là cái thứ nhất theo hắn cái kia bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, hơn nữa còn phải đến hắn phần thưởng. Cái này thất trưởng lão, tựa hồ đối với ngươi thân lãi có thừa. Hơi dừng một chút sau đó, hắn nhìn Diệp Vân nói tiếp, mặc dù ngươi thấy qua thất trưởng lão, càng thêm so với ta nhón hiểu do hắn tính tình thế nào cổ quái, nhưng ta luôn cảm thấy, nếu có cơ hội cùng nhân vật như hắn phát sinh quan hệ, quả thực giống như là theo chúng ta thiên trúc phong phong chủ, thành là chân chuyển đệ tử như thế, người ngoài cầu đều không cầu được tế ngộ, thường chỉ điều tốt. Liên cung nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ như thế, phiêu lưu càng lớn, lấy được linh thạch phần thưởng cũng là càng lớn cho nên ta thật lòng cảm thấy ngươi tốt nhất không muốn lãng tránh linh điển, lúc rảnh rỗi liền đi hằng cái kia bên trong, chỉ là giống như hôm nay như vậy đi một hồi liền năm mươi khỏa trung phẩm linh thạch, cái này thù lao là được cái khác giống như ngươi vậy mới vào thiên trúc phong đệ tử nghị cũng không dám nghĩ tới, bọn họ nói không chừng liệu mạng nửa năm cũng chưa chắc có, thể được đến nhiều linh thạch như vậy, diệp vân đối cái này nam thành đã càng ngày càng hiểu rõ, hắn trực giác người sư minh này cũng là chỉ cần chỗ tốt, cùng hắn nói nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là hy vọng có nhiều ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy nhưng ít ra cái này Nam Thành mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là việc buôn bán như thế thế nào Thành Giao đều tương đối minh bạch Nam sư huynh ngươi nói có đạo lý ta biết suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lại thêm bản thân hắn xác thực cũng có chút tâm động cho nên hắn cũng nghiêm túc gật đầu đáp xem ra Diệp sư đệ chẳng những là một người thông minh cũng là cái chân từ người như vậy chúng ta hẳn là có thể rất dễ thân cận nhìn Diệp Vân vẻ mặt Nam Thành cũng là nở nụ cười tiếp đó lại thấp giọng nói ta ở vị trí này sau này chúng ta vẫn có không ít có thể hợp tác địa phương có tương đối thích hợp nhiệm vụ ta tự nhiên sẽ tìm ngươi Diệp Vân trong lòng hơi động liền hiểu ý tứ của hắn Thí luyện điện là tuyên bố nhiệm vụ cùng phần thưởng chỗ, bên trong tự nhiên sẽ có một chút đối lập tương đối báo thủ khả quan nhiệm vụ, hoặc nói không chừng có một chút ít lưu ý thế nhưng hiệu nội tình người chấp hành không khó nhiệm vụ, càng sâu đến nói không chừng có thể có chút lén lút gian lận nhiệm vụ. Đa Tạ Sư Minh. Hắn thấy, cái này tự nhiên là đối với song phương đều có chuyện lợi. Hả? Ngay tại lúc này, Nam Thành những mày, trong bầu trời chuyển đến gấp tiếng chuông. Leng keng, leng keng, leng keng. Gấp tiếng chuông ở trên không bên trong vang lên, trong nháy mắt đảo qua trời cao, mỗi một tấc không gian đều phảng phất có tiếng chuông đang vang vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 33, kỳ quặc. Thí luyện điện bên ngoài xuyên qua lui tới ngoại môn đệ tử trận đứng lại, toàn bộ kinh hãi. Liên tục trước thời gian thời gian, thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Nam Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, giảm giọng nói bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Cái này là triệu tập chúng ta đệ tử mới đi trước tiếng Trung Diệp Vân lông mày cũng là liền sâu khóa, trung vang ba lần, cái này là triệu tập bọn họ đi trước tín hiệu, hơn nữa lúc này ngay cả hông của hắn bài phía trên đều nổi lên khắc thường quang, lệnh bài phía trên thoáng hiện màn ánh sáng trên bản đồ, rất rõ ràng xuất hiện một cái mới điểm đỏ. Đó là chỗ tập hợp tiêu chí, nghe đến lúc này Nam Thành lời nói, hắn lượng trước Nam Thành có thể có thể biết gì đó, Nam Sư Minh, ngươi biết gì đó sao? Cái này là cho các ngươi chạy tới diễn võ điện quảng trường tập hợp, hẳn là Đông Tây Điện Tỷ Thí. Nam Thành nhìn thoáng qua lệnh bài phía trên cái kia điểm tập hợp tiêu ký, những mày nói, nguyên bản lần này đệ tử tạm dịch 3 năm một lần khảo hạch liền thật to sớm, Đông Tây Điện Tỷ Thí dựa theo đạo lý cũng có thể ở các ngươi nhập môn sau một tháng. Lẽ nào hiện tại liền muốn Đông Tây điện Diệp Vân kinh hãi, lúc trước Tôn trưởng lão bọn người nói là ở chúng ta nhập môn 10 ngày, nói tiếp 3 ngày sau sẽ có triệu tập, bây giờ cách 3 ngày triệu tập thời gian đều sớm 1 ngày, cái này rốt cuộc là ý gì? Nó như thế có thể thật là có chút hối loạn. Nam Thành vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn trầm ngâm nhìn Diệp Vân, nói, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là truyền đến lớn gia mệnh lệnh trong tay đều đang không ngừng thay đổi. Mặc dù không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong đó tất có kỳ quặc, ngươi phải cẩn thận một chút. Được. Diệp Vân cũng không dám dừng lại lâu, xoay người liền hướng về địa đồ chỗ bày ra địa điểm tập hợp bay vút đi. Diệp sư huynh Ở một cái sơn đạo trước, một tiên cũng đang bay lượn áo xanh đệ tử nhìn đến Diệp Vân, liền ngừng lại, xoay người hành lễ. Người là?" Diệp Vân nhìn hắn, "Nào nào, ta là Dư Minh Hồng, lần này ở luyện tâm điện nhờ có ngươi lên tiếng nhắc nhở, ta mới rơi xuống vách núi, sau đó lại là thấy Diệp sư huynh cùng đoàn sư Minh hành động, chúng ta mới có thể y theo dạng thông qua." Tiên đệ tử này trong mắt lóe lên cảm kích tình, nếu là không có Diệp sư Minh, lần này ta sợ rằng chẳng những không thông qua khảo nghiệm, khả năng liền mệnh đều không còn sót lại tới. "Không cần đa lễ, mọi người vốn nên cùng nhau giúp đỡ." Diệp Vân tỉnh ngộ lại, người này thoạt nhìn không tệ, chí ít hiểu được có ơn lo đáp. Diệp sư Minh, chúng ta cũng năm chặt đuổi kịp đi." Dư Minh Hồng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy tuyệt đại đa số đệ tử mới đều đã đuổi tại bọn họ đằng trước, liền có chút vội vã đối với Diệp Vân nói ra, "Đi." Diệp Vân cũng không nói nhảm, toàn lực bay lược. Diễn Võ Điện ở vào Thiên Trúc Phong giữa sườn núi chỗ, một khối to lớn bình đại ở trong mây mù dữa ra, to lớn bóng mở đem phía dưới thực bị che kín nước trừng phạm vi mười dặm nhiều. Diễn Võ Điện trong ngày thường là được Thiên Trúc Phong đệ tử luân bản, tu luyện võ kỹ địa phương, định kỳ cũng sẽ tổ chức một chút tỉ thí, lấy chọn lựa ra cảnh giới cao, tiềm lực lớn đệ tử, tiến hành khen thưởng, hoặc là trọng điểm bổ dưỡng. Thiên trúc phong ngoại môn có quy định, các đệ tử có thể tỷ đấu, nhưng là không thể đủ lấy tánh mạng người ta. Nếu quả thật không hề có thể điều hòa thù hận, như vậy liền bẩm lên ngoại viện. Từ giới luật đường trưởng lao ý kiến phúc đáp, tiếp đó liền ở diễn võ điện sinh tử trên đài một quyết sinh tử. Nếu như trong ngày thường lén lút tiến hành sinh tử chém giết, nhẹ thì phạt chụp linh hạch, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Trong ngày thường, mặc dù diễn võ điện bên trong thường xuyên có luật bản, tỷ đấu phát sinh, nhưng lại không có quá nhiều đệ tử xuất hiện. Thiên chúc phong các đệ tử tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào chính mình hai tay tới thu hoạch quy định để cho bọn họ gần như đem tất cả thời gian đều đặt ở hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tài nguyên tu luyện phía trên, nào có ở không cũng không có cái kia tâm tư đi tiến hành luận bàn tỷ đấu, chớ nói chi là sinh tử cùng nhau thu được. Hiện tại, Diệp lớn diễn võ điện trên quảng trường, dậm đạp chằng chịt đứng đầy người. Thế nào nhiều người như vậy? Diệp Vân liếc mắt qua tới, trong lòng càng là kinh nghi bất định, lúc này tụ tập ở trên quảng trường, có ít nhất hơn 5000 tên thiên Trúc phong đệ tử, nào chỉ là vừa vận thông qua thí luyện 100 hơn 10 tên đệ tử mới. Chúng ta thiên Trúc phong ngoại môn đều có nhiều đệ tử như vậy. Dư Hồng Minh sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Thiên trúc phong mới vào đệ tử đều là thân mặc áo xanh, một chút nhập môn thời gian khá lâu, bị có chút trưởng lão nhìn chúng an bài làm một chút cố định ti trước là được trên người mặc màu vàng áo, chỉ có đến tu vi nhất định, bị một ít trưởng lão thu làm đệ tử chính thức, hoặc ở linh điện, đan hòa phòng, thí luyện điện các loại trọng yếu địa phương cố định tư cách, mới là thân mặc hắc bảo. Những thứ này thân mặc hắc bảo đệ tử mới nắm giữ tiến vào thiên trúc phong rất nhiều mật địa, tu luyện tới thiên phong cao thâm tâm pháp, mới là bọn hắn trong miệng nội môn đệ tử. Nhưng cho dù là Thiên Trúc Phong Hắc Bảo đệ tử, cũng chỉ là tương đương với vô ảnh phong ngoại môn, mà vô ảnh phong cũng không tại Thiên Kiếm Tông bên trong núi bên trong. Những thứ này nặng nghề đẳng cấp bọn họ ở đệ tử tạp dịch lúc liên biết, nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái Thiên Trúc Phong, liền có ngàn tên giống như bọn họ đệ tử tồn tại. Hàng năm 1-200 tên, chí ít hơn 10 năm mới có thể có nhiều như vậy thân mặc áo xanh hoặc là mở vàng áo đệ tử số lượng, cũng chính là nói, rất nhiều người cho dù quá hơn 10 năm, ở Thiên Trúc Phong cũng là mặc không lên hắc bảo, như trước là Thiên Trúc Phong tầng dưới chốt nhất đệ tử nghĩ vậy có khả năng cũng là vận mạng của mình, lại nhìn thấy khổng lồ như vậy số lượng, dư minh hồng mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, cuối cùng quần cuộn mà rơi. Diễn võ điện phía trên, ba đạo nhân ảnh theo trong điện chậm rãi đã nổi lên, trôi nổi ở giữa không trung, bay bổng không được gì độ, đi từ từ qua đây. Trước một ông già râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu kéo cái đạo kế, một thanh bằng gỗ tiểu kiếm nghiêng xuyên vào trên đó, hắn thân mặc đạo bào màu đen, cổ áo khảm một chuỗi màu vàng sợi tơ. ở phía sau hắn, hai gã trên người mặc quần áo màu xanh láo giả lặng lặng mà đứng, bên trái một tên, chính là lúc trước đem thẩm mặc mang đi lan trưởng lão, đó là thuần vu diễn trưởng lão. Tương truyền tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể tìm hiểu âm dương. Chúc cơ thành công. Luyện khí cảnh đỉnh phong, cái này là cỡ nào tu vi à? Nếu là đời ta có thể đạt đến như vậy cảnh giới, liền thỏa mãn. Luyện khí đỉnh phong chân hỏa cảnh, ngưng luyện âm dương, thọ nguyên đạt đến 500 a, có thể sống 500 năm, đây mới gọi là tu tiên. Lần này đến cùng chuyện gì? Liên Thuần Vu diễn trưởng lao tất cả đi ra, có thể thấy được sự tình rất lớn đây. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nói không chừng là chuyện tốt đây, chuyện tốt đến phiên chúng ta, đừng có nằm động lúc này hội tụ nhiều đệ tử đã là nhập môn hồi lâu, nhìn thấy những trưởng lão này liền nghị luận sôi nổi, càng là nhập môn thời gian dài đệ tử sắc mặt ngược lại là càng ngày càng nương trọng. không chung, lan trưởng lão tiến lên một bước, tiếp đó hai tay hơi khẽ nâng lên, làm cái ép xuống động tác. trong khoảnh khắc, một cố khó có thể chống đỡ uy áp còn như thực chất vậy từ trên trời giáng xuống, hạo hạo đạng đáng xuống lại, đặt ở đỉnh đầu của mỗi người. toàn bộ diễn võ điện quảng trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là có hai chuyện muốn tuyên bố. thứ nhất, thuần vu diễn trưởng lão đại biểu thiên Chúc phong. Hoan Ninh mới lên cấp 128 tên đệ tử, các ngươi là ta Thiên Trúc Phong mạnh mẽ có lực bổ sung, là ngày sau vinh quang Thiên Trúc Phong hy vọng. Lan trưởng lão nhìn mọi người, mà không hề cảm xúc nói, nếu không phải là uy áp trong người, chỉ sợ toàn bộ diễn võ điện trên quảng trường hư thanh nổi lên một phía. Hoan Ninh 128 tên mới lên cấp đệ tử, phải dùng tới thuần vu diễn như vậy trưởng lão đi ra Hoan nên. Thế nhưng, lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, ai cũng không dám nói ra khỏi miệng, trừ phi là chẳng ngờ ở Thiên Trúc Phong lăn lộn, chuẩn bị bị phế đi sửa là đuổi xuống núi đi, nói không chừng liền mệnh đều liên lụy. Chuyện thứ hai. Lần này đem cử hành toàn bộ ngoại môn đệ tử tỷ thí, sẽ tuyển chọn ra 100 người đứng đầu đệ tử, đại biểu tiên trúc phong tham gia thiên kiếm tông một cái thí luyện nhiệm vụ, một khi có thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người sẽ đạt được 20 viên thượng phẩm linh thạch cùng một cái trung phẩm linh khí coi như khen thưởng. Lan trưởng lao âm thanh tiếp tục vang lên, ánh mắt đảo qua phía dưới, tiếp đó nói tiếp, lần này tông môn thí luyện nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, sẽ ghi chép tiến vào mỗi người các ngươi tổng hợp bình định, nếu như biểu hiện xuất sắc, mặc dù cảnh giới tu vi chưa đủ, cũng sẽ bị đề bạt làm nội môn đệ tử, cho nên mọi người nhất định phải thật tốt phát huy, tranh thủ có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Lan trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn bộ uy áp liền nhất tạo nhi không, hệ quét là sạch hoặc quét đi sạch sành xanh, toàn bộ không gian khôi phục bình thường. Trong khoảnh khắc, phía dưới thấp giọng nghị luận xuất hiện lần nữa. "Sư Minh, cơ hội của chúng ta tới, lần này có thể muốn biểu hiện tốt một chút." "Đúng vậy, nếu như có thể tiến vào trước 100, sau khi trở về là được nội môn đệ tử." "Không sai, ta khổ luyện 10 năm, vì chính là ngày hôm nay." Một đám ngũ xuẩn, 100 người đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng là 20 viên thượng phẩm linh thạch cùng một cái trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh thạch không đi nói nó, trung phẩm linh khí là chúng ta có thể tùy tiện nắm giữ. Kim sư đệ, cái này nhóm tiểu tử kia còn trẻ, căn bản không biết nhiệm vụ này sẽ có nguy hiểm cỡ nào, ta xem chờ tỷ thí thời điểm chúng ta chú ý một chút, nhất định không nên tiến vào 100 người đứng đầu. Nhạc sư huynh, người ta đều là thiên trúc phong ngoại môn trên bảng xếp hạng 50 vị trí đầu tu vi, ngươi cảm thấy nếu là tỷ thí lần này cũng không vào vào trước 100, lan trưởng lão bọn họ sẽ xử trí chúng ta như thế nào? Cái kết như thế nào cho phải? Tiến lặng theo dõi kỳ biến đi, hy vọng không muốn lập tức bắt đầu, nếu có 2 3 ngày thời gian, ngược lại có biện pháp kéo một kéo. Không ít ở Thiên Trúc Phong nhập môn thật lâu đệ tử trong lòng mỗi người có tính toán, đều cảm thấy lần này tuyển chọn ẩn chứa cực lớn nguy hiểm, bọn họ hiện tại trái lại suy tính là, nếu như cố ý thua trận tỉ thí, khiến cho bài danh ở một trăm rạp, vạn nhất bị được trừng phạt, cái này trừng phạt độ mạnh yếu lớn bao nhiêu? Nếu như chẳng qua là chút ra thịt nỗi khổ, cái kia sợ rằng kiên trì cũng phải bị, dù sao cũng hơn tham gia cực kỳ nguy hiểm thí luyện, làm mất mạng có quan hệ tốt. Diệp Vân nghe chung quanh tiếng nghị luận, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, quy mô chương 34, tính toán, không thể phủ nhận, nếu như tiến vào 100 người đứng đầu Hoàn thành nhiệm vụ sau trở về khen thưởng sắt thực phong phú đến làm hắn đỏ mắt, 20 viên thượng phẩm linh thạch có thể làm cho tu vi của hắn lại tiến vào một tầng, có lẽ một hơi vọt tới luyện thể tầng 7 nộ khí cảnh cũng có nói. Bất quá, từ khi ở tạp dịch ngoại viện lăn lộn 3 năm sau, hắn biết rõ, có bao nhiêu thu hoạch nhất định có bao nhiêu trả giá. Không cần nghe lúc này trung quanh tiếng nghị luận, chỉ là cái kia nam thành sư Minh Trịnh trọng giao phó, hắn đều có thể cảm giác được, bọn họ loại này tầng thấp nhất đệ tử sự sống còn, phía trên những trưởng lão kia chưa chắc lưu ý. Đơn giản mà nói, thiên trúc phong nơi này áo xanh đệ tử, hoàng bào đệ tử liền muốn 5000 tên nhiều tổn thất hết một chút, không đáng kể chút nào, bản thân giống như thở mặc, quân nhược lan các loại tư chất cao nhất đều đã bị chọn lựa ra đi. ngay tại lúc này, thuần vũ diễn trưởng lão âm thanh nhưng lại đột nhiên vang lên, nguyên bản đệ tử mới sau khi nhập môn đông tây điện tỷ thí, đã ở lần này cùng nhau cử hành, tám người đứng đầu ngoại trừ thu được tiến vào tảng võ các chọn công pháp và võ kỹ khen thưởng, sẽ đạt được 50 viên trung phẩm linh thạch, mà ba người đứng đầu thì nắm giữ chọn hai môn võ kỹ khen thưởng thêm, người thứ nhất thì lại thêm 50 viên trung phẩm linh thạch. thanh âm như vậy vừa vang lên lên, hiện trường liền tất cả xôn xao. như vậy khen thưởng chân thực quá mức phong phú không chỉ là gần nhất hơn 10 năm, toàn bộ trăm trong năm mới lên cấp đệ tử tỷ thí giống như chưa bao giờ có như vậy phần thưởng phong phú. Thuần Vũ Diễn nhìn ổ lên nổi lên bốn phía quảng trường, hơi ngẫm tủ, nói tiếp, mới lên cấp ngoại môn đệ tử 8 người đứng đầu, cũng trực tiếp tiến vào các đệ tử khảo hạch 100 tên bên trong, thu được tham gia tông môn nhiệm vụ tư cách. Lần nữa ổ lên một mảnh, mới lên cấp ngoại môn đệ tử có thể nói là tu vi kém nhất đệ tử, mặc dù là 8 người đứng đầu cùng nhập môn nhiều năm đệ tử so với, cũng là có trên lệch không nhỏ, nhưng là Thuần vu Diễn rõ ràng để cho bọn họ trực tiếp tiến vào trước 100 bài danh, cái này là tại sao? Thuần Vũ Diễn nhìn mọi người, mỉm cười Ban đầu các ngươi là không có khả năng thu được cái này vinh quang tư cách, bất quá Lan trưởng lão cùng ta nói, lần này mới lên cấp đệ tử tiềm lực to lớn, tu vi so với trước mấy giới cũng cao hơn ra không ít, cho nên mới có quyết định như vậy, các ngươi nhưng là phải thật tốt nắm chắc. Trong một sát na, hơn 100 tên mới lên cấp đệ tử trong đội ngũ tuân gia từng trận hô to. Đa tại chư vị trưởng lão. Tuyệt đại bộ phân mới lên cấp ngoại môn đệ tử đều cùng kêu lên hô to, trên mặt hương phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đối với bọn hắn mà nói, lần này khen thưởng chân thực quá mê người, nếu như có thể là được, như vậy chỉ sợ không bao lâu Tu Vi liền có thể trùng kích đến luyện thể cảnh hậu kỳ, thậm chí luyện thể đỉnh phong ngộ khí cảnh cũng có khả năng. Thế nhưng Diệp Vân nhưng là hô hấp một hồi, thật sâu những mày. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn thu được 8 vị trí đầu là không thể nghi ngờ, thế nhưng tu được 8 vị trí đầu liền ý nghĩa hắn nhất định phải cũng cùng cái kia 100 người đứng đầu đệ tử cùng đi tham gia một cái nào đó tông môn nhiệm vụ, hơn nữa cái này tông môn nhiệm vụ nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá hắn duy nhất nghĩ không hiểu một điểm là, nếu như là đối với bọn hắn mà nói nhiệm vụ rất nguy hiểm, vì sao không cho tu vi cao hơn đệ tử đi làm? Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Trên da thịt thậm chí nổi lên một lớp da gà. Dương mắt ở giữa, hắn thấy Lan trưởng lão cùng Tôn trưởng lão ánh mắt đều quét qua hắn và Khúc Nhất Bình đang người. Tim của hắn liền chầm xuống, biết lần này sợ rằng muốn không muốn bắt thưởng, cô y dâu diễm thực lực cũng có thể không thể, biểu hiện của bọn họ đã sớm rơi vào rồi những trưởng lão này trong mắt. Diệp Vân, Khúc Nhất Bình, lần này ba người đứng đầu tất nhiên là ba người chúng ta, bất quá, người thứ nhất khẳng định là của ta, các ngươi đến lúc đó ngoan ngoãn chịu thua là được. Ngay tại lúc này, Đoàn Thần Phong âm thanh ở trong đội ngũ vang lên, trong mắt hắn đều là mong đợi vẻ hưng phấn. Đoàn Thần Phong, ai là người thứ nhất, muốn so với quá mới biết được khúc nhất Bình giọng nói lạnh lẽo, sắc ý đã thoáng hiện. Nghe được thanh âm như vậy, có chút mới lên cấp đệ tử khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Diệp Vân ba người lúc trước xác thực biểu hiện ngoại trừ cao nhân một bậc thực lực, thế nhưng, tu vi của bọn họ thực sự có thể ngạo thị tất cả mọi người sao? Không biết người khiêm tốn, có đôi khi chết cũng không biết chết như thế nào. Đoàn Thần Phong thanh âm như vậy rơi ở trung quanh một chút đã sớm nhập môn đệ tử trong hai, càng là đổi lấy liên tục cười lạnh. Xem ra cũng chỉ có cầm đến phần thượng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Vân quét hai người lên mắt, khiêm tốn gục đầu xuống tới, nhưng trong lòng thì quyết định chủ ý. Nếu tránh đều không có khả năng lần đi mất, không bằng tận khả năng nhiều lấy được linh thạch. Theo tu vi tăng trưởng, đen trắng ánh sáng thần kỳ từ từ thể hiện ra ngoài, hấp thu linh khí cuối cùng phóng thích ra cái tiên một đạo linh lực tinh thuần đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Diệp Vân thể nghiệm qua đạo này linh lực, lực, để tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá một cảnh giới. Hắn tin tưởng, theo tu vi tăng lên, đen trắng ánh sáng nhất định có thể hấp thu nhiều linh khí hơn, tiếp đó phụng dưỡng ra linh lực càng ngày càng tinh thuần hùng hậu. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, lại thêm có thể tu đến một chút thích hợp công pháp và tiên kỹ mà nói, thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn có thể có kinh người tăng trưởng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có quên, còn có một cái luyện khí cảnh tần thiên hàn đang chờ hắn. Hắn nhưng là không cho là mình trở thành thiên trúc phong đệ tử sau đó, tần thiên hàn sẽ quên hắn, sẽ không nữa đối trả cho hắn. Trên bầu trời, thuần vũ diễn đá ba người nhìn phía dưới các đệ tử phản ứng, khỏe miệng nổi lên như có như không mỉm cười. Ba người nhìn nhau, tiếp đó khẽ gật đầu. Được rồi, nếu mọi người đều hiểu, như vậy thì đến nơi này mới lên cấp ngoại môn đệ tử tỷ thí, ngày mai sáng sớm bắt đầu, những đệ tử còn lại luật bản, ngày mai buổi chiều bắt đầu. Lan trưởng lão âm thanh lần nữa quanh quẩn, lần này không có uy áp phối hợp, bất quá giọng nói nhàn nhạt, nhạt nhưng như sấm sét ở chúng đệ tử bên thai nổ vang. Quả nhiên gấp gáp, rõ ràng chỉ có một đêm thời gian chuẩn bị, một chút mới lên cấp ngoại môn đệ tử cũng không phải quan tâm, bất quá cái kia nhập môn có chút năm tháng đệ tử, đặc biệt một chút hoàng bào đệ tử, toàn bộ đều như mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu có thời gian mấy ngày coi như hòa hoãn, bọn họ liền rất khả năng tìm ra một chút cách làm tới ứng phó, thậm chí có lẽ có thể tìm chút trưởng lão toàn bộ quan hệ. Thế nhưng như bây giờ, cả đêm thời gian căn bản không có khả năng để cho bọn họ đi nghi đối sách. Diệp vân, người đi đâu vậy? Ngay tại Diệp Vân là sắp rời đi quảng trường trước mắt, một bóng người lao thẳng tới mà tới. Diệp Vân theo bản năng lớp mình, theo trong thanh âm hắn đều có thể phân biệt ra được người chính là Đoàn Thần Phong. "Ngươi làm gì?" "Không có việc gì, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết một tiếng, phải thật tốt cầu khẩn, tuyệt đối đừng ở chưa đi đến vào bắt cường trước đây đụng tới ta, nói cách khác, khen thưởng cũng không có." Đoàn Thần Phong vẻ mặt liều lĩnh nhìn hắn, ngửa mặt lên trời cười to. Chẳng biết tại sao, từ khi trực giác Đoàn Thần Phong không phải đơn giản như vậy sau đó, hắn tái kiến Đoàn Thần Phong cái bộ dáng này, nhưng là liền chán ghét tâm tình cũng không có. Đoàn Thần Phong mà nói ngược lại trái lại để hắn trong lòng hơi động. Bắt cường trước gặp phải ngươi có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi gặp phải ta sau đó, trái lại muốn đem ta đào thải sao? Đoàn Thần Phong vừa nghe nhưng là lông mày dựng lên, đưa tay một trưởng liền hướng về Diệp Vân vút tới, tới trước tiên tranh tài một hồi. Diệp Vân nhíu mày, tay phải giơ lên, biến trưởng thành quyền, mạnh mẽ đánh về phía Đoàn Thần Phong đập qua đây bàn tay. Đùng. Tiếng vang trầm nặng truyền ra tới, Đoàn Thần Phong cùng Diệp Vân đồng thời lui ra hai bước. Đoàn Thần Phong, ta mặc kệ ngươi là thật kiêu ngạo hay là giả kiêu ngạo, nhưng ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Diệp Vân căn bản là không chạy, cười lạnh xoay người liền vút qua đi ra. Vậy ngày mai lại rào hơn ngươi." Đoàn Thần Phong lắc lắc bàn tay, hướng về phía Diệp Vân bóng lưng kêu lên. Diệp Vân coi là không có nghe được, khoảnh khắc liên tục hướng về nơi ở Lao đi. Đoàn Thần Phong ngắt lời ngược lại khiến hắn sinh ra chút ý tưởng khác. Nếu là ở tiến vào cuối cùng bắt cường trước đó gặp phải Đoàn Thần Phong hoặc Khúc Nhất Bình, hắn ngược lại có thể cố ý thua trận, như vậy những trưởng lão kia cũng chưa chắc sẽ nhìn ra được, nhưng nếu là bắt cường trước đó không có gặp được đối thủ như vậy, tiến vào bắt cường, vậy hắn đơn giản đem hết toàn lực, có thể được ba vị trí đầu liền ba vị trí đầu, có thể được thứ nhất liền thứ nhất, muốn tận khả năng đạt được lợi ích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy một chương 35, thân hồn kim tu. Ngoại môn đệ tử nơi ở, Diệp Vân lẳng lặng ngồi ở trong viện tử. Hắn luôn cảm thấy ở tiểu lâu tu luyện bên trong không có ở trong viện tu luyện đến hắn thích trí, cái này hoàn toàn là một loại cá nhân cảm giác, yêu thích. Ánh trăng tùy ý, tựa như ngân xà khoác lên đại địa. Diệp Vân lẳng lặng ngồi ở trong ánh trăng, trong đầu hắn trống rỗng, tâm cảnh tựa như giếng cổ, không có nửa điểm chấn động. Ngày mai liền muốn so tài, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng cũng không có lại vội vã thu nạp linh thạch tu luyện. Tu vi của hắn đã đến nội tức cảnh, ba năm đệ tử tập dịch, vừa vận thăng cấp thiên trúc phong đệ tử, loại tu vi này đã rất kinh người nếu như còn nữa đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, nhất định sẽ dẫn tới lan trưởng lão đám người hoài nghi. Thế nhưng không tu linh lực, nhưng có thể tu luyện tâm cảnh. Con đường tu tiên, thực ra đi ngược lên trời, cùng trời đất bận mệnh, tâm cảnh không ổn định, liền dễ dàng là ngoại vật chỗ quấy nhiễu, tạp niệm bay tán loạn. Được một chút không cần thiết tâm tình minh hoặc, lĩnh ngộ được đồ vật cũng có thể nảy sinh sai lầm. ở tu hành phía trên này sinh to lớn ảnh hưởng. Tâm cảnh vững chắc, tâm ma không sinh, mới có thể tìm hiểu trời đất bí ẩn. linh ngộ một chút chân chính đại đạo phát tác. đạo lý như vậy, ở Diệp Vân trở thành đệ tử tạp dịch thời điểm liền đã hiểu được khi đó phụ trách truyền thụ cho bọn hắn chủ cột tâm pháp trưởng lão liền nâng qua nhiều bản môn ví dụ tới nhiều lần cảnh giới bọn họ tu luyện không tu tâm tương lai khả năng chính là luyện khí cảnh mới thôi tu vi lại cũng không thăng nổi đi lấy diệp vân lúc này tu vi nói gì tìm hiểu trời đất ảo diệu đại đạo phát tắc, toàn bộ đều là hư vọng thế nhưng trước đó vô luận là những trưởng lão kêu còn là kim đan cho bọn hắn thần hồn níu áp cũng làm cho hắn cảm giác được thần hồn ý chí tâm cảnh kiên định là cỡ nào trọng yếu không ngừng ma luyện tâm cảnh có thể lớn mạnh thần hồn thần hồn càng là mạnh mẽ tương lai chút cơ nương tụ kim đan có khả năng lại càng lớn nương tụ ra kim đan cũng sẽ cường đại hơn thân thể máu thịt cùng thần hồn đều tiến vào, đây mới thật sự là tu hành. Chẳng qua là đối với đại đa số tu sĩ cấp thấp mà nói, nhưng đều là đem tâm cảnh tu luyện vô ý thức quên sạch sành sanh, bọn họ theo đuổi là pháp bảo cùng đan dược, để cho mình càng nhanh hơn cẩm giữ có sức mạnh độ vật. Đã từng Diệp Vân cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí cùng tuyệt đại đa số tu sĩ cấp thấp như thế, hắn cũng cho rằng thần hồn có thể dựa vào một chút phương pháp tu hành, dựa vào một chút đan dược tầm bổ lớn mạnh. Thế nhưng đạt được hai màu trắng đen ánh sáng, lại cảm thụ được những trưởng kia, đặc biệt là viên kia kim đan uy áp sau đó, hắn cũng hiểu được, cho dù lợi dụng một ít đan dược trực tiếp tầm bổ lớn mạnh thần hồn. Nhưng tâm cảnh chưa đủ vững chắc, cũng là không được gì. Có chút thân thể cường tráng đại hán, đối mặt rõ ràng so với hắn nhỏ yếu người, nhưng là khiếp đạm không dám động thủ, trái lại bị đánh. Nghĩ rõ, đây cũng là dễ hiểu nhất đạo lý. Ngày hôm nay thất trưởng lao sát ý, đón lấy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới thi thí, lại thêm cái này tông môn thí luyện sau lưng mơ hồ uy hiếp, đều làm hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, đối tâm cảnh của hắn tạo thành trùng kích cực lớn. Khi lấy được hai màu trắng đen ánh sáng sau đó, đặc biệt là nhìn thấy cái kia mãn thiên kim giáp thần binh còn như thủy triều, liên sát ý cùng thần hồn uy áp đều ngưng thật thành to lớn thiên kiếm, cơn gió thổi qua, núi cao hóa thành một phấn, sông lớn bị triệt để chặt nước, mà dưới tình huống như vậy, cái kia một đen một trắng hai bóng người đều là ngạo nghễ đối lập, không sợ hai chút nào hình ảnh sau đó, Diệp Vân Tâm cảnh bản thân cũng đã sinh ra thay đổi to lớn, cho nên lúc này áp lực đối với hắn tâm cảnh trùng kích, hắn thấy cũng là một loại khó tả cơ hội. Trong người là đệ tử tạm dịch 3 năm, hắn sở dĩ tu vi so với giống nhau đệ tử tạp dịch cao hơn phía trên không ít, trừ hắn ra chăm chỉ tu luyện linh lực, tôi luyện thân thể ra, quan trọng nhất một nguyên nhân cũng là thường xuyên ma luyện tâm cảnh của mình mỗi một ngày bị khó khăn thời điểm, hắn cũng có nghĩ cách chống lại, đem tạp niệm trong đầu bài không, để cho mình vẫn duy trì hướng phía trước nguyện khí. Hàng vạn hàng nghìn phiền nhiễu trong người, rất nhiều bất lợi, ta thành thạo diễn cổ, gợn sóng bất động. Diệp Vân nhớ rõ, hắn là ước chừng tốn thời gian hơn 2 năm, mới thỉnh thoảng tiến vào loại này kỳ diệu hoàn cảnh. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trời đất đều biến mất, tất cả mọi thứ đều biến mất, toàn bộ thế gian đã không có bất kỳ cái gì tồn tại, bao gồm chính hắn. Đây là một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Hắn cũng không biết như vậy tâm cảnh đối với thần hồn lớn mạnh có không có bao nhiêu cụ thể chỗ tốt, cùng linh lực ở giữa lại đến cùng tồn tại cái dạng gì liên hệ, thế nhưng hắn lần đầu tiên tiến vào loại cảm giác này bắt đầu, tu vi của hắn dường như liền bắt đầu từ từ gia tốc tiến triển. Ba năm bên trong 2 năm trước, hắn chẳng qua là miễn cưỡng tu hành đến luyện thể tầng 2 hoán huyết cảnh, thế nhưng cuối cùng 1 năm, khi lấy được đen trắng quang ảnh tẩy tủy phạt mao trước đó, tu vi của hắn liền một lần hành động đột phá đến luyện thể tầng 3 tẩy tủy cảnh hậu kỳ. Tại bọn họ cái tiêu một viện đệ tử tạp dịch bên trong, cũng đã là rất xuất sắc tồn tại. Thân hồn kiếm tu, tính mệnh kiếm tu. Không sợ hãi, quên mình tiến lên. Như ảo tựa như khoảng không, trời đất không tồn tại. Dưới ánh trăng, Diệp Vân lặng lặng an tọa, ánh trăng xuyên thấu qua hắn hơi mỏng quần áo, tung vào hắn thân thể, hắn thân thể càng ngày càng linh hoạt kỳ hảo, phảng phất giống như là hoàn toàn trong suốt như thế, ánh trăng dường như theo thân thể hắn một bên kia xuyên thấu đi ra. Nguyệt truyền tinh di, cả đêm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Khi cuối mùa thu sương sớm rơi vào Diệp Vân cái chán, hắn chậm rãi mở mắt ra. Nếu như đạt được một chút cao minh công pháp, cho dù chỉ là như vậy vất đi tạm nghiệm, vật ngã luân vòng, mặc cho linh lực ở trong người tự do hoạt động, thẩm bổ thần hồn lấy được chỗ tốt đều muốn nhiều hơn. Thiên trúc phong mặt đông phía trên đường chân trời, đỏ ửng nhàn nhạt từ từ dâng lên. Một ngày mới đến, mới lên cấp ngoại môn đệ tử tỷ thí thời gian cũng sắp đến. Diệp vân cảm thụ được trong cơ thể dâng trào trào lên linh lực, đầu góc vô cùng rõ ràng, nhắm mắt lại, hắn có thể nghe được ngoài trăm trượng mỗi một tấc không gian truyền tới cực kỳ nhỏ âm thanh. Hắn cảm giác được linh lực của mình cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng, thế nhưng thần hồn nhưng nổi bật có khí phách cô động mạnh mẽ một chút cảm giác. Đoàn thân phong, khúc nhất bình. Diệp vân hít một hơi thật sâu, lúc này đầu góc của hắn vô cùng rõ ràng nghĩ đến hôm nay có khả năng là có thể thông qua tỷ thí thu được cao minh hơn tu hành công pháp, hắn liền lại không khỏi nghĩ tới hai người kia. Đoàn Thân Phong người này, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Đoàn Thân Phong đến từ kinh đô, chính là Vương Thân quốc Thích, như hắn chẳng qua là một giới công tử bột, còn lớn lối như thế, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một là thiên phú cực cao, ở trong tộc địa vị tôn sủng, dưỡng thành hắn hôm nay tính cách. Nếu như hắn thiên phú cực cao, địa vị tôn sủng, như vậy hắn như thế nào sẽ đến đến Thiên Kiếm Tông, làm 3 năm đệ tử tập dịch mới thu được một cái ngoại môn đệ tử khảo hạch danh đạch. Mặc dù nước Tấn Vương Thân không hề ở Thiên Kiếm Tông trong mắt, nhưng là Thiên Kiếm Tông dù sao vẫn là ở nước Tấn cảnh nội, muốn phát triển, như trước không ly khai thế tục lực lượng giúp đỡ. Nước Tấn Vương Thân quốc thích nếu như muốn an bài một tên thiên phú cực cao thiếu niên tiến vào Thiên Kiếm Tông, lại là gia nhập thiên trúc phong loại này không phải chiến đấu canh gác ngọn núi, không cần trước phải khi ba năm đệ tử tạp dịch. Chẳng lẽ là cố ý giả ngây giả dại, để cho người ta cảm thấy hắn vô dụng. Diệp Vân trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Còn như Khúc Nhất Bình, Diệp Vân trước đó thờ ơ nhạt, thông qua vài lần giao thủ có thể nhìn ra, cái này chỉ bất quá 15-16 tuổi ra hỏa nhưng thật ra là một cái công vu tâm kế thiếu niên. Diệp Vân hợp lại không rõ ràng lắm kinh đô Khúc gia đến cùng là dạng gì tồn tại, muốn tới cùng đoạn ra so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá, theo Khúc Nhất Bình con kia màu đen thủ chặt có thể suy đoán ra, Khúc Nhất Bình ở trong gia tộc, nhất định địa vị không thấp, cho nên mới phải nắm giữ như vậy linh khí. Diệp Vân có thể không tin những đại gia tộc kia có rất nhiều linh khí, thậm chí nhiều đến liền người hầu đều nhân thủ một cái lời đồn. Linh khí, đó là người tu tiên mới có thể có được bảo vật, lại há là người thế tục có thể có được. Mà mấu chốt nhất là, Diệp Vân mặc dù trước đó cùng Khúc Nhất Bình hợp lại không nhận thức. Bất qua ở ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm hắn bí mật quan sát, cái này khúc nhất bình và những người khác hợp lại không có bất kỳ mâu thuẫn. Đối mặt cho dù tu vi so với hắn thấp ra không ít đệ tử tạp dịch cũng không giống đoàn thần phong như vậy ác luôn đối mặt, không coi ai ra gì. Thế nhưng khi hắn đối mặt đoàn thần phong thời điểm, liền dường như biến thành người khác, trở nên hung tàn, cấp tiến. Giữa hai người này khẳng định có gì đó ân đoán tồn tại. Có lẽ cái này khúc nhất bình chính là một cái nào đó muốn đối phó đoàn thần phong người phái tới mà đoàn thần phong biểu hiện như vậy, chỉ là muốn để cho người ta đối với hắn này sinh phán đoán sai lầm, để cho người ta không đem hắn để ở trong lòng. Trong giây lát này, Diệp Vân trong đầu có chút triệt để hiểu hết cảm giác. Nếu là như vậy, cái kia hai người này đều không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng không có biểu hiện toàn bộ thực lực, thậm chí còn hơn xa một cái linh khí tồn tại. Nghĩ đến đây, Diệp Vân con mắt hơi híp lại, hắn xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một con chân bóng thanh mục bình thuốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 36, linh Dịch Cái này thanh mục bình thuốc bên trong là được hắn theo thất trưởng lao trong vỏ rượu bắt được thừa chất lỏng, chẳng qua là quá cả đêm thời gian, toàn bộ thanh mục bình thuốc mặt ngoài đều trở nên nóng ánh lên, thậm chí tản mắt ra tương tự ngọc chất ánh sáng ở trong linh điển, chỉ là một chút tán phát mùi rượu liền để hắn có loại thu nạp linh thạch linh khí cảm giác, lúc này hắn muốn đang thử luyện trước đó cuối cùng xác định, là được loại này linh dịch đến cùng có cái gì dạng kinh người hiệu dụng. Cho dù linh dịch này bên trong dược lực không có cái khác đặc biệt công hiệu, chẳng qua là có thể trong nháy mắt hóa thành quần quần linh khí cung cấp thân thể hấp thu, đưa đến bổ sung linh lực tác dụng, đều có thể ở thời điểm mấu chốt đưa đến trọng dụng. Mặc dù xem qua thất trưởng lão dùng loại này linh dịch liền thật là cùng uống rượu như thế, không có chút nào chỗ hỏng, trái lại thai rõ ràng mắt sáng dáng vẻ, thế nhưng Diệp Vân như trước không dám có chút khinh thường, hắn mở ra cái này thành một bình thuốc vô cùng nó thận trọng từ đó đổ ra một nhỏ giọt đổ vào trong miệng gì đó dù vậy Diệp Vân còn là thoáng cái sắc mặt đại biến cả người đều chấn động mạnh hắn chỉ cảm thấy có một cái cố khối không khí trận ở trong cơ thể của mình nổ tung ngay sau đó có một cái cố giống như lạnh lẽo khí tức trực tiếp giống như một sợi dây như thế theo phần bụng xông thẳng vào hắn thiên linh một cố cái chết thực sự khí tức bao phủ lại hắn cả người toàn bộ thần hồn loại cảm giác này thật giống như chân chính chỗ có ý thức đều được đóng băng tiêu vong muốn lập tức chết đi như thế nhưng ngay tại trong nháy mắt kế tiếp trái tim của hắn kịch liệt hơi nhúc nhích một chút hai màu trắng đen ánh sáng thoáng hiện ở trong cơ thể hắn cổ khí tức lạnh như băng kia trong nháy mắt bị đen trắng ánh sáng nuốt hút hơn phân nữa. tiếp theo đen trắng ánh sáng lại nhanh chóng biến mất diệp vân cả người mồ hôi lạnh khí một tiếng lúc này mới phát ra một tiếng kịch liệt đánh hút âm thanh cái này cũng thẳng đến lúc này diệp vân mới có hơi phục hồi tinh thần lại mới có thể chân chính hồi từ vậy nhớ tới mới vừa mới chính thức cảm giác có mạnh mẽ linh khí khí lưu ở trong thân thể của hắn lưu động Kinh ngở như vậy linh khí số lượng mang đến cho hắn một cảm giác so với một viên hạ phẩm linh thạch cuối cùng linh khí số lượng chỉ nhiều không ít. Cũng chính là nói, loại này linh dịch xác thực có thể nhanh chóng bổ sung linh lực. Thế nhưng loại này lạnh leo hướng đỉnh, dường như muốn đem hắn thần hồn đều lao ra bên ngoài cơ thể, khiến hắn thoáng cái chết đi khí tức là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân liên tục thật sâu hô hấp, kiệt lực để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại. Tại sao có thể như vậy? Thế mà làm hắn càng khiếp sợ hơn là, lúc này cái loại này khí tức lạnh như băng đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa đầu góc của hắn dường như trở nên thêm rõ ràng, giống như là một mảnh trong vắt trong không gian lại bị linh truyền linh vụ rửa vô số khác cả, liền nhỏ bé nhất bụi đều được rửa đi. cảm nhận của hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ngay cả bên cạnh nhan sắc đều trở nên đặc biệt tươi sống một chút. mấu chốt nhất chính là, một loại đặc biệt tiên tĩnh khí tức tràn ngập ở trong thân thể của hắn, khiến hắn cảm giác mình có thể tùy thời dễ dàng tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. nương thần tác dụng, lớn mạnh thần hồn. loại này linh dịch vốn là có mạnh mẽ lớn mạnh thần hồn, nương thần an thần tác dụng. trong giây lát này, Diệp Vân triệt để phản ứng lại. loại này linh dịch mạnh nhất dược hiệu chính là ở thần hồn phương diện bổ sung linh khí sợ rằng chẳng qua là dược vật này bản thân linh khí tự nhiên phát ra tương đương với chẳng qua là bổ sung thêm hiệu quả mà thôi cái kia thất trưởng lão thần trí mơ hồ chẳng lẽ là bởi vì thần hồn bị chút tổn thương cho nên uống rồi nhiều như vậy linh dịch sau đó hắn mới trở nên thanh tỉnh Diệp Vân con mắt không tự chủ được chừng lớn hắn nghĩ tới rồi khả năng này cùng lúc trên người của hắn lại ra một tầng mồ hôi lạnh hiểu mới vừa rồi là cỡ nào hung hiểm lớn mạnh thần hồn dược vật bản thân đại đa số đều là luyện khí cảnh bên trên chút cơ cảnh tu sĩ mới có thể tiếp nhận thoáng cái phục hồi đến quá mức lợi hại thần hồn ngược lại sẽ bị trí mạng tổn thương nguy hiểm thật. Diệp Vân biết, nếu như trong cơ thể không có vậy cũng tóc hai màu trắng đen ánh sáng trí bảo, hắn vừa rồi không chết cũng trực tiếp biến thành xì ốc, còn giống như có chút tác dụng nào khác, liền khí huyết đều thịnh vượt lên, có lẽ còn có mạnh mẽ chữa thương hiệu quả. Cái này thất trưởng lão đến cùng là thân phận gì, dĩ nhiên có thể điều phối như vậy linh dịch, hơn nữa tồn tại số lượng vẫn như thế nhiều. Loại này linh dịch, sợ rằng một vọt đều không phải thiên trúc phong trưởng lão có khả năng nắm giữ đi. Lẽ nào hắn thực sự đến từ chính Thiên Kiếm Tông bên trong núi? Diệp vân tâm tình chậm rãi bình phục lại, hắn nhìn trong tay thanh một bình thuốc, biết lần này mặc dù nhất định phải tham gia kế tiếp thần bí tông môn thí luyện. Hắn vô hình chung cũng nhiều một phần bảo đảm. Mặc dù là Thiên trúc Phong những trưởng lão kia chân truyền đệ tử cũng chưa chắc có như vậy có thể rất nhanh bổ sung linh lực linh dịch, huống chi linh dịch này còn có kinh người an thần cường tráng thần hiệu quả. Quan trọng nhất đó là người khác quát cái này sợ rằng lập tức sẽ chết, nhưng hắn nhưng có hai màu trắng đen ánh sáng, có thể làm cho hắn có lẽ chỗ tốt. Khi luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách hắc ám, đem sáng ngời gây cho đại địa thời điểm. An tĩnh một buổi tối Thiên trúc Phong liền công việc lưu đủ lên. Rất nhiều thân mặc áo bào xanh ngoại môn đệ tử không biết từ nơi nào xông ra, sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt nhưng có hiện lên vẻ mong đợi. Ngày hôm nay là thiên trúc phong ngoại môn đệ tử đại bị thời gian, nếu như có thể tiến vào 100 người đứng đầu, liền có thể đại biểu Thiên Kiếm Tông đi tham gia tông môn nhiệm vụ, sau khi trở về, liền có thể có được phong phú phần thưởng. Thiên trúc phong ngoại môn đệ tử, mặc dù nghe đều là một cấp bậc, nhưng vẫn là có phân chia cao thấp. Giống như Diệp Vân những thứ này mới lên cấp ngoại môn đệ tử, chỉ có thể mặc trường bào màu xanh. Còn có những thứ kia tu vi giống nhau, hợp lại không có được coi trọng đệ tử, cũng chỉ có thể đủ thân mặc áo bào xanh, chỉ có chiếm được như là thái tập cấp, luyện được đường các loại đường khẩu công nhận đệ tử, mới có thể đủ mặc cái khác màu sắc quần áo có thể tiến vào đường khẩu đệ tử liền có thể trên người mặc trường bào màu vàng địa vị của bọn họ muốn so với áo xanh đệ tử cao hơn nửa bậc hơn nữa có thể đạt được có chút tài nguyên tu luyện không giống áo xanh đệ tử toàn bộ tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm lấy dĩ nhiên hoang bao đệ tử lấy được tài nguyên tu luyện thực ra cũng ít vô cùng có chút ít còn hơn không mà thôi chỉ có tu vi đến trình độ nhất định đồng thời bị mỗi cái đường khẩu trưởng lão coi trọng trở thành tiểu đội người phụ trách liền có thân mặc trường bào màu đen tư cách những đệ tử này mỗi tháng đều có cố định đồng thời xa xỉ tài nguyên tu luyện phát ra hơn nữa thuộc hạ đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ còn có thêm vào khen thưởng những đệ tử này tu vi gần như đều đến luyện thể cảnh đỉnh phong chỉ kém nửa bước liền có thể ngộ khí thành công thăng cấp luyện khí cảnh bất quá hắc bào đệ tử cũng không phải ngoại môn đệ tử bên trong cấp bậc cao nhất như nam thành tu vi của hắn đã sớm đạt tới ngộ khí cảnh đỉnh phong khoảng cách luyện khí cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước hắn cũng xác thực thân cư yếu trước ở thí luyện điện nắm giữ một cái phát ra nhiệm vụ khen thưởng chức vị chức vị này có thể nói trọng yếu phi thường không phải đạt được thí luyện điện trưởng lão công nhận đồng ý đệ tử là tuyệt đối không có khả năng thu được chức vị này thế nhưng dù vậy Nam thành như vậy hắc bào đệ tử, còn không phải ngoại môn đệ tử bên trong rất chịu đến tông môn chiếu cấu người. Áo bào tím chỉ có người mặc áo màu tím ngoại môn đệ tử, bọn họ mới là ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật. Những thứ này áo bào tím đệ tử đều không ngoại lệ, đều là tu vi đạt tới luyện khí cảnh, nắm giữ nội môn khảo hạch tư cách thiên tài tuyệt diễm hạng người. Những thứ này áo bào tím đệ tử bất cứ chuyện gì đều không cần làm, bọn họ phải làm là được tăng lên cảnh giới, tăng cường tu vi, tiếp đó là mỗi lần 2 năm một lần nội môn đệ tử khảo hạch làm chuẩn bị, một khi thông qua khảo hạch là được một khi hóa long, theo thiên trúc phong ngoại môn tách khỏi tiến vào nội môn, nội môn. Nơi nào tu luyện hoàn cảnh so với ngoại môn tới được rồi ít nhất gấp 10 lần mỗi một vị nội môn đệ tử cũng sẽ đạt được cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện bọn họ hầu như không cần tham gia bất kỳ cái gì thiên trúc phong nhiệm vụ bọn họ phải làm chẳng qua là tu luyện tu luyện tu luyện nữa nhưng là muốn trở thành nội môn đệ tử lại nói dễ vậy sao luyện khí cảnh là được nội môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn chỉ cần tu vi của người đạt đến luyện khí cảnh liền cầm giữ có tư cách thế mà thiên trúc phong thành lập trăm ngàn năm năm tháng tới nay có rất nhiều tu vi đạt tới luyện khí cảnh tầng 5 tầng 6 thậm chí tầng 7 đỉnh phong ngoại môn đệ tử đều không thể đi ra một bước cuối cùng Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 37, Sắt trưởng. Sắp trời rất sáng, vô số đệ tử chạy nhanh tại trên sân đạo, hướng về diễn võ điện phương hướng rất nhanh mà đi. Trên người mặc trường bào màu xanh Diệp vân, chậm rãi thở ra trong miệng cho khí, mở cửa, đón ánh sáng mặt trời nhìn thoáng qua, hắn mỉm cười, xoay người hướng về diễn võ điện đi đến. Diệp Vân sư Minh Có chút thanh âm quen thuộc ở bên tai truyền đến, chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo bảo xanh chạy vội tới. Dư Minh Hồng sư đệ. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, hướng về thiếu niên mỉm cười đầu. Diệp sư huynh trạng thái nhìn qua không đi xem ra nhất định có thể tiến vào tám vị trí đầu dư minh hồng cười đi tới cũng không có cùng diệp vân sóng vai mà đi mà là rơi ở phía sau một cái thân vị diệp vân quay đầu nhìn hắn một cái nói ra có thể đi vào tám vị trí đầu nhưng chưa chắc là chuyện tốt dư minh hồng sững sở, lập tức hạ thấp giọng diệp sư minh xem ra ngươi cũng hiểu được cái này kế tiếp thí luyện rất có kỳ vọng diệp vân gật đầu nói bây giờ chỉ sợ là người bình thường đều sẽ như thế nghĩ cái kia sư minh ngươi muốn cố gắng tiến vào tám vị trí đầu hay là dư minh hồng trầm ngâm một lát có chút do dự nhìn diệp vân nhẹ giọng hỏi Những trưởng lão kia nhãn lực so với ta nhõn mạnh hơn quá nhiều, cố y dầu diếm là không có khả năng. Diệp Vân cũng không dầu diếm, nhìn hắn thành thật nói, nếu như không gặp được đối thủ lợi hại, liền chỉ có cố gắng tiến vào 8 vị trí đầu, thậm chí liều có thể hay không ba vị trí đầu. Ta biết rồi, cảm ơn Diệp sư huynh nhắc nhở. Dư Minh Hồng gật đầu, tựa hồ làm quyết định. Hắn cũng là như vậy cân nhắc, lẽ nào hắn cũng hiểu được có thể tiến vào 8 vị trí đầu. Diệp Vân trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá nghĩ rất nhanh thấy rốt cuộc, hắn cũng không hỏi thêm nữa, thân hình lướt trên, hướng về diễn võ điện quảng trường cấp xã mà đi. Diễn võ điện trên quảng trường đã tụ tập mấy nghìn tên ngoại môn đệ tử, ngay cả buổi sáng không có bọn họ thì thế, nhưng cũng không muốn bỏ qua trường hợp như vậy. Khi Diệp Vân mang theo Dư Minh Hồng tiến vào quảng trường, gần như toàn bộ mới lên cấp ngoại môn đệ tử đều đã tới, bọn họ đứng ở trong đội ngũ, thấp giọng nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Diệp Vân người rốt cuộc đã tới. Đoàn Thân Phong âm thanh lại vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh theo quảng trường bên ngoài cấp xã tới, ngay lập tức liền đứng ở Diệp Vân trước người. Ta ở bên ngoài đợi ngươi thời gian đốt một nén hương, nghĩ không ra ngươi như vậy nương ngác, ngươi không đến, ta làm sao có thể thân? Đoàn Thân Phong nhìn Diệp Vân, hơi nhíu mày ta có tới hay không, cùng ngươi có gì liên quan? Diệp Vân không lạnh không nhạt nói, ngươi không đến, ta làm sao có thể xuất hiện? Ngươi mạnh nhất, đương nhiên phải cuối cùng xuất hiện. Đoàn Thân Phong bắt đầu cười ha ha, hoàn toàn bất cố thân chỗ diễn võ điện quảng trường, âm thanh truyền khắp nơi. ngươi làm như vậy dường như quá giả một chút. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nhìn như không nói lời nào, thực ra nhưng túi đầu truyền một câu nói vào Đoàn thần Phong cái lỗ thai. Đoàn Thân Phong tròng mắt hơi co rụt lại, nhưng là cười đến thêm lớn tiếng một chút. Diệp Vân ngươi có ý gì? Diệp Vân cười lạnh một tiếng, chính ngươi minh bạch liền tốt, có ý tứ. Đoàn Thần Phong rất có thâm ý nhìn Diệp Vân liếc mắt, nhẹ nhàng nói ba chữ này, đó lấy nhưng là lại ha ha cười như điên, bất quá ngươi còn là cầu khẩn miễn bản trước gặp phải ta, như vậy liền có lẽ có tiến vào tám vị trí đầu cơ hội, ta nghĩ khúc nhất bình hàng ngũ, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Một bên Khúc Nhất Bình nghe vào trong hai, lông mày hơi nhíu, trong mắt sát ý hiện lên. Thế nào? Ta xem ngươi dáng vẻ rất không phục. Đoàn Thần Phong nhưng là đã chú ý tới sự hiện hữu của hắn, khiêu khích nói, đợi lát nữa tự nhiên có giao thủ thời điểm, gấp cái gì? Khúc Nhất Bình lạnh lùng nói. Đoàn Thân Phong đắc ý nói, cái kia đến lúc đó ngươi liền biết lợi hại không muốn gây phiền báis liền tất cả câm miệng. Thuần Vũ diễn trưởng lão xuất hiện. Một bên mấy tên hoàng bào đệ tử quát trói thai lên tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ Đoàn Thần Phong cùng khúc nhất bình đều quá mức ngây thơ, nếu như còn không câm miệng, bọn họ nhưng là không thèm để ý xuất thủ giáo huấn một cái. Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong kéo ra một khoảng cách, hắn nhưng là không muốn đắc tội những thứ này hoàng bào đệ tử. Lúc này mấy vị trưởng lão đã xuất hiện ở trên sân đằng trước, một câu nghiêm nghị uy áp đã bao phủ toàn bộ công trường. Vụ diễn ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, hài lòng nói, xem ra chúng ta những thứ này mới tới đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng, đã sớm không thể chờ đợi. Lan trưởng lão Lần này quy tắc tỷ thí liền do ngươi tới tuyên bố đi." Lan trưởng lão chậm rãi tiến lên, nét mặt nghiêm nghị. Mới lên cấp ngoại môn đệ tử tỷ thí, mỗi lần 3 năm cũng sẽ có một lần. Bất quá lần này bởi 8 người đứng đầu có thể thu được tham gia tông môn nhiệm vụ tư cách, cho nên tại trên quy tắc sẽ hơi có sự khác biệt. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử, dừng một chút tiếp tục nói, trước kia có 8 chữ, điểm đến tử ngừng, không lấy tính mệnh. Lần này, tương tự là 8 chữ, toàn lực mà làm, bất luận sinh tử. Cũng chính là nói, cái này là một lần sinh tử tranh chấp, cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng, tiến vào 8 vị trí đầu sau khen thưởng mọi người cũng nhìn thấy so với những năm qua đến, muốn phong phú nhiều lần. Cho nên, lần này tỷ thí, chúng ta đều rất chờ mong a. Lời vừa nói ra, trên sân liền tất cả xôn xao. Loại này quy tắc quả thực là không có đạo lý, tại rất nhiều người xem ra, điểm đến đó thì ngừng nếu có thể phân ra thắng bại, tại sao muốn sinh tử tranh đoạt? Nghe được giọng điệu như vậy, Diệp Vân Tâm nhưng là đột nhiên trầm xuống. Có thể không cần cố kỵ sinh tử, liền ý nghĩa xuất thủ không cần cố kỵ nặng nhẹ, như vậy muốn cố ý ẩn giấu thực lực liền có thể khó khăn. Lan Trường lão, chẳng lẽ muốn đem đối thủ đánh chết mới coi như phân ra thắng bại sao? Rất nhiều mới lên cấp đệ tử sắc mặt liền dị thường trở nên trắng bệnh, nếu là như vậy, liền chân thực quá mức tấn khốc. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cho các ngươi xuất thủ không cần lưu lại gì đó đường sống mà thôi, như vậy có thể càng tốt hơn nhìn ra thực lực chân chính. Lan trưởng lão nhìn những người này lên mắt, mà không hề cảm xúc nói, một phương không địch lại, chỉ cần chịu thua, cái kia nhất định là coi như kết thúc, một người khác liền không thể nào sẽ xuất thủ. Nhưng nếu là cố ý chịu thua, chỉ cần bị chúng ta nhìn ra, là được trực tiếp vứt xuống yêu thú tháp bên trong đi thuần phục thú. Diệp Vân con mắt hơi híp lại, không nhịn được hít sâu một hơi. Nhìn trước khi tới xác thực muốn suy nghĩ gì đều là vô dụng, nghe thấy Lan trưởng lao những lời này ý tứ, cũng biết là nhất định sẽ không để cho bọn họ có điều dấu giếm. Làm như vậy, nhất định là muốn chọn lựa ra chân chính mạnh nhất đệ tử. Là cái gì phải nhất định muốn là chân chính mạnh nhất đệ tử đi làm. Diệp Vân thật sâu suy tư về, hắn dường như có chút bắt được manh mối, có khí phách sắp nghĩ thông suốt cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác kém một chút không nghĩ ra được. Thật vô vị, nếu là không có thể chịu thua tốt bao nhiêu, đã sớm không quen nhìn đám rác rưởi này, sống cũng là lãng phí tông môn tài nguyên tu luyện. Đoàn Thân Phong chân mày cau lại, thoạt nhìn có chút thất vọng. Đoàn Thần Phong thanh âm không nhỏ, liền đưa tới xung quanh các đệ tử liếc mắt, xem ra ngươi là thực sự muốn chết. Một chút nhập môn thời gian tương đối dài hoàng bảo đệ tử thậm chí liền liền nợ nụ gợn. Từ giờ trở đi, ai nếu như còn nữa nói nhảm, liền trực tiếp ném vào thuần thú tháp. Lan trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười, một cốt thực chất vậy uy áp đảo qua toàn trường, liền để thân thể tất cả mọi người như thấm vào tại trong nước đá. Lập tức, chỉ thấy hai tay hắn ở trên không bên trong giao nhau, tiếp đó nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh lam hiện lên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy diễn võ điện quảng trường trung tâm chỗ tạm tòa lôi đài trầm rãi dâng lên mỗi một tòa lôi đài đều dùng không biết tên ngọc thạch gọt rũa mà thành óng ánh sáng long lanh tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng xa xa nhìn tới diễn võ lôi đài óng ánh sáng long lanh dưới ánh mặt trời tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt xa hoa thế nhưng Diệp Vân Minh Bạch đó cũng không phải cung cấp người xem xét tác phẩm nghệ thuật mà là một tòa dính máu tươi nơi giết chóc ngoại trừ Thiên Trúc Phong Bình thường đệ tử luận bản cùng hoạt động bên ngoài đệ tử ở giữa có khó có thể tháo ra sinh tử cận kỉu khi lấy được cao tầng sau khi đồng ý thì sẽ tại cái này diễn võ lôi đài bên trên triển khai sinh tử đấu cũng không biết sau ngày hôm nay, ta có còn nên cùng nhiều người lần đứng ở nơi này sát trường bên trên. Diệp Vân nhìn cái kia bóng ánh sáng long lanh diễn võ đài, không có cảm thấy sợ hãi, khỏe miệng hiện ra một tầng không hiểu lãnh ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 38, trận đầu Toàn bộ trong diễn võ trường không còn có nửa điểm âm thanh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút dừng lại. Mới lên cấp đệ tử tỉ thí vòng thứ nhất, giữa theo đông tây hai điện ngàn ra cùng nhau rút thăm, đợt thứ hai bắt đầu còn lại đệ tử triệt để đánh loạn, một lần nữa rút thăm, thẳng đến quyết ra cuối cùng người thắng. Lan trưởng lão âm thanh trầm dãi vang lên, quanh quẩn ở trên quảng trường khoảng không. Lần này tỷ thí quả nhiên cùng trước kia hơi có sự khác biệt, trước đó đều là Đông Tây 2 điện phân biệt phái ra đệ tử tiến hành luận bàn tỷ thí, tám người đứng đầu sẽ có Đông Tây 2 điện đệ tử tất cả triều muốn gã, sau đó sẽ bắt đầu rút thăm. Ngày hôm nay ngược lại, đợt thứ hai liền đánh loạn, đến lúc đó hơn 50 người tỷ đấu, chỉ sợ cùng điện đệ tử tàn sát lẫn nhau sẽ không phải số ít, rất khả năng hôm nay phải chết không ít con chim non. Lan trưởng lão không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có một phương chịu vừa, liền không cho phép sẽ xuất thủ, tối đa được bị thương mà thôi, không thể nào biết xuất hiện quá nhiều thương vong. Có đôi khi Chịu thua cũng không phải một chuyện dễ dàng, sư đệ, ngươi còn trẻ. Trên quảng trường, nghị luận sôi nổi, đặc biệt một chút nhập môn rất nhiều năm đệ tử, đối với sắp xuất hiện tình cảnh, sớm có dự kiến. Được rồi, tỷ thí bắt đầu. Lan trưởng lao âm thanh xuyên qua quảng trường, chỉ thấy hắn giơ tay lên nhẹ nhàng một tung, màu trắng quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào mỗi một cái mới lên cấp ngoại môn đệ tử trong tay. Ngọc bài. Bạch ngọc chế thành trên bảng hiệu, viết chữ số, theo một đến 62. Đông Tây hai điện đệ tử trong tay, đều có như vậy một khối ngọc bài. Lần này tham gia tỷ thí tổng cộng có 124 tên đệ tử. Đông tây hai điện tất cả 62 người, tương tự dãy số liền từng đôi chấm giết, vòng đầu đi qua, đem tối đa chỉ có 62 người có thể tham gia vòng kế tiếp tỉ thí. Diệp Vân nhìn trong tay số 7, ánh mắt nhìn về phía tây điện đội ngũ, không biết cái nào đúng là đối thủ của hắn. Người tu vi như thế, có tài đức gì có thể nắm giữ số 1. Đem số 1 cho ta, ta cái này cho ngươi. Liên tại lực chú ý của chúng nhân toàn bộ tại trên tay mình ngọc bài lúc, một thanh âm bất ngờ vang lên. Diệp Vân ngẩng đầu, chỉ thấy Đoàn Thần Phong cầm lấy tây điện một tên đệ tử ngực, đem vật cầm trong tay ngọc bài vỗ vào trên người của hắn. Cái này Ta đây không thể quyết định a, muốn hỏi trưởng lão." Tiên đệ tử kia dường như bị giật mình, khuôn mặt kinh khủng. "Ngươi cho rằng trưởng lão rất rảnh rỗi sao? Loại chuyện nhỏ này lão nhân gia ông ta mới sẽ không quản." Đoàn Thần Phong tiện tay đem tên đệ tử kia đẩy ra một bên. Tên đệ tử kia một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Trung quanh mới lên cấp đệ tử cũng dồn rập ngẩng đầu nhìn phía trưởng lão, nghĩ thẩm trường hợp này đều dám lớn lối như vậy, không biết trưởng lão hội thế nào trách phạt. Thế mà trên quảng trường mới, đứng lơ lửng trên không lan trưởng lão nhưng giống như căn bản không có nhìn đến phía dưới cuộc nháo này, giọng nói lạnh lẽo, theo thấp đến cao. Dựa theo con số xếp hạng, lên đài tỷ thí. Hắn vừa dứt lời, liền thấy đoàn Thần Phong như một con lớn điêu khắc xoay quanh lên, ở trên không bên trong sẹt qua một cái đẹp đẽ bóng dáng, rơi vào lôi đài số một bên trên. Đông Điện số một là ai? Lên mau tự tìm cái chết, đừng phiền nhiễu. Đông Điện một tên thiếu niên bước ra đoàn người, trên mặt đều là vẻ giận dữ, liền muốn nhảy lên một cái, nhằm phía Đoàn Thần Phong. Đống nhiên, một tay đặt tại trên bả vai của hắn, bên hai chuyển đến âm thanh. Đoàn Thần Phong tu vi ngươi nên biết, không muốn cậy mạnh, con đường tu tiên, nhìn như so là tu vi, thực ra tu đến cuối cùng so là thọ nguyên. Ai thật sự được lâu, là được ưu thế." Khúc Sư Minh thiếu niên mở ra, xoay đầu lại, nhưng thấy nói chuyện là Khúc Nhất Bình. "Sống, so cái gì đều trọng yếu." Khúc Nhất Bình nhìn hắn, một bộ chân thành dáng vẻ. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, tiếp đó chậm rãi gật đầu, trên mặt màu đỏ nhanh chóng tối lui, "Khúc Sư Minh, cảm ơn, ta nhớ kỹ." Lập tức hắn nhảy lên một cái, mặc dù không có đoàn thần phong như vậy phong khoáng, nhưng cũng biểu hiện ra không tầm thường tu vi. Hắn và Khúc Nhất Bình đối thoại Diệp Vân cũng nghe được hiểu rõ, thế nhưng Diệp Vân nhưng là không nhịn được ở trong lòng nặng nề cười lạnh một tiếng. Hắn mới không tin khúc nhất bình là thực sự hảo tâm, đây rõ ràng là thừa cơ tu mua lòng người. Được rồi, bây giờ ngươi có hai con đường có thể đi. Một là quỳ xuống trị vua, cút ra ngoài cho ta, hai là cho ta đánh chết. Trên đài Đoàn Thần Phong nhưng là kiêu ngạo đến cực hạn, nhìn gã thiếu niên này điên cuồng cười ra tiếng. Thiếu niên sắc mặt lần nữa đỏ lên, trong mắt đều là phẫn nộ. Ngay tại hắn muốn bộc phát phút chốc, chợt bình tĩnh lại. Đoàn sư huynh, xin chỉ giáo. Đoàn Thần Phong nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, thật là phiền phức. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình như điện, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở tại thiếu niên trước người, một trường đánh thiếu niên quá sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới đoàn thần phong tốc độ rõ ràng nhanh đến loại tình trạng này, quả thực khó có thể tin. trong lúc vội vàng, ngưng tụ linh lực bên phải nắm, đối với đoàn thần phong công kích vô gia. với anh, hai bàn tay vừa vặn chạm nhau, thiếu niên liền cảm thấy một cỗ minh ngông lực lượng theo trong lòng bàn tay tràn vào, trong nháy mắt đem hắn thân thể đánh bay ngược ra ngoài. giờ khắc này, hắn hiểu chính mình cùng đoàn thần phong có bao nhiêu tranh lệch. ta chịu thua, không có chút nào miễn cưỡng ba chữ theo trong miệng hắn rúm phát ra, tiếp đó thân thể mới nặng nghề rơi xuống ở trên lôi đài. Đoàn Thần Phong theo sát một quyền đột nhiên ngừng lại, tiếp đó đứng chắc tay, nhìn nằm ở trên lôi đài thiếu niên, gương mặt phiền chán. Đã sớm để cho ngươi lăn, lại còn dám cùng ta động thủ, thật là lãng phí thời gian. Lập tức hắn nhảy xuống, ngẩng đầu đi trở lại Tây Điện đội ngũ ở trong. Tây Điện đệ tử, dồn dập nhường ra một con đường đến. Đoàn Thần Phong là kiêu ngạo, thế nhưng hắn thật có phách lối kinh nghiệm, cái khác Tây Điện đệ tử, ai dám nói có thể hời hợt một trường đem cùng cũng giống như mình thông qua luyện tâm điện thí luyện đệ tử trực tiếp đánh bay. Các ngươi cũng nhanh lên một chút, không muốn dây dưa dài dòng, đem đông điện cái tia đám ngu xuẩn đánh tẹt ra quần. Đoàn Thần Phong lúc này dĩ nhiên là móc ra chiếc phiến phẩy phẩy. Trung quanh mới lên cấp đệ tử đều là vẻ mặt chán ghét, giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Diệp Vân trên ngọc bài chữ số là số 7, tổng cộng có 8 tòa lôi đài, nguyên bản hắn phải cùng Đoàn Thần Phong như thế cùng lúc tỷ thí, thế nhưng Đoàn Thần Phong chân thực quá nhanh, chẳng qua là trước mắt một cái liền đem đối thủ đánh bại, nhanh đến Diệp Vân còn không có nhảy lên số 7 lôi đài. Số 7 trên lôi đài, tây điện một tên đệ tử đã đứng, khi hắn thấy phi thân mà lên lại là Diệp Vân thời điểm, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, một chút không cam chịu. Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Hắn nhìn Diệp Vân Hai tay ở trước người hơi vẽ ra một đạo hơi hình cung, chậm rãi nói, "Diệp Vân bình thản nhìn tên này đối thủ, gật đầu, "Đến đây đi." Thật là có tương đối xuống mới có phân biệt, Diệp Vân lúc này biểu hiện mặc dù chỉ là đúng quy củ, nhưng cùng vừa rồi đoàn Thần Phong so sánh, tên này Tây Điện đệ tử trong mắt Diệp Vân nhưng là đã đặc biệt dễ thân. "Diệp Vân sư huynh, ta đây chiêu chính là chân chính tiên kỹ, Hỏa Vân liệt diễm thủ, uy lực lớn, ngươi lại cẩn thận." Hắn thậm chí có chút cảm kích nhìn Diệp Vân nói ra. Nghe được đối phương trực tiếp đem am hiểu tiên kỹ đều nói ra, Diệp Vân ánh mắt hơi lóe lên, nhưng là một lần nữa nhìn tên này Tây Điện đệ tử liếc mắt, "Ta biết rồi." ta sẽ cẩn thận một chút. hắn chăm chú nhìn tên này tây điện đệ tử, nhẹ giọng nói, đa tạ nhắc nhở. Diệp Vân khiêm tốn lễ độ để tên này tây điện đệ tử đối với hắn hảo cảm càng nhiều, nhưng ở trong người linh lực lưu chuyển trong máy mắt, tên này tây điện đệ tử sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh không lay động. giống nhau mới lên cấp đệ tử, tu hành tự nhiên đều là đệ tử tạm dịch trụ cột tâm pháp cùng thô thiện võ kỹ, có thể có được loại này thiên kỹ, cũng tự nhiên sẽ không xuất thân quá mức bình thường. Diệp Vân tự nhiên hết sức rõ ràng điều này, hắn đứng bất động, linh lực trong cơ thể nhưng là cũng nhanh chóng lưu chuyển. Chỉ thấy tên này Tây Điện đệ tử song trưởng chợt biến hóa thành đỏ bừng, mơ hồ dường như có hỏa diễm tại ngón tay và bàn tay rũ nhảy lên, một cô nóng rực hỏa lực theo trong bàn tay của hắn lan ra, cho người cảm giác giống như liền kim thiết đều có thể hóa tan. Thực ra chân chính tiên kỹ, chỉ có tu vi đến luyện khí cảnh mới có thể đủ phát huy được, bởi vì khi tu luyện tới linh lực phóng ra ngoài thời điểm, lúc này tên này Tây Điện đệ tử trong tay hỏa lực liền không hề chẳng qua là tụ tập tại trên lòng bàn tay, mà là có thể phun trào ra, cách không đả thương người. Bất quá mặc dù là lúc này uy lực, đối với chưa tu hành quá bất kỳ cái gì tiên kỹ đệ tử bình thường mà nói, đã là cực kỳ kinh người. Hô một tiếng quát rồi, hỏa diễm bao trùm song trưởng mang theo gào thét gió nóng, hướng về Diệp Vân lao thẳng tới mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 39, đe dọa. Thiêu đốt lên hỏa diễm song trưởng thẳng tắp phái qua đây, sóng nhiệt lao nhanh, toàn bộ không gian dường như đều được ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mặc dù không phải luyện khí cảnh, không cách nào phát huy ra hỏa vân liệt diễm thủ vi lực thực sự, thế nhưng một trưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ để đem một tên luyện thể cảnh tầng 5 võ giả cho đánh thành trọng thương, thậm chí một kích bị mất mạng. Dưới lôi đài một chút trước đó đều biết Tây Điện Gã thiếu niên này các đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Tiêu Linh Thừa tu vi rõ ràng đến trình độ như thế, loại này tiên kỹ chúng ta căn bản không đỡ được. Có thể thông qua thí luyện tiến vào tiên trúc phong đệ tử tạp dịch dù sao cũng hơi thủ đoạn, thế nhưng có như vậy thực lực, sợ rằng không nhiều lắm. Nhiều mới lên cấp đệ tử vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ, đây mới thực là tiên kỹ, cho dù là hạ đẳng nhất cựu phẩm tiên kỹ, bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không từng tu hành, chỉ có thế gian danh môn vọng tộc mới có thể nắm giữ. Trái lại nói, lúc này thế gian nhiều danh môn vọng tộc, cũng chính bởi vì tổ tiên có người tu tiên, mới trở thành thế gian danh môn vọng tộc. Tại rất nhiều người xem ra Lúc này Diệp Vân sợ rằng khó có thể ngăn trở như vậy một kích. Thế nhưng, trên lôi đài Diệp Vân như trước đứng lặng lặng, thân thể vẫn không lúc ních, thậm chí ngay cả góc áo đều không lúc ních tí nào. Tại trong mắt của hắn, nhìn không thấy nửa điểm kinh ngạc, cũng không có chút nào sợ hãi, liền nó tâm tình của hắn cũng không có. Phản phất là một cái giếng cạn, không có bất kỳ chấn động, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi một trường này. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi. Tiếp đó chỉ thấy tay phải hắn để chống nắm thành quyền, tiếp đó hướng về đập qua đây hỏa vân liệt diễm thủ đánh ra một quyền. Trong một sát na, cả người hắn liền thay đổi. Giờ khắc này, Diệp Vân giống như liền cao lớn hơn rất nhiều. Một quyền đánh ra, cuồn phong nhất thời, quần cuộn linh lực theo trong cơ thể trào lên ra, hội tụ bên phải quyền. Chỉ thấy cái kia hữu quyền bên trên lóe ra màu trắng hào quang, không ngừng phụt ra hút vào, lại có phá thể ra dấu hiệu. Phải biết rằng, linh lực là không thể đủ phóng ra ngoài, chỉ có linh lực ngưng luyện trở thành sự thật tức giận, thành cựu luyện khí cảnh, mới có thể đủ chân khí phóng ra ngoài, cách không đả thương người. Thế nhưng, bây giờ Diệp Vân hữu quyền bên trên linh lực dĩ nhiên không ngừng phụt ra hút vào, tựa như lúc nào cũng sẽ xông thẳng ra, phá không công kích. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu như là ngộ khí cảnh tu vi, Như vậy khả năng tại tìm hiểu thiên địa linh khí thời điểm, lĩnh ngộ được một chút chân khí chí lý, có lẽ sẽ có tình hình như vậy xuất hiện. Bây giờ ở đây tuyệt đại đa số người đều có thể khẳng định Diệp Vân là luyện thể tầng 5 nội tức cảnh, lấy như vậy cảnh giới đánh ra như vậy một quyền, như vậy linh lực ngưng luyện trình độ, quả thực là có chút không hợp đạo lý. Người này nhất định là từng chiếm được gì đó tăng cường thân thể cùng linh lực linh vực, cho nên cái này linh lực mới có thể kinh người như vậy. Rất nhiều tu vi đã tại ngộ khí cảnh bên trên hoàng bảo đệ tử trong lòng trước tiên tuân ý nghĩ như vậy. Anh, gần như linh lực phá thể thiết quyền mang theo lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh vào Hỏa Vân Liệt diễm thủ bên trên. Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm, bắn ra năng lượng của bạo, không khí bị nổ liên tục rung động. Lập tức chỉ thấy một dáng lửa hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, tiếp theo đụng vào lôi đài trên hàng rào, nặng nề té ngã trên đất. Trên lôi đài, Diệp Vân lặng lặng đứng, lại biến thành trước đó bộ dáng kia, nét mặt bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình toát ra đến. Theo lý mà nói, Tây Điện đệ tử Tiêu Linh Thừa cũng không có chịu vừa, như vậy tỷ thí liền không có kết thúc, nếu như lúc này Diệp Vân sẽ xuất thủ, cũng phù hợp quy tắc, một kích xuống, sợ rằng Tiêu Linh Thừa không chết cũng là trọng thương, thế nhưng Diệp Vân lúc này lại cũng không thừa thắng xông lên. Một tiếng rên tiếng vang lên, Tiêu Linh thừa rốt cục hoãn quá khí lai, hắn dây rũa bỏ dậy, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy không cam chịu. Thế nhưng hắn biết rõ cảm giác lúc này Diệp Vân nhường cho ý. Chẳng qua là vừa rồi một quyền kia, hắn cũng cảm giác được, Diệp Vân cùng hắn trên lệch không phải một tí tẹo như thế. Trong mắt hắn không cam chịu nhanh chóng lui bước, biến thành tôn kính. "Diệp sư minh, tốt ngưng luyện, thật mạnh linh lực." Hắn lau mép một cái thấm da máu tươi, thành thật nhìn lẳng lặng đứng yên Diệp Vân nói ra. "Có đôi khi thua cũng không nhất định là xấu sự tình." Diệp Vân hướng về hắn gật đầu, nhẹ giọng nói ra. "Tiêu Linh thừa nam nào?" nào. Hắn cũng lập tức hiểu Diệp Vân ý tứ, trong ánh mắt liền lại có chút cảm kích, "Diệp Vân sư minh, ngươi cẩn thận." Hắn cũng nhẹ giọng nói câu này, tiếp đó đối với Diệp Vân thi lễ một cái, xoay người vút qua xuống lôi đài. Người này là cái nhân vật hung ác, khó đối phó. Diệp Vân, giống như thái tập cốc lưu đạo liệt chính là bị người này đánh chết. Khi Diệp Vân theo trên lôi đài xuống, phía dưới lặng ngắt như tờ, gần như tuyệt đại bộ phân đông tây điện mới lên cấp đệ tử đều nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút kính nể. Diệp Vân an tĩnh, cùng Đoàn Thần Phong tương ngạo, hai cái rõ ràng bất đồng phong cách, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra thực lực, nhưng đều khiến người ta kiêng kỵ ngay cả những thứ kia nhập môn nhiều năm ngoại môn đệ tử, trong đó không thiếu có người mặc áo bào màu đen đệ tử, đều trong bóng tối gật đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc. so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, thảo nào thất trưởng lão sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. tại bảy đến tám cái chẳng qua là đến đây xem náo nhiệt hắc bào đệ tử chỗ một góc, nam thành ánh mắt xuyên qua mười mấy trượng, rơi vào diệp vân trên người, thấp giọng tự nói, ngươi đang nói cái gì? nam thành bên cạnh một tên đệ tử áo đen liền trong mắt dị quang lóe lên, hỏi. thất trưởng lão nhìn chúng hắn, khiến hắn đi khai khẩn linh điển. nam thành suy nghĩ một chút, nói ra, thất trưởng lão. Mấy tên hắc bảo đệ tử đều cũng có chút không thể tin tưởng, ở đây sắc thực quá mức khiến người ta vô cùng kinh ngạc, biểu hiện của hắn mặc dù không tệ, nhưng so với một chút chân chính kinh tài tuyệt diễm hạng người trên là nhiều, Thất Trưởng lão làm sao có thể thấy bên trong hắn. Cái này nguyên do trong đó ta cũng không biết, Thất Trưởng lão điên điên cùng cùng, bất quá người này nếu bị hắn nhìn chúng, ngược lại nhiều hơn một cái chỗ dự vững chắc, đến lúc đó nếu là bị thua thiệt tại Thất Trưởng lão trước mắt lời nói, ai nói rằng Thất Trưởng lão sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nam thành bất động thanh sắc, nhưng là rất có tâm ý nói. Trung quanh hắn cái này, mấy tên hắc bảo đệ tử đều là ánh mắt lẫm liệt, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Lần này chúng ta Thiên Trúc Phong đưa ra một tên thiên tài đệ tử gọi là Quân Ngự Lan, có người nói Tu Vi đã đến luyện khí cảnh. Một tên hắc bảo đệ tử lại là đầy mặt cảm khái cùng hâm mộ nói ra, nói không chừng đã bị phía trên trường lao thu là chân truyền đệ tử. Người ta cố gắng vì thí luyện điện làm việc, Tu Vi đột phá đến luyện khí cảnh cũng là cái này thời gian mấy tháng, sắp tới, còn như muốn trở thành một vị trường lao chân truyền, cái kia cũng không biết có hay không cái này Phúc Duyên. Xung quanh mấy người lại là thở dài. Tại Nam Thành đám người đối thoại thời điểm Vòng thứ nhất tỷ thí song phương không ngừng phân ra thắng bại, tuy nói không giới hạn sinh tử, nhưng cái này một vòng nhưng không ngờ bình thản, không có người nào rơi xuống mệnh. Làm cản. Đột nhiên một tiếng âm thanh lạnh lẽo ở trên không bên trong nổ vang, lập tức một cỗ kinh khủng uy áp rơi xuống từ trên không, làm ở trên đài một tên vừa vặn chịu thua đệ tử trên người. Âm một tiếng vang trầm, tên đệ tử kia hét thảm một tiếng, mạnh mẽ rơi xuống ngược lại ở một bên trên thềm đá, cả người máu thịt bé bét, không biết là thống khổ hay là sợ hãi, cả người đều không ngừng co có giật. Cái này là gần như tất cả mọi người hoảng sợ nhìn tên đệ tử này cùng xuất thủ lan trường lão, nhất thời không phản ứng kịp coi ta lời nói là gió bên thai sao? Lan trưởng lao sắc mặt băng hàn tới cực điểm, đem người này giải vào thuần thu tháp. Còn nữa người dám cố ý trừ vừa nên như vậy lệ. Một đám mới lên cấp đệ tử liền liền thở mạnh cũng không dám. Rất nhiều người đều sợ hai hai tay không được phát du lên. Diệp Vân nhìn tên đệ tử kia thảm trạng, khẽ rũ xuống đầu. Muốn ôm may mắn tâm lý lừa dối quả, ấy, quả nhiên là không thể thực hiện được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 40, Ám toán. Ngươi lên sân. Còn không tới kịp nhìn xem trên sân những người đó tỷ thí tình huống. Một tiếng lạnh lùng tiếng quát truyền vào Diệp Vân thai bên trong. Một tên thân mặc hắc bảo đệ tử mà không hề cảm xúc đối với Diệp Vân gật một cái một bên chống đi lôi đài, rồi hướng một bên một cô thiếu nữ làm động tác giống nhau. Diệp Vân sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Vừa vặn Lan trưởng lão xuất thủ liền cho hắn minh bạch căn bản không có khả năng ẩn giấu thực lực cố ý chịu thua, mà lúc này tên này hắc bào đệ tử động tác nhưng là giống như tùy ý sai khiến kế tiếp tỷ thí đối thủ như thế, hơn nữa căn bản là không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Tỷ thí như vậy, hoàn toàn là nắm giữ ở những trưởng lão này cùng chấp hành hắc bào đệ tử trong tay, căn bản cũng không có chút nào may mắn. Hơn nữa sợ rằng vòng thứ nhất đi qua. Những trưởng lão này liền đem thực lực của bọn họ thấy rõ ràng, tiếp đó thông qua những thứ này hắc bào đệ tử sai khiến, tránh cho cường cường đụng nhau, cứ như vậy, lưu lại đến cuối cùng, khẳng định chính là đám này mới lên cấp trong các đệ tử mạnh nhất tồn tại. Thật là sinh tử toàn bộ tùy người khống chế, may mà cũng căn bản không có hướng về may mắn phương diện suy nghĩ nhiều. Diệp Vân hít sâu một hơi, trong thân thể hai màu trắng đen ánh sáng không hiểu chợt lóe lên. "Diệp sư huynh, ngươi cẩn thận chút." Lúc này Dư Minh Hồng chen chút tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Vân nhẹ giọng nói ra. "Ngươi cũng thông qua vòng thứ nhất sao?" Diệp Vân nhìn không có chịu đến chút nào tổn thương, thế nhưng trên người nhiệt khí bốc hơi nội bật đã giao thủ dư minh hồng nói ngươi cũng cẩn thận dư minh hồng cố sức gật đầu diệp vân không nói thêm nữa bóng dáng lói lên liền đã mất tại hắc bảo đệ tử chỗ điểm trên lôi đài sư minh mời người thiếu nữ kia đã chờ ở trên đài nhìn diệp vân vút qua đến chính mình mặt đối mặt trong mắt nàng giấy lên chiến ý linh lực trong cơ thể theo hai tay phun trào ra diệp vân nhíu mày theo linh lực tán phát khí tức đến xem cái này nữ hải tu vi chẳng qua là luyện thể cảnh tầng muốn mặc dù đứng để cho nàng công kích chỉ sợ cũng không đả thương được chính mình diệp sư minh ta là vương á tiệp xin chỉ giáo nhìn Diệp Vân giống như liền cũng không có chuẩn bị chuẩn bị dáng vẻ, tên thiếu nữ này túi đầu kêu một tiếng, người ra tay đi. Diệp Vân khoát tay áo, hắn ngược lại không phải là khinh thường thiếu nữ, chẳng qua là hai người tu vi kém quá lớn, căn bản không có lo lắng, hắn nếu như tiến hành trước xuất thủ, sợ rằng thiếu nữ này liền muốn trọng thương. Vương Á Tiệp sững sờ, mặt cười đường hồng, tiếp đó thận trọng đã đi tới. Diệp Sư Minh, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Vân rất là hiếu kỳ, vấn đề gì? Vương Á Tiệm đi tới Diệp Vân trước người, xinh đẹp khuôn mặt lên lửng hồng còn không có tối lui, nợ đủ cười xinh đẹp, chính là. Ta muốn biết Diệp sư huynh thời điểm chết là cái gì hình dạng." Một đạo làn gió thơm theo nữ hài đầu ngón tay cấp xạ ra, đánhút về phía Diệp Vân mặt. Trong khoảnh khắc rụt rẹ nữ hài hoàn toàn biến mất, biến thành một tên khát máu sát thủ, trắng tinh như ngọc xanh miết đầu ngón tay hóa thành một quả đỏ thắm hạt vi độc trầm, đối với Diệp Vân ngực đâm thẳng mà tới. Diệp Vân sắc thực thật không ngờ cái này thoạt nhìn tu vi chỉ có luyện thể cảnh tầng 4 vương á tiệp lại lại đột nhiên làm khó dễ, đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm, lại có chút không kịp. Có thể theo tạm dịch ngoại viện vọt tới bước này đệ tử, quả nhiên không có một cái dễ đối phó. Diệp Vân chân mày cau lại, trong lòng biết mắc bấy, trước mắt cô gái này nhất định có bảo vật gì hoặc công pháp ẩn nấp tu vi. Cái kia xanh miết ngón tay ngọc biến thành hạt vĩ độc châm bên trong chứa linh lực có thể rõ ràng đưa nàng tu vi chân chính hiện lộ ra. Luyện thể tầng 5 nội tức cảnh, đỉnh phong. Rõ ràng dòng giá ẩn nấp một cảnh giới tu vi. Trong cơ thể trào lên linh lực trong nháy mắt nhanh chóng vận chuyển, trước tiên bảo vệ ngữ chỗ. Vương Á tiệp công kích không có cái gì biến hóa, chính là cái kia ngón tay ngọc biến thành hạt vi độc châm, uy lực vô tận. Linh lực làm ra phòng ngự, Diệp Vân thân thể ngay đầu tiên hướng phía sau tối lui, chỉ cần kéo dài khoảng cách hắn liền có thời gian làm ra càng mạnh hơn phòng ngự thậm chí có phản kích khả năng. Thế nhưng, Vương Á Tiệp Theo vừa lên đến liền trăm phương ngàn kế muốn tính toán Diệp Vân, mà Diệp Vân cũng chính là bởi vì không có thể xem thấu tu vi của nàng nổi lên ý nghĩ khinh địch, thậm chí ngay cả đánh một trận dục vọng cũng không có. Tại gần như không có cái gì phòng bị tình huống dưới bị Vương Á Tiệp tiếp cận, đánh ra nàng ẩn nấp có lẽ 3 năm công kích mạnh nhất. Muốn dễ dàng tránh né hoặc chống đỡ, đỡ được, nói dễ vậy sao? Từ khi đạt được hai màu trắng đen quang ảnh tẩy tùy phần lại thêm trong ngày thường ăn tinh tìm hiểu, lại đang thí nghiệm thất trưởng lão luyện chế linh tiểu thừa chất lỏng sau, Diệp Vân sức phán đoán lên một cấp độ Hắn chẳng qua là thối lui ra khỏi một bước, tiếp đó liền mạnh mẽ dừng bước, linh lực trong nháy mắt hội tụ tại ngực, mà Hưu Quỷn cũng hiện lên một chút ánh sáng màu trắng, hướng về Vương Á Tiệp bên hông mạnh mẽ đánh ra. Bởi vì, hắn biết, Vương Á Tiệp đạo này công kích đã không có khả năng tránh né. Thế mà, Vương Á Tiệp cái kia tràn ngập sát ý, lạnh lẽo như đao trên mặt căn bản nhìn không ra có nửa điểm tâm tình. Đối mặt Diệp Vân một quyền, nàng phảng phất giống như không biết, phải đầu ngón tay biến thành hạt vĩ độc châm lần nữa bộc phát ra một chút đỏ thắm sáng ngời, đâm vào Diệp Vân trong lực. Nàng có rất lớn tự tin, mặc dù Diệp Vân Linh lực lại hùng hậu, vội vàng giữa đánh ra một quyền này cũng không thể đủ để cho nàng bị thương nặng, mà nàng tính toán thành công hạt vĩ độc châm lại nhất định có thể đâm vào Diệp Vân trong ngực, trong nháy mắt đâm thủng trái tim của hắn, thân tử đạo tiêu. Phúc. Nếu nàng đoán, ngón tay ngọc biến thành độc châm sắc thực đâm rách Diệp Vân quần áo, đục lộ hắn phòng ngự, đâm vào trong ngực, máu tươi liền theo ngón tay của nàng phun ra, màu đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy mà giật mình, nàng thanh tú đẹp đẽ miệng nổi lên một vẻ tâm ú lạnh lẽo ý cười. Thế nhưng một giây kế tiếp nàng nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Ngón tay đâm rách Diệp Vân trong nửa sau, dĩ nhiên gặp một cổ lực lượng cường đại trở ngại, mặc kệ nàng hạt vĩ độc châm thế nào lợi hại, đều không thể lại tiến vào nửa bước. Đây là có chuyện gì? Vương Á Tiệp trong lòng tràn đầy kinh hãi, nếu như không cách nào đâm thủng trái tim, như vậy lấy Diệp Vân hùng hồn tinh thuần linh lực, chỉ sợ căn bản là không có cách cho hắn bị thương, chớ nói chi là một kích bị mất mạng. Ngay tại Vương Á Tiệp trong lòng tràn đầy kinh hãi trước mắt, nàng chỉ cảm thấy bên trái bên hông đau sót, lập tức mạnh mẽ lực lượng đưa nàng cả người đều đánh bay ra ngoài, ước chừng bay ra ngoài mấy trượng, mạnh mẽ đụng vào lôi đài trên hàng rào, rơi xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao? Vương Á Tiệp tại té ngã trong nháy mắt liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vân lặng lặng đứng tại chỗ, trước ngực toàn màu đỏ tươi. Nàng rõ ràng cảm giác được, chỉ cần lại tiến vào nửa phần liền có thể đục lỗ Diệp Vân trái tim, cho hắn trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Thế nhưng ngay ở một khắc đó, Diệp Vân trong cơ thể dường như bắn ra một cổ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, chẳng những đưa nàng trong bóng tối tu luyện 2 năm hạt vĩ độc châm ngăn trở, còn trực tiếp phản kích. Linh khí xem ra Diệp Vân trên người có có khả năng bảo vệ hắn linh khí. Vương Á Tiệp bò dậy, miễn cương đứng thẳng, hoảng sợ nhìn những mày, đứng chắp tay Diệp Vân. Ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi bị thương. Không nghĩ tới ngươi trái lại ác độc như vậy." Thấy Vương Á Tiệp đứng lên, Diệp Vân con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng. Vương Á Tiệp sắc mặt chợt trắng như tuyết. Nàng cảm giác được một loại khí tức kinh khủng bao phủ lại thân thể của chính mình, thậm chí để nàng linh lực trong cơ thể đều khó mà chảy xuôi. "Ta." Nàng vừa lên tiếng, trực tiếp liền muốn hô lên ta chịu thua ba chữ, nhưng chỉ trong nháy mắt này, một bóng người đã xuất hiện ở trước người của nàng, Ở một tiếng, phía bên phải của nàng bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt, cả người bay ngược ra ngoài. Chờ đến Vương Á Tiệp thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, nàng phát ra chính mình đã nặng nề ngã sấp xuống tại phía dưới lôi đài. Một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng phun mạnh ra. Ta trả ngươi một quyền, coi như là người nhau." Trên đài, Diệp Vân lạnh lùng thu hồi nằm đấm, mặt không hề cảm xúc nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 41, tâm cơ." Diệp Vân là chân chính nổi lên sát tâm. Nguyên bản thấy Vương Á Tiệp chẳng qua là luyện thể tầng 4, rất sợ vừa ra tay nàng liền nẻ tránh cũng không kịp, cho nên Diệp Vân liền nghĩ để cho nàng xuất thủ trước, tiếp đó nhắm ngay nàng tiến công thế, cứng cứng đưa nàng dung ra lôi đài. Như vậy song phương lực lượng quá mức rõ ràng lời nói, nàng chịu thua vậy cũng sẽ không bị trưởng lao trách phạt. Thế nhưng đón lấy xuất hiện sự tình, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vừa rồi Vương Á Tiệp nào chỉ là muốn đánh bại hắn, như không phải của hắn thân thể trải qua đen trắng ánh sáng thử thách, vừa vẫn đen trắng ánh sáng lại cắn nuốt Vương Á Tiệp bộ phận linh lực, lại thêm hắn tại cái này tỷ thí trước đó đột phá đến nội tức cảnh, hắn bây giờ khẳng định đã chết. Lúc này hắn đấm ra một quyền, thấy mặc dù đem Vương Á Tiệp trọng thương, thế nhưng nàng nhưng chưa chết đi, nhìn một tên hắc bảo đệ tử ngăn ở Vương Á Tiệp trước người, ngăn cản hắn tiếp tục xuất thủ, trong thân thể hắn sát ý chậm rãi biến mất, nhưng theo ngược chỗ đau từng đợt đau thương ý mới truyền vào đầu óc, trong thân thể của hắn cũng theo đó hiện ra một khối nồng đậm bi thương chẳng qua là có thể hay không tiến vào tám vị trí đầu tỷ thí mà thôi, liền cần dựa vào đạo mạng của người khác trèo lên trên a, đều là như thế này tu hành đi ra đại tu sĩ, thật chẳng lẽ chính là hắn di vãng tưởng tượng tiên a, còn ở trên đài ở lại làm gì? nhanh xuống chuẩn bị một chút lần tỉ thí. một tiếng quát chói hai lúc này truyền vào diệp vân hai, vương Á tiệp mặc dù bị thương nặng, thế nhưng chưa chết, lúc này đã có một tên hắc bảo đệ tử đưa nàng mang đi trị liệu, mà một gã khác hắc bảo đệ tử thì vẻ mặt lanh ý cùng uy hiếp nhìn hắn. khí một tiếng, diệp vân hít sâu một hơi, trong mắt của hắn chỗ sâu nổi lên không thể phát giác hai màu trắng đen ánh sáng đang bị tên này hắc bảo đệ tử quát mắng uy hiếp trong nấy mắt hắn thậm chí có một loại muốn đối tên này hắc bảo đệ tử động thủ xung động thế nhưng lạnh như băng không khí tràn vào trong lồng ngực hắn còn là không nói được lời nào túi thấp đầu xuống vuốt qua xuống lôi đài Diệp Sư Minh ngươi không sao chứ Dư Minh Hồng trước tiên tiến lên đó lên nhìn Diệp Vân trước ngực vết thương nói ra Diệp Vân nhìn thoáng qua vết thương của mình trong mắt nhưng là hơi có dù lại chẳng qua là chỉ chốc lát thời gian vết thương của hắn đã đã không còn máu chảy ra đã sắp muốn triệt để khép lại dáng vẻ lúc này hắn cảm rất được có hai cỗ bất đồng khí tức tại khiến vết thương của hắn khôi phục, một loại khí tức dường như đến từ chính hắn uống vào giọt kia linh dịch bên trong dược lực, loại này dược lực để máu thịt của hắn rất nhanh phục sinh, để vết thương của hắn có chút hơi ngứa, mà một loại khác khí tức lại đến từ chính tâm mạch của hắn chỗ, hai màu trắng đen ánh sáng lúc này dường như có cái gì linh lực chạy ra đến, dung hợp tại hắn khí huyết bên trong, hắn khí huyết giống như bản thân, Liên biến thành một loại khó tả linh dược, mỗi một lần chạy xuôi qua chỗ đau, đều giống như có từng tầng một lạnh leo thủy triều tại cọ rửa qua. Diệp Vân sư Minh, ngươi thế nào khôi phục nhanh như vậy? lúc này dư minh hồng cũng nhìn thấy diệp vân ngực vết thương một số gần như khép lại hắn liền thất kinh không nhịn được lại lên tiếng hỏi thất trưởng lão linh dịch quả nhiên còn có rất mạnh chữa thương hiệu quả diệp vân trong đầu hiện lên ý niệm như vậy nét mặt nhưng là không có cái gì thay đổi hắn ngẩng đầu nhìn dư minh hồng lướt mắt nói ra chẳng qua là dùng qua một chút linh dược mà thôi vết thương đều khôi phục nhanh như vậy thể chất lại so với đệ tử tầm thường mạnh hơn quá nhiều xem ra xác thực là vừa khéo dùng qua linh dược gì ngay tại diệp vân cùng dư minh hồng đối thoại thời điểm lan trưởng lão nhưng là cũng đang cùng bên người tôn trưởng lão nói như thế đúng vậy tôn trưởng lão gật đầu theo người này tại luyện tâm điện biểu hiện đến xem cũng thực sự là tài liệu tốt. Lan trưởng lão hơi trầm ngâm nói, nhìn cái này dược hiệu, lẽ nào hắn trong lúc vô ý phục dụng huyết lan thảo hay sao? Chờ hắn có khả năng thông qua kế tiếp thí luyện lại nói, bây giờ đi thảo luận hắn có phải là hay không tài liệu tốt căn bản không có ý nghĩa. Một người trưởng lão khác không lạnh không nhạt sen vào nói, Lan trưởng lão cùng tôn trưởng lão nhìn nhau, đều là gật đầu, không nói cái gì nữa. Ngươi lên đài tỉ thí. Ngay tại lúc này, một tên hắc bảo đệ tử đối với Diệp Vân bên người dư minh hồng điểm một chút, thét ra lệnh hắn lên đài. Diệp sư minh, ta đi. Dư Minh Hồng có chút dáng vẻ khẩn trương, cơ thể hơi hơi ngừng lại, đón lấy mới nhún người này lên, rơi vào tên kia hắc bảo đệ tử chỉ lôi đài. Xem ra là này làm khoản có lời suy ý. Bên ngoài trong trượng Nam Thành nhìn Di Vân, như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cùng lúc nhẹ giọng lẩm bẩm, lấy tư chất của hắn, xem ra chỉ cần thông qua kiếp nạn này, lại giúp hắn một chút mà nói, đột phá đến luyện khí cảnh không khó lắm. Thảo nào thất trưởng lão nhìn chúng người này, nói không chừng linh dược này đều là thất trưởng lão cho. Bên cạnh hắn mây tên hắc bảo đệ tử nhìn vân, trong mắt bên trong lại thậm chí mang tới một chút kính nể cái này cũng không phải bởi vì tu vi quan hệ, mà là bởi vì bọn họ biết rõ tại thiên trúc phong muốn phải thật tốt sinh tồn được, một là muốn tâm cơ thâm trầm, hai là muốn có chỗ dựa, ba là muốn đủ tàn nhẫn. bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ, diệp vân là đã một cái cũng không thiếu. đối với những thứ này hắc bảo đệ tử mà nói, giống như diệp vân như vậy nhân vật hung ác, tốt nhất đó là có thể đủ kết giao, như vậy tương lai đối mọi người đều có chỗ tốt. diệp vân lúc này lại là cực kỳ khiêm tốn, hắn không chút nào vén váo tự đắc răng dấp, hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào dư minh hồng trôi lôi đài. chẳng qua là nhìn mấy hơi thở thời gian, diệp vân liền triệt để ý lòng. Dư Minh Hồng cùng hắn lúc này, đối thủ tu vi khoảng chừng đều là luyện thể tầng 4 hậu kỳ, sử dụng cũng đều là đệ tử tạp dịch tu luyện trụ cột võ kỹ, thế nhưng Dư Minh Hồng lúc này, mỗi một đánh cho Diệp Vân cảm giác đều là trầm ổn dị thường, trái lại đối thủ của hắn hết lần này tới lần khác sắc bén xuất thủ lại bị hóa giải, rõ ràng đã có chút bắt đầu nôn nó nóng. Quấn lên nóng này, linh lực sử dụng tại Diệp Vân xem ra liền có chút lãng phí, tiếp tục như vậy hao tổn đều không có khả năng hao tổn được Dư Minh Hồng. Người này ngược lại cũng khá hơi trầm ổn, giống nhau loại này mới lên cấp đệ tử sợ rằng ít nhất phải mấy năm ma luyện mới có khả năng đến trình độ như vậy. Nơi ra, một tên hắc bảo đệ tử không nhịn được nói ra: "Ta xem là trầm ổn có thừa, bước đồng lại không đủ, cũng quá mức khiếp đảm điểm." Một gã khác hắc bảo đệ tử, nhưng là lớp đầu, hơn nữa tư chất cũng quá mức bình thường chút. Chẳng qua là chỉ chốc lát thời gian, Diệp Vân trong mắt chợt lóe sáng. Trên này vẫn thủ thế dư minh hồng đột nhiên một tiếng quát nhẹ, một cái bước xa, song quyền sen kẽ toàn lực hướng phía trước đánh ra. Quyền của hắn lên tản mát ra vệ trắng nhàn nhạt, nhạt, đối thủ cảm giác được một kích này linh lực, sắc mặt đại biến, thế nhưng song trưởng hướng phía trước đóng chặt lại ra, linh lực trong cơ thể lại không đáng kể, một tiếng nặng nề va chạm dưới, hắn liền lùi lại hơn mấy bước trực tiếp sắc mặt màu đỏ tươi theo trên đài rơi xuống ngã xuống đất. Diệp Sư Minh. Dư Minh Hồng vẻ mặt kinh hỉ, dường như không tin mình đã đạt được thắng lợi dáng vẻ, không nhịn được đối với phía dưới Diệp Vân kêu thành tiếng đến. Diệp Vân khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng vì Dư Minh Hồng thắng lợi vui vẻ. "Hả?" Xa xa Nam thành nhưng là khẽ to mày. Hắn tại Thiên Trúc phong nhiều năm, gặp muôn hình muôn vẻ đệ tử nhiều hơn, lúc này hắn trực giác Dư Minh Hồng dường như có chút thừa cơ hội ngại. "Vui vẻ gì đó? Nói không chừng vòng kế tiếp liền gặp phải chúng ta." Một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh truyền vào Dư Minh Hồng trong tai vừa vặn vuốt qua xuống lôi đài dư minh hồng liền sắc mặt trắng nhợt diệp vân nhíu mày nghe thấy nghe tấm này điên cuồng âm thanh liền biết cái này lên tiếng lại là đoàn thần phong còn dư lại 31 người không biết coi như là may mắn hay là không may năm nay đám này mới lên cấp đệ tử thực lực càng là xa xa trội hơn những năm qua tôn trưởng lao ánh mắt đảo qua đoàn thần phong thân thể quay đầu đối với lan trưởng lão đám người nói chẳng qua là quá mức vội vàng đại đa số người quá mức không quả quyết xuất thủ chưa đủ tàn nhẫn bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp chắc chắn còn lại tông môn mới lên cấp đệ tử cũng là không sai bị lắm lan trưởng lão lắc đầu Trong mắt vẻ mặt có chút phức tạp. Nói xong câu này, ống tay áo của hắn vung lên, 30 đạo quang ảnh tản ra xung quanh rơi đi, còn là từng khối ngọc bài. Diệp Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, trong tay hắn trống trơn, không có một khối ngọc bài bay về phía hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 42, suy đoán. Không có được ngọc bài liền là vận khí tốt, cái này vòng không cần ứng chiến, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo là được. Ngọc bài là lan trưởng lão phát ra, nhưng lúc này lên tiếng nhưng là mấy tên trưởng lão bên trong tu vi cao nhất thuần vũ diễn. Diệp Vân dĩ nhiên vừa vặn luôn không, vận khí tốt như vậy. Một chút hâm mộ âm thanh liền vang lên. Vừa rồi một vòng chiến đấu cũng đã hung hiểm dị thường, lúc này chỉ còn 31 người, trong đó đại bộ phận đều là vô cùng khó chơi, có khả năng ít làm một vòng, tại thể lực lên đều rất chiếm ưu. Thế mà nghe được phía trên người trưởng lão kia phát ra âm thanh, Diệp Vân nhưng là liền một chút mừng rỡ cũng không có. Hắn biết vừa rồi biểu hiện của mình đã để những trưởng lão này đối với mình đánh giá càng cao, đã là có chút để những trưởng lão này vài phần kính trọng, cái này hắn thấy cũng không phải chuyện gì tốt. Xem ra chúng ta là đã định trước tại muốn cuối cùng giáo thủ. Nghe được thuần vu diễn trưởng lão âm thanh, khốc nhất bình khỏe miệng nhưng là hiện ra một chút như có như không cởi nhạt. Hắn biết những trưởng lão này đối với thực lực của bọn họ đã có xác định phán đoán, đón lấy cái này một vòng, nhất định là cường giả đối người yếu, căn bản không có khả năng có hai hai cường giả đối chiến khả năng. Cùng khúc nhất bình suy đoán như thế, cái này một vòng tranh tài gần như đều là mạnh yếu rõ ràng, ngay cả Dư Minh Hồng bọn người thoải mái chiến thắng đối thủ. Bất quá, cái này một vòng cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tại số 7 trên lôi đài, hai gã thực lực kém nguyên bản có chút nổi bật đệ tử, một tên trong đó đang bị đánh bại sau đó, nhưng là không hề nhụt thua, đột nhiên phát động lưỡng bại câu thương một kích, kết quả không có thành công, bị trực tiếp đánh chết ở trên sàn đấu. Diệp Vân như trước hơi cúi đầu, hắn không có nhìn hơn tên kia bị đánh chết nhất đi đệ tử, ánh mắt hắn dư quang, nhưng là rơi vào những trưởng lão kia trên người. Hắn thấy toàn bộ những trưởng lão kia trên mặt thậm chí ngay cả một chút tiếc hận thần sắc cũng không có. Hắn càng ngày càng khẳng định, cho dù chính mình những người này toàn bộ chết hết, đối khắp cả Thiên Trúc Phong chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Lần này đến cùng là dạng gì tông môn thí luyện. Nơi xa Nam Thành nhìn tên kia mới lên cấp đệ tử máu thịt bẽ bé bẽ gì thể, cũng là càng phát giác không đúng. Hắn thấy mặc dù là không giới hạn xuất thủ nặng nhẹ tỷ thí, tại chân chính xuất hiện sinh tử trước mắt lúc, những trưởng lão kia nên xuất thủ ngăn lại. Lấy những trưởng lão kia tu vi, muốn ở đó dạng trước mắt ngăn lại chân thực quá mức tùy tiện. Thế mà cho hắn không có nghĩ tới là, những trưởng lão này một cái cũng không có xuất thủ. Những trưởng lão này dường như chính là muốn cố ý để những đệ tử này nhìn thấy Tàn Khốc như vậy tràn diện dáng vẻ. Lẽ nào kế tiếp thí luyện, chính là sẽ có chân chính Tàn Khốc chém giết? Cho nên những trưởng lão này mới thông qua phương thức như vậy, để cho bọn họ tích lũy chút kinh nghiệm. Một cái hung hiểm ý niệm thoáng hiện tại nam thành đầu góc, để trên lưng của hắn dâng lên một trận lạnh thâm th ý vị. Không phải là độc nhất vô song, Diệp Vân trong đầu cũng hiện ra đồng dạng ý niệm. Lẽ nào cùng còn lại tông môn có cái gì tỉ thí? Diệp Vân biết, có chút tông môn tại tranh đoạt một ít lợi ích thời điểm, thì sẽ tiến hành một chút đối mọi người mà nói tổn thất đều không nghiêm trọng lắm tỷ thí. Một số thời khắc tỷ thí là được tất cả tông môn đệ tử tại nơi nào đó nơi tập luyện bên trong chém giết. Cái loại này là chân chính sinh tử giao chiến. Nhưng để Diệp Vân không hiểu là cái loại này thí luyện tuyệt đối không phải là mới lên cấp đệ tử cùng Thiên Trúc phong đệ tử bình thường tuyển chọn ra đi tham gia. Bây giờ toàn bộ tham gia những thứ này tuyển chọn đệ tử có cái gì điểm giống nhau? trừ phi là có tu vi hạn chế. Đống nhiên trong đầu của hắn như có tia chớp chạy qua, đột nhiên xuất hiện ý niệm như vậy, hô hấp chợt hơn ngừng lại. Lúc này toàn bộ hắc bào đệ tử đều tự hồ toàn bộ không có tham gia như vậy tuyển chọn. Bọn họ mới lên cấp đệ tử, cộng thêm tiếp đó sẽ tham gia tuyển chọn áo xanh cùng hoàng bào đệ tử, đều là luyện thể cảnh tu vi, cũng không có đạt đến luyện khí cảnh. Thật chẳng lẽ là như thế này? Diệp Vân chợt cảm giác mình tìm được chỗ mấu chốt. Toàn bộ mới lên cấp trong các đệ tử chọn lựa ra 8 vị trí đầu, trừ phi là linh lực cũng giống như mình mạnh mẽ, bằng không chính là tu luyện một chút tiến kỹ, hoặc có linh khí nơi tay, thực lực của những người này so với đón lấy những thứ kia nhập môn hơi sớm trong hàng đệ tử chọn lựa ra chỉ sợ cũng sẽ không yếu tới chỗ nào, có lẽ so với trong bọn họ rất nhiều người mạnh mẽ cũng không nhất định. Là cái gì thí luyện, cần nhiều như vậy đệ tử. Nghĩ thông suốt tầng này, Diệp Vân nhưng trong lòng là lần nữa hiện lên không thể tin tưởng cảm giác. Lấy loại này tuyển chọn cách thức, chỉ là thiên chúc phong chính là muốn tuyển chọn hơn 100 người, toàn bộ vô ảnh phong cộng lại liền trí ít 4 đến 500 tên, tính cả toàn bộ thiên kiếm tông, chẳng phải là có ít nhất mấy nghìn tên giống như bọn họ loại này thực lực đệ tử tham gia lần này tông môn nhiệm vụ. Đến cùng là dạng gì tông môn nhiệm vụ? Diệp Vân càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng nhưng trong lòng thì trái lại hơi an định lại. Nếu là đúng tay toàn bộ cũng chưa tới luyện khí cảnh, vậy hắn chỉ cần tại tỉ thí lần này bên trong đạt được một chút thích hợp tu hành công pháp và tiên kỹ, cái kia sống sót cơ hội cũng rất lớn. Bộ kia thi thể huyết nục mơ hồ đã đầy đủ khiến người ta kinh tâm, thế nhưng mấy tên trưởng lão bên trong tu vi cao nhất thuần vu diễn trưởng lão lại tựa hồ như còn ngại không đủ dáng vẻ, nặng nề cười lạnh thành tiếng nói, vừa rồi tỉ thí bên trong, các ngươi có mấy người quá mức không quả quyết, nếu là ở chân chính đánh nhau bên trong, bị người giết chết đều không đáng tiếc. Không nhất bình, người rõ ràng có linh khí nơi tay, tại sao còn muốn lãng phí thời gian cùng linh lực? Còn có Lưu Huyền, vừa mới ngươi rõ ràng một trưởng đã bắn trúng đối thủ. Tại sao cuối cùng đệ lực không nhả, chờ đối thủ trị vua. Chẳng lẽ ngày sau các ngươi tu hành thành công, ở bên ngoài hành tẩu thời điểm gặp phải địch nhân cũng là như vậy sao? Thuần Vu diễn ánh mắt đảo qua hai người, giọng nói lạnh lẽo như lao. Lan Trưởng lão, đây chỉ là đồng môn ở giữa luật bàn, cùng ở bên ngoài gặp phải địch nhân vẫn là khác nhau đi. Một tên thiếu niên không mình hành lễ, giọng nói mặc dù khiêm tốn, thế nhưng trong lòng hiển nhiên có chút bất mãn. Thiếu niên này chính là Lưu Huyền, tại luyện tâm điện hắn cũng không có quá mức dẫn người chú ý, chỉ là bởi vì động tác của hắn cũng cực nhanh, là ở Diệp Vân phát hiện máu tươi thấm vách tường bí mật sau đó. Trước tiên ngồi mặt đối mặt vách núi không có biến hóa trước đó, rất nhanh lên đỉnh mấy người một trong. Theo hắn cái này mấy trận chiến bên trong biểu hiện ra thực lực nhìn, hắn là đã đến nội tức cảnh đỉnh phong. Làm cản. Bây giờ còn là chúng ta thiên trúc phong thay đổi gặp phải còn lại ngọn núi đệ tử, thậm chí thay những tông môn khác đệ tử, cỡ nào dạng người đều có, ngươi nào biết gặp phải là cỡ nào dạng đối thủ. Mặc dù là trọng thương, đều có vô số loại giết chết thủ đoạn của ngươi. Thuần Vu Diên ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người của hắn, lại mặc dù là đồng môn, ngươi nào biết cùng lúc lúc thi hành nhiệm vụ đối phương sẽ không thừa cơ đối phó ngươi gần như tuyệt đại đa số mới lên cấp đệ tử trong lòng đều là phát lệnh, cảm thấy tên này trưởng lão mà nói đại có đạo lý. Lưu Huyền sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục không lên tiếng. đối với phía trên người trưởng lão này không người thi lễ một cái. Diệp Vân nhưng là như trước mặt không hề cảm xúc túi đầu đứng, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. bất cứ lúc nào đều muốn tồn tại một phần cẩn thận, bất cứ lúc nào đều muốn khiến đối thủ vạn kiếp bất phục sau đó mới có thể ngừng tay. Thuận Vu diễn trưởng lão quét tất cả mọi người lên mắt, tiếp đó đối với Lan trưởng lão gật đầu. Lan trưởng lão mặt không hề cảm xúc vung tay lên một cái, từng đạo trắng tinh quang ảnh bay lượn, lần này dính dáng đến Diệp Vân ở bên trong, 16 tên cuối cùng lưu lại đệ tử trong tay toàn bộ xuất hiện một quả ngọc bài. Số 1, thế mới đúng chứ, số 1 nên trực tiếp cho ta, tiết kiệm ta lại đi tìm người đổi. Đoàn Thần Phong âm thanh vang lên lần nữa, cực kỳ hưng phấn. Bất quá, bây giờ đã không ai để ý đến hắn, tại những thứ kia nhập môn hơi sớm đệ tử xem ra, người này sớm muộn chết thê thảm. Diệp Vân nhìn ngọc trong tay bài, viết một cái ba chữ. Hắn dương mắt nhìn hướng về Khúc Nhất Bình, cái thứ hai ra thi đấu. Ba vị trí đầu sao? Diệp Vân nhướng mày liếc bầu trời một cái bên trong Lan trưởng lão, hắn mơ hồ có một cái loại ảo giác, ba người bọn họ Ngọc Bài thực ra cũng không phải ngẫu nhiên rơi xuống, mà là Lan trưởng lão cố ý cho bọn hắn. Nếu như là thực sự, như vậy thì đại biểu cho Lan trưởng lão đang cảnh cáo bọn họ, đừng nghĩ lừa gạt bọn họ, ẩn giấu tu vi, tại tiếp theo trong chiến đấu bị đánh bại. Lấy Lan trưởng lão nhãn lực của bọn họ, tự nhiên một cái liền nhìn ra ba người chân chính sức chiến đấu. Diệp Sư Minh, là ta số 7, ngươi là? Dư Minh Hồng đi tới, đối với Diệp Vân nhẹ giọng nói ra, là ta số 3. Diệp Vân trong lòng hơi động, nói như thế Dư Minh Hồng ngược lại cũng có khả năng tiến vào cuối cùng 8 vị trí đầu. Đi tới tử thí, từng tiếng quát chói hai âm thanh không ngừng vang lên, những thứ kia hắc bảo đệ tử, nhưng căn bản không cho bọn hắn nói chuyện phiếm thời gian, phân biệt điểm ra từng ngọn lôi đài. Mấy tiếng tiếng xe gió lập tức vang lên. Diệp Vân còn không núp nhích bước, chỉ thấy đối thủ của hắn đã vút qua lên lôi đài. Đó là một cái tuổi tác nhìn qua so với hắn muốn nhỏ một chút, nhưng lại vẻ mặt kiều căng thiếu niên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 43, Triệu vua, Ngươi gọi Diệp Vân, luyện tâm điện khảo hạch ta cũng nghe người nhắc nhở. Nhìn Diệp Vân vút qua lên này, gã thiếu niên này đứng lặng lặng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói, cho nên ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi. nhớ kỹ ta là Mộ Dung Vô Ngân, sau này chúng ta hẳn là còn có cơ hội gặp mặt. Diệp Vân nếu mày, không là bởi vì gã thiếu niên này quá mức sắc lão, mà là bởi vì hắn không cách nào cảm giác được đối diện thiếu niên này tu vi. gã thiếu niên này trên người bây giờ giống như đều không có bất kỳ sóng linh lực, thế nhưng thân thể lại cho hắn dị thường cảm giác nặng nề. xem ra trên người là có linh khí. Diệp Vân nhìn Mộ Dung Vô Ngân một chút, nói ra, bằng không sẽ không tin tưởng như vậy. người ra tay đi. Mộ Dung Vô Ngân hợp lại không trả lời, chẳng qua là thản nhiên nói, phản phất tại trong mắt của hắn, Diệp Vân căn bản không phải hắn cần suy tính đối thủ, vậy ngươi liền cẩn thận. Diệp Vân trên mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ chấn động, hắn hướng phía trước bước ra một bước, linh lực trong cơ thể liền điên cuồng trào lên lên. Hắn cũng không có bởi vì Mộ Dung Vô Ngân kêu căng liều lĩnh mà nảy sinh nửa phần khinh ý, trái lại hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt cái này Mộ Dung Vô Ngân rất có thể là theo tiến vào Thiên Kiếm Tông sau gặp phải mạnh nhất đối thủ, Diệp Vân có một cái loại trực giác, trước mắt thiếu niên này nói không chừng chân chính uy hiếp không tại khúc nhất bình cùng đoàn Thần Phong dưới. Từng đợt như sóng lớn vô vào bờ âm thanh tại Diệp Vân trong cơ thể vang lên, ngay cả một chút thân mặc áo bảo vàng đệ tử đều đổi sắc mặt, trực giác Diệp Vân linh lực hoàn toàn không phải giống nhau nội tức cảnh đệ tử chỗ có thể sánh được. Thế mà Mộ Dung Vô ngân nhưng lại như trước vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cái này Mộ Dung Vô ngân gì đó lai lịch? Nhìn hắn theo chúng ta tây điện bên trong đi ra. Không biết à, giống như trước đó không thấy được hắn có cái gì nhô lên biểu hiện, mới vừa vài lần chiến đấu, cũng là hao tốn thời gian rất lâu mới bắt. Hiện rõ ra tại Hàn khí tức trên người rất cổ quái, nhất định là vận dụng gì đó ẩn nấp linh khí. Dưới lôi đài những thứ kia mới lên cấp đệ tử nghị luận sôi nổi, đối với cái này Mộ Dung Vô ngân, bọn họ rõ ràng gần như không có ấn tượng gì, giống như đột nhiên xuất hiện, cho dù vừa mới hắn một đường song tới, dĩ nhiên cũng không có dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Ngược lại diễn võ điện lôi đài bên trái phía trên, lan trưởng lão bọn họ nguyên bản đều đang nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, thế nhưng lúc này lại là dồn dập ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vô ngân trên người, trong ánh mắt cũng đều hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Mộ Dung Vô Ân, xem ra chúng ta ngược lại giống như cũng có mắt không trọng. Thuần Vũ diễn trưởng lão nhìn bên cạnh lan trưởng lão đám người một chút, đột nhiên mỉm cười, nói ra Mộ Dung Vô Ngân, Mộ Dung, Lan trưởng láo chân mày tao lại, lẽ nào cùng người kia có quan hệ gì? Nhìn xem sẽ biết. Thuần Vu diễn ánh mắt rơi vào số 3 trên lôi đài, theo Mộ Dung Vô Ngân trên mặt đảo qua một cái. Trên lôi đài, Mộ Dung Vô Ngân dường như cảm nhận được gì đó, chợt ngẩng đầu, ánh mắt như điện, bắn thẳng mà tới. Lại có thể cảm ứng được ánh mắt của ta. Thuyên Vu diễn trưởng láo nao nao, lập tức trái lại nở nụ cười, không đơn giản. Mộ Dung Vô Ngân quay đầu lại, lập tức rũ xuống mí mắt, Diệp Vân, ngươi còn không ra tay? Diệp Vân nhíu mày. Vừa rồi Mộ Dung Vô Ngân quay đầu trong mấy mắt, hắn chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, hơn nữa trong thân thể tuôn ra một cỗ mãnh liệt xung động, để trong thân thể hắn dòng máu đều chảy sôi đến hơi nhanh hơn một chút. Bất quá, ngay tại hắn xung động chợt văng lên, liền muốn thời điểm xuất thủ, trong đầu đống nhiên lộ ra một chút lạnh lẽo ý, lập tức cho hắn tỉnh táo lại. Lúc này hắn có chút phản ứng lại, cái này Mộ Dung Vô Ngân dường như tu luyện một loại công pháp, có khả năng vô hình trung đến ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh. Trong đầu chạy qua cái kia một chút lạnh lẽo, Diệp Vân có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ là thất trưởng lão điều chế linh thừa chất lỏng sinh ra khí tức cũng chính là nói là thất trưởng lão linh dịch dược lực cho hắn phút chốc tỉnh táo lại nếu không phải vừa vận thử qua linh dịch này dược lực vừa rồi hắn nói không chừng cũng đã rơi vào gì đó không hiểu hung hiểm bên trong nói là chưa xuất thủ chỉ sợ là đã xuất thủ đi diệp vân nhìn mộ dung vông ngân không lạnh không nhạt nói câu này nghe được diệp vân giọng điệu như vậy mộ dung vông ngân trên mặt rốt cục có một chút vẻ mặt hắn trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc ngươi ngược lại cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa bất quá cái này cũng không tệ bằng không ngày sau ngươi tu vi quá thấp ta cũng chưa dùng tới ngươi mộ dung giọng nói còn có chút lên nô lại ông cụ non một loại kiêu căng theo trong lòng lộ ra đến. Diệp Vân nhìn Mộ Dung Vô Ngân một chút, dường như còn muốn lên tiếng, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn bước ra một bước, hữu quyền bên trên màu trắng vầng sáng nhàn nhạt hiện lên, quyền ảnh qua, mang theo xì xì âm thanh, phá không mà đi. Hắn dùng hết toàn lực. Cái này Mộ Dung Vô Ngân mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Một cơn gió lớn trước tiên vỗ tới Mộ Dung Vô Ngân trên người, Mộ Dung Vô Ngân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một luồng tinh mang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên không tệ. Diệp Vân một quyền này, không có bất kỳ biến hóa, cũng không phải lấy tiên kỹ thôi động chẳng qua là thật đơn giản một quyền, thậm chí đều không thể nói là đơn giản nhất võ kỹ. thế nhưng một quyền này, có thể nói phóng tầm mắt nhìn toàn bộ luyện thể cảnh tầng 5 nội tức cảnh, ai cũng không dám nói có khả năng chống đỡ được, bởi vì một quyền này bên trong có ẩn hám linh lực, vượt qua xa luyện thể tầng 5 có thể thừa nhận mức độ. một quyền này dĩ nhiên là mạnh mẽ đem chủ cột võ kỹ đập ra tiên kỹ vậy lực lượng. mộ dung vô ngân không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh động tác, hắn đồng dạng tiến lên một bước, hữu quyền ầm ầm ra, tương tự lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hỏa, hắn cũng là lựa chọn đơn giản nhất công kích, muốn cùng diệp vân cứng đối cứng. Và anh. Hai con thiết quyền mạnh mẽ và chạm cùng một chỗ, tiếng vang trầm nặng ở trên không bên trong nổ tung, hai đạo nhìn không thấy kình khí hướng về bốn phương tám hướng phun ra ngoài, không gian hơi rung một cái. Cân sức năng tải. Trên lôi đài, hai người thay đổi cái vị trí, như trước đứng lặng lặng, xem ra không có phân ra thắng bại. Một quyền này lực lượng, mặc dù là luyện thể tầng 6 thông khiếu cảnh tu vi cũng không dễ dàng ngăn chặn đi. Thật là nghĩ không ra, Diệp Vân ngươi dĩ nhiên đem linh lực tu luyện tới như vậy hùng hồn tinh thuần mức độ. Mộ Dung ngân trong mắt kinh hỉ đã biến mất, hắn như trước tiêu căng dáng vẻ, chậm rãi nói ra. Diệp Vân không nói gì, thế nhưng kiếp sợ trong lòng nhưng là hóa thành một tia hàn ý. Mộ Dung Vô Ngân một quyền, dĩ nhiên đem công kích của hắn đều trung hòa, bất quá cũng không có nửa điểm còn xuất lại quyền kình đánh tới, dường như hai người lực quyền hoàn toàn tương đồng. Hai người quyền kình, căn bản không có khả năng hoàn toàn tương đồng, Mộ Dung Vô Ngân sau xuất thủ, như vậy tất nhiên là hắn thấy rõ Diệp Vân uy lực của một quyền này, cho nên mới phải lựa chọn đồng dạng một quyền, cuối cùng liền có như thế kết cục. Mộ Dung Vô Ngân đối với Diệp Vân đưa tay ra, ý bảo Diệp Vân có thể tiếp theo xuất thủ. Không cần. Diệp Vân trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, ta chịu thua. Gì đó trận dưới tuyệt đại đa số đệ tử còn ở vào song phương một quyền này lực lượng chấn động bên trong dưới cái nhìn của bọn họ hai người căn bản là thế lực ngang nhau một quyền này đối với thế quân lực địch hai người mà nói tối đa chẳng qua là nó người làm sao có thể Diệp Vân sẽ trực tiếp chịu thua Mộ Dung Vô Ngân cũng là nao nao hắn cũng căn bản không có nghĩ đến Diệp Vân dĩ nhiên sẽ trực tiếp chịu thua ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi chắc chắn trưởng lão cũng nhìn ra được ta đây dạng trực tiếp chịu thua sẽ không trách phạt ta Diệp Vân nét mặt nhưng là khôi phục bình tĩnh hắn nhìn Mộ Dung Vô Ngân không có bao nhiêu cảm tình chấn động nói Mặc dù chỉ là một quyền, nhưng hắn đã xác định Mộ Dung Vô Ngân linh lực mạnh hơn hắn. Hơn nữa Mộ Dung Vô Ngân đã có thậm chí có thể vô hình ảnh hưởng hắn tâm cảnh thủ đoạn, khẳng định cũng sẽ có một chút không có dùng tiên kỹ. Cuối cùng cái loại này ảnh hưởng tâm cảnh thủ đoạn so với bình thường tiên kỹ càng khó hơn. Cùng đối thủ như vậy tái chiến tiếp, nói không chừng liền hai màu trắng đen ánh sáng bí ẩn đều ẩn không ra được, sẽ bị phía trên các trưởng lão nhìn ra. Nghĩ không ra ở vào thời điểm này người còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh cùng sức phán đoán. Xem ra ta đối với ngươi còn muốn lần nữa đánh giá. Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên rất có thâm ý nở nụ cười. Ta chịu thua, Diệp Vân kế tiếp tỷ thí. Ngươi nhưng là không để cho ta thất vọng." Cười cười sau đó, hắn xoay người liền vút qua xuống lôi đài. Đây là ý gì? Diệp Vân trị vua, hắn dĩ nhiên cũng trực tiếp trị vua. Dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp vút qua xuống lôi đài. Dưới đài tất cả số sao, nhiều đệ tử hoàn toàn ngây dại, không biết đây là ý gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 44, quái tải. Diệp Vân lông mày liền nhíu lại, lúc này hắn chỉ theo bản năng nghĩ đến, cái này mộ dung vô ngân như vậy cách làm, chẳng lẽ không sợ đưa tới bên trên phương trưởng lao trách phạt? Ta vừa mới nói qua xuất thủ phải không lưu lại dư lực, ngươi bây giờ cứ làm như vậy là muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Quả nhiên, ngay tại lúc này, Lan trưởng lão âm thanh cũng đã vang lên. Một cố cường đại uy áp tùy theo rơi xuống, rơi vào Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân trên người. Thế nhưng Mộ Dung Vô Ngân nhưng là hướng phía sau khoát tay áo, dường như hoàn toàn không có nhận cái này uy áp ảnh hưởng dáng vẻ, tiếp đó xoay người lại, nhìn xa xa Lan trưởng lão đám người. Ta muốn chịu thua, căn bản không cần bận tâm nơi này bất luận kẻ nào tiếp thu. Mộ Dung Vô Ngân nét mặt như thường, thản nhiên nói. "Thật không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể đưa ra lý do gì?" Lan trưởng lão con mắt híp lại, cho ra một cái ngươi có thể căn bản không bận tâm nơi này bất luận kẻ nào tiếp thu lý do, bởi vì Mộ Dung Vô Tình là ca ca ta. Mộ Dung Vô Ngân dị thường nói đơn giản câu này. Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là không có hiện rõ ra ra bất kỳ cái gì tức giận. Quả thế, Thuần Vu diễn trưởng lão mỉm cười, nói ra, nếu như như lời ngươi nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi tại sao lại ở chỗ này. Ta nghĩ ở nơi nào tu hành liền ở nơi đó tu hành, huống chi chúng ta Thiên Kiếm Tông trước đó từng ra sở hữu kim đan đại tu sĩ, cũng đều là từng có thân là đệ tử tạm dịch trải qua. Mộ Dung Vô Ngân mặc dù là đối mặt Vũ diễn cũng là một bộ nhàn nhạt tiêu căng vẻ mặt, đệ tử tạp dịch quả nhiên thú vị, trong khoảng thời gian này ta ngược lại thật ra lĩnh ngộ được không ít, mong rằng đối với tại sau này tu hành có trợ giúp rất lớn. Thuần Vũ Diễn nhìn Mộ Dung Vong ngân, cũng không tức giận, chẳng qua là thu liêm dáng tươi cười, nói ra, có ý tứ. Ngươi rất không tệ, hi vọng lần sau gặp lại lúc, không để cho ta thất vọng. Mộ Dung Vong ngân không có lại nhìn Thuần Vũ Diễn, mà là quay đầu nhìn còn ở trên đài diệp vân một chút, lập tức rũi ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng bảy màu từ đầu ngón tay của hắn thấm ra, lập tức một đầu bảy màu đuôi dài chim lớn đột nhiên xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Đi Mộ Dung Vô Ngân thả người nhảy một cái, rơi vào chim lớn trên lưng, nói câu này. Cả người phát ra ngọc lưu ly rực rỡ bảy màu chim lớn gật đầu, lập tức trên người ánh sáng bảy màu giống như thải hà vậy bay tung tóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầu này bảy màu chim lớn cũng đã hóa thành một đạo hưng quang, chở Mộ Dung Vô Ngân bay lên trên không. Linh thú? Dĩ nhiên là linh thú. Dĩ nhiên thu phục một đầu linh thú. Cái này Mộ Dung Vô Ngân rốt cuộc là ai? Trên quảng trường sở hữu đệ tử đều cơ hồ điên rồi, vô số người không thể tin tưởng tiêu lên sợ hãi. Nhìn vừa rồi đầu kia bảy màu chim lớn biểu hiện, rõ ràng đã nắm giữ chân chính linh trí. Chí. Hoàn toàn nghe hiểu được mộ dung vông ngân lời nói, là chân chính linh thú. Linh thú bởi vì có trí khôn, có khả năng hiểu người tu tiên ý tứ, cùng ngăn địch, cho nên khi cảnh giới đến mức nhất định, đại bộ phận cao thủ thì sẽ muốn thu một đầu linh thú đến coi như chiến đấu đồng bọn. Thế nhưng, cũng chính bởi vì linh thú có trí khôn, cho nên thu lên cực kỳ khó khăn, chỉ có lấy thuần túy nhất thực lực vô số lần chiến thắng nó, mới có thể làm cho nó thật lòng cám phục, quy thuận của ngươi. Nhưng là linh thú dùng để trở thành tọa kỵ lại cực kỳ hiếm thấy. Linh thú có linh, cùng người giống nhau có trí khôn trở thành đồng sinh cộng tử chiến đấu đồng bọn chúng nó sẽ hạnh phúc ý, thế nhưng muốn chúng nó trở thành tọa kỵ, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Nếu như nói chiến thắng nó, thuần hóa thành chiến đấu đồng bọn độ khó là một mà nói, thuần hóa thành tọa kỵ độ khó, ít nhất cao hơn gấp trăm lần. Thế mà, vừa mới Mộ Dung Vô Ngân dĩ nhiên phóng xuất một đầu linh thú, tiếp đó nhảy lên phía sau lưng nó, phá không mà đi. Linh thú, trở thành một tên luyện thể tầng 5 nội tức cảnh thiếu niên tọa kỵ. Hắn rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Diệp Vân cũng là ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vô Ngân biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cái kia Mộ Dung vô tình là ai? Nghe giống như so với những trưởng lão này địa vị cũng cao hơn dáng vẻ. Bất quá chẳng qua là mấy cái hô hấp thời gian, hắn khiếp sợ tâm tình cũng nhanh chóng bình phục lại đến. Hắn 3 năm nay trong lúc đó đều tại Thiên Trúc Phong cấp dưới tạm dịch thái tập cốc, liền chân chính Thiên Trúc Phong đều là đã nhiều ngày mới tiến vào, Thiên Trúc Phong hơn nửa núi cũng không từng tiến vào, mà Thiên Trúc Phong cũng chỉ là Vô Ảnh Phong một cái đang tông chỗ, Vô Ảnh Phong lại chẳng qua là Thiên Kiếm Tông bên ngoài núi mấy cái lớn nhất ngọn núi một trong, như vậy tính ra, Vô Ảnh Phong bên trên còn không biết có bao nhiêu kinh người nhân vật, mộ dung vô tình vậy cũng là một cái. Trong số đó duy nhất không cách nào khẳng định chẳng qua là mộ dung vô tình địa vị đến cùng đến cái nào trình độ trên lôi đài vài trưởng lão cũng đều có chút ước ao giáng vẻ lan trưởng lão hơi hí mắt ra nhìn mộ dung vô ngân biến mất phương vị chỉ chốc lát mới nhìn thoáng qua diệp vân nói nếu mộ dung vô ngân bản thân liền không thuộc về thiên trúc phong cái kia trận này chính là ngươi thắng trên sân liền hoàn toàn yên tĩnh vô số người ánh mắt rơi vào diệp vân trên người cái này một tuyên bố diệp vân thắng lợi diệp vân liền đã trở thành cái thứ nhất tiến vào tám vị trí đầu mới lên cấp đệ tử trong ánh mắt chăm chú của mọi người diệp vân cúi đầu Cái này mộ dung vô ngân xuất hiện, để hắn giờ phút này càng thêm cảm giác được bản thân tại Thiên Kiếm Tông là cỡ nào nhỏ bé. Chân chính là thân như con sâu cái kiến, sinh tử hoàn toàn không tự chủ được. Liền Lan trưởng lão tu vi như thế, tại Thiên Kiếm Tông đều không đáng kể chút nào đi. Mà bây giờ, chính mình nhưng là còn đang e sợ Lan trưởng lão đám người phát hiện mình đen trắng ánh sáng bí ẩn. Nếu như Lan trưởng lão bọn họ bây giờ muốn giết chết chính mình, chính mình sợ rằng căn bản liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Mới lên cấp đệ tử 8 vị trí đầu, cái này lúc trước đã là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, vậy mà lúc này Hắn lại không hiểu nghĩ tới viên kia niêm phong ở trong địa đá kim đan. Trong giây lát này, tại vô số tâm tình ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, tâm cảnh của hắn trái lại chân chính yên lặng, không hề lay động. Ngay cả kế tiếp vậy khẳng định hung hiểm vạn phần tông môn nhiệm vụ, lúc này cũng không cách nào nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, cho hắn cảm giác được bất kỳ cái gì kinh sợ. Diệp Vân lần đầu, hắn cảm giác phía trước trời đất đều tựa hồ đột nhiên mở rộng nhiều. Hắn biết, vô hình chung, chính mình cùng Mộ Dung Vô Ngân lần này giao phong, cho hắn về tâm cảnh tu hành bên trên lại được không ít chỗ tốt. Mộ Dung Vô Tình là ai, thậm chí ngay cả thuần vu diễn trưởng lão đều như vậy kiến kỵ chẳng lẽ là thiên kiếm tông bên trong núi một vị thiên tài đệ tử những thứ này quyết đấu ngược lại không có có cái gì ngoài ý muốn nơi xa thân mặc hắc bảo nam thành cao mày như có điều suy nghĩ dáng vẻ lúc này hắn chú ý cái khác trên lôi đài không có có cái gì ngoài ý muốn đoàn thần phong đối thủ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong suy tàn đã chẳng qua là về thời gian chuyện một bên khác trên lôi đài khúc nhất bình trước người không ngừng bay ra từng đạo hắc quang đối thủ quát trói thay nhiều tiếng trên người đã dẫn theo nhiều chỗ vết thương máu tươi bắn tung tóe để nam thành hơi có chút kinh ngạc chính là dư minh hồng dư minh hồng như trước là cùng trước đó phương thức chiến đấu không khác nhau chút nào Không đội không nóng này, ổn đến cực hạn. Hắn mỗi một chiêu đều công thủ đều chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cũng sẽ không cho đối thủ lưu lại cơ hội. Hắn mỗi một lần xuất thủ đối với linh lực khống chế đều tinh chuẩn tới cực điểm, không lãng phí chút nào một chút linh lực. Đối thủ của hắn nguyên bản nhìn qua so với linh lực của hắn muốn hùng hồn nhiều lắm, thế nhưng từ từ tiêu hao xuống, nhưng là trái lại lại bị hắn hao tổn không đáng kể dáng vẻ. Mộ Dung Vô ngân cho người chấn động quá mức cường liệt, thế cho nên để ở đây các đệ tử đều thậm chí cảm thấy lúc này chiến đấu trở nên đần độn vô vị. Nửa nén hương sau đó, khóc nhất bình, đoàn thần phong đám người đều được thắng lợi. Mà Dư Minh Hồng cũng chỉ là nhiều kéo chỉ chốc lát, liền cũng làm cho trong cơ thể linh lực hao hết đối thủ chịu thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện